Chương 260. Một vịnh, xuất hiện ở vách núi bên trái. Bãi biển Chu Vi đều là trống trải, bằng thẳng thổ địa không nói, lại còn là một thiên nhiên càng tránh gió loan, bởi vì bên này có vách núi chống đỡ, vịnh một bên khác cũng có một ngọn núi chống đỡ. Chí ít từ ở bề ngoài đến xem, rất thích hợp kiến tạo bên tàu. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không nguồn thời gian A. Một tên nam tử cảm khái nói. Thiên đồng, nơi này ngươi hài lòng không? Khu ủy bí thư mở miệng hỏi. Không sai. Có điều hay là muốn chờ chuyên gia đến xem qua sau mới có thể cuối cùng xác định, chỉ cần nơi này thích hợp kiến tạo bến tàu, xe hơi kia xưởng địa chỉ liền tuyển ở đây. Thiên Trạch cũng không có lập tức đáp ứng. Đây là nên. Khu ủy bí thư gật đầu nói. Những người khác cũng đều đi theo đồng ý nói, đây chính là liên quan đến đến hơn 1000 nước đầu tư, tự nhiên không thể qua loa. Vậy chúng ta đi về trước đi, Thiên Trạch đề nghị. Nếu cảng đều chọn xong, cái kia còn lại tuyển điệu tự nhiên có người thủ hạ phụ trách. Ừm, là nên về rồi. Vương kiến nhìn tay trái bắt trên đồng hồ đeo tay, nói, có thể không mà. Mắt thấy Thái Dương đều sắp muốn xuống núi. Xuống thì đương nhiên sẽ không đi đường dốc, mà là theo bằng phẳng chính diện đi xuống. Cùng Vương Kiến chúng Nhân cách ra sau, Thiên Trạch ngồi lên xe của mình trở lại công côngụ chung. Lúc này đường Lâm Viện từ lâu về đến nhà bên trong, làm tốt cơm tối. Ngày thứ nhất đi làm cảm giác thế nào? Thiên Trạch đổi tốt quần áo sau, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, quan tâm nói: "So với ở đơn vị đi làm quả thực chính là thiên đường, tuy rằng rất bận rộn, nhưng là những phi thường phong phú. Ta ở đơn vị đi làm thì hầu như có hơn nửa thời gian đều đang đùa di động, xem và ảo, nhưng là ở công ty liền không giống nhau, ngoại trừ đi nhà cậu, có hạn uống cà phê thời gian." Có thể nói là bận bịu chân không chạm đất, ta cũng học được rất nhiều đồ vận. Vừa nhắc tới đi làm sự tỉnh, Đường Lâm Viện liền một mặt tinh thần phấn chấn, liền ăn cơm đều không để ý tới. Thiên Trạch không có nhắc nhở, mình tới phải ăn cơm. Tại sao phải nhắc nhở? Đường Lâm Viện không phải rất vui vẻ sao? Một bữa cơm, đầy đủ ăn một canh giờ, Thiên Trạch cũng nghe xong có một canh giờ, Đường Lâm Viện mới chưa hết phòng thèm điệu đóng trên miệng. Cô gái này thực sự là cho nhịn gần chết ta. Thiên Trạch tiên lặng mà bắt đầu thu thập bát đũa, chén. Còn ở sau khi ăn cơm xong, Đường Lâm Viện không có lại phiền Trạch ý tứ, mà là vội vã mà trở lại phòng khách bên trong. Trở dịp đưa sữa bò nóng cơ hội, Thiên Trạch mới phát hiện, Đường Lâm viện hóa ra là ở cố gắng. Ngồi ở nội tệm phục trước liền con mắt đều không mang theo trách. Muốn nghi cũng đúng. Ở Vương Lâm Lâm an bài xuống, Đường Lâm viện một tốt nghiệp liền trở thành một tên công chức, tiến vào đơn vị bên trong. Đã rời xa chính mình quen thuộc chuyên nghiệp, này loán một cái đều qua 4 năm, thật nhiều đồ vật khẳng định cũng đều xa lạ. Thế này, Thiên Trạch cũng là thả xuống lo lắng, trở lại chủ ngọa bên trong. Hệ thống, đem tiên không thành toàn tức hình ảnh chuyển hóa thành kiến trúc cần thiết bản vẽ. Trạch mở miệng ra lệnh. Tích. Bắt đầu chuyển hóa bên trong. Theo một đạo điện tử tiếng vang lên, Một đống lớn bản vẽ xuất hiện ở tờ sét hệ thống trên bản vẽ. Số lượng có tới 10 tấm. Ngoại trừ kiến trúc thi công đồ, kết cấu thi công đồ, điện khí thi công đồ, cho thoát nước thi công đồ, ẩm thông thi công đồ, trang sức thi công đồ, còn có phòng cháy thi công đồ, tiết có thể thi công đồ vân vân. Hệ thống đem bản vẽ dẫn vào nổ tệ bục bên trong. Thiên Trạch mở ra nổ tệ phúc, ra lệnh. Tích. Bắt đầu dẫn vào bên trong. Tích. Dẫn vào kết thúc. Trong nháy mắt, nổ tệ phúc trên liền thêm ra một đống lớn bản vẽ. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tủ USB, đem trên bản vẽ toàn bộ dẫn vào đến trong đó lại chơi một hồi trò chơi, tắm nước xong sau, Thiên Trạch liền chui vào trong chăn. Trong mơ mơ màng màng, Thiên Trạch làm một tác động. Ở trong mơ, thiên không thành triệt để xây dựng được rồi, đẹp như vậy, khóa huyễn, thần bí. Thiên Trạch tự nhiên là sướng đến phát rồi rồi, không thể chờ đợi được nữa địa liền chạy vào thiên không thành bên trong, bắt đầu thưởng thức lên bên trong gia cụ, gian phòng, cách cục, ngay ở Thiên Trạch lưu luyến quên về thì, lại bạo phát một hồi địa chấn, thiên không thành ấm ầm. A, Thiên Trạch chạy mồ hôi dòng dòng địa ngồi dậy đến. Nhìn ngoài cửa sổ kim dương, hóa ra là trời đã sáng. Hô, hói ra ngụm trọc khí. Thiên Trạch tiện tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, vén chăn lên tiến vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Chờ Thiên Trạch thu thập thỏa đáng, đi ra chủ ngoại thị, nhưng không nhìn thấy đường lâm viện, chỉ nhìn thấy trên bàn bữa sáng, cùng tờ giấy. "Ca, ta đi làm." "Được rồi." "Đều hơn 7 giờ, đúng là có chút chậm." Thiên Trạch bưng điểm tâm đi tới phòng khách, mở TV một bên nhìn sáng sớm tin tức, một bên bắt đầu ăn. "Bắt giới, cho ta chuyển được Lý Viễn Vương điện thoại." Thiên Trạch có chút nói hàm hồ không rõ. "Đô đô đô." Đặt lên bàn di động lập tức tiến vào gọi hình thức. "Này, Thiên Đồng!" Theo một giọng nói nam truyền gia, chính là Lý Viễn Vương âm thanh. "Viễn Vương, ban bí thư cho chúng ta phối hợp một bút cho vay, ngày hôm nay ngươi mang theo khâu tổng giám đi đàm luận một hồi. Còn có ta chuẩn bị mua một hối, muốn kiến ô tô xưởng, còn có vạn năng người máy công ty nhà máy, cao ốc đều sẽ xây ở đó bên trong, hiện tại cơ bản chọn lựa địa điểm đi, ngươi tìm mấy cái kiến trúc phương diện chuyên lên ra, đi xem xem nơi đó thích hợp kiến bến tàu sao. Nếu như Thiên Trạch không chút khách khí địa dặn lên. Ngay ở tối hôm qua, bành vệ quốc đã gọi điện thoại tới, thông báo Thiên Trạch đã liên hệ được rồi ba ngân hàng. Công thương, thương mại, nông hành" phòng trứng mỗi ra vay cái 100 ức không phải vấn đề gì. Ở nơi đó đàm luận. Địa chỉ ta một hồi phân phát ngươi. Được rồi. Ở Lý Viễn Vương quốc điện phải sau, Thiên Trạch lần nữa mở miệng nói đem địa chỉ gửi tới. Liền thấy di động trên màn ảnh nhảy ra tin nhắn biên tập khí, một hàng chữ tự động xuất hiện ở bên trong, sau đó người liên lạc bị đưa vào Lý Viễn Vương, tiếp theo tin nhắn bị phát đưa ra ngoài. Đây chính là di động hệ thống dung hợp trí tuệ nhân tạo sau trâu bỏ chỗ. Năng lực phân tích bạo cường. Căn bản không cần Thiên Trạch cản kẽ tự thuận, trí tuệ nhân tạo là có thể hoàn mỹ phân tích ra Thiên Trạch ý tứ trong lời nói. An điểm tâm xong, xoạt xong âm. Tivi, Thiên Trạch cũng ra ngoài. Nửa giờ sau, Thiên Trạch đi tới vạn năng người máy công ty. Ở Thiên Trạch muốn mở ra phòng làm việc của mình một thì lại bị một đạo âm thanh lanh lành cho gọi lại. "Này, ngươi làm gì?" "Vậy cũng là chúng ta chủ tịch văn phòng." Thiên Trạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại. "Đẹp quá em gái a." Một tấm trứng nõn mặt trắng, hình sợi dài mắt to nhìn quanh có thần, cái kia mỹ lệ con mắt phía dưới là một hơi nết lên cái mũi nhỏ, còn có hai mảnh hồng hồng miệng đỏ môi. Vóc người tuy rằng không phải nóng bằng hình, nhưng cũng là cân xứng có hứng thú. Nhưng là, làm sao như thế nhìn quen mắt ta? Nhìn trước mắt em gái, Thiên Trạch vẻ mặt nghi hoặc, "Ồ, tại sao là ngươi?" Em gái cả kinh kêu lên, "Ngươi biết ta?" Thiên Trạch lần này càng kỳ quái. "Ngày đó ngươi ở phòng tập thể hình bên trong nhưng là đánh nổ một bao cát, nếu như không phải mọi người thu lại video không hiểu ra sao địa không có, ngươi hiện tại khẳng định trở thành võ đỏ." Em gái hé miệng cười nói, "Hóa ra là ngươi." Thiên Trạch cũng nghĩ ra đến, "Vị này em gái, không chính là ngày đó tập thể hình thì, bên cạnh kỵ sống động xe đạp ba vị mỹ nữ một trong mà, cũng là xinh đẹp nhất cái kia một vị. Nếu như không phải em gái thay đổi một thân nghề nghiệp trang phục, Thiên Trạch đã sớm nhận ra." Ta tiên lý tính quyết, ngươi tên gì? Em gái đưa tay phải ra. Thiên Đồng, ngươi đến rồi a. Thiên Trạch mới vừa cần hồi đáp, bên cạnh liền vang lên một đạo bắt chuyển thành. Đạp đạp, một trận giày cao gót giẫm địa trong thanh âm, một cô gái trung niên xuất hiện ở bên cạnh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 261. Một thân giả dặn trang phục, nữ cường nhân khí tức phả và mặt. Mối Diêm, tân đạo đến nhân lực tài nguyên bộ bộ Đồng, ngươi là ông chủ? Em gái cũng chính là Lý Tĩnh Tuyết, há to miệng, lăng lăng nhìn Thiên Trạch. Không giống chứ? Thiên Trạch nhếch miệng cười nói, "Thiên Đồng, Lý Tĩnh Tuyết là ngươi phụ tá riêng, bác đại sinh viên tài cao, thạc sĩ bằng cấp, ngày hôm qua mới vừa chiều thu, ngươi xem có thể thỏa mãn." Mới Diêm chỉ vào Lý Tĩnh Tuyết nói rằng, "Bác đại, cùng tiêu xảo một trường học, nhưng là ta lúc nào nói muốn bởi trợ lý?" Thiên Trạch to mày, nói, "Đây là Lý tổng dàn dò." Mới Diêm vội vàng giải thích, "Hả, biết rồi, ngươi đi làm đi." Nghe được là Lý Viễn Phương để tìm, Thiên Trạch gật gật đầu, không nói gì nữa. Nói đến Thiên Trạch vẫn đúng là cần người phụ tá, bằng không vẫn đúng là không tiện cùng phía dưới người cầu thông. Dù sao chuyện gì đều muốn việc phải tự làm, cái kia người ông chủ này làm cũng quá vô vị. Ca. Thiên Trạch mở ra cửa phòng làm việc, trước tiên đi vào. Lý Tĩnh Tuyết theo tiến vào văn phòng. Thiên Trạch không có phản ứng Lý Tĩnh Tuyết, mà là tự nhiên trở nên bận rộn, dường như trong phòng làm việc căn bản cũng không có một người như vậy như thế. Bị Thiên Trạch như vậy một, Lý Tĩnh Tuyết là rời đi cũng không phải, không rời đi cũng không phải, chỉ có thể lúng túng đứng trong phòng làm việc chờ. Nay chờ đợi dòng giờ. Không sai. Nhìn trong máy vi tính bản vẽ Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Một phen bận rộn sau, thiên không thành hết thảy bạn vẽ mặt thất bộ phận toàn bộ bị thiên trạch cho cắt bỏ. Không, hẳn là nói chỉ bảo lưu lại không gian, bên trong kết cấu, bố trí chờ đều bị cắt bỏ sạch sẽ xanh, xanh. Đương nhiên, thay đổi không chỉ có là mặt thất vị trí, còn có cái khác vị trí. Đều là ta công nghệ cao hàm lượng quá cao bộ phận, tỉ như giữa sơn núi nơi thu xếp mây mù sản sinh khí, che kín biệt tự toàn bộ không gian toàn tức hình chiếu, biệt thự vỏ ngoài thái dương có thể hấp thu mô, còn có biệt thự đỉnh thăm dò sinh mệnh nghi vân vân, một đống lớn công nghệ cao máy móc Thiên Trạch sở dĩ cắt bỏ những này, tự nhiên là không muốn lôi kéo người ta chú ý. Dù sao bạn vẽ muốn giao cho quy hoạch bộ xét duyệt, mật thất liền không nói, tuyệt đối là biệt thự bí mật nhất không gian, Thiên Trạch không thể để cho người khác bắt được nó kết cấu bên trong đồ. Thiên Trạch chỉ cần đội xây cất nó xong, ra cố tốt mật thất toàn thể không gian là có thể. Cho tới cụ thể mật thất xây dựng, Thiên Trạch đã sớm nghi kỹ biện pháp. Mây mù sản sinh khí, toàn tức hình chiếu, thái dương có thể hấp thu mô, tham dò sinh mệnh nghi vân vân, liền càng không cần phải nói. Những thứ này đều là theS hệ thống kết hợp địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật ưu hóa đi ra công nghệ cao sản phẩm, tuy rằng so với địa cầu đã có đồ vật cũng cao mình không được bao nhiêu, nhưng là đặt tại trên bản vẽ cũng là phiền phước. Lại nói, những thứ đồ này, Thiên Trạch cũng không có ý định để nhà xưởng đại công. Thiên Trạch dự định trực tiếp dùng tờ S hệ thống chuyển hóa công năng, trực tiếp dùng năng lượng chuyển hóa đi ra. Thuận tiện bất việc, còn không sợ để lộ bí mật. Xử lý xong bản vẽ sau, Thiên Trạch lúc này mới ngẩn đầu lên. Không sai. Nhìn lặng lặng đứng lý tính tuyết, Thiên Trạch trong mắt không khỏi né qua một tia tán thưởng. Trên mặt không có một tia địa thiếu kiên nhẫn, ít nhất tâm tính là qua Theo Kiên trì cũng không sai, lý tính tuyết xuyên nhưng là dày cao của ta, không hề động đậy mà chạm nửa giờ, cũng quá sức. Lý trợ lý, ta hiện tại liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hi vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành. Thiên Trạch trong lòng tuy rằng rất hài lòng, nhưng là trên mặt nhưng là lặng lẽ nói, nếu là trợ lý, chỉ cần tâm tính, kiên trì qua hải có thể không được, còn phải xem năng lực như thế nào. Thiên Đồng, ngươi xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Lý tính Tuyết thờ phàm nói, Diêm Điền khu vọng phu nhai ta muốn mua lại đến xây biệt thự, trong này là bản vẽ. Người đi cùng Diêm Điển khu lãnh đạo câu thông một chút, cần làm cái gì thủ tục chính ngươi nhìn làm. Ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là phải nhanh một chút, tiền không là vấn đề, nghe hiểu hay chưa? Thiên Trạch nổ xuống trong máy vi tính lũ hướng về phía Lý Tính Tuyết phân phó nói. Vọng Phu Nhai chính là Thiên Trạch ngày hôm qua chứng kiến vách núi tên. Theo biết tình quan trước từng nói, Vọng Phu Nhai còn có một thế Mỹ cố sự. Thanh chiều lúc đó có một nhà ngư hộ liền ở tại Vọng Phu Nhai bên cạnh làng trại bên trong, mỗi khi Trượng Phu đi ra ngoài đánh ngư, Dương đến thì, thế tử đều sẽ đứng Vọng Phu Nhai trên vọng, chờ đợi có thể ngay lập tức nhìn thấy Phu hoa thuyền đánh trở về. Nhưng là có một ngày, thê tử không có thể chờ đợi đến trượng phu trở về, theo trở về người nói, trượng phu là bị vòng xoáy cuốn vào. Thê tử không cam lòng, mỗi ngày Tà Dương hạ xuống thì vẫn sẽ đứng vọng phu nhai trên đỉnh vọng. Nay vừa nhìn chính là thời gian mấy chục năm, mãi đến tận biến thành chập tối lão phụ, làm mọi người phát hiện lao phụ không có về thôn, vội vã mà chạy tới vọng phu nhai trên đỉnh thì nhìn thấy nhưng là nợ nụ cười lão phụ, nhưng là ánh mắt lại đã khép kín lên. Vì kỷ niệm hai người trung tình ái tình, thôn dân đem lão phụ chôn ở vọng phu nhai trên đỉnh, gò vách núi đổi tên là vọng phu nhai. Đã hiểu. Lý Tĩnh Tuyết tiếp nhận đúng FB gật đầu nói, "Vậy thì đi thôi." Thiên Trạch khoát tay nói, Lý tính Tuyết há miệng bà, chỉ có thể gật đầu nói vậy ta đi ra ngoài, hy vọng không để cho ta thất vọng. Nhìn Lý tính Tuyết bóng lưng, Thiên Trạch thầm nghĩ đến, nếu như Lý tính Tuyết liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, Thiên Trạch là tuyệt đối sẽ không dùng nàng. Dù sao mua vách núi xây biệt thự sự tình, Thiên Trạch đã cùng Diêm Điền khu lãnh đạo thông qua khí, giả như này đều có thể làm hư hại, vậy chỉ có thể chứng minh Lý tính Tuyết là một cái to lớn mu vẫn là sớm một chút rút đi cho thỏa đáng. Cho tới dưỡng cái bình hoa, Thiên Trạch có thể không có hứng thú. Tiểu Triệu Mẫn liền đủ thiên trạch đau đầu, hơn nữa một, thiên trạch không phải điên rồi không thể. Lắc lắc đầu, thiên trạch trực tiếp đứng dậy, rời đi văn phòng. Nửa giờ sau, thiên trạch đã xuất hiện tại vị với phúc điền khu ánh mặt trời hoa viên một tòa biệt thự trước. Đây là một đống ba tầng cao biệt thự, không chỉ có cái không nhỏ sân, còn mang theo một bên ngoài hồ bơi. Ấn xuống chung cửa không bao lâu, một vị a Aji liền đi ra. "Thiên Đồng, người đến rồi à? a." Aji mở miệng nói. "Vương Di, Trương Công bọn họ có ở đây không?" Thiên Trạch trực tiếp mở miệng hỏi. "Ở, đều đang về bữa lắm." Aji hồi đáp. Gật, gật đầu. Thiên Trạch trực tiếp tiến vào biệt thự bên trong. Tốt Luận A, Thiên Trạch lắc lắc đầu, chỉ thấy phòng khách rộng rãi bên trong, khắp nơi đều phủ kín từng cái từng cái bản vẽ. Trên đất, trên thảm trà, trên ghế sofa lộng, tủ đứng thượng hạng các loại, ngược lại là liền đặt chân địa phương cũng không tốt tìm. Mà ở bản vẽ bên trong, hai tên nam tử chính bắt ở trong đó thương lượng cái gì? Không đúng, chế kiện phân xưởng phân chia như vậy ta cho rằng không quá hợp lý. Làm sao liền không hợp lý? Mọi người không đều là phân phối như vậy sao? Người khác có thể giống như chúng ta. Ngươi lại không phải là không có xem ông chủ lấy ra bản vẽ, vậy tuyệt đối là vượt thời đại ô tô. Kết cấu bên trong cùng bình thường ô tô vẫn có khác biệt rất lớn, nếu như dựa theo bình thường đến, hiệu suất kia vô hình chung sẽ hạ thấp rất nhiều, chúng ta quy hoạch ý nghĩa ở đâu? Ân, người nói cũng có đạo lý. Khu khụ, Trương công, Dương công, nơi này chủ có thể đã quen thuộc chưa? Thấy hai người không chút nào cảm thấy được hắn đi vào, Thiên Trạch không thể không chủ động mở miệng hỏi. Không sai, trên đất nằm úp sấp hai người chính là đại chúng chứng diện, Dương Uy. Không ngừng hai người bọn họ, cái khác như Trương Hạo Sâm, Vương Lịch Xuyên, nô thành các loại đều ở tại nơi này một mảnh. Bốn người một đại biệt thự, đều là Thiên Trạch khiến người ta thuê ai bảo những người này đều là bảo, thấp nhất đều là sơ cấp kỹ sứ a. Càng chủ yếu chính là, những người này đều có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc ở. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 262. Ồ, thiên đồng đến rồi a. Chương Kiệt lúc này mới thiên trách. Mợ, thiên đồng đến rồi a. Dương Mi cũng nói theo. Hai vị có thể muốn chú ý thân thể, không thể quá mệt nhọc, sau đó nhà máy kiến thiết còn muốn dựa vào hai vị. Trong mắt người thơ máu, cùng với Tùm La Tùm lung đầu, Thiên Trạch có chút cao mày nói, không có chuyện gì, thiên đồng cho chúng ta như thế điều kiện tốt không chỉ có ở đại biểu tự, ngay cả cuộc sống cũng có chuyên môn a gì đến quản lý, nếu như chúng ta không làm được chút thành tích, đó mới thật không tốt hướng thiên đồng bằng giao. Trương Kiệt không để ý lắm, lại một mặt hưng phấn nói, lại nói, thiên đồng có thể lựa chọn chúng ta, giới trên tiên tiến nhất ô tô ở trong tay chúng ta sinh ra, đây là lớn đến mức nào một vinh quang a. Chúng ta có thể không nỗ lực sao? Không sai. Dương Nghị cũng phụ họa nói là một tên ô tô hành người giả, có cái gì so với chế tạo ra trên thế giới tiên tiến nhất ô tô đến khiến người ta kích động. Chúng ta có thể tham dự đến trong đó đến, đây chính là một phúc khí, không nỗ lực không được a. Vậy cũng muốn chú ý thân thể, lần sau gặp lại đến các ngươi như vậy, ta sẽ phải cưỡng chế các ngươi đi nghỉ ngơi." Thiên Trạch cố ý nghiêm mà nói, thuần túy là vì hù dọa hai người. "Thiên Đồng, ngươi lần này đến, là có chuyện gì không?" Trương Kiệt mở miệng hỏi. "Được rồi, nói vô ích." Thiên Trạch lườm một cái đạo quả thật có sự tỉnh, là đến thông báo các ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng. "Tin cái gì?" Trương Kiệt kinh ngạc nói. "Lẽ nào là nhà xưởng địa có chỗ dựa rồi sao?" Dương Vi đoán được. "Không sai, chúng ta ô tô xưởng dùng địa có chỗ dựa rồi." Thiên Trạch cười gật đầu nói. Thiên Đồng, có thật không?" Thiên Đồng Ở nơi nào? Trưng Kiệt dương uy cùng nhau chấn động, đồng thời không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ở Diêm Điền Khu? Thiên Trạch không có thừa nước đục thả câu. Diêm Điền Khu? Tại sao không có ở Long Hoa Khu? Không có ở quan lan ô tô sản nghiệp viên khu bên trong? Nếu như là ở Diêm Điền Khu, ô tô linh kiện chọn mua sẽ phiền phức rất nhiều, này sẽ tiến một bước tăng cường ô tô sinh sản thành phẩm. Trưng Kiệt nhữ nhữ mày, có chút bất măn nói. Ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra cho rằng không sai, ý theo xưởng chúng ta ô tô tính năng khẳng định không lo bán không được, ô tô xưởng cũng nhất định có thể triển lớn mạnh, do đó đưa tới đồng bộ ô tô linh kiện xưởng ngụ lại cũng không phải việc khó, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Y đến là đưa ra không giống ý kiến. Nhưng vậy phải có cái đại tiền đề, vậy thì là phải có đầy đủ dự bị không gian. Có thể có phải là sản nghiệp viên khu, hầu như không thể dư lưu thật là dư thừa không gian. Người không được quên, chúng ta tài chính khởi động rất ít, làm sao có khả năng một hồi bắt đủ lớn thổ điện. Trương Kiệt lập tức phản bác. Đúng đấy. Jeremy có chút tiếc tức giận nói, ai nói không thể a? Thiên Trạch vào nói, Thiên Đồng Ngươi lời này là có ý gì? Dương Mi một hồi không phản ứng lại. Thiên Đồng, ý của ngươi là ngươi bắt được có đủ nhiều thổ địa. Vẫn là Trương Kiện phản ứng nhanh. Đúng là như vậy phải không? Dương Mi vui mừng hỏi. Không sai, ta đã bắt được nhiều đến ngàn vạn mét vuông thổ địa, chúng ta tài chính khởi động không phải 2 tỷ, cũng không phải 100 ức, mà là cao tới 30 tỷ. Thiên Trạch Phi thường khẳng định địa đạo. Ngàn vạn mét vuông? Chơi à? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương Mi có chút hôn mê. Ngàn vạn mét vuông lớn bao nhiêu? Nói đơn giản một chút, chính là trường kilomet, rộng 1 kilomet một khối to lớn thổ địa. Có chừng sân đá banh hơn 1.300 lần, đầy đủ thiên trạch ô tô xưởng dàn vật. Thiên Đồng, đây thực sự là một vui mừng thật lớn. Trương Kiệt cũng có chút hoảng hốt nói: "Được rồi, kêu lên tất cả mọi người, ta mời khách, mọi người đi ra ngoài an. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nhà xưởng quy hoạch kiến tạo, thiết bị chọn mua cải tạo điều chỉnh tử còn muốn ý dựa vào các ngươi." Thiên Trạch vung tay lên nói: "Được rồi, ta đi thông báo." Dương Uy một mặt hương phấn nói: "Cũng là chừng 10 phút, trong phòng khách liền thêm ra không ít người. Bao quát Thiên Trạch, Trương Kiệt, Dương Uy ở bên trong, có tới chừng 10 cá nhân." Loàn người mênh ngông quần quật địa ra khu biệt thự, đánh xe đánh xe, đi tới bên trong. Thiên Trạch trực tiếp điểm một bàn lớn ăn ngon, liên đối mấy bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ bậc hữu. Mọi người bàn luận trên trời dưới biển, thưởng thú đắc đỏ. Phí lời 30 tỷ tài chính khởi động a. Còn có ngàn vạn mét vuông thổ địa, đây tuyệt đối không phải cho đùa trẻ con. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động, hẳn không thể ngay lập tức sẽ vùi đầu vào ô tô xưởng kiến thiết bên trong. Bữa cơm này ăn có tới 3 tiếng, Thiên Trạch cũng đem nhiệm vụ bố trí lại đi. Mọi người mới cơm nước no nê địa rời đi sảng dị là quán rượu lớn, cho tới làm sao về đến nhà. Thiên Trạch đã quên đi rồi. A, thật khó được. Thiên Trạch xoa trán ngồi dậy đến, hiện hắn đang nằm ở trên giường của chính mình, ngoài cửa sổ cũng đã hơi lộ ra tia sáng, mắt liền muốn bay lên. Lại đến ngày thứ hai. Lại nét mực một hồi, Thiên Trạch tiến vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt lên. Rửa giấy đánh răng mặc quần áo, một bộ hạ xuống. Đã là nửa giờ sau, Thái Dương cũng đã bay lên. Ca. Thiên Trạch mở cửa phòng ra, nghe nhà bếp chuyển đến xào rau thanh, Thiên Trạch theo bản năng mà mở miệng nói về việc, ngày hôm nay không phải thứ bảy sao? Lại không cần đi làm, ngươi làm sao dậy sớm như vậy a? Cũng không ngủ thêm một lát. Nếu để cho ta mẹ biết mỗi ngày đều để ngươi làm điểm tâm, nhất định sẽ lột ra ta." Nói rằng một nửa, Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, dùng sức mà xoa xoa con mắt của chính mình. "Mẹ, ngươi ngươi làm sao đến rồi?" Thiên Trạch há to miệng, không thể tin tưởng địa đạo. "Có thể không mà." Theo chủ cửa phòng mở ra, đi ra cũng không phải đường Lâm viện, mà là hai tay chống lạnh đường Tú Tú. "Làm sao? Ta không thể tới." Đường Tú Tú lạnh giọng hỏi. "Không không, ngươi đương nhiên có thể đến rồi a." Thiên Trạch vội vàng ngượng ngùng nói. "Ca, cô chiều hôm qua liền đến, chỉ là ngươi chưa có trở về thôi." Lúc này Đường Lâm viện bưng một bàn xào dây ngướp đi ra nhà bếp, cười trùng tiễn trách giải thích. Thiên Trạch không khỏi hướng về phía Đường Lâm viện chừng một chút. Cô nàng này thực sự là quá không lương tâm, cho nàng lại là tìm việc làm, lại là đưa xe. Lại đường tú tú đến rồi, chuyện lớn như vậy, cũng không biết sớm gọi điện thoại thông báo một hồi. Hừ hừ, ngươi thiếu quái viện viện, điện thoại của nàng bị ta thu rồi, cũng là ta không cho nàng thông báo ngươi. Vằng không còn thật không biết ngươi sinh hoạt như thế tiêu xài, uống một thân mùi rượu cũng coi như, đều cần khiến người ta có vẻ, ngươi làm sao không trực tiếp ngủ ở trong tiểu điểm? Trư Kiệm Thiên trách Nghĩ kỹ làm sao trừng phạt Đường Lâm Viện, Đường Tú Tú liền lên tiếng trả phòng nói: "Mẹ, ta này không phải công tác cần mà. Ngày hôm qua thực sự là quá cao hứng điểm, cho nên mới uống nhiều hai chén. Không tin ngươi hỏi viện viện, ta bình thường đều là không uống rượu." Thiên Trạch vội vàng mở miệng giải thích: "Cô, ca bình thường xác thực không uống rượu, ngày hôm qua ta cũng là lần thứ nhất thấy hắn uống rượu." Đường Lâm Viện vì lấy công chỗ tội, tự nhiên là giúp đỡ Thiên Trạch nói chuyện. Hai tử hiện tại chuyện làm ăn lớn như vậy, uống chút rượu cũng không có gì, ngươi liền không muốn nhiều hơn nữa chứ cứ. Dù sao xã hội bây giờ chính là như thế cái tình huống ngươi khát uống rượu, ngươi không uống, chuyện làm ăn còn có làm hay không?" Chi. Theo tiếng cửa mở vang lên, Thiên Hoài Ân từ bên cạnh nằm nghiêng bên trong đi ra. Lần này có ngoại việc sau, Thiên Trạch không khỏi thở phào một cái. Hai người rất có ăn ý trong bóng tối gật gật đầu, này có thể đều là chừng 20 năm đấu tranh đã thành thói quen. Không có cách nào ở trong nhà. Đường tú tú nhưng là tuyệt đối quân uy. Thiên Hoài Ân tiên Trạch sớm đều bị áp bức quen thuộc, tự nhiên cũng có một bộ ứng đối biện pháp. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 263. Hừ, chuyện của ngươi vẫn không có giải thích rõ ràng, lại chính mình đưa tới cửa. Chính hảo nhi tử cũng ở nơi đây, vậy chúng ta liền ngay mặt hỏi rõ ràng, chiếc xe kia có phải là người hướng về nhi tử mở miệng yêu cầu? Khá lắm, ta vốn là cho rằng chiếc xe kia cũng là giá trị cái mấy trăm ngàn thôi, nhưng là không nghĩ tới giá trị hơn 200 vạn a. Người là muốn tức chết ta sao? Đường Tú Tú lông mày nhíu lại, vọt thẳng Thiên Hoài Ân bảo nói: "Ta ta thật không biết Tiểu Trạch sẽ mua như thế quý xe." Thiên Hoài Ân rụt cổ một cái, lầm bầm nói: "Nói thật sự, làm chỉ AMG đầu tiên nhìn thì, Thiên Hoài Ân cũng há hốc mổm. Thiên Trạch nói phải cho hắn mua xe, Thiên Hoài Ân lấy là nhiều nhất cũng là mua cái Thiên Trạch chính mình mở đến cái tiêu loại." mà cái 50 vạn cũng là đến cùng. Nhưng là vẫn là đánh giá thấp Thiên Trạch hiếu tâm, sắp tới 250 vạn hào xe, trực tiếp liền lượng Mộ Thiên Hoài Ân hai mắt. Mở ở trên đường đều có chút trong lòng run sợ. Chỉ lo quát. Người biết? Mẹ, ba thật không biết, này đều là ta làm chủ cho hắn mua, dù sao các ngươi nhọc nhằn khổ sở đem ta nuôi lớn, ta cho các ngươi làm chút gì không đều là nên sao? Từ ta có ký ức bắt đầu, các người bất ăn bất mặc, có tiền cũng không nỡ mua cho mình quần áo mới, nhưng là y phục của ta đều là mới, ta biết các ngươi sợ ta bị các bạn học chê cười. Mặt đáng thương Thiên Hoài Ân, Thiên Trạch cúp ở đường tú, tú trước mở miệng nói. Nói nói, Thiên Trạch chính mình cũng đưa vào cảm tình ta còn nhớ, Ba luôn luôn Ham muốn cái đồng hồ đeo tay, nhưng là vì cho ta tiết kiệm được tiền đến trên câu lạc bộ máy tính, hắn vẫn cứ không cam lòng dùng nhiều mấy trăm khối. Còn có mẹ ngươi, người khác mâu thân đều dùng mỹ phẩm, nhưng là ngươi xưa nay đều không có mua qua, nhiều nhất cũng chính là bôi một chút mấy khối tiền dầu. Đúng là ngươi không muốn dùng mỹ phẩm. Vậy dĩ nhiên không phải, dù sao người phụ nữ kia không thích chú diện. Là ngươi không nỡ a. Ngươi nói rồi phải cho ta để dành tiền đến cho dùng, phải cho ta để dành tiền vợ. Thiên Trạch lôi kéo Đường Tú Tú tay, kích động nói hiện tại con trai của các người lớn lớn rồi, có thể kiếm tiền, ta cho các ngươi mua ít đồ lại có cái gì à? Mẹ, cho ngươi cùng ba tiền các ngươi liền yên tâm dùng, các ngươi vì tiền bận tâm nửa đời, nhi tử thệ, sau đó cũng không tiếp tục để cho các ngươi vì tiền mà hao tổn tâm trí. Mặt chân thành Thiên Trạch. Đường Tú Tú tức giận trong lòng một hồi liền tản đi, trong nháy mắt liền bị ấm áp tình cảm thay thế. Nhi tử lớn rồi, hiểu được đau lòng cha mẹ. Khi còn bé không có uổng công thương. Thế này, Thiên Hoài Ân lén lút cho Thiên Trạch ngón tay cái lên, rốt cục quá Cô, ca hiện tại khả năng kiếm tiền. Ngươi cũng không biết, cả vỗ một bộ phim, chỉ cần phòng bán vé chưa làm liền có mấy cái ức a. Đường Lâm Viện cũng đúng lúc mở miệng nói, có tiền cũng không thể tiêu lung tung. Đường Tú Tú bất mãn thiên trạch một cái nói, mẹ, tiền tiêu ở trên người các ngươi làm sao có thể gọi tiêu lung tung. Chờ một lát ăn cơm tối, ta liền mang theo ngươi cùng bà cố gắng đi một vòng tâm thành, lần này liền không cần vội vã trở lại, thẳng thắn ở nơi này quên đi. Thiên Trạch kéo Đường Tú Tú cánh tay, cười hì hì nói, Là Nên, nếu không y ngươi tiêu xài hoang phí quên tói, bao nhiêu gia nghiệp cũng không nhịn được hoa Một chiếc xe mấy triệu, quả thực chính là cái phá gia chi tử. Đường Tú Tú vô thiên trách một hồi, tức giận nói: "Được rồi, còn nhớ kỹ chuyện xe. Mẹ, vậy ngươi phòng như thế nào a?" Thiên Trạch vội vã nói sang chuyện khác. "Ân, nhà đến là không sai, không có mua sai." Lần này Đường Tú Tú rốt cục khen Thiên Trạch một câu. "Chú Coca, nhanh ăn cơm đi." Đường Lâm Viện mở miệng nói. "Đúng, ăn cơm trước." Thiên Hoài Ân phụ hòa nói. Theo báo táp trôi qua, tuy rằng Đường Tú Tú trong lòng vẫn có chút nghi khúc mắc, nhưng là bầu không khí rốt cục lại nhanh nhẹn hơn, mọi người vừa nói vừa cười đi ăn điểm tâm xong. Trạch mấy ngày nay là cái đều không có đi liền chuyên môn buổi tiếp thiên hoài ân đường Tú tú, thâm thành có tiếng địa phương, đều lưu lại người một nhà vui sướng bất chân. Đương nhiên, tảo hóa là thiếu không được. Khởi đầu mua một cái hơn vạn quần áo, Đường Tú Tú vẫn sẽ tạm nhàn. Nhưng là mua hơn nhiều, tiền như là nước chạy tổn ra, Đường Tú Tú trái lại không lớn bao nhiêu cảm giác, cũng dần dần mà thích hướng thân phận mới. Ta là người có tiền. Ngáy mắt liền tới ngày 14 tháng 2, đây là một tinh kỳ hai. Ở cha mẹ cứng rắn giới, Thiên Trạch vừa mới đến vạn năng người máy công ty, vừa cho mình rót một chén trà, Lý Tĩnh liền hấp tấp nhảy vào trong phòng làm việc. Chuyện gì? Trạch cau mày hỏi. Hô, Lý Tĩnh Tuyết thở hổn hển khẩu mùi thơm, cũng ý thức được nàng có chút thất thố, không khỏi thật không tiện le lưới một cái, cẩn bận bịu không người xin lỗi đạo tiên đồng, xin lỗi, là ta quá liều lĩnh. Nói, Thiên Trạch cũng không ngẩng đầu lên nói, "Tiên đồng, ngươi để ta làm sự tình, ta đã làm tốt, đây là hết thể xây biệt thự cần thiết thủ tục, cũng đã ở đây. Căn cứ yêu cầu của ngươi, vọng phu nhai đã bị toàn bộ mua lại, bao quát vọng phu nhai chu vi 100003.68m vuông đất thổ địa, tiêu tốn có 500 triệu nhân dân tệ." Lý Tĩnh Tuyết cầm một đống lớn tư liệu, nhìn thiên Trạch, một mặt chờ đợi địa nói rằng, "Thật giống đang nói, ngươi khen ta đi." Nhăn khen ta đi. Đúng. Vốn là chính đánh chữ Thiên Trạch không khỏi một trận, ngẩng đầu Lý Tinh Tuyết. Ồ, cô nàng này còn rất có bản lĩnh. Vừa mới qua đi 4 ngày nhiều thời gian, lại thật đem thủ tục cho công việc đi. Trong này tuy rằng có Thiên Trạch quan hệ ở, dù sao ai dám không cho bảnh vệ quốc mặt mũi a. Nhưng là có thể làm nhanh như vậy, đây chính là Lý Tĩnh Tuyết bản lĩnh, là một có thể người làm việc. Tư liệu thả xuống, người đi ra ngoài đi. Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên, Thiên Trạch lặng lẽ nói. Ồ. Trên mặt nể qua vẻ thất vọng, Lý Tĩnh không cam lòng đi ra văn phòng. Ha, ha. Cầm lấy tư liệu, Trạch nở nụ cười. Thiên Trạch đương nhiên là cố ý, nay cũng không phải có ý định làm khó dễ Lý Tính Tuyết, Lý Tính Tuyết tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng là nhưng là lần thứ nhất tham gia công tác, biểu dương rất dễ dàng liền miết lên đua nhỏ, thích hợp thúc dục hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Không tồi không tồi. Hạng Hạng phê Văn, Thiên Trạch không ngừng gật đầu. Hiện tại hết thảy thủ tục đều đầy đủ hết, vậy thì đại diện cho có thể khởi công, thiên không thành sắp muốn xuất hiện. Nhưng là công trình nên giao cho ai? Đừng một tòa biệt thự, kiến tạo độ khó tuyệt đối không thấp, dù sao biệt thự là xây ở vách núi trên đỉnh, thậm chí có một nửa là rũa ra đến vách núi bên ngoài, này độ khó tăng cường không phải là một chút. Phổ thông công ty xây các khẳng định là không được. Vì mình an toàn suy nghĩ, Thiên Trạch cũng không thể tìm một nhà phổ thông công ty xây cất. Vì lẽ đó hợp tác qua Long Hưng Kiến Trúc trực tiếp bị bài trừ đến bên ngoài, Long Hưng Kiến Trúc tuy rằng ở Thâm Thành cũng không phải sai, trọng tải cũng không nhỏ, nhưng là cũng không phải hoa quốc tốt nhất công ty xây cất. Liên quan đến đến chính mình thiết thân quyền lợi, Thiên Trạch là không thể bởi vì cùng Thái Vũ một điểm tiểu giao tình liền lòng dạ mềm yếu. Muốn tìm tự nhiên là tìm tối tốt đẹp. Cái kia hoa quốc cái kia gia công ty xây thực lực mạnh mẽ nhất, không nghi ngờ chút nào là hoa quốc kiến trúc, thế giới 500 cường xếp hạng thứ 217 vị. Hoa Quốc 500 cường xếp hạng người thứ 6, đồng thời cũng là toàn cầu to lớn nhất đầu tư kiến thiết tập đoàn. Thiên Trạch cũng không có dự định trực tiếp liên hệ Hoa Quốc Kiến Trúc, dù sao trên cản buồn bán không gọi buồn bán, xây dựng biệt thự, Hoa Quốc Kiến Trúc phòng trừng cũng sẽ không coi trọng. Thiên Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem nhiệm vụ này giao cho Lý Viễn Vương. Để Lý Viễn Vương đem kiến biệt thự xây dựng ô tô xưởng đặt ở cùng một chỗ đi cùng Hoa Quốc Kiến Trúc trao đổi, như vậy phân lượng nhưng lớn rồi rất nhiều. Thông cáo, App Android, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo. Xin mời quan tâm hệ chặt công chúng hào tiến vào đao loạt lắc đặt, apsisid, để lại 3 giây phục chế. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 264. Sau đó trong một tuần, những người khác rất bận, thiên trạch cũng rất bận. Có mặt trên toàn lực chống đỡ, cho vay, mua đất đều dùng tốc độ khó mà tin nổi được chấp hành. Tiếp theo chính là quy hoạch, bắt đầu xây dựng Đương nhiên, trong đó cũng có chút nhi khúc chết, vậy thì là Diêm Điền khu cũng không muốn để Vạn Năng người máy công ty đem cao ốc xây ở ô tô xưởng đất dùng trên, mà là hy vọng có thể đem cao ốc xây ở bên cạnh trên đất trống. Vì đạt đến cái mục đích này, Diêm Điền khu còn chuyên môn quy hoạch ra một mảnh khu buôn bán, láng giềng ô tô xưởng đất dùng. Diêm Điền khu ý nghĩ rất rõ ràng, vậy thì là dựa vào Vạn Năng người máy công ty muốn xây dựng cao ốc, mang theo đến một mảnh tân khu buôn bán. Điều này cũng không phải không thể, bởi vì theo Vạn Năng ô tô xưởng ngủ lại, nhất định sẽ kéo lên từng cái từng cái tân xưởng ngủ lại tới đây, chỉ cần công nhân mấy liền đủ để vượt qua mười vạn Huẩn nữa ra thuộc, thân tăng mấy trăm ngàn người là hoàn toàn không thành vấn đề. Những người này sống phong túng, giải quyết thế nào? Đối với yêu cầu này, Thiên Trạch bên này tự nhiên là nâng hai tay tán thành. Nhưng yêu cầu này nếu là Diêm Điền khu chủ động đưa ra, cái kia không nhân cơ hội thêm điểm điều kiện, làm sao có thể trở thành một hợp lệ thương nhân a? Thiên Trạch đưa ra điều kiện cũng không hà khắc, chỉ là lại muốn một mảnh đất thôi. Lần này không phải công nghiệp đất dùng, cũng không phải thương mại đất dùng. mà là nơi ở đất dùng Không sai, chính là nơi ở đất dụng, một khối 800.000 m vuông nhà ở đất dụng. Một bên láng biển rộng, Ngay ở Vọng Phu Nhai phía Nam. Sở dĩ muốn lớn như vậy một mảnh nơi ở đất dụng, thiên trách tự nhiên không phải vì xây nhà bán lấy tiền, thiên trạch là dự định xây dựng thành nhân viên ký túc xá. Sau đó mặc kệ là vạn năng người máy công ty công nhân, vẫn là vạn năng ô tô xưởng công nhân, hoặc là vạn năng ổ trục xưởng công nhân, cũng hoặc là cái khác phân công ty công nhân, cũng có thể trú ở bên trong. Chỉ cần công nhân làm mãn 10 năm liền có thể phân phối đến một bộ nhà ở, còn là nhà lầu, vẫn là biệt tự, vậy thì muốn xem cấp bậc. Theo tin tức này bố, hết thảy công nhân cũng bắt đầu hô. Thâm Thành làm hoa quốc sớm nhất cái cách mở ra địa phương. Này giá phòng tự nhiên cũng là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Nhân viên bình thường coi như là làm cả đời, tiền lương cũng không thể đổi tới giá phòng, như vậy nắm giữ một bộ nhà ở cũng là trở thành hy vọng xa vời. Mà ở vạn năng trong công ty, này đã trở thành một khả năng, mọi người làm sao có thể không kích động. Tùy theo mà đến, chính là công tác nhiệt tình tăng vọng. Phí lời, nhà to nhỏ, nhưng là cùng công tác lý lịch trực tiếp móc đối. Đồng thời, thiên không thành cũng chính thức khởi công kiến thiết. Chi phí cao tới 1 tỷ. Vì sao lại đắt như thế cũng không phải Hoa Quốc Kiến trúc muốn tệ thiên trạch, mà là bởi vì Thiên Không Thành tính đặc thù quyết định, liền này Hoa Quốc Kiến trúc vẫn là đã giảm giá, bằng không Thiên Không Thành chi phí tuyệt đối sẽ vượt qua 12 ức trở lên. Cái này cũng là không có cách nào. Thiên Không Thành nhưng là có một nửa lộ ở vách núi bên ngoài, vậy thì muốn có đồ vật ở phía dưới chống đỡ lại. Vì an toàn suy nghĩ, nay bộ phận chủ thể sẽ chọn dùng cực kỳ cao cường độ cương, bởi vì đồng thời còn muốn ra cố vách núi, chỉ cần ở đây liền phải hao phí đi vượt qua 400 triệu nguyên. Có điều Thiên Trạch không có chút nào đau lòng, nhất là tất cả đều là đã giá. Tiếm tiền không chính là vì hoa sao? Đương nhiên Nếu như thai trái không đau, vậy thì càng tốt. Hai trái vì sao lại đau? Còn không phải là bị Đường Tú Tú thu. Lần này Đường Tú Tú thật là tút rồi. Khá lắm, hoa một tỷ xây nhà, đây cũng quá phá sản chứ. Này không phải mấy vạn, mấy trăm ngàn nguyên, mà là một tỷ a. Nếu như toàn bộ đổi thành tiền mặt, cái kia đủ để đem gần phân nửa gian nhà đều cho lấp kín chứ. Nhưng là khi thấy thiên không thành hiệu quả đồ sau, Đường Tú Tú liền đóng lại miệng, này, đây cũng quá mỹ, nếu như thật có thể trụ đến bên trong, thật là lạ như thế nào một sự hưởng thụ. Đời này cũng coi như sống không uổng. Kỳ thực mặt trên nói những này Thiên Trạch đều chỉ là giật giật môi, tự có người phía dưới đi làm. Cái kia dùng Thiên Trạch dính hữu, nhiều nhất cũng chính là ký tên. Cái kia Thiên Trạch ở bận rộn gì sao? Nguyên lai, like, Thiên Trạch đang bệ bội mở công ty mới, Vạn Năng Công ty Lêm. Công ty mới địa chỉ liền tuyển ở Vạn Năng người máy công ty phía dưới, kim bên trong hoàn thương vụ cao ốc đệ 29 tầng, có tới 300 mét vuông đại. Trước sau bận rộn một tuần, từ thuê làm công nơi đến những người, tới hôm nay cuối cùng cũng coi như là cơ bản đều làm đáng, có thể lấy lơi. Nghe mùi thơm trà hương, Trạch tựa lưng vào ghế ngồi, lại hai mắt. Đừng, đừng, đừng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiến vào. Thiên Trạch ngồi dậy đến. Mở cửa đi vào chính là một người đàn ông tuổi trung niên, có một đôi kiếm lông mày, ngăm đen con người, sống mùi rất cao, để nam tử xem ra rất quả nhiên. Nam tử tên là Triệu Nghiễm, vạn năng công ty Lem tổng giám đốc, là Thiên Trạch để săn đầu lường cao đảo tới được nhân tài, trước kia ở Hoàn Mỹ công ty Lem đảm nhiệm phó tổng. Hóa ra là Triệu tổng, ngồi. Thiên Trạch đứng lên, nhiệt tình nói. Triệu Nghiễm người này đúng là một nhân tài, nếu như không có Triệu Nghiễm trợ giúp, chỉ dựa vào Trạch, vẫn đúng là không thể đem công ty làm cho ngay ngắn rõ ràng, có thể hiện tại vạn năng công ty Lem vẫn là hỗn loạn tương mừng. Thiên Đồng, ta là muốn cùng người nói chuyện công ty game online vấn đề." Triệu Nghiệm nói ngay vào điểm chính. "Hả, người máy công ty bên kia làm tốt?" Thiên Trạch gật gật đầu hỏi. Đối với vạn năng công ty game diễn đàn, Thiên Trạch cũng không tính mới mở, mà là trực tiếp treo ở người máy bên kia. Chuyên môn mở ra một trò chơi khu, sau đó, mặc kệ lại thành lập mấy nhà phân công ty, Thiên Trạch đều sẽ đem diễn đàn treo ở người máy bên dưới diễn đàn. Chờ diễn đàn đăng ký nhân số đạt đến số lượng nhất định sau, Thiên Trạch sẽ đem diễn đàn đơn độc tách ra, làm lại thành lập một nhà công ty mới, chuyên môn dùng để vận doanh diễn đàn. Lại như đẳng tấn nền tảng như thế vận doanh đã sớm mở ra được rồi, cũng đều điều chỉnh từ qua, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Triệu Nghiễm lập tức hồi đáp: Tốt lắm, chúng ta đi nhìn." Thiên Trạch đứng lên. Hai người ra Thiên Trạch văn phòng sau, liền đi thẳng tới trò chơi khai phá bộ ngành. Nói là trò chơi khai phá bộ ngành, kỳ thực toàn bộ bộ ngành cũng chỉ có 5 người. Không sai, chính là 5 người, không phải mấy chục, hơn trăm người. 5 người khai phá trò chơi đủ sao? Nếu như là một ít rắc rưởi vũ trụ, mấy người, mười mấy người là có thể, nhưng như vĩnh hằng như vậy loại cỡ lớn trò chơi, chỉ là mỹ thuật liền hơn 70 người, thêm vào cái các công nhân viên Vậy tuyệt đối là vượt qua mấy trăm người, lẽ nào Thiên Trạch muốn làm rác rưởi vòng du hay sao? Này tự nhiên là không thể. Thiên Trạch không thể làm một chút tiền, mà hỏng rồi chiêu bài của chính mình. Khai phá bộ ngành 5 người, không phải là dùng để khai phá trò chơi, mà là quản lý máy chủ. Không sai, cũng chỉ là quản lý máy chủ. Cho tới trò chơi khai phá, sớm đã có người ít ít. ít. Không, không thể nói là người, mà phải nói là trí năng sinh mệnh. Không sai, chính là Ngọc Hoàng. Ở tiên trạch được Ngọc Hoàng sau đó, Thiên Trạch ngay ở muốn Ngọc Hoàng có thể làm gì? Có thể làm ra sự tình quả thực là quá hơn nhiều, giúp đỡ Trạch quản lý công ty có thể nghiên cứu phát minh tân công nghệ cao sản phẩm, cũng không phải không được, nhưng là Thiên Trạch không phải nhà khoa học, cái này tác dụng có chút mất giá rất nhiều, giữ gìn công ty mạng lưới an toàn. Cái này đã đang làm. Ngoại trừ mặt trên những kia ở ngoài, Ngọc Hoàng còn có thể làm những gì? Dù sao Ngọc Hoàng nhưng là trên địa cầu duy nhất trí năng sinh mệnh a, cũng không thể để nó nhàn rỗi chứ. Nghĩ đến cuối cùng, Thiên Trạch đã nghĩ đến trò chơi. Vậy tại sao không cho Ngọc Hoàng khai phá một khoản độc nhất vô nhị trò chơi? Trò chơi sản nghiệp nhưng là xương tên máy kiếm tiền, nếu như không chọ một chân vào, chẳng phải là uổng phí hết Ngọc Hoàng thiên phú sao? nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 265. Như vậy thì có vạn năng công ty đem thành lập. Kỳ thực, vạn năng công ty đem thành lập, Thiên Trạch còn có ý đồ của hắn. Vậy thì là phân bánh gạ tổ. Như vạn năng người máy công ty, vạn năng ô tô xưởng có thể đều là thiên trạch hạt nhân sản nghiệp, Thiên Trạch cũng không muốn đem hai nhà cổ phần của công ty phân ra đi, nhưng là ăn một mình đều là không tốt, phân cổ phần cho công ty nguyên lao đã trở thành quy định bất thành văn. Dù sao mọi người theo người tranh đấu giành thiên hạng, nếu như người một mao đều không rút, làm sao có khả năng a? Vì lẽ đó Thiên Trạch định đem vạn năng trò chơi cổ phần của công ty phân ra đi. Dựa theo Thiên Trạch trí tưởng, ở vạn năng công ty game, Thiên Trạch nhiều nhất bảo lưu 40% cổ phần. Cái khác cổ phần đều sẽ phân ra đi. Trong đó bao quát đội thành tử cường trong tay 5% vạn năng người máy công ty cổ phần. Điểm này Thiên Trạch đã cùng Tử Cường nói qua, Tử Cường cũng đồng ý. Làm ngồi thường, Tử Cường phải nhận được vạn năng công ty game chí ít 30% cổ phần. Chờ vạn năng công ty game phát triển sau khi đứng lên, kỳ thực Tử Cường hàng 5% đến chưa hoa hồng cũng sẽ không giảm thiểu, trái lại có thể sẽ tăng gấp đôi tăng cường. Cho tới vạn năng công ty game phát triển không đứng lên làm sao bây giờ? Khả năng này Thiên Trạch xưa nay liền không cân nhắc qua. Ngọc Hoàng chế tác trò chơi sẽ không ai chơi. Đùa gì thế à? Không nói cái khác, chỉ cần tăng mạnh họa chất liền quăng cái khác công ty game tốt mấy con phố. Như thế nào, chơi vui sao? Nhìn vây quanh ở một máy vi tính trước 5 người, Thiên Trạch mở miệng hỏi. Quá tốt chơi, ta liền không chơi đùa như thế kích thích trò chơi, có thể chơi tính quá mạnh mẽ. Anh em, ngươi cũng không biết, trò chơi này quả thực là nghịch thiên rồi. Ta có thể xác định, chỉ muốn cái game này đưa ra, cái cái gì ma thú, kiếm ba đều hoàn toàn đứng ở bên. Đúng vậy ta cũng đồng ý. 5 người cũng không có phát hiện tiên trạch, triệu nghiêm đến, còn tưởng rằng là những ngành khác đồng sự, đầu cũng sẽ không phải trả lời nói, mà 5 người con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Có tới 25 tập anh rộng bình trên, biểu hiện chính là một bộ trò chơi hình ảnh. Đơn sơ, rán chắc mục rào cản, từng tòa từng tòa gỗ dựng căn nhà, lay động hùng hứng cư sĩ, không một không tỏ rõ đây là một loài người thôn trang. Hình ảnh ở giữa nhưng là một em gái bóng lưng, tuy rằng chỉ là một bóng lưng, nhưng là cao cao cái mông về lên, mơ hồ hiện lộ chiếc phòng, đều có thể thấy được em gái khẳng định là họa thủy cấp bậc màn hình tạo phía trên, nhưng là nhân vật ảnh chân dung. Tên gọi, tiền đột hậu kiểu. Phía dưới nhưng là huyết điệu, phép thuật điệu. Màn hình bên phải là tiểu địa đồ, màn hình phía dưới là sở kỳ ự, những này đều cùng những công ty khác trò chơi không có cái khác quá to lớn khác biệt. Khác biệt đại vẫn là hóa chất, xem ra lại như là thật sự, mặc kệ là nhân vật động tác, vẻ mặt, vẫn là cảnh vật xung quanh từng quả cây ngọn cỏ, tất cả hết thảy đều là chân thật như vậy. Loại này chân thực kỳ thực không đơn thuần ở hóa chất trên, còn bao gồm bên trong khí trời hiện tượng. Phong Vũ Lôi Điện, hết thảy đều cùng thế giới chân thật như thế. Nơi này nói như thế, Không phải là cái khác công ty đem tùy tiện mô phỏng khí trời hiện tượng, mà là một loại toàn bộ trò chơi thế giới thống nhất biến hóa hiện tượng. So với Như Hải Dương Hoành Lưu, không khí đối lưu các loại, toàn bộ trò chơi thế giới khí trời đều là có quan hệ, một chỗ khí trời biến hóa, rất có thể liền sẽ khiến cho ngàn giảm, vạn rặm ở ngoài khí trời biến hóa. Đây là một trong số đó. Ngoại trừ hóa chất, trong game nở đỡ cờ cũng rất chân thực. Không giống cái khác trong game nở đỡ cỡ, trò chơi này bên trong nợ đỡ cỡ nắm giữ trí năng, sẽ sinh lão bệnh tử. Không sai, chính là sinh lão bệnh tử, lại như là loài người thực sự như thế, dựa theo 1 giờ 10 phút tỉ lệ Trên thực tế 1 năm, trong game 10 năm tốc độ trưởng thành, bọn họ cũng sẽ bị chết, cũng sẽ có tân nợ cờ sinh ra. Đây chính là viễn cổ chiến ký. Ngọc Hoàng tiêu tốn 1 tháng thành quả. Đương nhiên, nợ cờ nắm giữ trí năng sẽ sinh lão bệnh tử, như vậy cũng sẽ mang tới một người rất lớn vấn đề. Vậy thì là nếu như trò chơi địa đồ không đủ lớn, nếu như trong game nợ cờ số đến không đủ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như bị reset sạch rồi các loại. Nhưng là làm quá nhiều nợ và cờ, lại sẽ dẫn đến số liệu bao, giải toán lượng quá lớn, lấy hiện tại quần vụ tở bố trí căn bản là mang không đứng lên, phòng trường phải đợi lượng tự máy tính phụ tổn máy tính phổ cập. Nhưng có Ngọc Hoàng liền không giống. Đầu tiên từ mã hóa trên, Ngọc Hoàng trực tiếp chọn dùng cơ khí mã hóa, vậy thì tiết kiệm lượng lớn không, gian, để số liệu bao sẽ không có vẻ quá mập mạp. Đó lấy, Ngọc Hoàng sẽ phân ra một phân thân, ẩn dấu ở trò chơi máy chủ bên trong, làm viễn cổ chiến ký bên trong thủ hộ thần, nói trắng ra chính là một bên trong xử lý khí, đến chia sẻ máy chủ giải toán áp lực. Lúc này, ngồi trước máy vi tính diện gã đeo kính, cũng thao túng tiền đột hậu kiểu đi ra thôn trang. Nhanh đi giết hai cái quái nhịn. Một người khác nam tử thúc dục, gấp làm gì a? Ta này không ở chạy đi sao? Gã đeo kính bất mãn nói: Trời vui sao?" Thiên Trạch hỏi lần nữa, "Ngươi người này, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Làm sao?" "A, Thiên Đồng, Triệu Tổng." Một tên chính năm út sắp nhìn ra thoải mái thanh niên, nghe được Thiên Trạch lại hỏi ra tương đồng vấn đề, không khỏi bất mãn mà quay đầu trận mắt nói, "Chỉ là này vừa nhìn, liền trực tiếp sử sốt." "Thiên Đồng, Triệu Tổng." "Thiên Đồng, Triệu Tổng." "Thiên Đồng, Triệu Tổng." Những người khác cũng đều phản ứng lại, vội vàng quay người sang, từng cái từng cái cúi đầu, như là học sinh tiểu học không nghe giảng bài bị giáo sư phát hiện như thế. "Chơi vui sao?" Thiên Trạch tiếp tục hỏi, "Thiên Đồng, chúng ta sai rồi. Thiên Đồng, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không nên trong thời gian làm việc chơi game. Thiên Đồng, chúng ta thật sự sai rồi." 5 người còn tưởng rằng Thiên Trạch đang nói nói mát, dồn dập nhận sai nói, "Không cần sốt sắng, nói một chút các ngươi cảm thụ." Thiên Trạch khoát tay nào nói, "Thiên Trạch cũng không phải đồ cổ, người chơi game không có vấn đề, chỉ cần có thể đem công việc làm tốt là được. Chơi trò chơi, có thể làm được thành tích, đó là bản lãnh của ngươi. Bằng không vậy thì cũng đi." "Thiên Đồng, trò chơi này quả thực quá xuất sắc, bên trong nở rở cỡ trí lực quá cao." Ta vừa nãy cùng bọn họ đối thoại, cảm giác lại như là từng cái từng cái người sống sờ sờ a. Trong lên cảnh sắc cũng rất đẹp, chỉ là địa đồ có chút quá lớn, nếu như chỉ dựa vào hai cái chân chạy, vậy cũng quá lãng phí thời gian. Gá đeo kính sửng sốt một chút, trước tiên thao thao bất tuyệt địa giảng lên, có thể nói là nước bọt tung tóe. Đầy đủ qua gần 10 phút, gã đeo kính mới chưa hết phòng thèm địa đóng lại miệng. "Ân, còn nước không?" Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi. "Vậy ta cũng nói một chút. Vừa nãy chừng mắt thanh niên, tiếp theo mở miệng nói kỳ thực ta cho rằng Vương Lam nói đều không là vấn đề." Hẳn đã quên công ty chúng ta nhưng là chỉ thiết một máy chủ, chân chính toàn cầu chung server, mấy trăm triệu người phân bố ở đồng nhất cái trò chơi trong địa đồ, căn bản là sẽ không xuất hiện tổ không tới đội tình huống. Lại nói, nợ đợi cờ trí lực như thế cao, bọn họ sức sản xuất cũng nhất định sẽ nhanh chóng phát triển lên, hơn nữa siêu phẩm sức mạnh. Không sai, Viễn cổ chiến ký sau khi online, Thiên Trạch không dự định vất khu. chỉ xây dựng một server, toàn cầu chung server. Kỹ thực khoa học kỹ thuật phát triển đến hiện tại, nhân số và phục vụ khí thể không thể không hề có một chút quan hệ, hiện tại từ lâu chọn dùng phân bố thức máy chủ tụ quân. Máy chủ tăng cường cùng giảm thiểu là căn cứ ở gián điệp mấy động thái quản lý, căn bản là không tồn tại ở gián điệp mấy hạn chế máy chủ tính năng tình huống. Nhìn nước ngoài liền biết rồi, có phân khu sao? Cái kia quốc nội tại sao muốn làm như vậy? Nguyên nhân căn bản ngay ở trò chơi trả tiền hình thức khác nhau, mở server mới bằng một hoàn toàn mới bảng xếp hạng cùng xã giao quan hệ thanh linh. Bởi vậy ngành nghề bên trong lại có nhảy server nói chuyện, bởi vì mỗi lần mở server mới đều có thể kích thích một lần trò chơi trả tiền, nếu như chọn dùng toàn cầu chung server, nhảy server tiền lãi liền không cách nào thu được. Thông qua chia server, đem lão cùng tân tợ khác nhau ra. Do đó giảm thiểu tân cờ layer sau khi tiến vào ngăn trở cảm. Tối ví dụ rõ ràng chính là lo điện tín một khu, lượng lớn lão tở layer bởi tiến vào trò chơi khá sớm, bình quân thực lực khá mạnh. Nếu như đem tân cờ layer một mạch không thêm phân chia dẫn vào lao máy chủ, sẽ dẫn đến người mới bị lão tở layer xong ngược tình huống, cho manh tân mang đến cực cường ngăn trở cảm, như vậy sẽ bất lợi cho trò chơi lưu giữ. Nói trắng ra, chính là trò chơi thương hắt tâm, muốn biến đổi pháp kiếm tiền. Cũng không phải vấn đề kỹ thuật. Nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 266. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, đây là mùa tuần 3. Buổi trưa 11 điểm 20. Lâm Thâm thành đại học một tên năm một tân sinh, Tiết Đào mới vừa lên xong khiến người ta buồn ngủ mã tư khắc lý luật hóa, liền không thể chờ đợi được nữa địa cầm lấy sách vở, hướng về phòng học ở ngoài chạy ra ngoài. "Tiết đảo, chờ ta." Cùng ký túc xá anh em Lý Duy mở miệng hô. "Nhanh lên một chút." Tiết Đào không nhịn được nói, "Ngươi như thế sốt ruột làm gì? Ngày hôm nay anh em xin ngươi đi căn tin phụ xoa một trận, không cần đi đại căn tin cướp chỗ ngồi, cảm tạ ngươi ở bên trong cuộc thi thì chăm sóc. Bằng không ta cao mấy khẳng định treo, như vậy ta tiết đến chắc chắn sẽ không như thế ung dung, nói không chừng vừa qua khỏi xong năm phải về giáo thi lại." Lý Duy theo Tiết Đào cánh tay nói rằng: "Vậy ngươi cho ta đóng gói về ký túc xá đi, ta có việc trọng yếu muốn làm." Tiết Đào sửng sốt một chút nói: "Mẹ kiếp, có lầm hay không, ta mời khách, còn muốn cho ngươi đóng gói?" Lý Duy bất mãn nói: "Yêu có gọi hay không?" Tiết Đào hào không khách khí nói: "Đánh, ta cho ngươi đóng gói, ngươi thực sự là ta ca." Lý Duy vội vã cười làm lành nói: "Không có cách nào, sau đó cuộc thi còn cần phải Tiết Đào, Lý Duy cũng không dám thật đem Tiết Đào cho đắc tội rồi." Hai người ở nhà ký túc xá cùng căng tin ngã ba khẩu phân ra. Lý Duy hướng đi căng tin, Tiết đảo thì lại thẳng đến ký túc xá. Bạch bạch bạch, một hơi chạy lên 5 tầng, không lo được lấy hơi, tiếng nào liền móc ra chìa khóa mở ra cửa tốc xá. Ẩm. Một cước đem môn đập đến một bên, tiếng nào liền đánh về phía bên trái sát cửa sổ một máy vi tính. Đây là một gian tiêu chuẩn 4 người ký tốc xá, có 4 tấm dương chiếu. Dương chiếu ở phía trên, phía dưới là bàn máy tính. Tiếng nào cầm thủ tờ là quả táo, một đạo trong nhà rất giàu có. Còn thủ tờ vốn là khởi động máy, chỉ là tiến vào Hostin. Tiếng đạo di chuyển lại chỗ sau, màn hình liền lượn lên. Dưới góc phải thời gian, 11:04. Hô, oh, vừa vặn khoảng cách 12 điểm ổn gần sẽ vợ còn có 2 hopút. Tiết Đào thở ra một hơi, tự nói: "Liên thấy Tiết Đào di động chuột, điểm ở trên desktop một phần mềm UI cổ trên. Viễn cổ chiến ký. Không sai, chính là Viễn cổ chiến ký." Theo đồ bộ giới hơi lóe lên, màn hình liền tiến vào nhân vật sáng tạo giới bên trong, một người mặc vải bố đạo ý, để. trong tay cầm một côn đạo sĩ liền xuất hiện ở giới bên trong, đạo sĩ đỉnh đầu còn có một hạt chữ: "Vô tình đạo ra. Sáng tạo tốt nhân vật, Tiết Đào thở vào một cái. Vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ dưới góc phải tiến vào trò chơi nút bấm, do màu xám biến thành màu đỏ. Nói đến Tiết Đào sợ dĩ đối với viễn cổ chiến ký mê mẩn như thế. Điều này cũng không phải là không có nguyên nhân, Tiết Đào phụ thân mở ra một nhà xưởng dạy, tài sản tuy rằng chưa lên nước, nhưng cũng có đại mấy chục triệu. Vì lẽ đó, Tiết Đào từ nhỏ đã không thiếu tiền, bắt rối ra thị trường sau đó, Tiết Đào trong nhà cũng mua một đài, trải nghiệm đến bắt rối các loại thần kỳ. Tiết Đào triệt để luôn hãm, trở thành vạn năng người máy công ty một tên đáng tin cậy. Ngay ở 10 ngày trước, Tiết Đào ở công vạn năng người máy công ty diễn đàn thì bỗng ngậy phát hiện diễn đàn biến hóa, thêm ra một trò chơi khối, điểm sau khi tiến vào mới hiện là một khoản gọi là viễn cổ chiến ký trò chơi đệ nhất khoản hòa vào trí tuệ nhân tạo vũ trụ, hóa chất tốt nhất vũ trụ, nghề nghiệp nhiều nhất vũ trụ, địa đồ to lớn nhất vũ trụ, cách chơi nhiều nhất vũ trụ, tối chân thật nhất vũ trụ. Chờ chút, từng cái từng cái đại đại hình tự, đào là nhiệt huyết sôi trào. Không nói cái khác, chỉ cần hòa vào trí tuệ nhân tạo này một cái, liền đủ để hấp dẫn Tiết Đào. Không hề nghĩ ngợi, Tiết Đào liền lựa chọn lại tại. Sắp tới 100 dế số liệu bao, so với Hot Pocket cỡ dạng, ma thú thế giới, năm một có thể đại hơn nhiều. Đang loạt trong lúc, Tiết Đào cũng mở ra viễn cổ chiến ký quan vóng cận đến. Khá lắm, cái khác trước tiên không nói Bản đồ này xác thực rất lớn, World of Warcraft, ma thú thế giới, địa đồ đã rất lớn, nhưng là cùng viễn cổ chiến kỳ so sánh, quả thực chính là tồn trang cùng quốc tế tính đại đô thị khác biệt. Tiết Đạo phòng trưng lại, viễn cổ chiến ký địa đồ chí ít là vượt World of Warcraft, ma thú thế giới, địa đồ ngàn lần đại. Ta là cái thiên, Tiết Đạo bị số này theo sợ rồi. Lớn như vậy địa đồ, còn tụ tờ thật có thể mang theo tới sao? Sẽ không thể động không được chứ? Tiết Đạo nhưng lại không biết, đây chính là Ngọc Hoàng Châu bỏ chỗ, đường chiến kỳ địa đồ lớn, kỳ thực đối với trong máy vi tính tổn gánh nặng cũng không lớn bởi vì Ngọc Hoàng đem địa đồ lấy phân khu xử lý hình thức, có thể so với hốt tổ cỡ dạng, ma thú thế giới, ngàn lần to nhỏ địa đồ, trực tiếp bị chia làm hơn 1000 cái khu. Làm Tợ Lơ rời đi vị trí khu, tiến vào khu mới sẽ mở ra, mà rời đi khu thì lại sẽ đóng. Cứ như vậy, Tợ Lơ cộng đủ tự ký ức trước sau chỉ có tiến vào một khu. Cái khác khu đều là đóng. Cần thiết bên trong tồn tự nhiên thấp. Đương nhiên, làm như vậy nhất định phải có một đại tiền đề, vậy thì là cường giải toán trung tâm. Dù sao nếu như Tợ có bằng hữu tại những các khu, nếu như gửi đồ, nói chuyện cái gì, này đều cần xử lý. Mấy ngàn mấy trăm triệu tờ lỡ hợp lại cùng nhau, phải xử lý số liệu quả thực chính là cái con số trên trời. Cũng chỉ có Ngọc Hoàng Phân Thân mới có thể làm được. Tiếp theo nghề nghiệp cũng xác thực nhiều. Dựa theo địa vực không giống, chia làm đạo sĩ võ giả pháp sư chiến sĩ si, cổ sư nì Dạ vân vân. Mà mỗi một cái đại loại hình, lại phân chia tỉ mỉ cho thỏa đáng mấy cái tiểu loại hình. Thì như tiết đào sáng chế kiến đạo sĩ. Kỳ thực liền chia làm, thanh thành đạo sĩ mau sơn đạo sĩ lao sơn đạo sĩ cản thi đạo sĩ Thanh Thành đạo sĩ tu luyện phi kiếm, thiên hướng công kích vật lý, Mao Sơn đạo sĩ tu luyện phù pháp, thiên hướng phép thuật công kích, Lao Sơn đạo sĩ tu luyện phù thủy, thiên hướng trị liệu, Cản Thi đạo sĩ tu luyện thi thể, tương đương với thợ săn bảo bảo, có điều đạo sĩ sẽ không giống thợ săn như thế bán tên, mà là phóng thích phép thuật phụ trợ thi thể công kích. Như vậy một tính được, viễn cổ chiến ký bên trong nghề nghiệp có tới hơn 50 loại. Nhưng cái này cũng chưa hết. Thanh Thành đạo sĩ kỳ thực còn có thể phân, dựa theo thiên phú không giống, lại có thể chia làm 3 cái phương hướng khác nhau. Vậy thì cùng ngật tốt cổ cỡ dạng, ma thú thế giới, nghề nghiệp thiên phú rất tương tự tỷ như ngân tố cổ cờ giáp, ma thú thế giới, bên trong mục sư có thể chia làm giới luật bóng đen thần thánh. Đương nhiên, cái này phân chia, một hào là có thể quyết định, có thể như ngân tố cổ cờ giáp, ma thú thế giới, như thế tẩy thiên phú. Hóa chất không cần phải nói, Tiết Đạo tuyên truyền video. Thủ vọng tiên phong, thiên giai minh nguyệt đao, chờ hóa chất coi như không thể trò chơi cùng viễn cổ chiến ký so sánh. Có thể nói liền không cùng một đẳng cấp trên. Đông đom cùng hạ nguyệt khác biệt. Cuối cùng cũng chính là các chơi, cái này cũng là ngoại trừ trí tuệ nhân tạo, Tiết Đạo quan tâm nhất địa phương. Viễn cổ chiến ký cũng không có để Tiết Đạo thất vọng ngoại trừ phổ thông tiếp nhận nhiệm vụ soạt phó bản chiến trường bên ngoài, viễn cổ chiến ký còn mở ra vô số lập tức nhiệm vụ mạo hiểm nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều là chỉ một, là theo nở tờ cờ sinh hoạt sinh sản xuất hiện. Nói cách khác tiết đảo nếu như tiếp nhận rồi một lập tức nhiệm vụ, vậy này cái lập tức nhiệm vụ sẽ biến mất, sẽ không lại bị những người khác nhận được. Còn có thật nhiều trang bị, cũng đều là chỉ một. Ngoại trừ lập tức nhiệm vụ mạo hiểm nhiệm vụ ở ngoài, tợ layer còn có thể tiếp thu di sản. Cái này di sản bao quát nợ tợ cỡ tặng cho dã ngoại kỳ ngộ. Nợ tợ cỡ chết rồi sẽ đem di sản để cho tợ Có điều điều này cần tiêu tốn to lớn kiên trì. Không phải là ai cũng có thể làm được đến. Coi như làm được, cuối cùng nở tờ cờ không muốn đem di sản để cho tờ lây cái kêu tờ lây cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà giã ngoại kỳ nộ cũng có rất nhiều loại. Như hiện động phủ nhặt được nở tờ cờ chết rồi lưu lại trang bị các loại, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Nhất làm cho tiết đào nhiệt huyết xôi trào chính là tờ lây có thể tham dự đến lịch sử đại sự bên trong. Nói đơn giản một chút, tờ lây có thể thay đổi trò chơi tiến trình. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5. Chương 267 Đánh một so sánh lệ tợ nếu như ám sát một cái quốc gia quốc vương trò chơi kia tiến trình nhất định sẽ ko biến hóa bởi vì nở tờ cờ chết rồi là sẽ không phục sinh Ở viện cổ chiến ký bên trong trừ khử phó bản chiến trường cùng với đặc thù cảnh tượng bên trong nợ tờ cờ đều chỉ có một cái mạng đây chính là viễn cổ chiến ký không giống đương nhiên ám sát quốc vương đánh đổi sẽ rất lớn sẽ bị cái kia quốc gia vị trí liên minh truy nã vĩnh viễn liệt vào kẻ thủ lúc này tờ chỉ có hai cái lựa chọn một chính mình chơi chính mình ngược lại viễn cổ chiến ký địa độ rất lớn giá ngoại cũng có rất nhiều bốt cũng không sợ không có trang bị Vì lẽ đó Tở Lặc có thể chiếm núi làm vừa, lấy đánh cướp Tở Lặc ở ở ở, một cái lựa chọn khác chính là nương nhờ vào đối địch thế lực, gia nhập đối địch trận doanh. Như vậy ngươi có lẽ sẽ đưa ra nghi vấn, nếu như Tở Lặc có thể giết Nở tờ cờ có thể hay không bị giết sạch rồi. Đây là tuyệt đối sẽ không, số 1, viễn cổ chiến ký bên trong Nở tờ cờ nhiều vô số, là cái khác trò chơi hơn vạn lần. Thứ hai, Ngọc Hoàng Phân thân sẽ bất cứ lúc nào quan tâm Nở, tờ cờ. Tam, nở tờ cờ, Ở ở cở, lệ tạm, giết Nở Ở ở ở cổ chiến bên trong, soạn danh vọng cũng không dễ dàng, rơi mất lại soạn đi tới nhưng là quá khó khăn. Chút tư liệu Tiên Đào chỉ có thể không ngừng địa cảm thán. "Châu bò, quá châu bò." Tuy rằng quan phóng tư liệu chỉ có đôi câu vài lời, nhưng cũng đủ để cổ chiến kỳ bất phạm. Tiên đảo căn bản là không có cách tưởng tượng, Vạn năng công ty Rem là xử lý như thế nào như vậy bề bộn số liệu, lẽ nào là mua cấp máy tính hay sao? Nhưng là thật sự có công ty Rem đồng ý nâng cấp máy tính là máy chủ sao? Không nói cấp máy tính giá cả đắt cỡ nào, chỉ cần cấp máy tính tiêu hao điện phí chính là một bút rất lớn chi. Vạn năng công ty Rem không kiếm tiền. Kỳ thực có một chút liền năng công ty Rem người cũng không biết, bởi số liệu quá nhiều, Vạn năng công ty Rem mua máy chủ căn bản xử lý không được. Một phần lớn số liệu đều bị Ngọc Hoàng cho phân lưu đến gà thịt máy chủ bên trong, ngược lại những này máy chủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chờ thiên không thành kiến tốt sau, thiên trách thì có càng tốt hơn biện pháp xử lý. Quên đi, mắc mơ gì đến ta a?" Tiết Đào Yên lặng nở nụ cười. "Ồ, oh, thời gian liền muốn đến, lưu trên đến ngược." Tiết Đào một hồi liền tinh thần tỉnh táo. 321. Soạt, nút bấm trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Tiết Đào lập tức điểm xuống đi. Màn hình hình ảnh biến đổi, một bộ rộng rãi chiến tranh tình cảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, chủ gian là một bậc điều. "Ao ao ao." hô hấp có chút gấp gáp. Chiến tranh tình cảnh thực sự là quá chân thực, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiên Đào lập tức nhận ra song phương trận doanh. Một bên là nhân loại vũ nhân cao lô a y nhân thần tộc liên quân, một bên khác là ám tinh linh thú nhân hắc thiết hải nhân ma tộc liên quân. Ở viện cổ chiến ký bên trong, cơ bản chia làm tứ phương liên minh, một phương là nhân loại vũ nhân cao lô a y nhân thần tộc, một phương là ám tinh linh thú nhân hắc thiết hải nhân ma tộc, một phương là nhân loại rừng rậm tinh linh chu nho cự nhân tộc, còn có một phương là vong cương thi phe thế lực tranh đấu lẫn nhau, không ai ai, duy trì sảo cân bằng. Người có lẽ sẽ hỏi, nhân loại làm sao ở hai cái liên minh bên trong? Này tất cả đều là bởi vì nhân loại quốc gia quá nhiều, tự nhiên không thể đồng lòng. Theo một trận duyên dáng đối cảnh âm nhạc vang lên, Tiết Đảo mới tỉnh táo lại. Hiện hắn đã tiến vào trong đêm. Đây là một chỗ đà quan. Tiết Đảo thay đổi góc độ, liền thấy bên cạnh đứng vững một tòa cổ lâu, vàng son lộng lẫy ngói lưu ly, màu đỏ lóa tường, nguy nga môn lâu trang nghiêm nghiêm túc. Trên cửa Mao Sơn quan ba cái vàng dòng đại tự, thịnh lình bắt mắt. Xuyên thấu qua mở ra quan môn, có thể diện cửa điện lớn ở giữa treo cao kiên miện, khắc tinh tiên hoa cỏ án, lệ. Một trùng trùng khí thế bàng đại điện chẳng chị có hứng thú địa phân bố ở đỉnh núi. Vô tình đạo ra. Bên cạnh chuyển đến một thanh âm. A. Tiết Đào theo bản năng mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Người đứa nhỏ này vẫn là như thế xúc động, nhớ tới ta đem ngươi nhận được thì, đó là ngươi vẫn không có mở mắt ra, nhưng là ăn cháo thì liền đều là yêu thích tới đâu vô loạn tới đó, làm sao lớn rồi còn như vậy. Như ngươi vậy sư phụ. Trước nói liên miên cằn nhằn, nói cái không để yên dâu bạc trắng lao đạo, Tiết Đào có chút há hốc mồm. Ngươi là ai? Tiết Đào dò hỏi. Ngụy Đồ, thậm chí ngay cả sư phụ cũng không nhận ra, lao đạo chớp mắt, trong tay trần vùng một cái liền hướng về Tiết Đào trò chơi nhân vật đánh tới. Một hồi liền đem Tiết Đào trò chơi nhân vật đánh cái lao đạo. "Sư phụ, ta vừa nãy nói đùa với ngươi." Tiết Đào hô hấp có chút hấp tận nói, "Ngươi muội, đây là ngữ âm đối thoại a, lại có thể không cần đánh chữ, trực tiếp cùng nở bạc cờ, đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ." "Chơi, chỉ cần bằng điểm này, Tiết Đào cũng quyết định muốn mua điểm thẻ chơi Viễn Cổ Chiến Ký." Viễn Cổ Chiến Ký thu phí cùng một tót cổ cỡ dạng, ma thú thế giới, gần như thử chơi 24 giờ phải nạp tiền mua điểm thẻ. "Ừ, Mao Sơn dưới chân gần nhất đến không ít giá lang, ngươi đi cho sư phụ trừ đạo nghiêm mặt nói. Ken một cái nhiệm vụ giới nhảy ra đi ra. Hóa ra là cái phổ thông nhiệm vụ, lập tức nhiệm vụ mạo hiểm nhiệm vụ cũng sẽ không có nhiệm vụ nhắc nhở. Được rồi, sư phụ." Tiết Đào có chút hưng phấn nói. "Vậy thì đi thôi." Lao đạo phất trần vung lên, Tiết Đào liền bay lên. Không, nói cho đúng là Tiết Đào sáng tạo đạo sĩ bay lên, ở một cơn gió lớn bao phủ dưới. Trước mắt liền đến đến bên dưới ngọn núi, sau đó lấy một ngã gục tư thế chạm đất. "Mẹ kiếp, lao đạo này tuyệt đối là cố ý." Tiết Đào bò lên, ói ra khẩu bồn, tức giận nói. "Hừ." Theo bên thai một tiếng lạnh, vừa bò lên Tiết Đào, lại một lần nữa nằm sấp trên đất. Lão đạo này pháp lực quá cao, tâm nhãn lại nhỏ. Vẫn là kiềm chế một chút đi. Tiết Đào cũng không dám nói lung tung, yên lặng bò lên, hướng về chung quanh đi. Có thể không, mười mấy con lang chính ở phía xa nhàn nhã lượn quanh, tốt không dễ chịu. Yêu lang, còn chưa tới nhận lấy cái chết. Tiết Đào cũng không phí lời, móc ra hệ thống đưa một côn, liền nhằm phía một con màu xám dã lang. Dã lang tự nhiên cũng phát hiện Tiết Đào, xoay ngược con mắt hơi chuyển động, cũng đón Tiết Đào chạy tới, một người nhất lang chớp mắt liền đánh thành một đoạn. Ở trả giá 1 phần 3 lượng máu sau đó, Tiết Đào rốt cục trung kết dã lang. Có điều nhiệm vụ yêu cầu giết 5 con dã lang. Tiết Đào cũng không ăn bánh bao khôi phục HP, mà là lập tức giết hướng về phía con thứ hai dã lang. Dù sao dựa theo một con dã lang 1 phần 3 lượng máu đến tính toán, còn còn lại 2 phần 3 HP Tiết Đào, làm sao cũng có thể đem điều thứ hai dã lang giải quyết. Mẹ kiếp, ngươi nói có việc chính là chơi game. Nhưng là lý duy nhất theo mấy cái túi ni lông trở về. Đây chính là không phải bình thường trò chơi. Tiết Đào cũng không quay đầu lại nói, Ra sao trò chơi lại có thể đem ngươi mê thành như vậy. Lý Duy không để ý lắm địa đi tới. Lúc này Tiết đảo cũng giết xong con thứ hai dã lang, còn lại 1 3 lượng máu, Tiết đảo cũng không có mạo hiểm mà là ngồi dưới đất ăn xong rồi hệ thống bánh bao. Đang lúc này, vẹo. Theo một tiếng tiếng xé rõ truyền đến, rầm. Theo chính là một đạo rơi xuống đất thanh. Tiên đạo trước người có thêm một đạo sĩ. Như thế há vậy, như thế trong tay nhấc theo một côn, như thế ngã gục tư thế. Ngươi cái tặc lao đạo, không để cho ta lại. Đạo sĩ trong miệng hùng hùng hổ hổ địa bò lên, đạo không khỏi hưng phấn chào hỏi huynh đệ, ngươi tiến vào thật là sưa ba. Tiên đạo không có trả lời, chỉ là cho đạo sĩ một tự cầu ánh mắt. Huynh đệ, người đây là? A. Đạo sĩ vừa định hỏi, liền lần thứ 2 nằm sấp trên đất. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hào kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 268. Ha ha, nói chuyện cần cẩn thận a." Tiết Đào cười ra nói, "Ta nói ngươi cũng quá không chừng lẽ, làm sao không nhắc nhở ta một hồi." Đạo sĩ vô cái mông đứng lên, gặp nạn đương nhiên phải cùng làm. Nhìn như quen thuộc đạo sĩ, Tiết Đào rất có hảo cảm nói, "Được rồi, đại điểu khoan dung ngươi." Đạo sĩ bịu môi nói, "Nha, đúng rồi, đại điểu chính là đạo sĩ trò chơi tên. Nếu không tụ đội đến Lôi Lang." Tiết Đào nghị, Hai người tổ đội, tổng cộng giết 5 con lang là có thể, độ tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Tốt. đại điểu vui vẻ đồng ý nói. Ken, Tiên đạo trực tiếp vứt ra tổ đội xin. Theo đại điểu xác nhận, hai người tạo thành một lâm thời tiểu đội. Xong a. Tiên đạo lúc này cũng trở về lại huyết, nhấp theo một con liền đi đầu nhắm phía một con dã lang. Xem đạo ra, đại điểu cũng không kém, theo vào tới. Ở hai người giết dã lang thì, theo từng đạo từng đạo dầm thanh chuyển đến, liền thấy từng người từng người đạo sĩ, núi liền không dứt địa lấy ngã gục tư thế rơi vào chân núi bên dưới, sau đó lại theo tiếng chội rùa, lại một lần nữa ngồi vào trên đất. Đại đa số người đều sẽ lập tức học ăn, trong đó cá biệt trúc quật Cường thì lại sẽ mở miệng lần nữa trừ tới, sau đó lại một lần ngồi xuống. Năm như thế phục mấy lần sau, đùng đùng. Theo mấy đạo tiệm điện hạ xuống, quật cường môn đã bị chém thành từng cái từng cái than đen, lần này quật cường cũng hò ăn. Đương nhiên, cũng có bình thường chạm đất. Có điều đại đa số đều là nữ tính, nam tính cơ bản đều là ngã gục. Ồ, trò chơi này không sai a. Lý Duy nằm ngoài tiết đảo phía sau, nói rằng, không nói cái khác, liền này hóa chất, cũng đến cho mãn phần a. Cảnh sát nhìn chính là một sự hưởng thụ. Vĩ lời Đây chính là vạn năng người máy công ty xuất phẩm." Tiết Đào rất tự hào nói, "Chính là sinh sản bắt giới cái tia ra." Lý Duy con mắt không khỏi sáng ngời. "Ân." Tiết Đào gật gật đầu. "Ngươi lên, để ta trải nghiệm một hồi." Lý Duy có chút trông mà thèm nói, "Chính mình đi dưới." Tiết Đào lắc đầu nói, "Ta liền chơi một hồi, ngươi ăn cơm trước a. Nếu không cơm nguội, chơi vui, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa." Lý Duy chỉ chỉ trên bàn một đống hộ cơm nói, "Được rồi." Suy nghĩ một chút, Tiết Đào đứng lên, "Có người bầu tiếp cùng nhau chơi đùa, chắc thực sẽ thú vị rất nhiều." Lý Duy có chút không thể chờ đợi được nữa, điện ngồi xuống, mang tới thai nghe, cầm lấy chuột liền thử thao túng lên. Người trước tiên đi giao nhiệm vụ, đón thêm một ít nhiệm vụ. Thiên Đảo có chút không yên tâm dặn dò. Có đại điều phối hợp, 5 con dã lang nhiệm vụ đã sớm xong xong rồi. Biết rồi. Lý Duy cũng không quay đầu lại nói, không đề cập tới thế nào, Lý Duy, theo Viễn Cổ chiến kỳ Online Thiên Thiên Vạn Vạn tớ lẽ ở tràn vào trong đêm. Vạn năng công ty lên bên trong tự nhiên là vô cùng sốt sắng. Thời khắc quan sát số liệu, Thiên Trạch, Triệu Nghiễm cũng sớm chạy tới Vạn năng công ty lên vận doanh bộ ngành. 1000 ngàn người, 2000 người. 3.000 người. Mỗi một giây số liệu đều ở biến hóa. Lúc đó đi tới một giờ thì, online nhân số đã đột phá đến 5 vàng người. Không sai, chính là 5 vàng người. Thiên đồng, triệu tổng, chúng ta thành công. Vẫn doanh bộ bộ trưởng Lý Mộ tỏ hưng phấn nói rằng, vẫn doanh bộ những người khác cũng là một mặt hưng phấn. So với mở bộ 5 con ao miêu A cầu, vẫn doanh bộ nhân số nhưng là nhiều hơn nhiều. Đầy đủ hơn 20 người, này vẫn còn tiếp tục chiêu thu. Triệu nghiệm kế hoạch dưới, vẫn doanh bộ nhân số ít nhất cũng phải qua hơn trăm người. Cái này cũng là không có cái nào hai bảo trò chơi vận doanh công tác phi thường bề bộn một vật, vận doanh công nhân viên thậm chí bị mang theo làm việc vật danh hiệu, căn cứ chức năng gây nên tác dụng có thể chia làm 8 cái mục khối. Cụ thể có: 1. hoạt động bày ra, 2. số liệu phân tích, 3. con đường vận doanh, 4. truyền thông vận doanh, 5. thị trường mở rộng, 6. sự kiện quản lý, 7. the layer quản lý, 8. xa khu quản lý, mỗi một hạng đều cần tiêu hao lượng lớn tinh lực. Liên nắm xã khu quản lý tới nói, xa khu là một the layer tụ tập địa phương, bao quát cỡ của quận, chế diễn đàn, cộng đoàn, trò chơi hộp các loại Đợ Lễ ở cùng Đợ Lễ trong lúc đó trực tiếp giao lưu, thường thường cũng là Đợ Lễ ở bắn luận, kiến nghị cùng với vấn đề xuất hiện tối nhiều lần địa phương. Một tốt xã khu nhân viên quản lý, nhất định phải đúng lúc xử lý ý kiến kiến nghị, lắng lại Đợ Lễ ở bắn khí. Không sai, Thiên Trạch gật đầu nói, đang không có che ngập bầu trời tuyên truyền dưới, vẹn vẹn dựa vào diễn đàn bản lĩnh tuyên truyền, trên tuyến một canh giờ liền đột phá 5 và người, đây tuyệt đối là một không sai thành tích. Thiên Đồng, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, ngày hôm nay online nhân số khẳng định có thể đột phá 30 vạn. Vạn năng công ty lên tổng giám đốc Triệu Nghiễm Phi thường khẳng định địa nói rằng, ngày hôm nay nhưng là thứ tư. Thời gian làm việc. Đến buổi tối, trên tuyến nhân số nhất định sẽ phi tăng. Thời khắc này, Triệu Nghiễm vì là sự lựa chọn của chính mình mà cao hứng, ở Hoàn Mỹ công ty làm phó tổng, nơi đó có vạn năng công ty Lem làm tổng giám đốc đến thoải mái. Lấy Triệu Nghiễm ánh mắt đến xem, viễn cổ chiến ký tuyệt đối là một khoản kinh điện dị giờ tở g g vọ, có thể chơi tính xa xa vượt qua hớt vốt của cỡ ma thú thế giới, thành tích sớm muộn cũng sẽ càng vượt vốt của cỡ ma thú thế giới. Làm tổng giám đốc, Triệu Nghiễm tự nhiên là nước lên thì lên. Nạp tiên hệ thống sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Thiên Trang hỏi. Viễn cổ chiến thu phí hình thức lựa chọn chính là điểm tệ hình thức vẫn treo ở vạn năng người máy công ty trong diễn đàn, một khối tiền hối đoái một điểm diễn đàn tệ, một điểm diễn đàn tệ có thể ở viễn cổ chiến ký bên trong chơi một canh giờ. Đương nhiên, cũng có tính tiền thắng thẻ, quý thẻ, tính tiền thắng thẻ là 75 khối, quý thẻ là 198 khối, giá cả cùng rất tốt hộ cỡ dạng, ma thú thế giới, thu phí như thế. Nhưng là so với hộ tốt hộ cỡ dạng, ma thú thế giới, kiếm linh ba trở trò chơi, viễn cổ chiến ký ưu thế quá lớn. Muốn chơi đạo tặc, phép thuật, viễn cổ chiến ký có thể thỏa mãn ngươi, muốn chơi tiên hiệp, võ công, viễn cổ chiến ký vẫn có thể thỏa mãn ngươi. Thiên Trạch tin tưởng Dựa vào viên cổ chiến ký tốt đẹp chất lượng, như tốt gỗ cỡ ma thú thế giới, kiếm linh bà trở trong game GvLayer đều sẽ dần dần mà tràn vào đến viên cổ chiến ký bên trong đến. Đây là kỹ thuật toàn diện nguyên phép, không phải muốn chống đối liền có thể ngăn cản được. Liên tỷ như Mazio chờ đơn giản hai duy trò chơi, tuy rằng rất kinh điển, nhưng là còn sẽ có người chơi sao? Thiên động, hiện nay còn chưa có xuất hiện vấn đề, đã nạp tiền GvLayer liền đạt đến hơn vài người, bên trong tuyển chọn tính tiền tháng GvLayer có hơn 2000 người, lựa chọn quý thẻ có hơn 1000 người, hiện ở công ty đã vào sổ hơn 120 vạn. Triệu Nghiễm lập tức mở miệng hồi đáp: nhanh như vậy thì có người nạp tiền. Thiên Trạch một mặt kinh ngạc, phải biết Viễn Cổ Chiến Ký nhưng là đưa 24 giờ miễn phí thử chơi thời gian. Ở Thiên Trạch nghĩ đến, nạp tiền cũng phải chờ mấy ngày sau. Ân, nạp tiền nhân số còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Triệu Nghiễm cũng một mặt cảm thán. Dựa theo cái này xu thế, một ngày kiếm lời cái mấy chục triệu cũng không phải không thể. Cái kia toàn cầu mở rộng đây. Thiên Trạch ngược lại lại hỏi. Đối với Viễn Cổ Chiến Ký này một trò chơi, Thiên Trạch nhưng là dành cho kỳ vọng cao, không chỉ có muốn ở quốc nội treo lên đánh cái khác trò chơi, còn muốn ở nước ngoài xưng hùng, đại kiếm lời tiền của người ngoại quốc đã theo vạn năng người máy công ty, bắt đầu an bài toàn cầu phân công ty. Hiện nay ở Mỹ quốc, Âu châu nước Nhật, đồng tử quốc các loại cũng đã mở nơi làm việc, đã bắt đầu cơ cấu máy chủ, phòng trừ lại có thêm nửa tháng là có thể hoàn thành toàn cầu trên tuyến. Triệu Nghiễm cũng không cần nhìn tư liệu, liên thuộc như lòng bàn tay điệu nói rằng: "Không sai, ở Makerzo Shop dưới sự giúp đỡ, bắt giới đã thông qua Âu Mỹ sẽ duyệt. Bắt đầu chính thức điệu tiến vào Âu Mỹ." Mà vạn năng công ty game, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, thuận tiện đáp chuyến đi nhờ xe, cho tới vạn năng công ty game mở phân công ty tiền từ đâu tới đây nhưng là quốc gia cho 2 tỷ khoản bồi thường, vốn là thiên trạch là định dùng đến kiến ô tô xưởng. Nhưng là ô tô xưởng vay 30 tỷ, tự nhiên không dùng được, không cần mấy 2 tỷ. Ngoại trừ kiến thiên không thành 1 tỷ, còn lại 1 tỷ liền toàn bộ bị thiên trạch đầu đến vạn năng công ty game bên trong. Ở thiên trạch kế hoạch bên trong, chờ viễn cổ chiến ký toàn cầu sau khi online sẽ tập trung vào lượng lớn quảng cáo, dù sao hương tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, mà toàn cầu vẫn chỉ chọn dùng một khu, thông qua ngọc hoàng phần thân mạnh mẽ năng lực, đem phân bố ở các quốc gia máy chủ chặt chẽ địa liên hệ cùng nhau. Chân thực đạt đến toàn cầu chung server. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 269. Thấy viên cổ chiến ký sau khi ôn lại thành tích một mảnh tốt đẹp, cũng không có xảy ra vấn đề gì, Thiên Trạch liền rời khỏi Vạn Năng Công ty Lêm. Ra Kim Trung hoàn thương vụ cao ốc, ngồi lên xe, đi tới Hoa Cường Bắc. Xa sa mà, Thiên Trạch liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở một cửa tiệm phố trước. Cào cao khí cầu bay lên, chương chống chấn động thiên. Liên Hoan Ninh toàn cầu đệ nhất gia người máy phục vụ công ty thành lập Chờ Từ Cường đi rừng xe xong, nhấc theo Lãng Hoa đi tới, Thiên Trạch mới nhắc chạy bộ hướng về phía cửa hàng. "Ô, Thiên Đồng đến rồi, mau mời." Xa Sa mà, một tên nam tử liền tiến lên đón, chính là Lôi Địa khoa học kỹ thuật công ty Thái Tử ra Lưu Thông. "Chúc mừng các ngươi sự nghiệp thành công, tài nguyên rộng rãi tiến vào." Thiên Trạch lấy ra một đại tiền lỷ xì nói, "Đều là Thiên Đồng dẫn." Lữ Thông cao hứng nói, "Lời này nói cũng không phải giả, Lữ Thông, Trương Tân Quảng, Vương Phạm An, Kiếm Vương Phượng bốn người làm ra tránh công ty, nhưng lại đặt hàng có 3000 đại bát rồi." Vốn là dựa theo vạn năng người máy công ty sản lượng, là sẽ không như thế nhanh liền đến hàng, huống chi lưu Thông bọn họ muốn vẫn là làm diễn bản. Mặc dù có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là Thiên Trạch cố ý chăm sóc. Thiên Đồng, mau mời tiến Bảo. Thiên Đồng, ngươi đến rồi thực sự là rồng đến nhà tốt a. Thiên Đồng, ngươi đi vào trước ngồi. Trương Tân Quảng, Vương Phương An, Kim Vượng Vượng lúc này cũng phát hiện Thiên Trạch đến, dồn dập chạy tới Hàn Huyên nói. So với mấy người lần thứ nhất ở sân Gôn gặp mặt thì, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, khi đó Lữ Thông, Trương Vương Phương An, Kiếm Vượng Vượng còn mang theo điểm quang dùng, dù sao bọn họ đều xuất thân bất phản. Trong nhà mỗi người đều là đại phú hảo. nhưng là Thiên Trạch đây, có điều là nắm giữ một nhà tiềm lực không sai công ty. Nhưng bây giờ thì sao? Lữ Thông bọn họ vẫn là con nhà giàu, nhưng Thiên Trạch cũng đã trưởng vì đại thụ che trời. Cần bọn họ ngưỡng ngộ. "Ừm, các người bận điệu các ngươi, không muốn thất lễ khách mời." Thiên Trạch mỉm cười nói. Nhưng là Lữ Thông bốn người làm sao có thể để Thiên Trạch một người đợi? Chuyên môn có Lữ Thông đổi tiếp hướng đi công ty. Long Phượng người máy phục vụ ra tránh công ty. Nhìn trên cửa hàng tấm bảng quảng cáo, Thiên Trạch không khỏi mà nở nụ cười. Bốn người này còn rất sẽ là tên. Trong cửa hàng rất lớn, Trạch tính toán Làm sao đều có 300 mét vuông. Phía trước là một đài đài hồng nhạt bát giới, ở trên bụng ấn ra tránh công ty tên gọi, tiêu chí, cùng với để cho khách mời khu nghỉ ngơi vực, mà sau nhưng là khu làm việc. Toàn bộ cửa hàng trang trí trắng lệ, vừa nhìn liền làm cho người ta một loại cao to trên cảm giác. Xem Thiên Trạch không ngừng gật đầu. Đừng nói, Lữ Thông bốn người còn rất đáng tin, khiến cho ra dáng. Thiên Đồng, bên này. Lúc này có người ngắt nói. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu như mày. Nguyên lai like vây tay chính là một tên mặt tròn người đàn ông trung niên, nhưng là Thiên Trạch cũng không quen biết Đó là cha ta Lữ Tử An. Mấy vị khác nhưng là Trương Tân Quảng, Vương Phong An, Kim Vượng Vượng cha mẹ, trong đó cái kia gầy một điểm chính là Trương Tân Quảng phụ thân Trương Thái, bên cạnh là Trương Tân Quảng mẫu thân. Lữ Thông hiển nhiên phát hiện điểm này, vội vã thấp giọng giới thiệu. "Tốt mà, đều là thân thành nhu nhân a." Trương Tân Quảng phụ thân Trương Thái, trưởng quản tiên khoa công ty điện tử, Lữ Thông phụ thân Lữ Tử An, trưởng quản lôi địa khoa học kỹ thuật công ty, Vương Phong An phụ thân Vương Hèn, trưởng quản thăm huy kỹ thuật công ty, Kim Vượng Vượng phụ thân Kim Mạnh, trưởng quản kim Mấy người này tài sản sẽ không có một thấp hơn 10 tỷ, có thể nói bọn họ mỗi một cái trọng đại quyết sách cũng có thể gây nên truyền thông tranh tương quan chú. Lữ Đồng Được, chào các vị. Thiên Trạch lập tức cười đi tới. Thiên Đồng thực sự là tuổi trẻ tài cao, so với ta ra tiểu tử kia nhưng mạnh hơn nhiều. Thiên Đồng, sau đó còn muốn ngươi nhiều mang mang ta ra tiểu tử, tỉnh hắn một ngày đi ra ngoài tởn ở cho ta gây ra rối. Thiên Đồng, ngồi xuống tảng gấu. Vốn là ngồi mấy người, cũng dồn dập thân thiện nói. Thiên Trạch trên mặt duy trì mỉm cười, một bên đáp lại, một bên ngồi xuống. Mấy người uống trà thơm, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Thiên Đồng, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Thâm Thành Thương Mại Câu lạc bộ sao? Trương Thái đột nhiên mở miệng nói. Thâm Thành Thương Mại Câu lạc bộ Thiên Trạch một mặt mơ hồ. Đây là một cái gì đông đông? Làm sao chưa từng nghe nói? Thiên Đồng ngươi khả năng chưa từng nghe nói, vậy ta liền giải thích cho ngươi một hồi. Thâm Thành Thương Mại Câu Lạc Bộ kỳ thực chính là chúng ta Thâm Thành Xí Nghiệp tự hình thành một dân gian tổ chức, ý ở trường hợp chúng ta nắm giữ tài nguyên, cộng đồng chống đỡ ngoại lai xí nghiệp xâm lấn. Gia nhập câu lạc bộ điều kiện cũng rất đơn giản, chủ yếu có hai điểm, đệ nhất thâm thành bản thổ xí nghiệp, đệ nhị tài sản không thua kém 2 tỷ. Thấy Trạch chưa từng nghe nói Thành Thương Mại Câu Lạc Bộ, Trương Thái mở miệng giải thích. Lần này Trạch đã hiểu. Cái này câu lạc bộ cùng Nghị Đại Môn thành lập câu lạc bộ không giống. Không vẹn vẹn là chơi nháo, còn có cộng đồng lợi ích. Cũng càng thêm cao cấp. Hả, cần người dẫn tiến sao? Thiên chạch một hồi hứng thú. Làm ăn mà. Bằng hưu có thêm tự nhiên được, dù sao nhiều bằng hữu hơn đường không phải là nói chơi. Người khác muốn gia nhập câu lạc bộ tự nhiên là muốn dẫn tiến, nhưng là Thiên Đồng liền không cần, ta ngày mai sẽ khiến người ta đem câu lạc bộ thẻ chứng minh nhân dân cho người đưa đến công ty của các ngươi bên trong đi. Trương Thái khoát tay nào nói. Thiên Đồng, chúng ta mấy người đều là câu lạc bộ đồng sự, vì lẽ đó có quyền trực tiếp thu nạp người mới lại nói thiên đồng chuyện làm ăn làm được lớn như vậy, câu lạc bộ lại làm sao có khả năng làm như không thấy đây." Kim Cường cười nói. "Vậy được, cảm tạ." Thiên Trạch Cao hừ nói. "Các vị thúc thúc, a dì, thiên đồng giờ lệnh đến, có thể đi ra ngoài." Lữ Thông lúc này mở miệng nói. Mọi người tự nhiên là sẽ không phản đối, dồn dập đứng lên. Đến đi ra bên ngoài sau, cửa hàng trước đã kéo màu đỏ đeo ruy bằng, vài tên sơn sẩm mỹ nữ bưng kéo đứng ở một bên. Cùng những công ty khác khai trương điện lễ cũng không cái gì không giống, đầu tiên là do mới vừa tới rồi lãnh đạo nói chuyện, tiếp theo là Trương Tân Quảng nói chuyện, theo chính là các băng Thiên Trạch cũng bị sắp xếp cầm lấy một cây kéo. Cắt xong thải sau, Thiên Trạch cũng không có theo đi khách sạn, mà là trực tiếp lựa chọn rời đi. Bởi vì Thiên Trạch trong lòng còn chứa sự tình. Mỹ Quốc, New York, Đại lộ thứ 5. Mỹ Quốc New York thị Manhattan hạ thổ tặng một cái trọng yếu nam bắc hướng về tuyến đường chính, nam lên Washington quảng trường công viên, bắt chống đỡ đệ nhất 30 phố. Từ Nam trí Bắc có cao ốc Empire New York công cộng thư viện, Rockefeller trung tâm, Central trung ương công loại, có thể nói là địa. Đồng thời cũng là thế giới ngũ đại hàng xa xỉ hành hương địa một trong. Đứng hàng Azzy trạm lễ dịch đại đạo. London độc pháp phố, Sydney, phố sở Jay Li Asia Sydney phía cùng hàng không, bị thế giới công nhận đệ nhất mua sắm thiên đường. Cái này lịch sử lâu đời, lấy thời thượng nổi danh thế giới trên đường phố, hầu như nắm giữ toàn cầu hết thể đứng đầu nhất hàng hiệu điểm. Tháng 3 mới đầu sáng sớm, từng trận tiếng chiêng trống ngay ở đại lộ thứ 5 hùng lên. Theo chính là đội một vũ sư, từ phía nam đi tới. Nếu như có hiểu việc ở, là có thể nhận ra là nam sư, bởi vì vũ sư người thân giới mặc quần thụng, mặt trên vẹn vẹn khoác một khối màu sắc rực rỡ sư bị mà vũ. Cùng bác sư không giống chính là sư tử lang đầu đội đại đầu Phật mặt nạ, thân mặc trường bào, eo cột đeo ruy bằng, tay cầm quạt lá cọ mà đùa sư tử, lấy này vũ ra các loại duyên dáng chiêu thức, động tác buồn, cười khơi hải. Tung tung cheng, tung tung cheng. Trương trống vang trời bên trong, mấy cái đại sư tử vui mừng nhảy lên, tràn trọc thế dịch. Ra nhập mừng, giận, buồn, vui, động, tĩnh, kinh, nghi các loại thần thái, muôn lên, liền biến thành một con sống sở sở sư tử. Chu vi người nước ngoài là càng để lâu càng nhiều, rất nhiều người càng là lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 270 Theo Vũ Sư đội ngũ đi tới, mà sau theo người nước ngoài đầy đủ đạt đến mấy trăm người. Tình cảnh xem ra rất là đô sộ. Mọi người đều là từ chúng, chờ Vũ Sư đội đứng ở một cửa tiệm vô trước. Mọi người mới phát hiện, hóa ra là Tân Điểm Khai Trương. Diễm Lị vớ sạc rồ buộc. Đây là ý gì? Vạn năng người máy là cái cái gì quỷ? Có thể dùng tới làm gì? Quét giác. Hắc, Khiêu Vũ. Há, Trời ạ. Đây là Flutter gì? Nói trên internet Flutter gì? Một tên tuổi bẻ trai, chỉ vào lối vào cửa hàng bên cạnh cao to pho tượng kinh hô. Mọi người vội vàng nhìn sang đô độ thân thể, hai phiến đại đại gây và nhĩ, còn có tròn vó mũi, phía sau còn có một cái ngắn nhỏ đôi, toàn bộ pho tượng xem ra đáng yêu cực kỳ, đây chính là gì. Frolatzeri. gì là đồ heo. Lẽ nào tiệm này là bán món đồ chơi người máy? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không phải sao. Hoa quốc món đồ chơi cũng khá, nhà ai không có một hai kiện hoa quốc chế tạo món đồ chơi a. Tiền nghi, dám chắc thật sự là lớn đa số bình dân gia đình nhất quán lựa chọn. Nhưng là đem đồ chơi điểm mở ra đại lộ thứ 5, liền không sợ liền quần lót đều không dư thừa sao? Phải biết đại lộ thứ 5 tiền thuê, nhưng là cùng nó tiếng như thế đã giá. Mỗi Bình phương Thụ anh một năm muốn 4.000 đô la Mỹ xem tiệm này to nhỏ ít nói cũng có 2.000 bình Phương cho anh khoảng chừng 200 mét vuông năm đó tiền thuê liền muốn 8 triệu đô la Mỹ chuyện này quả thật chính là một món khổng lồ mua món đồ chơi thật sự có như thế kiếm tiền khiến người ta có chút khó có thể tin tưởng được này đây là hoa Quốc bắt giới người máy ta ở trong video xem qua nó dáng vẻ có người nói là trên thế giới tiên tiến nhất người máy không nghĩ tới đã mua được quốc gia chúng ta lúc này có một mái tóc và nóng mang theo một cặp kính mắt thanh niên ánh mắt sáng lên nói trên thế giới tiên tiến nhất người máy hoaa Quốc lại không phải ra món đồ chơi điếm. Không nghe lầm chứ? Tất cả mọi người người nước ngoài đều há to miệng, một bộ không thể tin tưởng giáng dấp. Lúc nào? Công nghệ cao đến phiên Hoa Quốc đầu lĩnh. Ở Mỹ quốc trong mắt người. Hoa Quốc mà? Trừ khử hàng thiên kỹ thuật miễn cưỡng có thể vào mắt ở ngoài, cái khác hết thể đều là là hậu, đặc biệt là mũi nhọn nhất chiếc phương diện, Hoa Quốc càng là lạc hậu Mỹ quốc đến mấy chục năm. Mà ở người máy phương diện, có thể bị Mỹ quốc coi làm đối thủ, không phải chỉ có nước Nhật sao? Tại sao lại đột nhiên nô ra Hoa Quốc? Ha, tiểu tử, ngươi không có ở xem truyện cười chứ? Một tên tóc kiểu tây cọ đại thúc trừng mắt hỏi. Đúng vậy, làm sao có khả năng? Cái tên lạc hậu ngu muội quốc gia, bọn họ không phải còn ở gầm vỏ cây sao? Cũng là có thể sinh sản một ít dại, biết tất, lúc nào có thể sinh sản người máy? Ha ha, ta cũng không tin, thế giới tiên tiến nhất người máy nên ở vĩ đại Mỹ quốc. Tiểu tử này sẽ không là chưa tỉnh ngủ chứ? Những người khác cũng dồn dập phụ họa nói. Không, hắn không có nói láo, nói hết thể đều là thật sự. Không đợi thanh niên tóc vàng phản bác, lại là một thanh niên hưởng lên các ngươi sẽ không là đã quên trùng tuần tháng riêng đưa tin chứ? Toàn cầu cái đầu tiên trí tuệ nhân tạo sinh ra, đồng thời cùng Microzo Shop thành hợp tác, nếu như ta nhớ không lầm Cái tia ra công ty liền gọi làm vạn năng người máy. Nói chuyện chính là một tên tóc trắng xóa ông lão, mọi người một hồi đều trầm mặc. Đúng nha. Còn giống như thật có chuyện này. Vậy này cái bắt rối người máy chẳng phải là nắm giữ trí tuệ nhân tạo. Mọi người con mắt đột nhiên đều sáng. Đây chính là trí tuệ nhân tạo a. Coi như là sinh sống ở Mỹ quốc cũng chưa từng thấy. Ai không hiếu kỳ. Trí tuệ nhân tạo thật sự có điện ảnh bên trong diễn thần ký như vậy. Thật sự có thể giống người như thế thông minh. Vậy trong nhà có như vậy một mấy người, chẳng phải là sẽ bất đi rất nhiều sự tình. Không tự chủ được điệu, mọi người cùng nhau hướng đi cửa hàng muốn nhìn một chút nắm giữ trí tuệ nhân tạo người máy, đến cùng là cái hình dáng gì? Cho tới vừa nãy xem thượng, sớm bị mọi người tự động quên rơi mất. Dù sao Bạch Nhân trí thượng mà. Mẹ, ta muốn vợ lật tờ gì? Cái thứ nhất nhận ra bắt rồi bẻ trai, lôi kéo tay của Mẫu thân hết lên. Được, chúng ta trước tiên vào xem xem. Mẫu thân gật đầu một cái nói. Ở Mẫu thân nghĩ đến, nếu như cái này bắt giới không sai, vậy thì mua một thôi. Cho tới giá tiền, Mẫu thân không cho là sẽ là vấn đề. Bởi vì đây là hoa quốc sản phẩm, có thể đắt cỡ nào. Hoang nền con lâm. Hoang nền con lâm. Hoang nền con lâm. Đứng cửa hàng hai bên bốn tên sờn sám người hoa mỹ nữ, không ngừng mở miệng nói rằng, bên cạnh còn đứng một tên người hoa người đàn ông trung niên, chính là Lý Viễn Vương. Nhà này đại lộ thứ 5 kỳ hàm điếm, nhưng là vạn năng người máy công ty tham dò vào Mỹ quốc trận chiến đầu tiên, nhất định phải làm lần đầu đã thành công. Lý Viễn Vương cũng không yên lòng giao cho người khác, này không phải chính mình chạy tới, chuẩn bị tự mình to chấn. Cùng quốc nội chiến lược không giống. Mỹ quốc, Âu châu chờ địa, vạn năng người máy công ty không chỉ có lấy internet hẹn trước tiêu thụ, còn ở một ít trọng yếu thành thị, như New York, Paris, chờ mở kỳ hàm điểm. Cái này cũng là không có cái nào Nước ngoài không thể so quốc nội, và năng người máy công ty không có bất kỳ căn cơ. Nếu như chỉ cần internet đem bán, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Thấy đã có không ít người tiến vào trong điểm, Lý Viễn Phương quay về bốn tên tiếp khách nữ hài lại dặn bài câu, cũng theo mọi người tiến vào trong cửa hàng. Nói tóm lại, trong cửa hàng trang trí rất khoa huyễn, một chút nhìn lại kim loại cảm xúc 10 phần, toàn bộ không gian bị chia làm hai bộ phân. Bên trái là khu nghỉ ngơi vực, bày đặt không ít nhi đồng món đồ chơi. Đồng thời còn bày mấy máy vi tính, mặt trên biểu hiện một bộ trò chơi hình ảnh. Có thể không phải là viễn cổ chiến kỳ mà. Bên phải nhưng là trại nghệ Tổng cộng đứng 20 đại đã khởi động bắt giới. Tùy ý khách mời trải nghiệm. Hết thể tiến vào trong cửa hàng người, đều theo bản năng mà hướng đi bên phải trải nghiệm khu. Phí lời, mọi người đi vào đều là muốn nhìn người máy, không phải là vì nghỉ ngơi. Ồ, oh, là Thổi Phong Khí, này rõ ràng là sao chép Đại Bạch tạo hình a. Những người Trung Quốc này chính là khó ưa, không hề có một chút đồ vật của chính mình, xe đạo văn, sao chép. Một tên người da đen tiểu tử đứng một đại bắt giới trước, vươn ngón tay đâm đâm bắt giới, một mặt khinh bỉ nói: "Tiên sinh, Thổi Phong người máy cũng không phải Đại Bạch bản quyền, Đại Bạch bị thiết kế vì là Thổi Phong hình thức." vẫn là lấy làm gương, cả nệ gửi mèn lọn dịu nị Vợ City, KMU, ở nghiên cứu chế tạo một loại ý dùng người máy, mà loại này người máy chính là sử dụng tội phòng kỹ thuật, xúc cảm rất tốt, vì lẽ đó ngươi nói sao chép cũng không thành lập. Để người da đen tiểu tử giật mình chính là bị hắn tay, ngón tay đâm bắt giới, lại trực tiếp mở miệng phản bác, một cái thuần khiết mỹ thức ánh ngữ. Nói rất chuẩn mất. Ngươi, lại sẽ nói. Người da đen tiểu tử sợ hết hồn nói, "Tiên sinh, có mạng, ta có thể rất nhanh học được trên địa cầu hết thảy ngôn ngữ." Bắt rối như thực chất nói. "Vậy ngươi còn có thể làm chút gì?" Người da đen tiểu tử hướng thú ta là vạn năng người máy công ty sản xuất một khoản chữa bệnh phục vụ người máy, chủ yếu công năng là chữa bệnh chăm sóc, bao quát lão nhân, người tàn tật chuyên nghiệp hộ lý, còn có trẻ con bồi hộ, cùng với nhi đồng giáo dục. Đương nhiên, nếu như ngươi tâm tình không tốt, ta cũng có thể cùng ngươi tán gẫu giải bờn. Bắt giới thao thao bất tuyệt nói. Chu vi người nước ngoài đã sớm xem há hốc mồm, thật giống thật sự rất thông minh. Không hổ là trí tuệ nhân tạo a. "Mẹ, mẹ, ta muốn nó." Bé trai lôi kéo mẹ, chỉ vào bắt rối một mặt hưng phấn nói. "Được, mẹ mua cho ngươi." Mẹ cắn răng nói. Xem người máy này quả thật không tệ co như không có chính nó nói nhiều như vậy công năng, chỉ cần cái này đối thoại năng lực cũng đủ để đáng giá mua. Ở nông trường, dì một người là có chút cô quạnh, có cái người máy cùng hắn tán gấu cũng không sai. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 271. Nghĩ tới đây, vị này có mái tóc màu đỏ mẹ, hướng về phía bên cạnh hướng dẫn mua vẫy vẫy tay. Xin chào, thái thái, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Vị này hướng dẫn mua lễ phép hỏi. Mái tóc dài màu đen, màu sắc con mắt, thỏa thỏa chính là một tên người hoa. Trương nhiên, là Lý Viễn Phương chuyên môn từ hoa quốc công ty mang tới, chính là nhà này kỳ hạng điểm người phụ trách, cho tới nàng hướng dẫn mua. Cơ bản đều là du học người hoa. Các ngươi cái này tám. Thái thái, nó gọi bắt giới. Thấy tốc đỏ mẹ một hồi không gọi nổi đến bắt giới tên, Trương nhiên vội vã nhắc nhở. "Đúng, bao nhiêu tiền một đài?" Tốc đỏ mẹ gật gật đầu. "Thái thái, bắt giới ra bán vì là 3 vạn USD." Trương Nhân trở lại nói. "Cái gì?" Tốc đỏ mẹ kêu sợ hai ra tiếng, một hồi đưa tới ánh mắt của mọi người. "Thái thái" Bắt rồi ra bán vì là 3 vạn USD, Trương Nhiên lập lại lần nữa nói, các người đây là bắt trẻ. Tóc đỏ mẹ theo bản năng mà nói. Trong điểm những người khác cũng tán thành gật gật đầu, đùa giỡn, 3 vạn USD không phải là một con số nhỏ a. Mỹ quốc mặc dù là quốc gia phát đạt, nhưng người đều thu vào một tháng cũng có điều mới 3000 USD thôi, 3 vạn USD nhưng là tương đương với một gia đình bình thường một năm thu vào. Lại đánh so sánh, như cả đi lực SZRX việc giá cắt phổ, ở Hoa quốc bán 500.000, nhưng là ở Mỹ quốc cũng chỉ bán 3 vạn USD, Người một cái người máy giá cả lại đều đổi tới hào xe giá cả, này không phải đang nói đùa sao? lại nói, hoa quốc đồ vật tiếng nghi, đây chính là mọi người nhận thức chung. Ở trong mắt mọi người, bắt giới coi như là cho dù tốt, cũng không phải bán như vậy quý. Có thể không phải là bắt chạy sao? Lý Viễn Phương vừa thấy bên này xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi mà căng thẳng, vội vàng đi tới. Lại nghe được Trương nhiên Nghĩa chính luôn từ nói thái thái, xin ngươi chú ý chính mình phương thức nói chuyện, nếu như ngươi lại như thế không giữ mồm giữ miệng, ta sẽ bảo lưu chúng ta chống án quyền lợi, xin hỏi ngươi làm tốt lên tòa án chuẩn bị sao? Được, Lý Viễn Vương trong lòng điểm khen. Cũng không phải sao? Mỹ quốc cái này tuyên dương pháp trị quốc gia, kỳ thực chính là một từ đầu đến đuôi tư bản vì là trên quốc gia, chỉ cần có tiền, không có chuyện gì không làm nổi. Lên tòa án càng là như vậy, tóc đỏ mẹ lời nói mới rồi, nếu như Lý Viễn Phương bên này tích cực, cái kia đủ để tạo thành phỉ báng. Đương nhiên, tiền đề là chuẩn bị kỹ càng tiền mặt, lên tòa án có thể không rẻ. Ta, ta. Tóc đỏ mẹ có chút lùi bước. Nhân gia mở cửa tiệm đều mở ở đại lộ thứ 5, chứng minh chính là không thiếu tiền chủ, dựa vào cái gì cùng nhân gia lên tòa án? Lại nói tóc đỏ mẹ còn không chiếm lý, lên tòa án quá nửa là muốn thua. Không đúng. Ta vừa tra xét tư liệu, bắt giới ở quốc gia các ngươi bên trong giá bán chỉ có không tới 3 vạn USD, tại sao ở Mỹ quốc trái lại bán quý giá? Vừa nãy mở miệng thanh niên tóc vàng dơ giơ lên trong tay di động, chất vấn. Vừa nghe đến thanh niên tóc vàng, tất cả mọi người đều vỡ tổ. Còn có việc này? Quả thực lẽ nào có lý đó? Hoa quốc đồ vật tiện nghi, ở Mỹ quốc bán so với hoa quốc buồn quốc còn tiện nghi, này đã là mọi người nhận tất chung. Tỷ như Mao đại ở Mỹ quốc liền so với hoa quốc tiện nghi một nữa, 375 ml Mao đại ở Mỹ quốc bán 80 đô la Mỹ tả hữu tương đương nhân dân tệ 520 tả hữu. Hoa Quốc 500ml mau Đài bán 1400 khối tà hữu, đổi thành 375ml muốn 1050 khối. Không đơn thuần là Mao Đài, chỉ cần là Hoa Quốc lối ra, mở miệng đến Mỹ Quốc thương phẩm, ở Mỹ Quốc giá bán, liền so với Hoa Quốc quốc nội giá bán tiện nghi. Tạo thành kết quả này nguyên nhân rất nhiều. Không đơn thuần là thương nhân tâm hắc. Kỳ thực này chủ yếu là bởi vì Hoa Quốc lối ra, mở miệng chính sách, lối ra, mở miệng là lùi thuế. Ý tứ chính là tiện nghi bộ phận do Hoa Quốc mình trả tiền. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quấy Hoa Quốc, ai bảo Hoa Quốc khởi đầu mọi hồi quá sốt sắng co như là bội bản cũng không thể không cắn răng bán. Còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là Hoa quốc đối ra, mở miệng đồ vật khoa học kỹ thuật hàm lượng đều rất thấp, bán quý giá ai mua a? Không ai mua, cái kia Hoa quốc từng nhà xí nghiệp còn không được đóng cửa, mà bắt rơi dám bán như thế quý. Tự nhiên là bởi vì có niềm tin. Một đài 18 vạn bắt rơi, đổi thành đô la Mỹ đại khái cũng là 26,0000 tả hữu, hiện tại đầy đủ quý giá 4000 đô la Mỹ, này nhưng là bởi vì tiền trạch liền muốn kiếm lời tiền của người ngoại quốc. Mỹ quốc thuế khấu trừ Hoa quốc lùi thuế trợ giúp, kỳ thực vẫn chưa tới 2000 đô la Mỹ. Ai bảo bắt rơi là độc nhất vô nhị? Có bản lĩnh ngươi liền không muốn mua, lại như là quả táo, ở Hoa quốc không cùng so với Mỹ quốc quý sao? Còn không phải như thường có người khổ mua. Đây chính là khoa học kỹ thuật mị lực. Mẹ kiếp, có lầm hay không? Này còn không phải bắt chẹt, các người Hoa quốc đổ vật ở Mỹ quốc, làm sao có khả năng bán so với các ngươi quốc nội còn quý? Các người đây là ác ý để giới. Đúng, nhất định phải đem giá cả hạ xuống được, bằng không chúng ta liền đi trách cứ các người điếm. Quá đen. Mọi người quần tình ồn ào nói. Được rồi, nghe ta nói một câu. Lý Viễn Vương mặt tối sầm lại đứng dậy. Chết tiệt quỷ lão, thực sự là lòng tham không đáy. Lý Viễn Vương trong lòng phỉ báng, trong miệng thì lại lớn tiếng chất vấn tại sao bán như thế quý, các ngươi nên đi hỏi các ngươi chính phủ, 18% thuế quan có thể không rẻ, chẳng lẽ muốn công ty chúng ta trả nợ hay sao? Haha, ha, ta đánh một so sánh, các ngươi Mỹ Quốc sinh sản xuất Ford ô tô, nhập khẩu đến quốc gia chúng ta sau giá cả trực tiếp đảo lộn một cái, dựa theo các ngươi lời giải thích, có phải là thêm ra bộ phận cũng có thể do các ngươi trả nợ. Này, chuyện này làm sao có thể như thế? Thanh niên tóc vàng ngượng ngùng nói. Làm sao không giống nhau? Lý Viễn Vương lạnh lùng nói. Thanh niên tóc vàng há miệng, nhưng cái gì đều không nói ra được, cũng không phải sao? Có cái gì không giống nhau? Nói trắng ra, chính là Mỹ quốc người chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc, đem không hợp lý cho rằng hợp lý. Trong lúc nhất thời, không đơn thuần là thanh niên tóc vàng bị hỏi ở, chính là những người khác cũng đều đóng lại miệng. Làm thế nào là một chuyện, nhưng đem không biết xấu hổ trực tiếp treo ở bên mép, không phải là ai cũng có thể làm đến. Dù sao mọi người không phải chính khách. Được rồi, mọi người tiếp tục. Lý Viễn Vương vỗ tay một cái nói, không chiếm được được, không ít người quay đầu bước đi ra cửa hàng, nhưng là có nhiều người hơn nhưng lưu lại. Ba vạn USD là quý, nhưng là đối với đi dạo đại lộ thứ năm người tới nói, cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao ở đại lộ thứ 5 mua cái túi sách, quần áo, đồng hồ đeo tay các loại cũng có thể vượt qua 3 vạn đủ SD. Mà theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, mọi người đối với bắt giới thán phục cũng là càng ngày càng nhiều. Mọi người cuối cùng đều chỉ còn một tấn tượng. Vậy thì là châu bò. Theo cái thứ nhất tiền trả người xuất hiện, quyết định mua bắt giới người cũng càng ngày càng nhiều. Lý tổng, bắt giới đã bán đi có 50 đài." Trương nhiên một mặt kích động nói. "50 đài a?" Ngăn ngắn một cái giờ. "Một đài 3 vạn USD, 50 đài chính là 150 vạn USD, cũng chính là hơn 10 triệu. Đây chỉ là một cửa tiệm lượng tiêu thụ a." Quảng thực chính là cái kỳ tích. "Tốt, tốt, được." Lý Viễn Vương không khỏi nói liên tục 3 tiếng tốt. "Thành, một lần là nổi tiếng." Còn có một chút trương nhiên không có nói, vậy thì là bên trái bày ra viễn cổ tri ký, kỳ thực cũng gây nên không nhỏ náo động. Trải qua mọi người thử chơi sau, bên trái khu vực bày ra mười máy vi tính chức đã sớm chật ních một đám thiếu niên. Dạn Trương Nhiên nhìn chằm chằm, Lý Viễn Vương tiến vào cửa hàng phòng nghỉ ngơi. Mở ra quổng phụ tờ đổ bộ Amazon mua sắm đưa vào bắt rối. Website ló lên, màn giấy chuyển đổi vì một cửa vô. Tiêu thụ chính là bắt rối. Không sai. Bắc giới ở Mỹ quốc chủ yếu đường dây tiêu thụ, vẫn là thông qua mạng lưới. Bao quốc Amazon, Messi bạch hóa trở mua sắm trang phép, 100 đại, cũng xem là tốt. Nhìn internet cửa hàng tiêu thụ tình huống, Lý Viễn Vương tự lẩm bẩm. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 272. Bắc Mỹ 1.500 đại, Âu châu 1.100 đại, Nam Mỹ 700 đại, Trung Á 800 đại, Châu Úc 300 đại, Châu Á 600 đại. Hết hạn khi đến trưa 6 giờ, thêm vào quốc nội lượng tiêu thụ, Bắc giới một ngày tổng cộng bán ra có hơn 8 ngàn đã áp sát 10 ngàn Nhìn chuyên về số liệu thiên Trạch trong lòng được tiêu là một cao hướng A lấy tình huống trước mắt xem tiêu thụ ngày 10.000 đài là một rất dễ dàng mục tiêu 10.000 đại A Vậy thì là 19 nước nhiều một tháng nhưng dù là sắp tới 6 nước vào sổ năm đó chính là hơn 7.000 nước vào sổ mà này còn chỉ là bắt đầu theo bắt giới tiếng tăng tăng cường lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng gấp đôi chướng tiêu thụ ngày 20.000 không phải là ngộ 3 vạn cũng không phải là không thể được dựa theo thiên trạch phòng trừng nhiều nhất một tháng bắt giới doanh thu năm là có thể đột phá ngàn đi hơn nữa bác giới khủng bố lợi nhuận so với Năm lợi nhuận dòng làm sao đều có hơn 6.000 nước Mà Theo toàn cầu bố cục cơ bản hoàn thiện, và 5 người máy công ty đã trở thành một cự vô bá, Bitmark. Đến đây, Thiên Trạch mới chân thực tỏ vào một cái. Đến hiện tại, Thiên Trạch mới có sức lực, có thể náo nghẽo địa một câu, không phải ai muốn động hắn là có thể động. Quản chi là quốc gia. Đương nhiên, này cảm giác bất an, càng nhiều chính là đến từ chính Thiên Trạch tự thân. Từ khi được tờ S hệ thống sau, Thiên Trạch chỉ sợ người khác biết rồi tờ S hệ thống tồn tại, đem tờ S hệ thống từ trên người hắn cất lập đi, vì lẽ đó Thiên Trạch mới nghĩ để cho mình trở nên mạnh mẽ để cho mình không có gì lo sợ bất kỳ khiêu chiến. Hiện tại một chân đã đứng thẳng lên, chờ ô tô xưởng kiếm được, vậy thì là xong bảo hiểm. Chư khử bắt giới toàn cầu lượng tiêu thụ không sai ở ngoài, viễn cổ chiến ký cũng không có để thiên trạch thất vọng. Hoa quốc online nhân số đã đột phá 20 vạn, đến buổi tối, qua 30 vạn có thể dễ dàng. Bắc Mỹ online nhân số 3 vạn, nạp tiền điểm thẻ mức cũng có sắp tới 30 vạn USD. Nay vẫn là đang không có quy mô lớn tuyên truyền tình huống, chỉ dựa vào một nhà kỳ hạm điểm tuyên truyền. Ở quảng đại võng dân khẩu khẩu tương truyền dưới, Bắc Mỹ online nhân số liền như kỳ tích địa đột phá 3 vạn, không thể không Tuốt trò chơi không sợ không, có ai chơi, là vàng đều sẽ phát sáng. Chỉ cần cho nó một cơ hội. Cuối cùng cũng coi như có thể cho Từ Cường một câu trả lời. Thiên Trạch đóng quẳng tờ, trong miệng tự lầm bầm. Đem Từ Cường ở Vạn Năng Người Máy công ty bên trong 5 cổ phần đổi thành thành Vạn Năng trò chơi cổ phần của công ty. Thiên Trạch trong lòng vẫn là hàm có một tia hổ thẹn. Hiện tại được rồi, Vạn Năng công ty lên quả nhiên như Thiên Trạch dự liệu thể hiện ra hùng hăng sức mạnh, dựa theo hiện tại cái này xu thế triển xuống, toàn cầu online nhân số đột phá 3 triệu nên không thành vấn đề. Ý theo cho Từ Cường cổ phần, Từ Cường 1 năm phân cái vài ức thực sự là dễ dàng có điều. Ca, tiện tay đóng lại cửa phòng làm việc. Thiên Trạch chuẩn bị rời đi công ty. "Thiên Đồng, ngươi còn có việc sao?" Lý Tĩnh Tuyết tiến lên đón hỏi. "Không sao rồi, ngươi có thể trở về nhà." Nhìn vẻ mặt căng thẳng Lý Tĩnh Tuyết, Thiên Trạch cười nói, Làm Thiên Trạch phụ tá riêng, Thiên Trạch không đi, Lý Tĩnh Tuyết tự nhiên là cũng không thể trở về ra, quản chi là công ty những người khác đều đã tan tầm rời đi. Nhưng là hôm nay là bạn tốt kiểu Vy vì, vì sinh nhật, nếu như không thể đúng lúc chạy tới, khẳng định thiếu không được một fan đoán giận. Hiện tại được rồi, rốt cục có thể đi rồi." Ngay ở Lý Tĩnh Tuyết trên mặt mới ra hiện vẻ vui mừng, Trạch điện thoại lên. Này, Tiểu Sảo, ta vậy thì đi đón ngươi, ngươi hiện tại ở trường học sao? Thấy là Tiểu Sảo điện thoại, Thiên Trạch còn tưởng rằng Tiểu Sảo không kịp đợi, gọi điện thoại lại đây thúc hắn, không khỏi mở miệng giải thích. Thiên Trạch nhưng là đáp ứng Tiểu Sảo, đêm nay đồng thời đi xem phim. Thiên Trạch đại ca, Trưng Nghi Nàng, làm sao? Chậm rãi, không nên gấp. Tiểu Sảo trong thanh âm tràn ngập nản ảo, Thiên Trạch vội vã trấn an nói, Trương Nghi Nàng xảy ra vấn đề rồi, ô ô, ngươi đừng đợi, ta lập tức tới ngay. Thấy Tiểu Sảo tâm tình chập chững rất lớn, Thiên Trạch cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là nói thẳng, lại an ủi vài câu. Thiên Trạch liền cúp điện thoại. Hồi hộp, lúc này vừa thu thập xong đồ vật Lý Tĩnh Tuyết, trong lòng không khỏi mà một đột. Người trước tiên đừng về nhà, đi theo ta." Thiên Trạch vẫy vẫy tay, vội vội vàng vàng đi ra công ty. Nếu xảy ra chuyện, mang theo Lý Tĩnh Tuyết không chắc chắn dùng, ít nhất có người chân chạy không phải sao? Quả nhiên, Lý Tĩnh Tuyết là khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay sinh nhật tiến xem ra là bị nhớ. Thấy Thiên Trạch đã đi tới thang máy trước, Lý Tĩnh Tuyết cũng không cố trên suy nghĩ nhiều, cả vội vàng đuổi theo. Sau 40 phút, Trạch chạy tới thẩm thành Bắc bệnh viện lớn. Để bằng vị trở ở bên ngoài, Thiên Trạch mang theo Lý Tính Tuyết đi tới phòng cấp cứu ở ngoài. Xa sa mà, Thiên Trạch liền nhìn thấy một đám đông người. Tiểu Sảo, Vương Đình, Triệu Tuyết, Lô Đan Đan, Vương Ngọc Vân Vân, ít cũng có mấy chục người. Mọi người đều là một mặt lo lắng, cá biệt mấy cái càng là lệ rơi đầy mặt. "Bị thương bao phủ mọi người." "Tiểu Sảo." Hướng về phía ôm đầu Tiểu Sảo, Thiên Trạch nhẹ giọng hô. Nghe được Thiên Trạch tâm thanh, Tiểu Sảo mãnh ngẩng đầu lên, trắng nõn mặt cửa trên, từ lâu che kín nước mắt. Nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu Tiểu Sảo, Trạch trong lòng một trận đau lòng, đến cùng sinh chuyện gì? Thiên trạch đại ca, o Sững sốt một chút, Tiêu Sảo liền nhào vào Thiên Trạch trong lòng, khóc lớn tiếng gấp lên. "Được rồi, đừng khóc, tất cả có ta." Thiên Trạch vỗ kiểu Sảo phía sau lưng nói. "Ưm." Vừa khóc một hồi, Tiêu Sảo mới đình chỉ gào khóc. "Đến cùng làm sao?" Thấy Kiều Sảo tâm tình lắng xuống, Thiên Trạch lúc này mới lên tiếng hỏi. "Thiên Trạch ca, là Trương Nghi xảy ra vấn đề rồi, ngay ở vừa nãy tan học thì Trương Nghi nàng bị người rồi." Tiêu Sảo còn chưa mở miệng, Vương Ngọc liền trước tiến đạo, Thiên Trạch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình bắt đầu chưa, cũng thật là Trương Nghi xảy ra vấn đề rồi. Một tên Trương Nghi người theo đổi, bất mãn Trương Nghi đáp ứng rồi người khác lại làm ra một cái phát điên sự tình, rốt axit sulfuric. Không sai, ngay hôm nay buổi chiều, Trương Nghi vừa mới lên xong giảng bài, vừa mới đi ra phòng học, liền bị tên này điên cuồng người theo đuổi rưới một bình axit sulfuric. Tuy rằng bởi vì nghiêng người nguyên nhân, Trương Nghi chỉ là bị rưới nửa người axit sulfuric, nhưng là trạng thái cũng vô cùng nguy hiểm, có thể không có thể sống sót đều là một vấn số. Yếu giúp nhưng là đã qua đi tới hơn 3 giờ, người còn chưa hề đi ra. Đồ vô lại, Thiên Trạch không nhịn được mắng ra tiếng. Nhân ra cô gái không đáp ứng ngươi, ngươi liền trực tiếp axit Quả thực chính là một tên biến thái cuồng. Tĩnh Tuyết, ngươi đi tìm một chút bệnh viện lãnh đạo." Thiên Trạch quay đầu trùng lý Tĩnh Tuyết nói. "Được rồi, Thiên ông." Lý Tĩnh Tuyết đáp một tiếng, liền chạy ra ngoài. "Cảm ơn." Tiểu Sở thấp giọng nói. "Nhà đông đúc, cùng ta còn cái gì cảm tạ, lại Trương Nghi cũng là bằng hữu của ta." Thiên Trạch ôn nhu nói. "Cũng không phải sao." Chương Nghi cái này mặt tròn tây an nữ hải, Thiên Trạch tấn tượng vẫn là rất sâu. "Lạc quan, hào phóng, luôn yêu thích cười, nàng không nên gặp như kiếp nạn này." "Thiên Trạch đại ca, Chương Nghi nàng sẽ không có chuyện gì sao?" Tiểu Sở tiếng trầm hỏi. "Sẽ." Thiên trạch khẳng định nói. Kỳ tiênạch trong lòng cũng một chồn axitồn thịu dịch vật này không phải là chơi nó sẽ làm thân thể tế bào mất nước cũng chính là tục xương chứng khô trưng Nghi nhưng là bị dội nửa người axit sùn dịch A. da rẻ cháy hỏng cũng là thôi nhưng là một khi nguy hiểm cho đến bộ phận coi như là thần tiên đến rồi cũng không cứu Đúng rồi ta còn có tờ é hệ thống thiên Trạch ánh mắt sáng lên cũng là vừa nãy quá khiếp sợ lại đã quên tờ é hệ thống hệ thống ghi vào phòng cấp cứu bên trong trên giường bệnh bệnh nhâniên Trạch lập tức ra lệnh 5 cầu 10 đồng cuối/ nămạoếp kết thúcết tiếp tái hiện Minh tộc xâm lớn thiên Mai đại loại Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 273. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một cô thiếu nữ toàn tức hình ảnh tái hiện ra. Nhìn toàn tức hình ảnh, thiên trạch bị đè ép. Thảm, quá thảm điểm. Thiếu nữ nửa trái thân, từ mặt đến chân, hầu như cũng có thể nhìn thấy màu nâu đen vết xẹo. Thương nặng nhất, coi trọng nhất địa phương đang ngồi bụng, hầu như không nhìn thấy một chút xíu tốt thịt. Trên mặt cũng che kín một đám lớn cháy đen. Từ hoàn hảo trên má phải Thiên Trạch lập tức nhận ra được, chính là Trương y. Mở ra quét hình công năng, Thiên Trạch đè xuống trong lòng không khỏe, ra lệnh: "Tích, bắt đầu quét hình." Qua khoảng chừng 1 phút, ba đạo điện tử thanh liên tiếp hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 60%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là bụng bên trái bộ, đạt đến 50%, đã nằm ở sắp chết biên giới, bởi vì tồn tại quyết tổn, như muốn sửa chữa nhất định phải phối hợp tu bộ công năng. Cái khác tổn hại vị trí có thật, ngoan xảo, ống dẫn chứng, ruột non, bộ mặt, tay bộ, chân, bước chân, tổn hại từ 30 không giống nhau.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 Sửa chữa bụng bên trong bộ phận. Không do dự nữa tiên Trạch mở miệng ra lệnh. tích Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể bụng bên trong bộ phận, mở ra tu bổ. Sửa chữa công năng, tu bổ tiến độ 1%, 2%, 3%, sửa chữa tiến độ 51%, 52%, 53%. Một trận điện tử trong tiếng, chương nghi trong cơ thể bộ phận bắt đầu được chữa trị. Tu bổ tiến độ 98%, 99%, 100%, sửa chữa tiến độ 98%, 99%, 100% sinh mệnh thể bụng bên trong bộ phận tu bổ, sửa chữa xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Cũng là 5 phút đồng hồ thời gian, tờ TS hệ thống liền hoàn thành sửa chữa, Trương Nghi yếu ớt sinh mệnh thể trình cũng rốt cục vững vàng đi. Hô, Thiên Trạch thở ra một hơi. Cũng còn tốt đúng lúc, lại muộn một hồi, Trương Nghi triệt để đình chỉ tim đập. Coi như có tờ TS hệ thống ở, Thiên Trạch cũng là không thể cứu vãn, cũng là Trương Nghi mệnh không nên tuyền. Thiên Động, phương viện trưởng đến rồi. Lý Tính Tuyết lúc này cũng chạy trở về. Phía sau theo một đám đông người, mỗi cái đều ăn mặc bạch đại quái, lớp phổ biến ở 40 tuổi trở lên. Trong đó có tiền biệt phó Hiện nhiên là bệnh viện những người lãnh đạo đều đến rồi. Người cầm đầu là một tên bạch phát lão giả, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, chính là viện trưởng Phương Kính. "Phương viện trưởng, người có thể phải cứu cứu bên trong người." Thiên Trạch kích động nói. "Được rồi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực." Phương Kính chỉnh trọng gật gật đầu. Không nói Thiên Trạch cùng bảo vệ quốc quan hệ, liên chỉ cần Thiên Trạch tự thân cũng đủ để cho Phương Kính coi trọng. "Vậy thì xin nhờ." Thiên Trạch tiếp tục ngụy trang nói. "Ừm, chúng ta đi vào trước." Phương Kính cũng không phí lời, lập tức mang theo mọi người đẩy mở ra phòng cấp cứu môn. Cứu người nói trắng ra chính là cùng tự thân cấp giật thời gian. Mọi giây phút đều rất trọng yếu. Tiến vào phòng cấp cứu sau, Phương Kính cũng nhìn thấy muốn cứu giúp Trương Nghi. Chính hầu như trần truồng địa nằm ở trên giường bệnh, nửa người khiết bạch như ngọc, nửa người khủng bố đáng sợ. Phương Kính chỉ là nhíu nhíu mày, liền đầu cũng không có nghiêng, làm một danh y sinh, ra sao thường thế chưa từng thấy. Đương nhiên sẽ không bị Trương Nghi dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Bệnh nhân tình huống thế nào? Phương Kính trực tiếp mở miệng hỏi. A, viện trưởng. Một tên hộ sĩ kêu sợ hai ra tiếng, bị Phương Kính dừng một chút sau, lúc này mới ngậm lại. Viện trường, tình huống rất không ổn. Bệnh nhân bên ngoài thân tổn thương vượt qua 20%, này còn không phải biết bắt nhất. Biết bắt nhất chính là bệnh nhân trong cơ thể bộ phận cũng bị axit sồn phiệu dịp cho tổn thương, hiện tại những ngày bộ phận đều đã xuất hiện suy kiệt, bệnh nhân sợ là không được. Phụ trách cứu giúp nam bác sĩ tuy rằng cũng kinh ngạc với các vị lãnh đạo đột nhiên đến, cũng đoán được khả năng là bệnh nhân thân phận bất phàm, nhưng là không được cứu trợ chính là không được cứu trợ. Hắn là bác sĩ, lại không phải thần tiên. Thái Việt trưởng, người xem một chút. Phương kính quay đầu hướng về phía một tên nam tử nói. Nam tử chừng 50 tuổi, đỉnh đầu tóc hầu như đều đi hết, hơn nữa một đôi so với người bình thường nhỏ rất nhiều con mắt, nhìn liền khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng là ở trong bệnh viện, tuyệt đối không người nào dám cười nhạo nam tử, bởi vì nam tử là bệnh viện phó viện trưởng Thái Thiên Minh, đồng thời cũng là am hiểu nhất xem nội khoa bác sĩ. Thái Thiên Minh cũng không phí lời, lập tức tiến tới gần. "Ồ, không đúng vậy." Này vừa nhìn, Thái Thiên Minh nhưng kinh ngạc gọi ra tiếng âm. "Làm sao?" Phương Kính trong lòng căng thẳng, lẽ nào thật sự không cứu sao? "Ai, chệ mắc một cô nương, thực sự là đáng tiếc." Nàng nên vấn đề không lớn a. Thái Thiên Minh kéo ra Trương Nghi hai cái mí mắt, nói rằng. Thái Thiên Minh rất kỳ quái, phụ trách cứu giúp Trương Nghi nam bác sĩ nhưng là học sinh của hắn. Lấy Thái Thiên Minh đối với hắn hiểu rõ, làm sao sẽ xuất hiện như vậy phán đoán sai. Rõ ràng người còn có thể cứu, lại còn nói không xong rồi. Ừ, Thái Thiên Minh tàn nhẫn mà chừng nam bác sĩ như thế, ý tứ là mặt sau lại tìm người tính sổ. Đây chính là liên quan đến đến một cái mạng. Cũng quá không chịu trách nhiệm. Quá trò đùa. Lao sư, ta, ta. Được rồi, cứu người trước. Nam bác sĩ hiển nhiên cũng phát hiện Trương Nghi sinh mệnh dấu hiệu chính đang từng bước tăng cường, nam bác sĩ tự nhiên là không nghĩ ra, liền muốn mở miệng giải thích, lại bị Thái Thiên Minh trực tiếp cắt đứt. "Đúng, tốc độ cứu người." Phương Kính Cao hùng nói. "Có các vị lãnh đạo ở đây, có thể không người nào dám lừa biếng, lập tức trở nên vội vã." Nam bác sĩ cũng chỉ có thể yên tâm bên trong không rõ, bắt đầu giúp đỡ Thái Thiên Minh cứu người. Lại là nửa giờ sau, phòng cấp cứu môn rốt cục mở ra. Trương Nghi cũng bị đẩy đi ra. "Bác sĩ, Trương Nghi nàng thế nào rồi?" "Bác sĩ, Trương Nghi nàng thế nào rồi?" "Bác sĩ, Trương nghi, nghi nàng thế nào rồi?" Mọi người lập tức vây lại Được rồi, bệnh nhân tạm thời thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, mọi người không muốn chật đường, chúng ta muốn đem bệnh nhân thu xếp đến ỉ cụ phòng bệnh bên trong, bệnh nhân cần chuyên môn chăm sóc." Một tên hộ sĩ lập tức mở miệng giải thích. Há, Quá tốt rồi. Thượng đế phù hộ, Trương Nghi rốt cục không sao rồi." "Ô oh, ô, oh. Thiên Trạch đại ca, Trương Nghi nàng không sao rồi." Tiêu xảo cũng theo mọi người cùng nhau hoan hô lên. "Phương viện trưởng, cảm tạng ngươi." Thiên Trạch gật gật đầu, hướng về phía Phương Kính cảm kích nói. "Thiên động khí, kỳ thực lần này bệnh nhân có thể không có chuyện gì, cũng chỉ có thể đổ lỗi đến trong kỳ tích diện." Có điều các ngươi cũng không thể cao hứng quá sớm, bởi bệnh nhân tổn thương rất nghiêm trọng, kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, còn phải xem hai ngày nay bệnh nhân có thể hay không cảm hóa, hoặc là xuất hiện cái khác bệnh biến chứng." Phương Kính phòng hồ nói. Phương Kính lời này tự nhiên để mọi người lại sốt sáng lên, cũng chỉ có Thiên Trạch rõ ràng, chứng nghi đã không sao rồi. Vậy thì phiền phất Phương viện trưởng." Thiên Trạch gật gật đầu. Còn có một chuyện muốn cùng Thiên Đồng nói rõ ràng, y củ phòng bệnh bởi thiết bị rất đắt, vì lẽ đó phí dụng cũng rất cao, dựa theo bệnh nhân tình huống bây giờ, một ngày ít nhất cũng phải 20 mới có thể chống đỡ lại." Phương Kính ngược lại, lại mở miệng nói. Tiền không là vấn đề, dùng tốt nhất được." Thiên Trạch Bá tức giận nói, "Một ngày 20.000 là rất nhiều, nhưng là cùng người mệnh so với lại đáng là gì? Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương năm." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 274. Ở một phen cảm tạ sau, Phương Kính mang theo bệnh viện những người lãnh đạo rời đi. "Thiên Trạch đại ca, cảm tạ ngươi. Nếu như không phải có ngươi ở, ta thật sự không biết nên làm gì." Trương Nghi nàng. Diêu Sảo Trạch một mặt cảm kích nói, "Trương Nghi cha mẹ đều ở tại Tây An." Hiện tại chính đang trên đường chạy tới, cứu giúp phí, ỷ củ phòng bệnh phí dụng, không phải là một số lượng nhỏ, các nàng những học sinh này có thể không nhiều như vậy tiền, mà không giao tiền, bệnh viện là sẽ không cứu trị. Nhà đầu nốc. Thiên Trạch lôi kéo tiểu xảo tay, Ôn Nu nói cùng ta còn cần khách khí như vậy. Người sự tình không phải là ta sự tình sao? Sau đó lại khách khí như vậy, ta nhưng là thật phải tức giận. Từng ở bạn học trước mặt, bị Thiên Trạch trước mặt mọi người bắt tay, tiểu xảo gò má một hồi liền hồng đấu, còn dần dần lan tràn đến lỗ trên, theo thật không tiện địa cú đầu, trong miệng thấp giọng đáp. Nhưng là tiểu xảo cũng không có rút ra tay ý tứ. Trái lại đem Thiên Trạch tay cầm càng thêm cuốn rồi. Nhìn đáng yêu kiểu xảo, cảm thụ bắt tay ôn hòa. Thiên Trạch trong lòng cũng là điểm điểm. Những người khác phản ứng nhưng là các không giống, Lô Đan Đan, Vương Ngọc, Vương Đình, Triệu Tuyết đang cười trộm, chỉ là bởi vì Trương Nghi sự tỉnh, để những này cười xem ra hơi khô xẹp. Các nam sinh nhưng là một mặt đố kỵ, hắn không thể nhảy ra tại chỗ cùng Thiên Trạch tờ cờ dáng vẻ, tiểu sảo nhưng là bắc đại hoa khôi của Trường A. Lại bị người ngoài chọ khiêu gắp tưởng. sự là thúc chú nhịn đi được, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Đương nhiên, Trương Nghi còn ở phòng bệnh bên trong, vẫn không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm hai cũng sẽ không vào lúc này gây sự. Các người đều trở về đi thôi. Không muốn bao vây chỗ này, bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, lưu lại một hai người là có thể ủy cụ phòng bệnh ở ngoài." Một tên hộ sĩ ngăn cản mọi người nói. "Các bạn học, nghe bác sĩ, mọi người đều đi về trước." Một tên giáo sư dáng dấp nam tử mở miệng nói. "Dẩm. Mọi người một hồi đi rồi hơn nữa, chỉ để lại Lô Đan Đan, Vương Ngọc, Vương Đình, Triệu Tuyết cùng với giáo sư nam tử, đương nhiên còn có thiên trách, Tiểu Sảo. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Ta ở này bảo vệ là được." Giáo sư nam tử lần nữa mở miệng nói. "Không, trưởng Chúng ta phải ở chỗ này bảo vệ Trương Nghi." Vương Ngọc Cúc mở miệng trước nói rằng. "Đúng, chúng ta muốn bảo vệ Trương Nghi nàng mấy nữ cũng dồn dập phụ họa nói. "Vậy cũng tốt." Thấy chúng nữ thái độ kiên quyết, giáo sư nam tử chỉ có thể thỏa hiệp. Đổi tiếp hay theo đi." Nói không chắc Trương Nghi sau một khắc. "Thiên Trạch đại ca, ta nghĩ vào xem xem Trương Nghi." Tiêu Sở mở miệng nói rằng. Thiên Trạch gật gật đầu, trực tiếp cùng hộ sĩ giao lưu lên. Hộ sĩ hiển nhiên cũng biết Thiên Trạch thân phận bất phạm, chần chờ một chút sẽ đồng ý, có điều cũng chỉ đáp ứng rồi để Tiêu đi vào buổi 5 phút đường hộ. Đổi chuyên môn quần áo, mang theo mũ, khẩu trang Trải qua giết độc sau, Thiên Trạch bồi tiếp tiểu xảo tiến vào y cù phòng bệnh bên trong. Tách, tách tách Các loại máy móc ánh đèn lấp lóe dưới, một mang theo dưỡng khí che chở nữ tử, liền như thế lặng lặng mà nằm ở trên giường bệnh. Nữ tử nửa bên mặt trái bị băng gạc gói đồ, chỉ lộ ra bên phải trắng bệnh quả má, có thể là đau đớn, có thể là lái đi không được các động, cho dù là ở trong hôn mê, nữ tử lông mày đều là nhăn, một giọt nhỏ mồ hôi hột tùy theo xuất hiện. Nữ tử tự nhiên là trưng nghi. Vô thanh vô tức, xảo đã là lệ rơi đầy mặt. Trên một khắc còn đồng thời vui cười bạn cùng phòng, lúc này lại biến thành dáng dấp như thế, ai nhận được a? Nàng sẽ tốt lên. Thiên Trạch ôm Tiểu Sảo, thấp giọng an ủi. Ừm. Tiểu Sảo từng tầng gật gật đầu, lau nước mắt, Tiểu Sảo yên lặng mà cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng giúp Trương Nghi lau đi mồ hôi trán châu, lại giúp đỡ Trương Nghi nhét vào nhét bịt giác, Tiểu Sảo nhẹ giọng mở miệng nói Trương Nghi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút tốt lên, mọi người đều rất quan tâm ngươi. Lan Đan, Ngọc Ngọc, Đình Đình, Tiểu Tuyết giờ khắc này đều ở bên ngoài, chúng ta sẽ vẫn buổi tiễn ngươi. Có thể là nghe được Tiểu Trương Nghi khẽ mắt lại chảy ra một giọt giọt nước mắt. Thiên Trạch đại ca, Trương Nghi có phải là muốn tỉnh rồi? kích động nói. Được rồi, Các ngươi đi ra ngoài đi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, này có điều là bệnh nhân bản năng phản ứng. Thiên Trạch vẫn không trả lời, bên cạnh hộ sĩ liền bắt đầu cả người. Được rồi. Tiêu xảo trên mặt nể qua vẻ thất vọng, chỉ có thể không muốn điệu rời đi phòng bệnh. Ồ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Mới ra ủy cụ phòng bệnh, Thiên Trạch liền nhìn thấy Lý Tĩnh Tuyết. Này đều hơn 10 giờ, làm sao còn chưa có về nhà? Thiên Trạch nhưng là đã quên, ngươi để người ta đi rồi chưa? Ngươi không có mở miệng, Lý Tĩnh Tuyết dám đi sao? Thiên Đồng, còn có dặn dò gì sao? Lý Tĩnh Tuyết lườm một cái hỏi. Không sao rồi, ngươi mau đi trở về đi, để Bàng Vĩ lái xe đưa ngươi." Thiên Trạch lúc này mới phản ứng lại. "Tốt mà, vẫn đúng là đem Lý Tĩnh Tuyết quên đi. Thiên Đồng, vậy ta đi trước." Lý Tĩnh Tuyết thở phào nói. "Tiểu vi vi điện thoại có thể đều đánh mười mấy, nếu như đêm nay sinh nhật Tiến thật có điều đi, Lý Tĩnh Tuyết thật không biết như thế nào cùng Tiểu vi vi bằng giao, hai người nhưng là thân nhất thân nhất loại kia bản thân." "Đi thôi." Thiên Trạch khoát tay háo một cái. "Thiên Trạch đại ca, ta biết Trương Nghi tại sao mà khóc." Tiểu Sảo đột nhiên mở miệng nói rằng. Mang theo Tiểu Sảo ngồi qua một bên trên ghế dài, Trạch mở miệng hỏi tại sao bởi vì dung mạo. Cái gì? Thiên Trạch một hồi không phản ứng lại. Thiên Trạch đại ca, ngươi không phải cô gái, ngươi căn bản không biết dung mạo đối với nữ hài tầm quan trọng. Điều xảo sâu xa nói điểm này ta lĩnh hội xấu nhất, nếu như không phải Thiên Trạch đại ca loại trừ ta vết sẹo trên mặt, ta hiện tại chắc chắn sẽ không hoạt thoải mái như vậy, khẳng định còn hoạt ở bên trong thế giới của mình. Trưng Nghi hiện đang phát sinh chuyện như vậy, trên người đau xa còn lâu mới có được hủy dung đi lớn, chuyện này đối với một cô gái tới nói quá tàn khốc. Lại như là thế giới tận thế đến như thế, từ đây thiên sẽ do màu xanh lam biến thành màu xám. Sau đó sinh hoạt cũng chỉ có thể ở người khác dị dạng trong ánh mắt vừa qua. Kiều Sảo âm thanh chấm thấp, lộn nhạo. Thiên Trạch đã hiểu, ngay kỳ thực chính là Kiều Sảo chính mình cảm thụ a. Thiết thân trải qua. Đúng đấy. Hủy Dung đối với một cô gái quá tàn độc, có thể nửa cuối cuộc đời liền như vậy phá hủy. Không phải nói phá hủy Dung liền không có cách nào sống, mà là hiện thực tình huống chính là như vậy. Chưng Nghi nếu như bị hủy Dung, không nói thế nào đối mặt mọi người lời đồn đại chư nhảm, cái kia gia công ty sẽ phải nàng. Đây chính là một vấn đề rất thực tế. Nay dù sao cũng là một xem mặt xã hội. Kiều Sảo, đã quên, còn có ta ở a. Thiên Trạch nắm chặt tiểu xảo tay, mỉm cười nói: "Thiên Trạch đại ca, ngươi có biện pháp?" Tiểu xào kích động nói: "Đúng đấy." Nàng vết sẹo trên mặt, không phải là Thiên Trạch loại trừ sao? Có thể Thiên Trạch thật có biện pháp. "Ừm, ta lúc nào để ngươi thoát qua." Thiên Trạch tự tin nói. "Không giống nhau." Không chờ tiểu xào truy hỏi, Thiên Trạch liền chủ động nói rằng kỳ thực ta có một bộ tổ truyền linh dược, đối với Khử băng, trừ mụn có khó mà tin nổi hiệu quả, Như ngươi trên mặt ba chính là dùng tổ truyền linh dược loại trừ. Ngươi cũng đã đến thử linh dược hiệu quả, không tới 1 phút vết tích sẽ biến mất không thấy hình bóng, loại trừ chương nghi trên người. Trên mặt vết tích tự nhiên cũng là điều chắc chắn, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần lo lắng. Thật sự, Tiêu xảo một mặt kinh hỉ, cho tới Hoài Nghi Thiên Trạch, Tiêu xảo xưa nay không nghĩ tới, dù sao nàng vết sẹo trên mặt chân chân thực thực điệu biến mất rồi. Tự nhiên là thật sự, Thiên Trạch khẳng định nói, Thiên Trạch biết, hắn biên cố sự này, có thể rất nhiều người đều không tin. Nhưng là không tin có thể làm sao? Thiên Trạch từ lâu không phải mới xuất đạo tiểu tử vắt vui chưa sạch, chỉ cần tờ ép hệ thống không có bại lộ, ai dám động hắn? Nam Cẩu đột 10 đồng chương 5. Chương 275 ở một nhà tên là Hùng Miêu cờ Tờ vừa trước, Lý Tĩnh Tuyết mở cửa xe, hướng về phía bảng Vĩ khoát tay nói cảm ơn bằng ca, ta liền ở ngay đây xuống xe, ngươi mau đi trở về đi. Ừm. Bàng Vĩ gật gật đầu, liền khởi động. Thấy Bàng Vĩ lái xe rời đi, Lý Tĩnh Tuyết nhấc theo túi sách, vội vàng hướng đi cờ Tờ V. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Lý Tĩnh Tuyết đi tới 3011 phòng riêng. Chi. Theo môn bị đẩy ra, một trận tiếng bạo âm nhạc phả vào mặt, liền thấy hai tên mỹ ở âm nhạc bên trong đung đưa. Bên cạnh trên khay trà chất đầy đồ ăn vặt, trung gian là một cái to lớn bánh gato. Một mắt to, một giữ lại trong đắn. Nếu như Thiên Trạch ở, nhất định có thể nhận ra, này hai tên mỹ nữ chính là lần trước phòng tập thể hình gặp phải hai vị. Mắt to mỹ nữ gọi Đường Đào, tóc ngắn mỹ nữ gọi Tiểu Vy Vy, đều là Lý tính Tuyết bạn thân. "Tiểu Tuyết, ngươi đến rồi a." Đường Đào cao hứng nói. "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay sẽ không tới." Tiểu vi Vy chu môi nói. "Được rồi, đều là ta sai, ta cho thọ tinh chịu tội, tính xin thọ tinh tha thứ tiểu nữ tử lần này, cho tiểu nữ tử một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời." Lý Tĩnh vội vã dâng lễ vật, chủ động xin lỗi nói. "Vy Tiểu Tuyết thái độ như thế thành cần, muốn không trước hết tha thứ nàng." Đường đào giúp đỡ lên tiếng xin sọ cho. Người tên phản đồ. Tiểu vi vi bất mãn đường đào một chút, tiếp nhận lý tính tuyết lễ vật, mở miệng nói vốn không muốn tha thứ, trước tiên muốn nhìn một chút nàng lễ vật là cái gì. Nếu như lễ vật không hợp ý, vậy ta liền không tha thứ nàng. Đúng, trước tiên xem lễ vật. Đường đào cũng cảm thấy hứng thú nói. Hoa, lờ vờ túi sách, này không phải ta luôn luôn ham muốn cái kia khoảng sao. Tiểu tuyết, ta yêu chết người. Xem trong tay màu xanh làm túi sách, tiểu vi vi ôm chặt lấy lý tính tuyết kích động nói. Nhưng lại rất nhanh tiểu vi vi liền bung ra Lý Tinh Tuyết, đem túi sách nhét trở lại Lý Tinh Tuyết trong tay đạo tiểu tuyết, cái này túi sách ta không thể nhận, nó quá quý trọng, 10000 ba giá cả đều sắp đổi tới ta 2 tháng tiền lương. Tâm ý của ngươi ta nhận lấy, đem nói lui đi. Giữa chúng ta không cần đưa như vậy quý lễ vật, dù sao ngươi cũng là mới vừa tham gia công tác, trong tay cũng không có cái gì tiền dư. Đúng đấy, lui đi. Đường Đào cũng gật đầu nói. Được rồi, cho ngươi, ngươi liền thu, đây chính là ta tấm lòng thành. Lý Tĩnh Tuyết trong lòng áp, đem túi xách lại nhét vào kiểu vi, vi trong tay, không thể nghi ngờ nói Lý Tĩnh Tuyết tốt nghiệp không có tìm được công việc phù hợp, hơn 4 nguyệt đều ở tại Tiểu VV trong nhà. An điều VV, dùng Tiểu VV, Tiểu VV vẫn luôn không có câu quán hẳn nào. Mua cái túi sách cũng là nên. Nhưng là, không có nhưng là, nói cho các ngươi một tin tức tốt, ngày hôm qua ta phát tiền lương, dòng giá 20000 ba đại dương, mua túi sách còn thừa lại 10000 đại dương, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta không tiêu tiêu. Thấy Tiểu VV còn muốn nói gì nữa, Lý Tĩnh Tuyết trực tiếp ngắt lời nói. Nhiều như vậy, Đường Đào hạ to miệng. Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không phải là bị lão bản của các ngươi quy tắc ngầm chứ? Tiểu VV biến sắc mà nói. Vì, người mới bị quy tắc ẩm lý tính Tuyết tức giận nói không có bị quy tắc ẩm vậy làm sao có thể có tiền lương nhiều như vậy người ít ít ít vẫn chưa tới một tháng A nên liền thực tập kỳ đều còn chưa từng có chứ tiểu vi vi một mặt ngưng cho hỏi tiểu vi vi thật sự lý tính Tuyết nhất thời đi sai lệch bởi vì ông chủ thấy ta năng lực làm việc không sai lúc này mới đặc biệt khen thưởng dựa theo bình thường tiền lương phân phát các ng cho rằng làm lão bản chúng ta trợ lý dễ dàng a cho các người nói như vậy đi từ khi ít íthí ít trợ lý sau ta sẽ không có ngủ qua một ngày thoải mái giác Mỗi ngày buổi tối muốn thức đêm không nói, đi làm bận bịu muốn chết, lúc tan việc cũng không cố định, những này tiền lương đều là ta nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến. Lý Tĩnh Tuyết một mặt ủy khuất nói: "Tiểu Tuyết, đều là ta không được, không nên đoán mò." Tiểu Vi Vi vội vàng xin lỗi nói: "Đúng đấy, Lý Tĩnh Tuyết không phải loại người như vậy." Lấy Lý Tĩnh Tuyết năng lực, tại sao vẫn không có tìm được công tác? Cũng là bởi vì Lý Tĩnh Tuyết dài đến quá xinh đẹp, luôn có thủ trưởng như quy tắc ngầm Lý Tĩnh Tuyết, Lý Tĩnh Tuyết chết sống không tử, mới rơi vào nhàn rỗi ở nhà. Lại nói, quy tắc ngầm Lý Tĩnh Tuyết, hơn 2 vạn đồng tiền cũng không đủ a. Tiểu Tuyết cho chúng ta nói một chút ông chủ của ngươi đi. Hắn nhưng là một cái nhân vật thần bí, chúng ta đều rất tò mò, hắn là một hạng người gì? Có người nói hắn giống như chúng ta tuổi trẻ, này có phải là thật hay không? Đường Đào lôi kéo Lý Tính Tuyết cánh tay, vội vàng nói tránh đi. Hắn? Khó nói, rất thần bí, đối với công nhân viên cũng không tệ lắm, rất hào phóng. Lý Tính Tuyết cũng không phải thật thất rồi, dù sao kiểu vi vi nhưng là vì nàng tốt. Nghĩ một hồi, Lý Tính Tuyết một mặt thần bí nói các ngươi không phải cũng biết hắn sao? Các ngươi cũng đã gặp qua diện nha. Chúng ta gặp người ông chủ? Đường Đào mơ hồ. Làm sao có khả năng Luôn như vậy ông chủ, gặp khẳng định khắc sâu ấn tượng a. Phòng tập thể hình. Lý tính Tuyết nhắc nhở nói, sẽ không phải chính là cái kia đánh nổ bao các quái vật chứ? Tiểu vi vi kinh hô, không thể nào. Đường Đao giật mình nói, kia hỉ, chính là hắn. Lý tính Tuyết rất hài lòng hai nữ phản ứng, nghĩ đến nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Trạch giật mình, Lý tính Tuyết liền cảm giác một trận chơi vui. Chơi ạ? Đúng là hắn sao? Tiểu Tuyết, ngươi nhất định phải giới thiệu ta biết hắn a. Hắn nhưng là ta thân tượng. Tiểu Vy vi, vi cầm lấy Lý Tĩnh tay kích động nói, Tiểu Tuyết, ta cũng phải. Đường Đào không cam lòng yếu thế nói, Vậy các ngươi giết ta đi, ta chỉ là trợ lý, lại không phải ông chủ." Lý tính Tuyết một mặt sự bất đắc dĩ, thật không có biện pháp sao? Đường Đào một mặt thất vọng. Tiểu Vi Vi không nói gì, nhưng tương tự cũng là một mặt thất vọng. Cũng không phải là không có biện pháp. Lý Tĩnh Tuyết con mắt hơi chuyển động nói, "Thật sự, thật sự." Tiểu Vi Vi, Đường Đào đồng thời mở miệng nói, "Các người đưa lỗ Thai lại đây." Lý tính Tuyết thần bí vây vây tay, "Chờ hai nữ đưa lỗ Thai lại đây sau." Lý Tĩnh Tuyết thấp giọng nói lên, dẫn tới hai nữ không ngừng gật đầu. Ầm. Nương theo một tiếng than nhẹ, Tiểu Sảo chậm rãi mở mắt ra. Ồ, Trời đã sáng, thở dốc. Tiêu Sảo lúc này mới phát hiện, Thiên Trạch trước ngồi, nàng thì lại nằm nhoài hẳn ngực, trên người che kín một cái áo khoác. Ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Trạch chính sáng quắc mà nhìn nàng, hòa diễm. Tiêu Sảo từ Thiên Trạch trong đôi mắt nhìn thấy hòa diễm. Bị Thiên Trạch như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sảo toàn bộ mặt đều đỏ, như là một viên mê người quả táo đỏ. Từ từ, Thiên Trạch túi đầu, hai môi chạm nhau. Ôn hỏa, mềm mại, ngập nào. Tiêu Sảo say sưa ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Cái cảm giác này quá mỹ diệu, là Tiêu Sảo chưa từng có trải nghiệm qua, cùng thư bên trong miêu tả lại là không giống. Này không đơn thuần là trên thân thể vui vẻ, càng là một loại thâm nhập đến linh hồn bên trong ngực nào, say mê, từ từ, Tiêu tiểu xảo đưa tay ôm lấy Thiên Trạch cổ, theo bản năng mà dò ra chính mình linh thiệt. Đây là một loại bản năng, truy tìm hạnh phúc, bắt nguồn tử với gen nơi sâu xa. Tung tung tùng. Một loạt tiếng bước chân vang lên. A. Tiêu tiểu xảo kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng thả ra Thiên Trạch, một hồi liền nhảy lên. A, ném người chết, nơi này nhưng là bệnh viện, chu vi còn có nhiều người như vậy. Quả nhiên, Tiêu tiểu xảo nhìn thấy cười trộm lộ Vương Ngọc. Ta đi buổi nghi nói hội thoại. Ném câu nói tiếp theo. Tiêu Sảo liền xoay người chạy hướng về phía y cụ phòng bệnh. Tiêu Sảo phải nói cho nàng một tin tức tốt, một có thể để cho nàng an tâm dưỡng bệnh tin tức tốt. Các người muốn ăn cái gì? Thiên Trạch Mỹ Mỹ địa chấm rãi xoay người nói. Ha ha, cái cảm giác này thật không tệ, đây mới là sinh hoạt a. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 276. Đã mất thời gian nửa tháng liền trôi qua. Bắt giới một ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá vào đại, cũng đạt đến hơn 12.0000 đại có thể nói là tăng thế khả quan. Viễn cổ chiến ký thành tích cũng tương tự không kém, cao nhất online nhân số trực tiếp đột phá 3 triệu người thứ. Không sai, chính là 3 triệu người thứ. Ở quảng cáo bên tạt dưới, chỉ cần trải nghiệm qua Viễn cổ chiến ký, đại đa số đều sẽ lưu lại. Bởi vì Viễn cổ chiến ký cách chơi thực sự là quá hơn nhiều, không thích thíchờ cờ. Có thể, Viễn cổ chiến ký to lớn địa đồ, có thể để cho ngươi thám hiểm, du ngoạn, hoặc là làm một tên sinh hoạter, yêu thích banh sủng. Có thể, Viễn cổ chiến ký giá ngoại không phải người sinh vật, ngươi cũng có thể chụp tới làm bảo tiền đề là thể thuần nó, yêu thích và cở. Vậy hay cùng có thể, ở viễn cổ chiến ký bên trong vào nhà cấp của đều không là vấn đề, tiền đề là ngươi có thể đứng vững nhân viên truy quét. 3 triệu người cao nhất online, sắp tới 2 triệu bình quân online, trực tiếp cho vạn năng công ty game mang đến quá trăm triệu thu vào, thành tích không thể bảo là không khủng bố. Toon cần sẽ vỏ chỉ có ngăn ngắn nửa tháng viễn cổ chiến ký, nhất phi trùng thiên, đem quốc nội cái khác RPG trò chơi một lần đạp ở dưới chân. Mặc kệ là hot god của cơ giáp, ma thú thế giới, cũng được, vẫn là kiếm linh 3 vân vân, đều đã không thể cử vãn. Phát hỏa. Bắt rối phát hỏa, viễn cổ chiến ký phát hỏa. hỏa khắp cả toàn cầu. Trong miệng rên lên nhẹ nhàng làn điệu, Thiên Trạch đi tới phúc điền khu sảng gì là quán rượu lớn, ngồi thang máy, đứng ở lầu 18. Leng keng. Thiên Trạch trấn xuống một gian phòng khách chuông cửa. Thiên Trạch đại ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Chi. Theo cửa phòng mở ra, Kiều Sảo tinh xảo mặt cười xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, xem Thiên Trạch con mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái nhỏ này lại ăn mặc một thân màu xanh lụa váy, Thiên Trạch một chút liền nhận ra được, chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt là Kiều Sảo mặc cái này. Hừ hừ. Này không phải cố ý câu dẫn ta sao? Thiên trạch không do dự, một cái liền đem tiểu Sảo lôi lại đây. Tuối đầu liền hôn lên tiểu xảo trên môi. Bá đạo, ôn nhu. Ừ. Theo thiên trạch đầu lưới thăm dò vào, kiều xảo triệt để mà mê ly. Nên đánh thiên trạch phía sau lưng phân quyền, cũng đổi thành ôm ấp. "Kiều xảo, là tiểu thiên tới sao?" Từ giữa ốc đột nhiên truyền đến một trận tiếng hỏi thăm. "A." Kiều xảo lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đẩy ra thiên trạch, "Đáp a zi, là thiên trạch đại ca đến, đến rồi." Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, liền thấy một người trung niên phụ nữ từ bên trái gian phòng đi ra. Mặt tròn, mày liễu, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trương nghi bóng dáng, chính là trương nghi mẫu thân là quên. "Tiểu thiên?" Mau vào ngồi." La Quên Nhiệt tình nói. "Được rồi, a Thiên Trạch hướng về phía Kiều Sảo Trừng mắt nhìn, chọc cho Kiều Sảo một mặt bỏ bừng, lúc này mới nhấc chạy bộ vào phòng. "Hừ, tên vô lại." Kiều Sảo không cam lòng dậm chân, nghĩ đuổi theo kịp đi Ninh Tiên Trạch một hồi. "Thế nhưng La Quên cũng ở, diễn bạc Kiều Sảo chỉ có thể coi như thôi." "Tiểu Thiên, cảm tạ ngươi a." La Quên vì là Thiên Trạch rót trà nóng, cảm kích nói. "Có thể không cảm kích sao? Trưng Nghi tiền chữa bệnh, tiền nằm bệnh viện, còn có này lại phòng xếp tiền thuê nhà, có thể đều là Thiên Trạch ra, trước sau gộp lại cũng có chừng 20 vạn." Lạc quên muốn đem tiền trả lại cho Thiên Trạch, Thiên Trạch nhưng là chết sống cũng không muốn. Bởi vì từ Kiều Sở trong miệng, Thiên Trạch cũng biết Trương Nghi trong nhà tình huống. Độc thân mẫu thân mang theo con gái, 20 vạn đủ để đảo không các nàng của cải. Nói không chừng còn muốn nợ một thí cố trái. Nhưng 20 vạn đối với Thiên Trạch lại đáng là gì? Tại sao không thể làm làm là làm việc thiện? A Di, ngươi khách khí, Trương Nghi là Kiều Sở bạn thân, ta là Kiều Sở bạn trai, hỗ trợ cũng là nên, lại nói chút tiền này ta cũng không để ý. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, nói rằng: "A Di, đừng khách khí với hắn, hắn là có tiền." Tiểu sảo trên mặt dương nộ, nhưng trong lòng là đã ý. Không, không, hay là muốn cảm tạ Tiểu Thiên, nếu là không, có Tiểu Thiên. A Di, Trương Nghi đây. Thấy La quên nói nói vành mắt liền đỏ, Thiên Trạch bận bịu chuyển đề tài nói. Trương Nghi đã xuất viện, ở bên ngoài thân bảy sau, Thiên Trạch liền đem Trương Nghi chuyển đến trong tiểu điểm, cũng không có để Trương Nghi tiếp thu bệnh viện sửa mặt giải phẫu. Bệnh viện sửa mặt giải phẫu, nói trắng ra chính là đem thân thể cái khác vị trí ra rẻ, tẩy ghép đến hủy dung vị trí trên, nhưng là Trương Nghi bị hủy dung vị trí có tới non nửa thân. Hiệu quả tốt không tốt trước tiên bất luận. Chỉ cần là phần này tội liền không phải người được. Ngươi không phải nói ở trong nghi ngủ say thì mỏ dược hiệu quả tốt sao nhất? Ta lén lút cho nàng nút ngựa mạnh tốt ngủ, hiện tại đã nặng nghề địa ngủ thiết đi. La Quyên mở miệng giải thích. Không sai. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một cái vòng tròn hộp, đưa cho La Quyên giải thích ra gì, đây là ta tối hôm qua điều phối tốt linh dược, các ngươi hiện tại đi cho Trương Nghi đồ trên, nhớ tới muốn đem hết thể linh dược đều dùng xong, như vậy hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Được rồi. La Quyên tiếp nhận tròn hộp đứng lên. Kỳ thực, khởi đầu La Quyên là muốn tiếp thu bệnh viện sửa mặt giải phẫu nhưng lại ở Trương nghi tiên quyết phản đối giới, La quên chỉ có thể lựa chọn thiên trạch linh dược trị liệu. Có điều trải qua mấy ngày nay Trương nghi, tiểu sảo không ngừng vận tác, La quên cũng dần dần tin tưởng tiên trạch có năng lực chữa khỏi Trương nghi, bởi vì tiểu sảo trên mặt ba sắc thực biến mất rồi. La quên nhưng là nhớ tới lần thứ nhất thấy tiểu sảo thì, thực tại bị tiểu sảo trên mặt ba dân mình. Tiểu sảo hướng về thiên trạch giả trang cái mặt quỷ, cũng theo La quên tiến vào bên trong. Hệ thống, ghi vào bên trong người trên giường. Qua nửa giờ sau, trạch mở miệng ra lệnh. Tích, bắt đầu đi vào. Một trận điện tử trong tiếng Đoệ hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một tên ngủ say thiếu nữ hình ảnh chậm rãi tái hiện ra. Thiếu nữ che kín chân ngọng, bị giới chính là không hề che chắn ngực thể. Đáng tiếc, vốn là khiến lòng người huyết dâng trào cảnh tượng, lại bị từng đạo từng đạo khủng bố vết tích làm hỏng. Từ thiếu nữ mặt trái má bắt đầu, vẫn lan tràn đến thiếu nữ đầu gối trái xây nơi. Một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ, cực kỳ giống trong truyền thuyết âm dương người. Thiếu nữ tự nhiên là Trương Nghi. Mở ra quét hình công năng, thiên tiếp theo ra lệnh. Tích, bắt đầu quét hình.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 Ở sinh mệnh thể hữu lá phổi phát hiện chỗ hổng, chỗ hổng thể tích không có đạt đến sinh mệnh thể tổng thể tích 10%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không mở ra tu bổ công năng? Sửa chữa bên ngoài thân ra rẻ, toàn thể sửa chữa 10. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch mở miệng ra lệnh. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể bên ngoài thân ra rẻ, mở ra tu bổ, sửa chữa công năng, tu bổ tiến độ 1%, 2%, 3%, sửa chữa tiến độ 68%, 69%, 70%. Một trận điện tử trong tiếng Trưng nghi bị axit sủn phịu dịp cháy hỏng da rẻ bắt đầu một chút khôi phục Tu bổ tiến độ. 31%, 32%, 33%, sửa chữa tiến độ. 76%, 77%, 78%, tích. Sinh mệnh thể bên ngoài thân da rẻ tu bổ, sửa chữa song xuôi, hệ thống đóng bên trong. Không tới 3 phút, tờ S hệ thống liền hoàn thành sửa chữa, trưng nghi trên thân thể vết sẹo lập tức thiện rất nhiều. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5. chương 277. Chi. Theo tờ S hệ thống đóng, la quên, hiểu xảo vừa vặn đi ra bên trong. Thiên. Lĩnh vực đã bôi xong, có nhu cầu gì chú ý địa phương sao?" La Quyên đem trống chân tròn hộp đưa tới, mở miệng hỏi. Tiện tay đem tròn hộp quấn vào túi quần bên trong, Thiên Trạch nghĩ một hồi đạo kỳ thực cũng không có nhu cầu gì chú ý, sau 6 giờ có thể thanh tẩy, còn có không muốn ăn cay độc đồ ăn, ta mặt sau mấy ngày đều sẽ tới. Lấy suy đoán của ta, Trương Nghi chỉ cần lại bôi lên 9 lần lĩnh dược là có thể hoàn toàn chữa trị. Có thật không?" La Quyên kích động nói. "Khẳng định không có vấn đề." Thiên Trạch gật đầu nói. "Đùa giỡn, nếu như không phải sợ quá kinh tế hại tục, hiện tại sửa tốt Trương Nghi đều không gọi sự tỉnh." Cái kia A Ji liền cảm tạ ngươi. Lạc Quyên cảm kích nói: "A Di, ta còn có việc, trước hết đi rồi." Thiên Trạch đứng lên nói: "Thiên, Lưu." La Quyên vốn là muốn lưu lại cùng nhau ăn cơm, nhưng là tiền thuê nhà đều là Thiên Trạch đảo, tiền cơm cũng bao ở bên trong, lời này làm sao lối ra, mở miệng à? "Đi ra ngoài ăn đi." La Quyên lại không yên lòng đem Trương Nghi một người bỏ vào khách sạn, có thể nói là tình thế khó xử. "A Di, ta thật sự có sự tình, chuyện ăn cơm không đội vã, chờ Trương Nghi được rồi lại đi." Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra Lạc Quyên có sự, chủ động mở miệng nói: "Đúng vậy, Chờ Trương Nghi được rồi, mọi người cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Tiêu Sảo cũng phụ hòa nói, "Vậy cũng tốt." La Quyên thở phào nhẹ nhõm nói, "Mang theo Kiều Sảo ăn một bữa cơm tây, Thiên Trạch liền đem Tiểu Sảo đổi về đến đại học thành. Để xe đình ở bên ngoài, Thiên Trạch bồi tiếp Tiểu Sảo đi vào đại học thành. Thiên Trạch đại ca, lần này nhờ có có ngươi, bằng không chúng ta thật không biết nên làm gì, thật sự thật sự cảm tạ ngươi." Tiêu Sảo ôm Thiên Trạch cánh tay trái, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ông trời đối với ta tốt như vậy, để ta gặp phải ngươi, gặp phải ngươi là ta này một đời hạnh phúc lớn nhất. Cùng với ngươi mỗi một ngày đều là vui sướng như vậy." phần muốn thời gian vĩnh cửu như vậy dừng lại. Cảm ơn ngươi, ta thủ hộ giả. Thủ hộ giả? Thiên Trạch sững sở, đúng đấy. Ta là ngươi thủ hộ giả, sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Cùng ngay trạch phục hồi tinh thần lại thì, Kiều Sảo đã bung ra tiên trạch cánh tay trái, như một con bấm như thế bay ra ngoài, cũng thỉnh thoảng quay đầu lại hướng lên trời trạch với tay. Thiên Trạch yên lặng nở nụ cười, phất phất tay, xoay người hướng đi cửa trường. Chờ Thiên Trạch chạy tới vạn năng người máy công ty thì, đã là 12 giờ trưa hơn nhiều. Vốn nên là nghỉ làm rồi, nhưng là trong công ty người vẫn không ít. Chuyên xác chính là nghiên cứu bộ người. Hầu như đều ở Xa xa mà, con con con, một trận thái dao thanh liền chuyển tới. Nghiên cứu bộ ngành khẩu cũng vây quanh một vòng lớn người. Nhìn thấy Thiên Trạch xuất hiện, tất cả mọi người tự nhiên tránh ra một con đường, để Thiên Trạch tiến vào Nghiên cứu bộ. Lúc này Thiên Trạch cũng nhìn thấy thái dao bóng người. Trên người mặc áo giáp màu và nóng, sáng trưng, đầu đội kim quan, quang ánh ánh. Một đôi quái mắt dường như ngôi sao, xấu xí, chính là Tây Du Ký, bên trong tôn ngộ không hình tượng. Thế nhưng cùng, Tây Du Ký bên trong tôn ngộ không vẫn có chút không giống, hình tượng càng thêm hòa, thân thiết, cũng không phải đáng sợ như vậy. Một đám người, không sai chính là người máy. Chỉ thấy người máy một tay cầm dao, một tay ấn lại một gọt đi bị khoai tây. Con con con, một mảnh tan hành lẻ qua, ba không tới 10 giây thời gian, một khoai tây liền cắt gọn. Cắt ra sợi khoai tây, dựa vào mắt thường, đã rất khó phân biệt nó độ lớn, bởi vì thực sự là quá nhỏ, nhân loại là bất luận làm sao đều thiết không ra. Chơi ạ, cái này quá trâu đi. Đúng đấy. Nộ không chỉ bằng này một tay dao công, cũng đủ để quét ngang hết thảy đầu bẽ chứ. Ừm, ta xem cũng là, không được, ta muốn mua cái ngộ không, như vậy về nhà liền không cần ta làm cơm. Nhà ta vị tiệc nhưng là đại tỷ làm cơm, dựa chén ta sớm đều phiền chán. Ha ha, ai bảo ngươi quán vợ của ngươi? Nhà ta đều là vợ ta làm cơm ăn. Đúng, đáng đời. Mọi người nghị luận bên trong, người máy đã chuẩn bị kỹ càng cái khác độ gia vị, thuần thục cũng dầu, nổ súng, ra dáng địa chép lại khoai tây tử, cái kêu phạm xem ra chút nào đều không thể so đầu bếp nổi danh kém. Từng trận phiêu hương bên trong, khoảng chừng sau 5 phút, một bàn màu vàng óng sợi khoai tây xào thịt liền bị người máy thịnh vào bàn bên trong. Gia Minh, sợi khoai tây xào kỹ. Người máy mở miệng nói. A, Thiên động, đến rồi. Mau tới nếm thử ngộ không làm ra đệ nhất bàn món ăn. Ở tại hắn công nhân nhắc nhỏ dưới, chắc Gia Minh lúc này mới nhìn thấy cửa đứng tiên trạch, cả nội vàng nên bọn nói. Không sai, người máy tên là Ngộ Không, chính là căn cứ bắt giới cải bản một khoản người máy. Cùng bắt giới không giống, Ngộ Không cũng không có chọn dùng thổi phồng hình thức, mà là chọn dùng kim loại sắc ngoài. Đương nhiên công năng cũng không giống. Ngộ Không kho số liệu bên trong bị đưa vào lượng lớn món ăn hệ cách làm. Hoa quốc lỗ, Xuyên, Việt, Mân, Tô, chết, Tương, Huy, kinh ngọ năng cùng ngạc món ăn, tức thập đại món ăn hệ 1010, còn có cái gọi ra qua, A Tam, Tây Dương món ăn. Tổng cộng hơn bạn đạo thức ăn cách làm. Có thể như vậy, nếu như so với ai khác sẽ món ăn hệ nhiều nhất, vậy khẳng định không phải nộ Không, không còn gì khác. Đương nhiên, trừ làm cơm ở ngoài, Nộ Không cũng không có thiếu bản lĩnh. Thì Như rửa chén, quét tước vệ sinh các loại. Ừm, ta nếm thử. Thiên Trạch cũng không khách khí, cầm đũa lên nói. Ồ, không sai, chua chua ngọt ngọt, càng thấy là sợi khoai tây mỏng như tơ, vẫn không có nhai liền tan. Một hồi, Thiên Trạch khẩu vị mở ra, không khỏi lại cắp lên một khối gà thịt, được, cứng mềm vừa thích hợp, nếu như miễn cưỡng muốn cho này bạn sợi khoai tây đánh phân, cái kia tối ít cũng có chín phần trở lên. Muốn nghĩ cũng đúng, vì để cho Ngộ Không nắm giữ tốt hỏa hầu, trên người nó có thể không ít an công nghệ cao sản phẩm. Sa tuyến thành nhưng nghi, nhiệt độ tham chắc nghi các loại, đủ khiến Ngộ Không, không cần bệnh trấn nắp nổi liền biết oa tình huống bên trong, còn bối, dầu, tương, ch cũng đều bị lượng hóa đến hào khác, không cần thường Ngộ Không liền biết rồi thả bao nhiêu đồ gia vị, đồng thời là không kém chút nào. Thiên Đồng, vị đạo ra sao a? Chắc Gia Minh chờ lại nói, chính ngươi thử đi. Thiên Trạch cố ý nghiêm mặt, hồi hộp, sẽ không phải là làm đập phá chứ? Đây chính là công ty từ đầu hạng a. Mang theo thấp giọng, Trác Gia Minh cầm nỗi lên, cũng nhặt lên một đống sợi khoai tây để vào vào trong miệng. Ồ, không đúng. Không đợi chắc Gia Minh đưa ra nghi vấn, đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, liền thấy Thiên Trạch một mặt ý cười, lớn tiếng nói thành công, chúng ta ngộ không nghiên cứu thành công. Thành công. Thành công. Thành công. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tốt mà. Nguyên Lai like bị sai, chắc Gia Minh nhìn Thiên Trạch một mặt không nói gì, có điều càng nhiều chính là cao hứng. Làm công ty nghiên cứu bộ, bộ trưởng, Chạp Gia Minh áp lực tuyệt đối là to lớn nhất. Dù sao bắt giới ưu tú như vậy, nếu như Ngộ không quá tụt dây xích, làm sao hướng Thiên Trạch bản giao. Được rồi, ta tuyên bố, đêm nay ta mời khách, chẳng gì là quán rượu lớn. Thiên Trạch hào tức giận nói, tuy rằng Ngộ không cũng là vừa nghiên cứu chế tạo thành công, vẫn không có trải qua lượng lớn kiểm tra, còn chưa thích hợp đẩy hướng về thị trường. Tuy nhiên tuyệt đối không xa. Thiên Đồng và Tuế, Thiên Đồng và Tuế, Thiên Đồng và Tuế, cũng không biết hai hô một câu, mọi người lập tức theo gọi lên. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, hướng về phía Trác gia mình vẫy vẫy tay. Đi đầu hướng về phòng làm việc của mình đi tới. Trừ lý tính tuyết bưng lên trà nóng, lui ra văn phòng sau, tiên trạch hướng về phía Trác gia Minh tán thưởng Đạo gia mình. ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng a. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 278. Ừ, vuốt mắt, Trương Nghi ngồi dậy đến. Ta làm sao ngủ? Đúng rồi, ngày hôm nay không phải tiên trạch ca cho ta xuất thuốc thời gian sao? Lẽ nào tiên trạch ca thấy ta ngủ, liền trực tiếp đi rồi hay sao? Ồ Không đúng, những này màu trắng bột phấn là cái gì? Lẽ nào đã bôi qua dược? Trương Nghi nhìn trên cánh tay bột màu trắng, lăng lăng nghi đến, Thiếu Nghi, ngươi tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?" Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy mở, liền thấy La quên đi vào, nhìn thấy Trương Nghi đã tỉnh rồi, đồng thời ngồi dậy đến, không khỏi vội vàng hỏi, "Mẹ, những này là cái gì?" Trương Nghi chỉ vào trên cánh tay bột màu trắng hỏi. Trương Nghi đã hiện, không chỉ có là trên cánh tay có bột màu trắng lưu lại, thân thể cái khác vị trí, chỉ nếu như bị axit sulfuric dịp tiêu đốt qua địa phương đều bị bôi lên lên bột màu trắng. Đây chính là tiểu tiên nói linh dược A. Lạc Quyên đi tới bên giường, mở miệng giải thích. "A, đây chính là linh dược." Quả nhiên, cùng đoán như thế. "Hả? Đúng rồi, Tiểu Tiên nói sau 6 tiếng là có thể thanh tẩy, hiện tại đã khi đến trưa 6 giờ, qua lâu rồi 6 tiếng, người mau nhanh thanh tẩy một hồi, xem xem có hiệu quả hay không." Lạc Quyên vỗ xuống cái trán, vội vàng mở miệng hướng về phía Trương Nghi nói. "Này, này là có thể thanh tẩy." Trương Nghi một mặt kích động. "Ừ, dựa theo Tiểu Tiên từng nói, thời gian đúng là được rồi." Lạc Quyên khẳng định địa gật, gật đầu. Được xác nhận sau, Trương Nghi trực tiếp vén chăn lên liền xuống giường, đi tới toilet bên trong. Ở buồn tắm lớn bên trong thả đầy nước nóng Trương Nghi trần chờ quay đầu nhìn trong gương bóng người Trương Nghi sắc mặt là kịch liệt biến hóa bởi bôi lên linh dược vì lẽ đó khủng bố vết tích bị che kín lên một tầng màu trắng để Trương Nghi xem ra không phải đáng sợ như vậy nhưng là Trương Nghi biết đạo bột màu trắng dưới là cái gì đó là từng đạo từng đạo khủng bố vết tích làm cho nàng do một tuổi hoa thiếu nữ biến thành xấu xí nếu như linhnhược không có hiệu quả làm sao bây giờ đừng xem Trương Nghi vẫn cho la cứ nói đối với thiên Trạch có lòng tin kỳ thực cái tiêu càng nhiều chính là một loại tự mình an ủi thôi miên thiếu Nghi cần mẹ hỗ trợ sao Phòng tắm ở ngoài vang lên là quên âm thanh. A, không cần, chúng ta có thể. Trương Nghi vội vàng nói, "Mặc kệ, hành, nhất định hành." Trương Nghi cắn răng, giơ lên bước vào buồn tắm lớn bên trong. A, thật là thoải mái, bị ấm áp nước nóng gói độ, Trương Nghi không nhịn được rên gì thành tiếng. Muốn nghĩ cũng đúng, bởi ra rẻ bị tổn thương, Trương Nghi đã có hơn nửa tháng không tắm xong. Có thể rửa giấy vui sướng, tạm thời hòa tan Trương Nghi trong lòng thấp thỏm. Ở nước nóng ngâm dưới, bám vào ở Trương Nghi vết sẹo trên bột màu trắng bắt đầu tan dã. Nói đến, những này bột phấn thật là có điểm trừ sẹo hiệu quả là thiên trạch dựa theo internet phương thuốc. Bút thuốc, chính mình nát. cho tới có mấy phần hiệu quả ở. Liền không được biết rồi. Ngược lại là không có độc, lại nói trừ sẹo cũng không rượi vào nó. A. Trương Nghi đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Tiểu Nghi, ngươi làm sao? Vẫn thủ đợi ở cửa là quên, trực tiếp vồ vào, vào. Mẹ, ngươi xem. Trương Nghi không hề trả lời, mà là dơ lên cánh tay trái của chính mình. Mỹ bạch như ngọc, tinh tế, thon dài. Vốn là mỹ hào tất cả, lại bị từng cái từng cái màu nâu xám vết sẹo phá hoại. Mỹ biến mất rồi, còn lại chỉ có buồn Ồ, không đúng. Lạc Quyên trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vài bước liền đi tới buồng tắm lớn một bên, tập hợp mắt cẩn thận nhìn sang. "Mẹ, màu sắc có phải là phai nhạt rất nhiều?" Trương Nghi một mặt vui vẻ nói. "Không sai, là phai nhạt rất nhiều, không có bôi linh dược trước là màu đen, hiện tại trực tiếp biến thành màu nâu xám, xem ra tiểu thiên linh dược rất hữu dụng à. Lại bôi mấy lần linh dược, vết sẹo nhất định có thể biến mất." Nhìn Trương Nghi trên cánh tay vết sẹo, La Quyên đối với Thiên Trạch không khỏi lại nhiều hơn mấy phần tự tin. "Đó là đương nhiên." Trương Nghi tâm tình thật tốt nói. "Linh dược có hiệu quả, cái kia nàng không liền có thể khôi phục trước đây dung mạo sao?" cũng có thể khôi phục đến cuộc sống trước kia tiết tấu bên trong, coi như đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Thiếu Nghi, ngươi làm sao khóc? Thấy Trương Nghi đột nhiên một mặt nước mắt, La Quyên hoang mang nói: "Mẹ, ta đây là cao hứng." Trương Nghi một bên khóc vừa cười nói: "Hai tử, khoảng thời gian này khổ ngươi." La Quyên vành mắt cũng đỏ. Làm Trương Nghi mồ thần, Trương Nghi thầm nghĩ cái gì, La Quyên làm sao sẽ không biết, bởi vì La Quyên cũng có tương đồng lo lắng. Hiện tại được rồi. Trương Nghi, La Quyên ôm đầu khóc giống thì, thiên trạch một mặt hơi say đi ra sảng gì là quán rượu lớn. Đám người kia lại dám quán ông chủ rượu Xem ta sau đó làm sao cho các ngươi làm khó dễ. Ha ha, đầu thật sự tốt ngất. Trong mơ mơ màng màng, xe người lại, Thiên Trạch, nhà ngươi đến. Bàng Vĩ quay đầu nói, "Hả, về đến nhà sao?" Thiên Trạch gật gật đầu, loạng choạng loạn choạng mà xuống xe. "Thiên Trạch, ta đỡ lên đi." Bàng Vĩ xuống xe, đi tới. "Không cần, chính ta hành." Thiên Trạch đẩy ra Bàng Vĩ, chính mình hướng đi nhà trọ lâu. Bàng Vĩ chỉ có thể theo ở phía sau, mãi đến tận Thiên Trạch tiến vào thang máy, lúc này mới yên lòng lái xe rời đi. Ầm Thiên Trạch vỗ chính mình nhà trọ cửa phòng. "Ai vậy?" cũng không biết nhấn chốt cửa. Đường Tú Tú bất mãn mà âm thanh truyền tới. Không được, lại đã quên thái hầu. Nay một dọa, vốn là có 5 phần tú thiên trạch, trong nháy mắt liền bị dọa rơi mất 3 điểm men say. Cơ bản tỉnh táo lại. Làm sao lớn như vậy mùi rượu, người này dày thối uống bao nhiêu rượu? Xem ra là đem ta cho rằng gió bên hai. Ca. Theo cửa mở ra, Đường Tú Tú nhìn thiên trạch cau mày nói, thuận lợi liền tóm chặt thiên trạch hai trái. Đau có đau. Mẹ ta sai rồi. Thiên trạch lập tức huyết đại địa gọi lên. Hừ, còn không tiến vào. Đường Tú Tú tức giận nói, vẫn là bung ra thiên trạch lốt hai. Gung Một trận chó sủa bên trong, liền thấy hai đạo bóng trắng phi đánh tới. Vây quanh Thiên Trạch ống quần không ngừng có. Chính là Đại Bạch, Nhị Bạch. Trải qua sắp tới thời gian 2 tháng, hai thằng nhóc hình thể đã lớn lên thật nhiều lần. Do to bằng nắm tay điểm, trực tiếp biến thành có tới bóng rổ to nhỏ, có thể nói là trưởng thành tinh người. Đổi tốt dép, Thiên Trạch một tay một con, trực tiếp đem Đại Bạch, Nhị Bạch ôm ở trong lòng. "Ô ô, hai thằng nhóc hưng phấn liếm Thiên Trạch mu bàn tay. Thiên Trạch, người trở về a." Sa ngồi một tên thanh niên đứng lên. Mắt to, sống cao, tuổi tác cũng cùng Thiên Trạch gần như, chính là bị Thiên Trạch mang tới thôn thành chương Phúc Á. Cùng so với trước kia, Trương Phúc Qua biến hóa không thể bảo là không lớn. Trước tiên vóc người không phải gầy yếu như vậy, một thân cây phục bị chống đỡ phình, tiếp theo chính là một thân khí chất, lừa nhác, tùy ý cho tên du thủ du thực khí chất sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Cải ma biến thành tháo vát, tiên tưởng. Tuất tuất, Thiên Trạch xem gật đầu liên tục. Đừng nói, Bàng Vi thật là có một tay, nhìn hiện tại Trương Phúc Qua, đứng ở nơi đó lại như là một viên kiến cường cây thông, vậy còn có trước đây một kia không lưng lưng còn dấu vết. Thiên Trạch, cảm tạ ngươi. Qua đột nhiên hướng về Thiên Trạch bái một cái nói, "Ha ha, chỉ cần ngươi không hận ta liền thỏa mãn." Thiên Trạch trêu ghẹo nói: "Nói thật, lúc mới bắt đầu ta hận chết người, đám người kia quả thực không phải người. 5 giờ trời chưa sáng liền rời giường, sau đó là chạy bộ, huấn luyện. Đợi được 6 giờ ăn cơm thì, người đám mẹ thành cầu, ta một ngày không tiếp tục kiên trì đã nghỉ chạy, nhưng là mỗi lần chạy trốn đều sẽ bị hiện, sau đó chính là thể phạt, chạy bộ chạy đến hai chân vô lực ngã trên mặt đất, chạm quân tư đứng ở kẻ dữ." Qua chậm nói rằng, trong lời nói ngập suy sụy. Nam cầu đồng cuối chương 5. Chương 279. Nghe Trương Qua tự thuật, Trạch thật sự rất vui mừng. Ít nhất Thiên Trạch khổ tâm không có uổng phí. Qua thay đổi Kỳ thực Trương Phúc Oa bạn tính cũng không xấu, chỉ là từ nhỏ thiếu hụt quan giáo, cấp dưỡng thành không sợ trời không sợ đất hồn thế ma vương tính cách. Hiện tại có càng ác hơn bảng vị quan giáo, muốn không thay đổi tốt cũng khó khăn. Hai người tán gấu thì, Đường Tú Tú bưng một bát nước nóng đi tới. Uống nước nóng, Thiên Trạch trong lòng ấm ủ vụ. Vẫn là mẹ tốt. Bởi uống rượu, Thiên Trạch uống xong thang, tắm nước nóng liền ngủ. Chờ mở mắt ra thì đã là ngày thứ hai. Ăn xong bữa sáng, Thiên Trạch liền mang theo Trương Phúc Hoa ra ngoài. Đầu tiên là đi khách sạn, đem linh dược đưa qua. Cho tiện lại lén lút dùng tờ S hệ thống lần thứ 2 đem chương Nghi sửa chữa một phen, vẫn chỉ sửa chữa một đo. Mang theo chống chân tròn lộn, Thiên Trạch lên xe, lúc này trong xe lại nhiều một người, chính là Thiên Trạch trợ lý Lý Tính Tuyết. "Mấy giờ bay?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Thiên đồng, máy bay là 10 giờ, khoảng cách muốn ở còn có hơn 1 giờ, vì lẽ đó hoàn toàn tới kịp. Toàn bộ hành trình tổng cộng là 3 tiếng, khoảng chừng 1h05 là có thể chạy tới kinh thành, bên kia sẽ có Xi người của công ty tiếp chúng ta, mà Xi tuyên bố hội đại khái ở 4 giờ chiều tối trước." Lý Tính Tuyết mở ra nỗ tệ phục nói rằng. "Không sai." Thiên Trạch hiện tại muốn chạy tới kinh thành, đi tham gia Xiaomi tuyên bố hội. Kỳ thực tháng trước Vạn Năng Makerzo Shop thân hệ thống liền đi ra, mà Vạn Năng người máy công ty lại có Xiaomi cổ phần, vì lẽ đó Thiên Trạch chuẩn bị đi xem xem, làm sao cũng là người trong nhà. Cùng ngay Trạch 4 người đăng lên phi cơ thì đã là nhanh 10 giờ. Đây là một chiếc Airbus e 333, có thể ngồi hơn 300 người. Thiên Trạch mua tự nhiên là khoang hạng nhất. Rộng lớn chỗ ngồi, ngồi rất thoải mái. Nữ tiếp viên hàng không môn cũng rất đẹp mắt, từng cái từng cái mỹ cô cộng, mặc dù so với lý tính tuyết kém xa lắm. Tuy nhiên được cho là mỹ nữ, đặc biệt là vóc người đều rất tuyệt. Hiển nhiên là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Theo máy bay bay lên tầng mây, muốn một chén nước trái cây, Thiên Trạch cầm lấy tạp chất lật lên. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Rất gấp gáp, rất lao lực. Thiên Trạch không khỏi quay đầu nhìn sang, hiện bên cạnh ngồi Lao gia tử chính ôm ngực thở mạnh, sắc mặt đã dần dần biến thành màu đỏ tía. Đối với cái này Lao gia tử, Thiên Trạch ấn tượng vẫn là rất sâu, bởi vì lão gia tử ăn mặc cổ đại đường trang, ở một chuẩn mất hiện đại trang phục bên trong nhưng không có vẻ này tất cả đều là bởi vì lão gia tử khí chất vừa nhìn liền không phải người bình thường, màu trắng bạc đầu cũng sơ cẩn thận tỉ mỉ. "Lão gia tử, người làm sao?" Thiên Trạch vội vàng hỏi. "Ta, ta..." Thở hổn hển, lão gia tử nhưng liền một câu nói đều không nói ra được. Người muội, không phải bệnh tim làm chứ?" Thiên Trạch sợ hết hồn, vội vàng ấn xuống trên đỉnh đầu kêu nút bấm. Bạch bạch bạch, một tên nữ tiếp viên hàng không đi tới, rất nhanh sẽ phát hiện dị thường lao gia tử. Tiếp theo toàn bộ khoang hạng nhất đều bị đã kinh động. "Tiểu Na, ngươi trước tiên cho lão gia tử làm hô hấp nhân tạo. Tiểu Mỹ, ngươi đem bắt rối mang đến. Mọi người đều nhường một chút, duy trì thông gió." Không muốn bao vây chỗ này, một tên hơi hơi lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không lập tức chỉ huy lên. Lão ra tử bị thả nằm ở trên mặt đất, một tên nữ tiếp viên hàng không bắt đầu cho làm hô hấp nhân tạo. Bạch bạch bạch, một loạt tiếng bước chân bên trong, vừa nãy đi ra ngoài nữ tiếp viên hàng không, mang theo một bạch mập mạp ra hỏa đi tới, có thể không phải là một đại bắt giới người máy mã. Vốn là muốn ra tay thiên trạch, nhìn thấy bát giới sau, lập tức bỏ đi dùng tờ S hệ thống cứu trị Lao ra tử dự định, mà là rất hứng thú địa xem lên. Thật không nghĩ tới, trên phi cơ lại sẽ có bắt giới. Thiên trạch nhưng lại không biết, đây là công ty hàng không thử thí nghiệm cũng là duy nhất nắm giữ bắt giới phi cơ trợ hành khách, không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng lên. Bắt giới, nhanh cho vị tiên sinh này nhìn một chút. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không đội vàng mở miệng nói rằng, "Được rồi, Vương tỷ." Bắt giới gật gật đầu, liền cúi đầu cho lão gia tử quét hình lên. "Vương tỷ, trải qua quét hình sau, hiện vị tiên sinh này dị thường bắt nguồn từ trái tim bộ phận, thuộc về đột nhiên tính tâm lạnh, kiến nghị lấy châm cứu cùng thuốc phối hợp trị liệu, xin hỏi ngươi ý kiến là cái gì?" Cũng là mấy giây thời gian, Bắt giới liền đưa ra đáp án, đồng thời một màu xanh lam hình chiếu cũng xuất hiện ở Bắt giới ngực, biểu hiện lão gia tử mỗi cái thân thể chỉ tiêu bao quát tâm suất, nhiệt độ các loại. Cùng với một người thể quét hình đồ, bên cạnh còn đánh dấu một loạt bài số liệu. Trong đó vị trí trái tim bị màu đỏ bóng tối cố ý đánh dấu đi ra. Trị liệu. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không mở miệng nói. "Được mệnh lệnh, bắt giới đưa tay liền hướng về lao ra từ ngực điểm xuống đi." Vèo. Một đạo ánh bạc tia chớp, lao ra từ thân thể trước trung tuyến, dưới rốn bốn thốn nơi liền thêm ra một cái ngân châm. Đâm ra một cái ngân châm sau, bắt giới cũng không có ngừng tay ý tứ, mà là đất lệ thuộc lại liên tục đâm ra năm cái ngân châm, lúc này mới bắt đầu đưa vào điện lưu trị liệu. Khô khô cụt. Theo điện lưu kích thích Lào ra tử sắc mặt bắt đầu khôi phục hồng hào, con mắt cũng chậm chậm mở ra. Tỉnh rồi, lại tỉnh rồi. Thật thần kỳ bát giới A Trước đây liền nghe mọi người nói bát giới làm sao tuyệt vời, ta vẫn luôn là không tin, nhưng là hôm nay thật phục rồi, này bát giới cũng quá châu bò. Không được, trở lại liền mua một đài, như vậy đồ tốt, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. ha Haha, nhà ta nhưng là có hai đài bát giới, lại như là có thêm hai cái gia đình thành viên như thế, sẽ vì người bất lo không ý chuyện, tỉ như hải tử sẽ không như vậy bứng bình, lao nhân cũng không mọi người dồn dập nghị luận Vương tỷ, tốt nhất cho vị tiên sinh này ăn vào một viên axit nhị trị cam du mạnh." Bắt rơi rút ra ngân chấm nói, "Tiểu Mỹ, còn không mau cho vị lao tiên sinh này nắm dược." Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không hướng về phía một tên nữ tiếp viên hàng không phân phó nói, "Cấp cứu hồng đã sớm cầm tới, nữ tiếp viên hàng không 1 fan tìm kiếm, một bình axit nhị trị cam dư mạnh liền bị tìm được." Chờ lao gia tử ăn vào dược, ngồi vào chỗ ngồi thì đã khôi phục bình thường. Luôn mãi kiểm tra, xác nhận lao gia tử sát thực không thành vấn đề sau, nữ tiếp viên hàng không môn lúc này mới tạm đi mở ra, "Tiểu tử, cảm tạ ngươi." Lão gia tử hướng về phía thiên trạch cảm kích nói, Lão gia tử, ta có thể không hề làm gì cả." Thiên Trạch Khiêm tốn nói. "Đây là ta danh thiếp, có việc có thể tới tìm ta." Lão gia tử cười cợt, móc ra một tấm màu tím danh thiếp. Danh thiếp mò lên mang theo kim loại cảm xúc, vừa nhìn chính là hàng cao cấp. Lâm Tông Hằng. Trên danh thiếp trừ một cái tên, chính là một nhóm điện thoại. "Ồ." Cầm danh thiếp, Thiên Trạch không khỏi mà ngạc nhiên nghi ngờ ra tiếng. "Tiểu tử, có cái gì? Sao vấn đề sao?" Lão gia tử kỳ quái nói. "Lâm lão, ngươi có thể nhận thức Lý bác?" Nghĩ một hồi, Thiên Trạch thăm dò hỏi. "Ồ, ngươi lại nhận thức Lý bác, hắn là ta đồng Lần này đổi vì là lao ra tử giận mình, quả nhiên là Lý Bác sư phụ. Khi thấy Lâm Tông Hằng ba chữ này thì Thiên Trạch liền nghĩ tới Lý Bác từng nói, sư phụ của hắn liền gọi Lâm Tông Hằng. Thiên Trạch ấn tượng sở dĩ sẽ như vậy sâu, tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch điều tra Lâm Tông Hằng tư liệu, tuyệt đối là đồ cổ giới ngôi sao sáng, mà có thể cùng Lâm Tông Hằng sánh vai tuyệt không mãn một tay số lượng. Tiểu tử Thiên Trạch, cùng Lý Bác vừa vận nhận thức. Thiên Trạch vội vã cung kính nói nói rằng, ngươi chính là cái kia thiên tài tuyệt thế. Lâm Tông Hằng kinh hô, thiên tài tuyệt thế. Thiên trạch lau mồ hôi, vội vã mở miệng nói Lâm lão khách khí. Ta đối với đồ cổ cũng là kiến thức được đợi, cũng không dám xưng cái gì tiền tài tuy thế, đặc biệt là ở tiền bối trước mặt ngươi. Ngươi này tiểu a nhi chính là quá khiêm tốn, ngươi chưa trị gà ta lại không phải chưa từng xem, vậy tuyệt đối là thiên y vô phùng, xảo đoạn tiên công, làm sao liền không xứng với thiên tài tuy thế. Lâm Tông hằng trừng mắt, một mặt không nhanh nói. Nam cầu đột 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 280. Được rồi, đều là tiểu tử sai. Thiên Trạch sờ, sờ nói. Ngược lại tờ S hệ thống là thuộc về thiên trạch độc nhất, nói là thiên trạch chữa trị cũng không sai. Một hồi không bằng đi nhà ta ngồi một chút, ta nhưng là mới vừa được một hộp cực phẩm thiết quan âm, phúc lộc can khê huyền tây bình, tiểu tử ngươi có phúc. Lâm Tông Hằng tiến đến tiên trạch bên thai thấp giọng nói, dường như chỉ lo cho người khác nghe được. Lão già này thật là có thú. Thiên trạch đột ngột sinh ra hảo cảm. Đáng tiếc, còn muốn đi tham gia Xiaomi sản phẩm mới tuyên bố hội. Lâm lão, ta một hồi còn có việc, xem ra là không có cái này phúc. Thiên trạch nói. Cái kia song xuôi sự tình lại đây không phải thành sao? Lâm Tông Hằng lơ đến nói. Song xuôi sự tỉnh, Thiên Trạch xửng sốt một chút. Dựa theo kế hoạch, mở xong Cami sản phẩm mới tuyên bố hội sau, Thiên Trạch một nhóm sẽ ngồi muộn ban máy bay về Thâm Thành, vé máy bay đều từ trước đính được rồi. Vì huống một trận trà, liền muốn thay đổi hành trình. Thật giống có chút vô căn cứ a. Làm sao? Không muốn đến. Lâm Tông Hằng trợn mắt nói. Được, ta đi. Thiên Trạch gật gật đầu. Không phải là đổi nghề chính sao? Cại Liên sửa lại, có cái gì quá mức? Thế mới đúng chứ. Lâm cao hứng nói. Thương lượng được rồi buổi tối đi bãi phòng sự tỉnh, hai người Hàn Huyên không bao lâu, máy bay liền đến rơi xuống đất. Hoa quốc lên một lượn kinh đến, nhớ tới buổi tối tới. Ra Trạm Cẩu, Lâm Tông Hằng còn không quên dặn dò, "Nhất định đi." Thiên Trạch Bảo đảm nói. Lúc này tiếp Lâm Tông Hằng người cũng tới, là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn dáng dấp như là Lâm Tông Hằng người nhà. Thấy Lâm Tông Hằng có người tiếp, Thiên Trạch lần này cũng coi như là triệt để yên tâm. "Tĩnh Tuyết, ngươi nhớ tới đi chuẩn bị một phần lễ vật." Thiên Trạch quay đầu dặn dò. Bãi phòng Lâm Tông Hằng, làm sao có thể tay không? "Thiên Đồng, muốn cái gì giới vị?" Lý Tĩnh Tuyết lấy ra nỗ tệ hỏi. "Chừng mười vật đi." Thiên Trạch nghĩ một hồi nói. Hai người dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, đưa quá đắt đồ vật cũng không thích hợp. Mười vạn đồng vừa không ve mùa đông, xứng đáng Lâm tông hàng đồ cổ đại sư thân phận, cũng sẽ không có vẻ quá mức giới. Thiên Trạch, tiếp người của chúng ta lại đây." Bàng Vĩ mở miệng nói. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, dẫn đầu lại là Lôi Tuấn. "Siêu mi bột. Lôi Đồng, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi, tùy tiện phải một người đến là có thể a?" Thiên Trạch vội vã tiến lên lên tiếp. "Thiên Đồng, ngươi có thể tự mình đến, chính là cho chúng ta mặt mũi, phái người đến làm sao có thể hành?" Lôi Tuấn nhiệt tình nói. Hai người một bên hàn huyên, vừa đi ra sân bay Đi tới mấy chiếc mẹ xe đất trước. CRM đích chính là 4 mùa khách sạn. Tổng thống phòng xếp, Thiên Đồng, các ngươi nghỉ ngơi trước, truyền bố hội lúc bắt đầu sẽ có người đến thông báo các ngươi. Lôi Tuấn khách khi nói, cái kia lôi đồng ngươi đi thông thả. Thiên Trạch cũng không có giữ lại. Bố ngay lập tức sẽ muốn tổ chức, nói không chắc nhân ra còn có chuyện muốn bận đụ. Đùng. Lôi Tuấn vừa đi, Thiên Trạch liền đặt ngông ngồi vào chair, mị mị địa chậm rãi xoay người. Khoang hạng nhất ghế dựa là không sai, nhưng mà ngồi xuống 3 tiếng không dịch địa, ai cũng không chịu được a. Trạch, ngươi xem. Trương Phúc Hoa đột nhiên kinh hô. Hô to gọi nhỏ Xem ra còn muốn bảng vĩ cho ngươi tăng cường huấn luyện cường độ. Bị sợ hết hồn Thiên Trạch, có chút bất mãn nói, có điều vẫn là tiếp nhận Trương Phúc Qua đưa tới di động xem lên. Ồ, Thiên Trạch ngồi dậy đến. Ngươi đoán trên màn ảnh là cái gì? Lại là một đoạn video, một đoạn bắt giới cứu người video. Vốn là cũng không có gì, như vậy video hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, nhưng là cái này không giống. Cái video này cảnh tượng địa dĩ nhiên ở trên máy bay, bị cứu chỉ chính là một ông lão. Không sai, chính là vừa nãy ở trên máy bay sinh một màn, không nghĩ tới bị người cho truyền tới trên internet. Tốt bắt rơi a. Đúng đấy. Thật muốn mua một đưa cho ba mẹ, nhưng là chính là quá đắt điểm. Ta xem hết thảy trên phi cơ đều nên phối cái trước bắt giới, như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo đảm mọi người an toàn, lại nói công ty hàng không cũng không kém chút tiền này. Không chỉ là trên phi cơ, như xe lửa, cao thiết vân vân, đều nên phân phối trên Bắc giới. Còn có cái khác nơi công cộng, cùng với các khách sạn lớn, như vậy chúng ta liền có thể miễn phí sử dụng bắt giới. Trên lầu đại tải. Một nhìn một chuồn mắt khinh ngợi, Thiên Trạch nợ nụ cười. Hiện tại bắt giới đã chiếm được quốc nhân tán thành, có thể nói là vì là vạn năng người máy công ty mở ra một đầu cũng vì cái khác loại người máy ra thị trường làm tốt làm nền. Tỷ như Ngộ không ra thị trường, nhất định sẽ so với Bắt giới ra thị trường càng thêm thuận lợi, cũng càng thêm dễ dàng được người khác tán thành. Có thể ngươi sẽ hỏi, tại sao không đem Bắt giới cải tạo thành hơn một công năng người máy? Đem có người máy ưu điểm tất cả tập hợp ở một cái người máy trên người. Là kỹ thuật không được sao? Không phải, chỉ là Thiên Trạch không muốn làm như vậy thôi. Đem có người máy ưu điểm tất cả tập hợp ở một cái người máy trên người, làm được điểm này kỳ thực không khó, chỉ cần ở Bắt giới trên người dự lưu lại thẻ tạo, mở ra tân công năng chiếp xuyên vào là có thể. Nhưng này nhưng không thể để cho vạn năng người máy công ty lợi ích sử dụng tốt nhất. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền rõ ràng, một máy người bao nhiêu tiền, một chip mới bao nhiêu tiền, kẻ ngu si đều biết lựa chọn thế nào. Đây chính là thương nhân. Đem điện thoại di động trả lại Trương Phúc Hoa, Thiên Trạch đi vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Tung tung tung. Trong mơ mơ màng màng, Thiên Trạch nghe được một chàng tiếng gõ cửa. "Thiên Trạch, Xiaomi người lại đây." Theo bảng vị âm thanh liền truyền vào. Thiên Trạch giơ lên tay trái bắt vừa nhìn, nguyên lai like đều 3.40. Rủi rủi con mắt, Trạch xuống giường. Ở toilet tùy tiện lau mặt sau, Thiên Trạch liền mang tới bằng vĩ, trước qua, theo Xiaomi công nhân viên rời đi tổng thống phòng sếp, ngồi thang máy xuống tới 6 tầng. Không sai, Xiaomi sản phẩm mới tuyên bố hội vừa lúc ở 4 mùa khách sạn tổ chức. Thiên Trạch bị sắp xếp ngồi vào hàng thứ nhất, ở giữa vị trí. Ồ, oh, Thiên Đồng. Bên cạnh truyền đến một đạo tiếng vui mừng. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên tướng mạo phúc hậu ông lão ngồi ở bên trái, lại là Hu Wei lão tổng nhâm phi chính. Thiên Trạch sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói: "Nhâm tổng, ngươi làm sao tự mình lại đây?" "Là như, như vậy, sản mới tuyên bố hội, không phải phái một người đến là được sao?" vừa vặn người ở kinh thành, thuận tiện tới xem một chút. Nhân vi chính giải thích: "Nhân tổng, công ty của các ngươi sản phẩm mới lúc nào bố a?" Thiên Trạch gật, gật đầu, hỏi: "Đại khái ở ngày mùng ngày 1 tháng 4, Thiên Đồng có thể nhất định phải tới a?" Nhân vi chính trực tiếp mở miệng mới nói: "Đó là tự nhiên." Thiên Trạch vui vẻ đồng ý nói: "Huây ngay ở Thâm Thành, trôi qua rất thuận tiện, không giống Si như thế xa." "Vậy thì nói xong rồi." Nhân vi chính cao hứng nói: "Nhân tổng, đem sản phẩm mới tuyên bố hội sắp xếp muộn như vậy, liền không sợ Si Ao Mi tiền cơ sao?" Thiên trạch có chút tò mò hỏi: Trở khách trí tuệ nhân tạo điện thoại di động mới nhất định sẽ lại bán, Hoa Khổ Sở nói thật không sợ bị Xiaomi cấp trước một bước chiếm trước thị trường sao? Thiên Đồng, này làm ăn kỳ thực rồi cùng xào rau như thế, phải đợi dầu nóng mới có thể vào nổi. Dầu không có nhiệt, liền đem món ăn đổ vào, món ăn không có trải qua dầu sôi tinh luyện, mùi vị sẽ kém mấy phần. Mà dầu mạnh cũng không được, này sẽ dẫn đến món ăn kết cấu bị hư hao, thậm chí là xào hổ cũng là không đẹp. Nhân viên chính hỏi một đằng trả lời một nghèo nói. Thiên Trạch túi đầu suy tư một hồi, dần dần cảm nhận đến Nhân Phi chính ý tứ trong lời nói. Nhân chính đây là muốn cho Xiaomi đánh trận đầu a. Jersey si Almi đem đường mở ra, làm cho Hu ở phía sau kiếm lợi. Dù sao tân hệ thống cũng không phải không thiếu hụt, tân hệ thống to lớn nhất thiếu hụt chính là sinh thái quyền kiến thiết. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 281. Vạn năng Macorzo Sock tân hệ thống, kỳ thực chính là Macorzo Sock trước đây về bản đột ra, chỉ là dung hợp trí tuệ nhân tạo thôi, hệ thống sinh thái quyền tự nhiên là rất tồi tệ. Căn bản là không cách nào cùng Apple, Android đánh đồng với nhau. Hiện tại người mua điện thoại di động vì làm cái gì? Trừ gọi điện thoại ở ngoài, ký thực càng nhiều chính là vì giải trí. Chơi game, xem phim, tán gẫu các loại, mà giải trí dựa vào chính là từng cái từng cái phần mềm. Người hệ thống lại trâu bò, không có lượng lớn phần mềm, không cũng toi công sao? Nhìn liên biết, Michael Zosq khí thế vùng hồ địa xông vào di động hệ thống, nhưng không được không đụng phải vỡ đầu chảy máu, cuối cùng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nếu như không có vạn năng người máy công ty đột nhiên xuất hiện, coi như lại quá cái 10 năm 8 năm, Michael cũng vẫn không thể làm di động thị trường có làm. Trừ phi Microsoft tự bỏ di động ổn định hệ trạng tỉnh hệ, trực tiếp gia nhập liên minh Underjoy liên minh, nhưng này có thể sao? Ngay mùng ngày 1 tháng 4 cũng là Microsoft sản phẩm mới tuyên bố hội ngày. Nhân phi chính lại mở miệng nói rằng, "Nhân tổng thật lớn khí phách." Thiên Trạch Thở dài nói, "Microsoft mang theo tân hệ thống lần thứ 2 tiến vào di động lĩnh vực, có thể nói là khí thế hùng hổ. Không phải ai đều có dũng khí chính diện mạnh mẽ chúng đỡ, không thể buông thả dũng sĩ thắng." Nhân phi chính trong mắt bước lên một vệ tinh mang, nhìn trước mắt ý chí chiến đấu sục chính, cùng vừa nãy hiền có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thiên Trạch trong bóng tối không khỏi mà gật gật đầu, đây mới thực sự là nhân phi chính, dám mang theo Hu ở trên quốc tế sông pha chiến đấu nhân phi chính. Đồng thời Thiên Trạch cũng hiểu ra, Hu với Sở Dĩ dám để cho Ciami trước tiên tổ chức sản phẩm mới tuyên bố hội, không đơn thuần là muốn nắm Ciami làm tiền phong mở đường, càng bao hàm một luồng tự tin, tự tin Ciami không thể thành nguy hiệp. Ngay ở Thiên Trạch còn muốn mở miệng thì, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên tối lại. Một vệ sáng tiếp theo xuất hiện ở bên trái. Tuyên bố hội bắt đầu. Theo trùm sáng đi vào trước sân khấu chính là một người đàn ông tuổi trung niên, Ciami tổng giám đốc Lâm Bân. Ta là Lâm Bân. Ở đây ta trước tiên muốn cảm tạ các vị quý khách, cùng với phóng viên các bằng hữu Quan Lâm, mọi người đều biết ngày hôm nay là Xi sản phẩm mới tuyên bố hội, vậy ta liền không làm lỡ mọi người thời gian. Lâm Bân rất trực tiếp, hầu như không có cái gì dây dưa dài dòng, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Dạo. Sau lưng màn ảnh lớn lóe lên, một đài màu đen di động liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giang Dác. Giang Dác. Né qua đèn liên tiếp sáng lên. Trước tiên giới thiệu, tự nhiên là chúng ta Xi 6, mọi người có thể nhìn thấy nó chở khách sở náp dây gần 835 chiếc, 4 dãy bên trong tổn, 32 dãy di động tổ chức. Lâm Vân chỉ vào màn ảnh lớn chậm rãi giới thiệu lên. Xiaomi 6 không có để mọi người thất vọng, vẫn là kế thừa nóng đặc điểm, Snap dây gần 835.432G 1999 nguyên không thấm nước công năng thủ tiêu thai nghe lỗ cắm. Duy nhất không giống chính là không còn là Android hệ thống, mà là đổi thành tờ OS hệ thống, cũng chính là không có trí tuệ nhân tạo hệ thống. Xiaomi 6 giới thiệu, vấn đề kéo dài nửa giờ, trên màn ảnh hình ảnh biến đổi, một đài điện thoại di động mới xuất hiện. Đây là một đài đen tuyền di động, mang theo kim loại sáng loáng, xem toàn thể nổi lên không lại giống như Xiaomi 6 như vậy ngay ngắn, vừa duyên chọn dùng mà công. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì mọi người biết, màn kịch quan trọng đến rồi. Giang Dác, Giang Dác, càng thêm mảnh liệt đèn trở lắc sáng lên. Mọi người cũng đoán được, đây chính là công ty chúng ta trọng điểm đời ra gia rừng mì di động. Lâm Bân lớn tiếng tuyên bố. Tiếp đó, Lâm Bân liền bắt đầu cường điệu giới thiệu rừng mì di động. Sở náp dây gần 835, Này không có gì dễ bản, trừ xin sần đĩa 1050, GJE 4100 vạn diesel máy thu hình. Mà cốt sạn di động cao nhất diesel nhưng là GJE 2300 vạn diesel máy thu hình. Đương nhiên, cao là một chuyện Có thể hay không vùng ra có hiệu quả đến chính là một chuyện khác. Mọi người có thể nhìn này vài tờ đồ hiệu quả. Lâm Bân chỉ vào màn hình nói rằng, xuất hiện ở trên màn ảnh có 4 tấm đồ, đều là quay chụp một tòa nhà lớn. Đánh dấu Jimmy, Apple, Samsung, chuyên nghiệp camera. Oa, này hiệu quả cũng quá nghịch thiên chứ. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Cũng không phải sao? Apple, Samsung đánh ra hiệu quả đã đủ tốt, nhưng là cùng Jimmy so sánh, chuyện này quả là liền không cùng một đẳng cấp đồ vật ta. Ta dám đánh cuộc, coi như là chuyên nghiệp máy chụp hình đều không nhất định có thể đánh ra hiệu quả này đến. Xem ra trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa quả nhiên rất ra sức. Ừm, khẳng định là trí tuệ nhân tạo công lao, Xiaomi cũng không có thực lực này. Chập chạp, chuyên nghiệp máy chụp hình xem ra muốn lui ra vũ đài lịch sử. Mọi người lập tức kinh ngạc tốt lên lên. Không phải mọi người ngạc nhiên, mà là rừng mì đánh ra hiệu quả quá người tiên. Đừng xem mọi người làm sao nói khoác giá bộ chụp ảnh châu bọ, thật giống đã vượt qua chuyên nghiệp camera. Kỳ thực không phải vậy, á bộ đánh ra đến hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cùng chuyên nghiệp camera so với vẫn có nhất định chênh lệch, đây chính là thiên nhiên trên không đủ, dù sao chuyên nghiệp camera lớn như vậy quang học thấu kính cũng không phải ăn cơm chó. Loại này chênh lệch ở tiểu đồ trên không nổi bật, nhưng là đem hình ảnh phóng to sau liền phi thường rõ ràng. Nhưng Dừng Mị đánh ra bức ảnh phóng to sau, cùng chuyên nghiệp camera ra một đôi so với, dường như cũng không có gì khác biệt ta. Này vách treo leo là hắc khoa học kỹ thuật. Hiệu quả làm sao, ta liền không nói nhiều, hiện tại xin mọi người lại tới nghe một chút rừng Mị truyền phát tin công năng. Lâm Bân cười cợt, từ trong túi quần móc ra một Dừng Mị di động, điểm bá trong điện thoại di động gửi, tiểu bình quả. Ta treo xuống một hạt giống, rốt cục mọc ra trái cây. Ngày hôm nay là cái vĩ đại thắng ngày. Lấy xuống tinh tinh đưa cho người, nhẹ nhàng điệu tiếng ca vang lên theo. Rõ ràng, vang dội. Ồ, này hiệu quả không thể so út Pokémon a. Sắt thực không thể so út Pokémon, ha ha, út Pokémon lần này có sầu. Hiệu quả giỏi quá. Mọi người dồn dập tán dương. Được rồi, vừa nãy giới thiệu rừng mì di động kiến thức cơ bản có thể, mọi người khẳng định đối với rừng mị di động càng thêm chờ mong. Dĩ mỹ, đẳng giá nam giữ. Hiện tại ta liền cho mọi người biểu diễn một hồi rừng mì di động tinh hoa, nhạc nhạc, đi ra đi. Lâm Bân hướng về phía rừng mì di động nhẹ giọng hô. Xin chào, Lâm Bân. Di động trên màn ảnh lập tức xuất hiện một phim hoạt hình nữ hải. Tiếp theo một đạo đồng âm truyền ra. Không sai, đây chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo, vốn là thiên trạch muốn cho người công chức năng tiếp tục gọi bản giới. Nhưng làm dĩ gạ tẻs không phải là đứng ốc, đương nhiên sẽ không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể gọi là nhạc nhạc. Không chỉ có âm thanh hái tự với nhạc nhạc, liền phim hoạt hình nhân vật cũng là y theo nhạc nhạc họa. Có 8 phần tương tự. Nhạc nhạc cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Lâm Bân tiếp tục nói: "Chào mọi người, ta là giám mỹ trí năng quản gia nhạc nhạc, các người nếu có chuyện gì cũng có thể giao cho ta đến làm, có điều chuyện phạm pháp ta sẽ không làm." Nhạc nhạc hướng về chúng. Mọi người vây vây tay, nghịch ngẩm nói rằng: "Ầm." Tất cả mọi người đều bị trọc cười, đều là một mặt tỏ mọ đánh giá nhạt nhạt. Trí tuệ nhân tạo thật sự có mọi người nói lợi hại như vậy, vẫn là nghe sai đồn bậy. Nhạc nhạc, cho ta đọc một hồi ngày hôm nay tin hot, loại bỏ đi giải trí tin tức. Lâm Bân mở miệng phân phó nói: "Được rồi, Xiaomi ở xế chiều hôm nay 4 điểm 4 giờ tổ chức sản phẩm mới tuyên bố hội, ở tuyên bố hội trên đầu tiên là 7 Xiaomi 6, vẫn là kéo dài nóng đặc điểm. Tiếp theo chính là màn kịch quan trọng dư 41 đó ho vạn đánh Apple, Samsung. Theo điện thoại di động màn hình lập loé, Lưu Lam khí bị mở ra, Sau đó từng cái từng cái tin hot xuất hiện ở trên màn ảnh, nhạc nhạc giòn tan điểm niệm lên. "Được rồi, nhạc nhạc, giúp ta lập ra một phần tập thể hình kế hoạch." Lâm Bân mở miệng lần nữa phân phó nói. "Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong." Chương 282. "Được rồi, Lâm Bân." Nhạc nhạc đình chỉ bá báo tin hot. Cũng là 10 giây, nhạc, nhạc âm thanh lần thứ hai hưởng lên Lâm nhịp tim kỷ lục biểu hiện, ngươi thuộc về nghiêm trọng thiếu rèn luyện loại hình." Bước đầu kiến nghị lấy chạy bộ làm chủ, nương theo thân thể ngươi điều chỉnh tình huống, mà sau sẽ tăng cường tương ứng chủ thể huấn luyện, hiện tại có hay không muốn dồn định tỉ mị tập thể hình kế hoạch. biểu? Thông thả, chờ chút. Lâm Bân lúng túng tới gần, vung lên trên cổ tay trái mang theo Si vòng tay, cao giọng nói mọi người cũng đều nhìn thấy, chỉ phải phối hợp Si vòng tay, nhạc nhạc liền có thể vì ngươi lập ra gia tỉ mị tập thể hình kế hoạch, mà cái này tập thể hình kế hoạch là tùy tùng thân thể ngươi biến hóa mà lúc nào cũng cải tiến, không thấp hơn ngươi thêm một vị tiếp thân huấn luyện viên thể hình. Tiếp đó, Lâm Bân lại biểu diễn nhạc nhạc cái khả năng lực. Lưu Loát đối thoại công năng Nếu như là nhắm hai mắt, ngươi căn bản không cảm thấy được là ở cùng trí tuệ nhân tạo nói chuyện. Thư nhân thư ký công năng. Có nhạc nhạc, ngươi thì tương đương với có thêm một tư nhân thư ký, bởi vì hết thảy sự tình đều sẽ bị nhạc nhạc tự động nhớ đến nhật chính trong ngoài, đã đến giờ sẽ sớm thông báo ngươi. Tỷ như sinh nhật nhắc nhở, lãnh đạo sắp xếp sự tình, đáp ứng hài tử yêu cầu vân vân, vì lẽ đó có nhạc nhạc, ngươi căn bản không cần lo lắng đã quên cái gì. An toàn phòng ngự công năng. Có nhạc nhạc, điện thoại di động của ngươi không cần tiếp tục phải sợ chúng virus, cũng không cần lắp đặt cái gì 360 sĩ cũ rỉ tỉ gặm ọ, gờ gờ an toàn quản lý bởi vì nhạc nhạc chính là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhạc nhạc không chỉ có thể phòng ngừa virus, chỗ giản, còn có thể phân biệt ra lừa dối tin nhắn. Một câu nói, có nhạc nhạc, bảo bảo môn cũng không tiếp tục sợ bị người khánh tiền. Cũng sẽ không xuất hiện thẻ tín dụng bên trong tiền, bị hùng hài tử mua trò chơi trang bị hoặc là khen thưởng tình huống. Còn có thanh lý rất rủi, trình tự tiến trình cũng không cần ngươi tự mình đọc thủ, hết thể đều có nhạc nhạc ở. Còn có một chút phi thường sử dụng. Vậy thì là phòng ngừa trộm lưu lượng, mọi người có thể đều có một loại cảm giác, hiện tại vòng tốc là càng lúc càng nhanh, phần món năng lưu lượng bao cũng là càng lúc càng lớn. Từ khởi đầu mấy mấy chục, mấy trăm, cấp tốc biến thành mấy dế, 10 mấy dế, thậm chí là mấy chục dế, nhưng lại những trái lại càng ngày càng không trải qua dùng. Tại sao? Chư hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng phí lưu lượng ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là có phần mềm ở trộm lưu lượng. Như cờ cờ an toàn quảng ra, 360 thị cũ rị tỷ gà ở những này làm an toàn phần mềm, kỳ thực cũng đều ở trộm lưu lượng, chớ đừng nói chi là những nguyên kia khác, vậy tuyệt đối là một không sót. Một phần mềm một ngày trộm cái mấy, ngươi giả như lắp đặt 20 phần mềm, một ngày sẽ có sắp tới mấy chục lưu lượng bị trộm. Suy nghĩ một chút đi, co như ngươi không cần những ngày phần mềm, chỉ cần ngươi mở ra võng, lưu lượng sẽ bị chúng nó chống đi, đánh đơn giản nhất so sánh, như điểm lương khách hàng đoan, vô duyên vô cớ sẽ nhảy ra một linh lưu lượng trường mới, kỳ thực chính là ở trộm lưu lượng. Không có trải qua người sử dụng đồng ý, điểm lương khách hàng đoan liền xuống tại được rồi thăng cấp chính tự. Không phải trộm là cái gì, mà có nhạc nhạc sau, những này đều không là vấn đề, hết thể có thể ngăn chặn. Thiên Đồng, Xiaomi tuyên bố chuẩn bị không sai a." Nhân vi chính mở miệng nói. "Xác thực, nhìn hiện trường phản ứng liền biết rồi, tiếng vỗ tay sẽ không có chỉ qua. Nhậm tổng là hối hận rồi sao?" Thiên trạch trêu gẹo nói. Hối hận đến là không thể nói là, Xiaomi nhưng là có cái nhược điểm chí mạng ở. Nhân phi chính một mặt chắc chắc nói. Há, cái gì nhược điểm? Thiên trạch hiếu kỳ nói. Nhược điểm, có thể là cái gì? Si cũng không phải ao miêu à cậu, nhưng là một cái có mấy chục triệu tư bản quái vật khổng lồ. Hẳn là sẽ không tồn tại cái gì nhược điểm chí mạng chứ. Chít. Nhân phi chính không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói nói. Chít. Sờ náp dây gần 835, thiên trạch một hồi phản ứng lại. Cũng không phải sao Sở náp dây gần 835 làm cao thông công ty mới nhất của chip, sản lượng khẳng định là có hạn, vậy thì xuất hiện một vấn đề. Cao thông nhất định có một ưu tiên cung cấp chính tự, mà xếp ở vị trí thứ nhất tuyệt đối sẽ không là Xiaomi, chỉ có thể là bộng tử quốc Samsung, vì lẽ đó mặc kệ là Xiaomi 6 cũng được, vẫn là rừng mì cũng được. Sản lượng sớm đã bị hạn chế ở nơi đó, chỉ có thể chút ít bán ra. Mà Huawei đối lập với Xiaomi nhưng là tốt quá hơn nhiều. Kizin 960, để Hu Huawei ngồi chắc với điếu ngư đài. Nhưng tổng thực sự là đánh một tay tốt bài A. Thiên một mặt nói vốn tưởng rằng tìm hiểu được tính toán của đối phương, đối phương nhưng lần lượt cho người kinh hỉ. Tiên Đổng cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi trọng tâm không ở nơi này, vì lẽ đó không giống ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ những việc này, tự nhiên có thể nghĩ tới càng thêm chú đáo. Nếu như Tiên Đổng tiến quân di động thị trường, những này tự nhiên có thể nghĩ đến. Nhân phi chính đều sống cao tuổi rồi, tự nhiên rõ ràng thiên Trạch đang suy nghĩ gì, mở miệng gọi nói rằng: "Ừ, cũng vậy." Lúc này Lâm Bân đã bắt đầu giới thiệu rừng mì giá cả, 39990 nguyên. Một mức cao giá cả, nhưng là cũng không có người đưa ra dị nghị, hoặc là cảm thấy bất ngờ. Bởi vì mặc kệ là Apple hơn 5000, vẫn là Samsung hơn ngàn, so với 3999 nguyên có thể cao quá hơn nhiều, nhưng tính năng cùng rừng mịn, nhưng là không cách nào so sánh được, bất luận là chụp ảnh, vẫn là cái khác công năng đều giống nhau. Chờ tuyên bố kết thúc thì đã là 3 tiếng sau đó. Khước từ mặt sau trời tối, cầm C Xiaomi tặng lễ vật, 100 đại Xiaomi 6, 100 đại Redmi. Ngôi tư khách sạn thuê đến mẹ Sed, Thiên Trạch rời đi 4 mùa khách sạn. Thiên Trạch, có thể cho ta một đài sao? Trương Phúc Hoa không nhịn được hỏi. Cầm. Thiên Trạch đem trong tay một cái hộp, tay ném cho Trương Phúc Hoa. Quá tốt rồi. Trương Phúc Qua một mặt kích động nói, Phí lời, trong hộp trang nhưng là một đài giờ mĩ, giá trị 3999 nguyên. Các ngươi cũng một người một đài. Nếu cho Trương Phúc Qua, Thiên Trạch cũng không thể nhất bên trọng nhất bên hình, lại theo tay cầm lên hai đài giờ mĩ, phân biệt đưa cho Bàng Vĩ, Lý Tính Tuyết." Bởi ở kinh thành, Bàng Vĩ không cần lái xe, cũng cầm rừng mì mân mê lên. Thiên Trạch nhạc nhặc phát hỏa. Trương Phúc Qua đột nhiên kinh hô, "Giản xem một chút." Thiên Trạch tiếp nhận Trương Phúc Qua trong tay di động. Khá lắm, nhặc nhặc cũng thật là phát hỏa, so với giờ mĩ di động càng thêm hỏa. Đang tấn, vóng dị Trên mạng chờ trang web, trừ đưa tin Xiaomi tuyên bố bên ngoài, càng nhiều trang web ở đưa tin nhạc nhạc, nói một cách chính xác là dung hợp trí tuệ nhân tạo sau di động ổ vệ dạ tiện hệ. Ở đông đảo trang web cổ suy dưới, thật giống Android, iOS cũng đã bị đào thải, tuy rằng đây là tương lai đại thế. Càng làm cho thiên trạch kinh ngạc chính là, nhạc nhạc lại đều có C3. Quan tâm nhân số có tới hơn một vài người. Quả thực quá khó mà tin nổi. Phải biết, Xiaomi tuyên bố nhưng là vừa mới kết thúc ra. Hơn một vạn quan tâm nhân số trong nháy mắt liền thêm ra. Hơn 1000 thêm mời, các loại than phục xoạt bạ màn hình, hầu như mỗi một giây đều ở tăng lên. Ta muốn mua một đại dư mĩ, nhạc nhạc để người không thể từ chối. Đúng đấy, ta cũng muốn mua một đài, bắt rơi quá đắt mua không nổi, nhưng là rừng mĩ khẽ cắn răng, vẫn là mua được, đây chính là trí tuệ nhân tạo a. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Ta khuyên các người vẫn là đừng có gấp. Một, tại sao a? Trên lầu nấu sao? Thu được tân hệ thống trao quyền nhưng là có ba gia hoa quốc xí nghiệp, trừ Xiaomi ở ngoài, còn có Lenovo, Huawei, các người liền không muốn chờ chúng nó đỡ a ý ra điện thoại di động mới sao? Kỳ thực so với Xiaomi, Huawei đến, ta càng thêm trở Lenovo biểu hiện. Nếu như lenovo đem tân hệ thống chồng vào n nội tệ bục bên trong thật là là như thế nào một trải nghiệm a lâu 6 đại tả tương tự chớ mong bên trong năng cầu vuộn 10 đồng cuối chương 5. chương 283 xem tới đây thiên Trạch sửng suốt một chút đem hệ thống trồng vào nổ tệ bục bên trong có thể thực hiện sao từ kỹ thuật tới nói hoàn toàn không có vấn đề Kỳ thực Ander đời do hệ thống cũng có thể trồng vào nổ tệ bục bên trong có điều là không có chuột thao tác tuyển hạn cái khác thật giống không cái gì không giống chứ đương nhiên hệ thống trồng vào nổ tệ bục không phải le có thể làm được điều này cần bạn năng mặc c cửa rô Dù sao cổng phụ tờ chống đỡ ứng dụng cùng với toàn thể sử dụng trải nghiệm, cùng di động đều là có rõ ràng khác nhau, nếu như không có vạn năng Microsoft thay đổi hệ thống thiết trí, Lenovo dù như thế nào dàn vật đều là bệnh ngủ. Nhưng là vạn năng Microsoft sẽ đồng ý sao? Thiên Trạch bên này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng Microsoft bên kia tuyệt đối không thể đồng ý. Bởi vì cá nhân cổng phụ tờ ổn vệ dạ tình system, nhưng là Microsoft trọng yếu nhất, Microsoft là không thể dễ dàng làm ra một đối thủ cạnh tranh, cái kia sợ bọn họ cũng nắm giữ vạn năng Microsoft 50 cổ phần. Tính quyết, lễ vật mua xong chưa? Thiên Trạch đem điện thoại di động trả lại Trương Phúc Hoa, quay đầu hỏi. Dựa theo cùng Lâm Tông Hằng trong lúc đó ước định, Thiên Trạch hiện tại đang chuẩn bị đi bái phòng Lâm Tông Hằng. Mua xong, ở cốc sau bên trong, Lý Tĩnh Tuyết vội vàng trả lời: "Ừm, đến gọi ta." Thiên Trạch gật gật đầu, đóng lại hai mắt. Thiên Trạch ý thức mới vừa tiến vào mơ mơ màng màng, màng trạng thái, ngược liền chiến chuyển động. Nhưng là điện thoại tới. Ai vậy? Thiên Trạch nhíu như mày, không tình nguyện móc ra di động. Ồ, làm sao là hắn? Nhìn đến điểm biểu hiện, Trạch một mặt kinh ngạc. Lại là Lâm Phi điện thoại, phải biết, từ lần trước trong nhà gặp chồng sau, quan thời gian này vẫn rất bình tĩnh. Thiên Trạch đều sắp đem Lâm Phi quyền đi, làm sao đột nhiên liền điện thoại tới? Nghĩ đến Lâm Phi trước trách, Thiên Trạch trong lòng một đột, vội vàng ấn xuống nút nhận của gọi. "Thiên Trạch, là người sao?" Lâm Phi âm thanh nghe tới rất gấp. "Xảy ra chuyện gì?" Thiên Trạch lo lắng nói. "Cha mẹ ngươi mất tích." Lâm Phi rất ngọ trở lại đáp. "Cái gì?" Thiên Trạch trực tiếp gọi ra tiếng. "Cái gì gọi là mất tích? Vậy cũng là hai cái người sống sở sờ a. Vô duyên vô cớ có thể mất tích. Người muội, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú bên người, nhưng là có người của quốc can trong bóng tối bảo vệ." Làm sao có khả năng mất đi a? Ta hoài nghi bọn họ bị người bắt cóc. Đối diện trần chờ một chút, mới mở miệng nói: "Được. Quả thế, khó ưa, khó ưa." "Là ai?" Thiên Trạch âm thanh toàn bộ lạnh xuống. Nếu như có thể, Thiên Trạch hận không thể đem bắt cóc Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú người cho ăn tươi nuốt sống. Đối phương như thế nào đối phó hắn, Thiên Trạch cũng có thể tiếp thụ, nhưng là hướng về phía Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú ra tay, vậy thì đã chạm được Thiên Trạch vài ngược. đây là Thiên Trạch bất luận làm sao đều không thể chịu đựng. Tạm thời còn không biết. Lâm âm thanh có chút trầm thấp. "Đúng đấy." Người ở tại bọn hắn quốc An ngay dưới mắt bị người chói đi rồi, chuyện này quả thật chính là lọa làm mất mặt. Ta hiện tại liền trở về." Thiên Trạch cưỡng chế tức giận trong lòng, cắn răng nói rằng, "Giao ra trí tuệ nhân tạo, quốc gia bảo vệ thiên trạch cùng thiên trạch người nhà an toàn, đây chính là sớm và thuận tốt đẹp. Hiện tại ra chuyện như vậy, không trách Lâm Phi chết ai. Thiên Trạch không có tại chỗ bạo phát đều là tốt đẹp." Lâm Phi hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cản đội vàng nói ta hiện tại liền cho người liên hệ máy bay trực thăng. "Phải nhanh." Thiên trạch không khách khí chút nào nói, "Đúng." Không đợi Lâm Phi trả lời, Trạch liền cúp điện thoại. Ai sẽ bắt cóc Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú? Thiên Trạch mặt âm trầm suy tư. Quốc tế tư bản cá xấu lớn, vẫn là chính phủ các nước. Thật giống đều có khả năng a. Trí tuệ nhân tạo mê hoặc thực sự quá lớn, đặc biệt là bắt rơi hướng đi quốc tế, viễn cổ chiến kỳ khai phá, còn có hệ thống sinh ra, đều có khả năng tiến một bước kích thích mọi người muốn lấy được trí tuệ nhân tạo khát vọng. Thiên Trạch vốn tưởng rằng có quốc gia bảo vệ, quốc tế tư bản cá xấu lớn, chính phủ các nước nhiều nhất cũng là làm ra điểm thủ đoạn nhỏ. Thì như luận đoạn dự luật, khá nghị vân vân. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ phái người đến bắt cóp Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú. Lẽ nào liền không sợ trở thành thứ hai phụ dịch công ty sao? Nếu như Tiên Hỏa Ân, Đường Tú Tú sẽ ra chuyện, Thiên Trạch không ngại kéo những người này cho cùng. Đúng rồi, ta còn có Ngọc Hoàng. Trong lòng phát ra tàn nhẫn Thiên Trạch, đột nhiên phản ứng lại. Hắn còn có Ngọc Hoàng cái này đại sát khí a. Bởi bên cạnh còn có người ở, Thiên Trạch không có nói rằng, mà là đánh tới tự. Bắt dưới, liên hệ Ngọc Hoàng. Được rồi, Thiên Trạch. Thiên Trạch, ngươi được, ta là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng rất nhanh đưa ra đáp lại. Giúp ta siêu tầm cha mẹ ta tam tích. Thiên trạch trực tiếp ra lệnh. Được rồi, Thiên Trạch. Thiên Trạch, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Bàng Vĩ mở miệng hỏi: "Cha mẹ ta bị bắt cóc?" Liếc mắt nhìn lo lắng Trương Phúc Qua, Lý Tĩnh Tuyết thiên Trạch mở miệng nói: "Cái gì? Ai lớn mật như thế?" Quả thực chính là không muốn sống, thiên trách ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem thúc thúc, A Di tú già, để những tên khốn kiếp kia chà giá Trương Phúc Qua mới vừa mang một nửa, liền bị Bàng Vĩ mạnh mẽ chửi một chút, ngoan ngoãn đóng lại miệng. "Sư phụ, đổ xe." Bàng Vĩ quay về lái xe sư phụ nói rằng, ra chuyện như vậy, Lâm Tông Hằng ra tự nhiên là đi không được. Không cần thiên trách dặn dò, Lý Tĩnh Tuyết tự nhiên cầm điện thoại lên đánh cho Lâm Tông Hằng, nhỏ giọng giải thích lên: Sau một tiếng, Thiên Trạch một nhóm đi tới sáu hoàn tây thành một chỗ bộ đội trong đại viện. Theo một trận tiếng nổ vang rền vang lên, liền thấy một chiếc máy bay trực thăng phóng lên trời. Biến mất ở Nam Phương. Cũng là hơn 2 giờ, Thiên Trạch một nhóm liền xuất hiện ở Thâm Thành. So với người xem cơ có thể nhanh hơn nhiều. Ngồi ở hướng về ra cản trên xe, Thiên Trạch tâm tình nhưng không có một chút xíu biến được, bởi vì thời gian lâu như vậy bên trong, Ngọc Hoàng lại đều không tìm ra một điểm tin tức hữu dụng, chuyện này quả thật chính là khó mà tin a. Ngọc Hoàng là ai? Trên địa cầu duy nhất chức năng sinh mệnh, mạng lưới bên trong thế giới tuyệt đối vương giả chỉ cần đối phương chạy qua quản chế máy thu hình, chỉ cần đối phương gọi điện thoại, cũng không thể chạy ra ngoài ngọc hoàng quản chế. Nhưng là ngọc hoàng cũng không có tìm được đối phương, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương rất chuyên nghiệp, rất cẩn thận. Thiên Trạch, người trở về a. Mới vừa xuống xe, Lâm Phi liền tiến lên đón. Ở Lâm Phi phía sau, còn theo một đám đông người, trừ Lâm Phi mang đến mười mấy người, còn có lượng lớn cảnh sát triệt để đem Thiên Trạch nhà trọ vị trí khu vực phong tỏa lại. Lôi kéo đường cảnh giới, mười mấy con cảnh khiển không ngừng mà ngửi, nhìn mọi người. Đang bật Thiên Trạch không hề có một chút cao hứng, trái lại tràn ngập phẫn nộ. Mù Luyến không phải đại diện cho không có bất kỳ manh mối sao. Cha mẹ ta là ở nơi đó bị bắt cóc. Thiên Trạch Ngự khí phi thường không tốt. Liên ở ngay đây, khi đó cha mẹ ngươi cơm nước xong hạ xuống tản bộ, người của chúng ta cũng theo ở phía sau. Nhưng là không biết từ nơi nào chạy đến một cái tiểu cầu, cha mẹ ngươi liền bị thu hút tới, chờ người của chúng ta phát hiện không đúng thì, cha mẹ ngươi đã mất đi tung tích Lâm Phi sắc mặt cứng đờ, rất nhanh phản ứng lại, chỉ vào nhà trọ bên cạnh rèn luyện khí tài nói rằng: "Đáng chết, nhất định là có Dụ Ngưu." Trạch bước lên năm đấm. "Đội trưởng, người xem cái này." Trừng Vân Từ đằng xa chạy vào, trong tay cầm một tờ giấy từ nơi nào đến? Lâm Phi tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Là một đứa bé mang tới, theo đứa nhỏ nói là một người đàn ông trung niên cho hắn, ta đã khiến người ta đi thăm dò, phòng trừng sẽ không có đầu mối gì. Trương Tuấn hồi đáp, "Cho ta." Thiên Trạch trực tiếp yêu cầu nói. Lâm Phi chần chừ một lúc, vẫn là đem tờ giấy đưa tới. Nam Cẩu vụt 10 đồng cuối chương 5. Chương 284. Phát thanh đạo, người thứ 3 thùng rác, cái bệ. Ngăn ngắn 11 chữ. Ngay ngắn chỉnh tề, to nhỏ như một, hiển nhiên là máy in đánh. Lâm Phi, đây là. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, Thiên Trạch vẫn là mở miệng sát nhận nói: "Dựa theo kinh nghiệm của ta xem, đây nhất định là bọn cấp lưu lại liên lạc tín hiệu, nói cách khác mệnh lệnh thứ 2 nên ở phát thanh đạo người thứ 3 thùng rác cái bậy bên trong." Lâm Phi như nói thật đạo, dù sao Thiên Trạch lại không phải người ngu, tùy tiện là có thể lừa gạt. "Chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng chỉ có thể theo đối phương tiết tấu đi sao?" Thiên Trạch mặt đen lại nói: "Tuy rằng không có trải qua chuyện như vậy, nhưng tương quan điện ảnh có thể xem không biết. Điện ảnh bên trong con tin bình thường đều có thể bị ra, có thể cái kia tóm lại là điện ảnh a? Lại há có thể cùng hiện thực so với?" Đối phương dám đến bắt cóp Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, vậy thì là mang theo chịu chết quyết tâm đến, chỉ cần đối phương được trí tuệ nhân tạo, bọn họ sẽ bỏ qua cho Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú. Nhưng là không giao ra trí tuệ nhân tạo, đối phương nhất định sẽ cho Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú nếm mùi đau khổ, Thiên Trạch làm sao có thể nhận được? Thiên Trạch, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi liền yên tâm được rồi, chúng ta hiện tại liền chạy tới Phát Thế Ngạo, đi lấy đối phương Lưu Hạ Chỉ thị, chúng ta nhất định sẽ đem cha mẹ ngươi cứu ra." Lâm Phi cắn răng Trạch, Thiên Trạch người nhà, có thể đều là Hán phủ trách bảo vệ. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, một sự phạt là làm sao đều chạy không thoát." Lâm Vi chỉ là kỳ vọng. Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú đừng có chuyện, bằng không xử phạt còn phải tăng thêm. Nghĩ biện pháp. Ha, ha. Thiên Trạch một mặt chào phúng, vốn còn muốn châm biếm vài câu, nhưng là muốn đến tung tích không rõ cha mẹ, còn muốn dựa vào đối phương xuất lực tìm kiếm, không thể không cố nín lại, chỉ vào mấy con truyền loạn cảnh quyển, mở miệng hỏi các ngươi huấn luyện cảnh quyển đây. Lẽ nào chúng nó cũng người không ra cha mẹ ta ở nơi đó sao? Đối phương rất chuyên nghiệp, cố ý phun đặc thổ khí thể, che lấp cha mẹ lưu lại mùi, vì lẽ đó cảnh quyển căn bản là nhận biết không ra cha mẹ ngươi lưu lại mùi. Lâm Vi mở miệng giải thích. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này Hiển nhiên sớm có dự mưu a, lẽ nào chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi? Như vậy cũng quá bị di chuyển, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú càng là không có bảo đảm. Tiên Trạch sẽ không đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Lâm bay người lên. Nếu đối phương có thể ở Lâm Phi phái người bảo vệ tình huống, thần không biết quý không hay mà bắt cóc đi rồi Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, ngày đó trách dự vào cái gì lại phải tin tưởng Lâm Phi. Nghĩ tới càng âm u điểm, mặc kệ là Lâm Phi cũng được, vẫn là quốc gia cũng được, càng nhiều chính là hy vọng trí tuệ nhân tạo không muốn dẫn ra ngoài. Cho tới Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú an toàn, trừ Trạch ở ngoài, còn sẽ có người quan tâm sao? Có thể lúc cần thiết, Lâm Phi so với người bắt cóc càng thêm nguy hiểm. Ngẫm lại liền biết, một bên là trí tuệ nhân tạo, một bên là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú sinh mệnh. Lâm Phi, quốc gia sẽ làm sao tuyển? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, nhất định là trí tuệ nhân tạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, bảo hộ được trí tuệ nhân tạo không tiết ra ngoài, nhất định so với hai tên người bình thường tính mạng trọng yếu hơn. Nhưng là thiên trạch không giống nhau, ở thiên trách xem ra, coi như đưa ra trí tuệ nhân tạo, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, còn cái gọi là ích lợi quốc gia, ở thiên trạch xem ra khẳng định bài người thứ hai. Người nhà vĩnh viễn là quan trọng nhất. Vậy các ngươi đi làm đi. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về chính mình nhà trọ lâu đi tới. Cũng được, có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Lâm Phi không nghĩ tới Thiên Trạch nhanh như vậy đi từ bỏ theo tới dự định, trong lòng thở phào nhẹ nhóm, cũng không có suy nghĩ nhiều liền mang người nhanh chóng rời đi. Nói thật sự, Lâm Phi thật sợ Thiên Trạch theo tới. Bởi vì Lâm Phi đã xin chỉ thị mặt trên, được chỉ thị chính là, lúc cần thiết có thể lấy cần phải biện pháp. Chính là nói mặc kệ như thế nào, trí tuệ nhân tạo cũng không thể bị mang ra hoa quốc, một khi chưa cứu được Tiên Hoài Ân, Đường Tú tú hy vọng Lâm Phi cũng không thể để cho Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú trở thành Ủy hiệp Thiên Trạch thỏa hiệp được điểm. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thiên Trạch, cần ta triệu tập nhân thủ sao? Bàng Vĩ tiến tới gần nói, không muốn quá nhiều, chọn mấy cái thân thủ tốt đẹp. Thiên Trạch thấp giọng nói rằng, "Được rồi." Bàng Vĩ lật gật đầu, liền tấn nhanh rời đi. "Ca, người trở về a?" "Chú, cô cô cấp nàng." Thiên Trạch mới vừa mở cửa nhà, liền thấy Đường Lâm Viện đỏ mắt lên tới đón, hiển nhiên là không ít vì là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú lo lắng. "Không có chuyện gì, ta có biện pháp." Thiên trạch tán ủi. "Có thật không?" Đường Lâm Viện vui vẻ nói: "Ừm, ngươi không nên quay rời ta, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Thiên Trạch cái kia có tâm tình cùng Đường Lâm Viện nhiều lời a." Thuần Miệp ứng phó rồi dưới, liền chui tiến vào phòng ngủ chính bên trong. Ồng ông ông. Đại Bạch, Nhị Bạch lập tức đánh tới, cắn Thiên Trạch ống quần làm nũng. Đúng. "Đúng rồi, ta còn có chúng nó a." Nhìn thấy Đại Bạch, Nhị Bạch, Thiên Trạch con mắt không khỏi sáng ngời. Cảnh quyển người không thấy Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú lưu lại mùi, "Không phải là Đại Bạch, Nhị Bạch người không thấy a?" Lang Hưu Dác vốn là so với cậu lợi hại, điều này là bởi vì cậu là do Lang thuần dưỡng chiến được, không có giá ngoại săn ngồi huấn luyện, nhất định sẽ thoái hóa một phần năng lực, dĩ nhiên là không sánh được Lang. Hung chi, Đại Bạch, Nhị Bạch vẫn là tăng mạnh bản, do theS hệ thống chuyên môn cải tạo qua, cái kia khí hưu chẳng phải là so với phổ thông giã lang còn lợi hại hơn. Vậy chúng nó có thể hay không nghe thấy được Thiên Hỏa Ân, Đường Tú Tú lưu lại mùi. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc địa tìm tới Thiên Hỏa Ân, Đường Tú Tú tâm thích. Hoàn toàn đáng giá thử một lần a. Đại Bạch, Nhị Bạch, một hồi liền xem các ngươi. Thiên vô, vô Đại Bạch, Nhị bạch Tô trọng nói rằng, nhưng là không có lập tức mang theo Đại Bạch, nhị Bạch đi tìm Thiên Hoài Ân, đường tú tú dự định. Ô, "Ô ô. Đại Bạch, nhị Bạch đáp lại, thật giống đang nói bao ở trên người chúng ta." Thiên Trạch hiếm thấy bỏ ra vẻ tươi cười, trực tiếp liền cho gọi ra the hệ thống hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, lấy bắt giới vì là khuôn thôi diễn người máy chiến đấu, yêu cầu có thể dùng hệ thống trực tiếp chuyển hóa đi ra, loại bỏ đi vũ khí nóng, dùng phi châm hoặc là phi tiêu thay thế tấn công từ xa, chủ yếu dùng để cứu viện con tin. Tích, bắt đầu thôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, bắt giới toàn tức hình ảnh xuất hiện ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Tuổi phong thức sắc ngoài đầu tiên biến mất rồi, lộ ra bên trong kim loại khung xương. Tiếp theo thân cao, cấu tạo cũng bắt đầu biến hóa. Tại một điểm, khung xương chất liệu bắt đầu thay đổi. Không sai, Thiên Trạch sở dĩ không có theo Lâm Phi cùng đi, cũng là bởi vì không quá tin tưởng Lâm Phi, Thiên Trạch muốn dựa vào sức mạnh của chính mình cứu lại Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú. Mà người máy chiến đấu chính là Thiên Trạch có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất, có bắt giới làm khôn lại phối hợp chuyển hóa công năng, căn bản không cần vận dụng thôi diễn tân máy móc tạo vật còn lại hai cái tiêu chuẩn, thiên trách là có thể được một cường mạnh mẽ giúp đỡ. Đại khái trôi qua có 20 phút, điện tử thanh mới lại vang lên tích, căn cứ bát giới hiện có điều kiện, kết hợp với hệ thống có khả năng chuyển hóa năng lượng hạn mức tối đa, phù hợp nhất người máy chiến đấu vì là trạng thái lòng người máy. Chọn dùng nã nổ kỹ thuật chế tạo, có thể quét hình tiếp xúc vật thể phần tử kết cấu, cũng ở trên thị giác mô phỏng, bởi vậy không chỉ có thể ở dịch cố trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, nó còn có thể biến thành nó bất kỳ tiếp xúc qua đồ vật. Nghe DOS hệ thống giải thích, nhìn màu xanh lam lập thể bên trong không gian bóng người, Thiên Trạch sử sốt. Này không phải là Terra Mina tỏ bên trong T1000 sao? Lấy bát giới vì là nguyên hình lại có thể thôi diễn ra như vậy châu bỏ người máy. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 285. Tốc chủ, kỳ thực thôi diễn ra trạng thái lòng người máy so với T1000 tính năng vẫn có khác biệt rất lớn. Nếu để cho hai người máy chiến đấu, thôi diễn ra trạng thái lòng người máy khẳng định bị sống ngược, điều này là bởi vì thôi diễn đi ra người máy ở kết cấu trên có thiếu hụt, bản chất vẫn là bát giới quân, có điều là đổi vì càng thêm tiên tiến vật liệu, chế tác công nghệ S hệ thống giải thích. So với T-1000 kém. Có điều thiên trạch mới không sẽ để ý, coi như đánh không lại T-1000 thì lại làm sao. Đây chính là trạng thái lỏng người máy, coi như lại rắc rửi, so với nhân loại cũng cường có thêm chứ. Muốn ơi cứu người là không thành vấn đề. Hệ thống, bắt đầu chuyển hóa. Thiên trạch thở dài một hơi nói. Tích. Mở ra chuyển hóa công năng, chuyển hóa mục tiêu trạng thái lòng người máy, chuyển hóa tiến độ 1, 2, 3. Theo điện tử số ghi thanh văng lên một trận sóng gợn xuất hiện ở thiên trạch trước người, theo chính là một hư huyễn toàn tức hình ảnh xuất hiện ở sóng gợn xuất hiện vị trí, chính là tờ bởi hệ thống tôi diễn ra trạng thái lòng người máy. Ở thôi diễn người máy chiến đấu thì, thiên trạch liền cân nhắc qua chuyển hóa vấn đề. Trạng thái lòng người máy hiển nhiên ở có thể chuyển hóa trong phạm vi. Hào có thể ở một pháp bên trong. Theo bóng mở bắt đầu biến thực, đầu tiên là trạng thái lỏng người máy bên trong từng cái từng cái nguyên kiện, tiếp theo là chiếp, đường bộ, tin, sắc ngoài, da rẻ, lại như là phép thuật như thế, một chân chân thực thực bóng người, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở thiên trạch trước mắt. "Chủ nhân, chào ngươi." Trạng thái lòng người máy mở miệng nói. Thiên Trạch không có trả lời ngay, mà là quan sát tỉ mỉ nổi lên trạng thái lòng người máy. Bình thường hình dạng, làn da màu vàng, mái tóc màu đen, con ngươi màu đen, mặc trên người một thân quần áo thể thao, xem ra lại như là một tên nhân loại bình thường, ai có thể nghĩ đến nó là một cái người máy. Trạng thái lòng người máy xuất hiện, hiển nhiên là kích thích Đại Bạch, Nhị Bạch, để hai thằng nhóc bộ lông đều từng chiếc đứng thẳng lên, trong miệng cũng không ngừng hướng về phía trạng thái lòng người máy gào thét. Tiến tính một chút, Thiên Trạch quát lớn một tiếng. Đại Bạch, Nhị Bạch lập tức đóng lại miệng, có điều tính cảnh giác lại không thả xuống, vẫn tiền thân vi tổn, hai mắt nhìn chằm chằm trạng thái lòng người máy bọn chi là trạng thái lòng người máy quét chúng nó một chút, liền một bộ hứng thú khuyết khuyết dáng vẻ, biến thành ta dáng vẻ, thiên trạch thử ra lệnh. Theo thiên trạch mệnh lệnh ban xuống, chuyện thần kỳ phát sinh. Liền thấy trạng thái lòng người máy bên ngoài thân một trận lúc đích, thứ hai thiên trạch liền xuất hiện ở bên trong gian phòng. Ồ, lại thật sự có thể. Thiên trạch đều sợ hai ra tiếng. Quá như, không chỉ có hình dạng giống như lúc, liền ngay cả y phục trên người trên nhăn nheo đều là một khuôn. Nói cứ ngày điểm không giống, vậy thì là ánh mắt, trạng thái lòng người máy biến hóa thiên trạch ánh mắt quá lạnh, không có thiên trạch ánh mắt độc nhất sinh động, điều này cũng có thể chính là sơ hở duy nhất biến trở về đi thôi." Thiên Trạch khoát tay nào nói. "Dạo." Lại làm một trận lúc đích, trạng thái lòng người máy biến trở về đến khởi đầu dáng vẻ. "Sự xuất hiện của ngươi nếu là vì bảo vệ cha mẹ ta, vậy ngươi liền gọi làm thủ hộ hảo." "Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú hiện tại còn tung tích không rõ, Thiên Trạch cũng không tâm tình lại thí nghiệm trạng thái lòng người máy cái khác năng lực." "Được rồi, chủ nhân." Trạng thái lòng người máy không có phản đối ý tứ. "Không nên gọi ta chủ nhân, gọi ta Thiên Trạch." Thiên trạch mày nói. "Được rồi, Thiên Trạch." Trạng thái lòng người máy biết nghe lời phải nói, còn có tật lực không muốn ở những người khác trước mặt bại lộ ngươi người máy thân phận. Thiên Trạch lại bổ sung: "Được rồi, Thiên Trạch." Trạng Thái Lòng Người Máy lần thứ 2 gật đầu nói: "Vậy ta nói một chút nhiệm vụ lần này, mục tiêu của ngươi là cứu ra cha mẹ ta, đây là cha mẹ ta bức ảnh, ngươi có thể xem trước một chút, còn có yêu cầu biết cái gì, ngươi có thể trực tiếp liên hệ Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng sẽ cho ngươi trợ giúp." Thiên Trạch lấy điện thoại di động ra, tìm ra Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú bức ảnh, đưa cho Trạng Thái Lòng Người Máy. Xác nhận nhiệm vụ bên trong." Trạng Thái Lòng Người Máy trong mắt ra một đạo hừ Ân, Đường Tú Tú dáng đã bị quét hình tiến vào Trạng Thái Lòng Người Máy chứa đựng bên trong. Chỉ cần Thiên Ân Đường Tú Tú xuất hiện ở trạng thái lỏng người máy trước mặt, trạng thái lỏng người máy là có thể nhận ra Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, quản chi là ở trong biển người mê mông. Xuất phát. Thiên Trạch vung tay lên nói. Trạng thái lòng người máy cất bước không hề có một tiếng động, lương trọng. Đến là Đại Bạch, Nhị Bạch rất kích động. Thiên Trạch cũng không lập tức mang theo trạng thái lòng người máy, Đại Bạch, Nhị Bạch rời đi nhà trọ, mà là đi tới đến Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú trong phòng. Tìm hai cái Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú quần áo, để Đại Bạch, Nhị Bạch lại nghe thấy một phen, lúc này mới cáo biệt Đường Lâm viện, đi tới nhà trọ dưới lầu, cũng chính là Thiên Hoài ân, Đường Tú Tú biến mất vị trí. Tương, nương theo một trận tiếng thắng xe, Bàng Vĩ lái một chiếc dài hơn về phía mang theo 5 người xuống xe. Thiên Trạch nhìn xuống, phát hiện đều là Bàng Vĩ chiến hữu. Thân thủ cũng không tệ. Thiên Trạch, người mang đến, chúng ta phải làm sao? Bàng Vĩ mở miệng hỏi. Nay tìm người nhưng là việc cần kỹ thuật, vốn là Thiên Trạch là dự định thông qua Ngọc Hoàng tìm kiếm Lâm Phi tung tích, sau đó sẽ len lén theo tới. Nhưng là có đại bạch, nhị bạch lại không giống nhau, Thiên Trạch dự định trước hết để cho đại bạch, nhị bạch thử một chút xem. Đương nhiên, Trạch cũng không hề từ bỏ để Ngọc Hoàng giám thị Lâm Phi, trải rộng toàn thành quản chế máy thu hình ở Ngọc Hoàng sự khống chế, Lâm Phi một nắm khẳng định là không chỗ nào ẩn cư. Này không phải nói Lâm Phi một nắm còn không bằng giặc cướp, mà là một hữu tâm, một vô tâm thôi. Giặc cướp nghĩ đào tẩu, đương nhiên sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết, nhưng là Lâm Phi không giống. Lâm Phi người đầu tiên nhận chức vụ là tìm ra giặc cướp ẩn thân địa điểm, có thể không có thời gian chuyên môn đến tránh né quản chế. Dù sao nơi này là Hoa quốc, Lâm Phi có tránh né quản chế cần phải sao? Vậy thì cho Thiên Trạch thuận tiện. Theo. Thiên Trạch không có giải thích. Woong woong Đại Bạch đột nhiên hướng về phía mặt phía bắc gọi lên. Woong woong Nghị Bạch cũng theo trùng mặt phía bắc gọi lên: "Đi." Thiên Trạch trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Quả nhiên có phát hiện. "Gung gung gung." Đại Bạch, Nhị Bạch trước tiên vọt ra ngoài, Thiên Trạch trạng thái lỏng người máy không chút do dự mà đuổi theo. Bang Vĩ sửng sốt một chút, cũng vẫy tay ra hiệu mọi người đuổi tới. Nhưng là không chạy ra bao xa, liền xuất hiện bất ngờ. Ba người ngăn ở phía trước. "Quách Minh Hạo, người đây là ý gì?" Thiên Trạch mặt tối sầm lại chất vấn. Không sai, cản ở mặt trước chính là Quách Minh Hạo cùng hai tên thanh niên. Không cần hỏi, khẳng định là Lâm Phi sắp xếp. Thiên Đồng, ngươi đây là muốn đi làm gì?" Quách Minh Hạo nhìn lướt qua mọi người, nhắm mắt hỏi: "Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó?" Bàng Vĩ, phái người cản bọn họ lại. Thiên Trạch căn bản không có vẻ đáp hứng thú, quay đầu nói: "Chương nào, Lý Kiệt?" Bàng Vĩ cũng không phí lời, trực tiếp hô: "Thiên Đồng, các ngươi cứ việc đi, nơi này liền giao cho chúng ta." Bị điểm tên hai người đàn ông tuổi trung niên, ha hả cười đứng dậy, một mặt không xấu hào ý địa nhìn chằm chằm Quách Minh Hạo ba người. "Đi." Thiên Trạch lần nữa mở miệng nói. "Gung gung Đại Bạch, Nghị Bạch lần thứ 2 chạy lên. "Thiên Đồng, ngươi không thể đi, hiện tại đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm." Quách Minh Hạo cũng lên, liền muốn lần thứ 2 lên đường, chuyển động thân thể, ngăn ở thiên trạch trước người, đáng tiếc lại bị người cho giành trước cả lại. Không có gì dễ bản, 2 vsc 3, lập tức bắt đầu đánh lên, mặc kệ Quách Minh Hạo làm sao gấp, đều không thể đúng lúc thoát khỏi dây dưa hai người đàn ông tuổi trung niên. Chờ Quách Minh Hạo thật vất vả nắm lấy cơ hội rút ra thương, chế phục hai người đàn ông tuổi trung niên. Thiên trạch một nhóm cũng sớm chạy không còn bóng. Bất đắc dĩ, Quách Minh Hạo chỉ có thể móc ra điện thoại, chuẩn bị thông báo lâm phi. Năm cậu 10 đồng cuối chương Hạo kiếp kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh quy tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 286. Không đề cập tới Quách Minh Hạo, Lâm Phi làm sao nén giận, Thiên Trạch một nhóm sớm chui vào trong rừng rậm. Thiên Trạch cũng rốt cục hiểu rõ ra, Ngọc Hoàng tại sao không thể hiện thiên hoài ân, Đường Tú Tú hành tung, không phải Ngọc Hoàng tụt dây xích, mà là không đột đổ gột nên hổ. Trong rừng cây cái kia đến máy thu hình a. Giữa thiên lộc khu biệt tự, theo tầng tầng rừng rậm, mọi người đầy đủ chạy trốn có 4 gần 10 phút, tới chớp nhất đến bãi biển một bên một chỗ phế nhà trước. Không có tường cây, không có công nhân, chỉ có một đống 3 tầng cao nhà xưởng lẻ loi địa đứng sững ở nơi này. Tràn đầy hối bại, lùi bại. Ô ô. Đại Bạch, Nghị Bạch thấp giọng kêu, mục tiêu chính là nhà xưởng. Lẽ nào Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú ở bên trong? Thiên Trạch con mắt mạnh mẽ lượng. Thiên Trạch, ta trước tiên vào xem xem. Bàng Vĩ mở miệng nói, cái kia. Đập đập đập. Thiên Trạch vừa muốn mở miệng trả lời, nhà xưởng bên trong liền chuyển ra một loạt tiếng bước chân. Mọi người cả kinh, vội vàng bí mật lên. Mọi người vừa giấu kỹ, một tên thanh niên liền xuất hiện ở một góc, dài đến con rất đẹp trai, xem dáng dấp cũng là 18 tuổi, ăn mặc một thân quần áo thể thao, nghiêm niên một bộ sinh viên đại học đạp thanh trang phục. Thanh niên cơ cảnh địa nhìn chung quanh một vòng, mới đứng một chỗ góc tường mở ra dây lưng, hóa ra là đi ra đi tiểu. Thiên Trạch, ra đi bắt hắn cho làm lại đây. Bàng Vĩ lần nữa mở miệng nói, "Ừm, cẩn trọng một chút." Thiên Trạch thấp giọng dặn dò. Bàng Vĩ gật gật đầu, lại như là linh miêu như thế vọt ra ngoài, đừng xem động tác không chậm, nhưng không có ra một điểm âm thanh. Cũng là chừng 20 giây thời gian, Bàng Vĩ liền tìm thấy thanh niên phía sau, thanh niên lúc này cũng đã nhỏ dài xong, bắt đầu để quần. Ngay ở thanh niên buộc chặt dây lưng, chuẩn bị xoay người thì Bàng Vĩ bỗng nhiên nhảy tới. "Vụ Vang lên tiếng gió. Thanh niên hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì, nhưng là không đợi nghiêng đầu qua chỗ khác kiểm tra, bàng vi con dao đã chém vào thanh niên sau gáy trên. Khanh đều không bật ra một tiếng, thanh niên liền hôn mê. Nhấp theo thanh niên, bàng vi rất nhanh liền trở về mọi người ẩn thân vị trí. Khá lắm. Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên. Bàng vi thân thủ thật không phải xề, từ mọi người ẩn thân nơi đến thanh niên đi tiểu vị trí, cơ vốn là một mảnh đường bằng phẳng, nhiều nhất cũng là có một ít cỏ dại làm che chắn. Người bình thường đừng nói đánh ngất thanh niên, chính là tới gần thanh niên xa mấy mét đều là một nan đề, huống chi thanh niên rất có thể vẫn là một cao thủ. Thiên Trạch, chúng ta tránh xa một chút thẩm vấn hắn." Bàng Vĩ mở miệng nói. "Được." Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản đối. Mọi người mang theo thanh niên lùi về sau có tới hơn trăm thức mới ngừng lại, Bàng Vĩ bấm bấm thanh niên người trong. "Ừ, thanh niên tỉnh rồi, phản ứng đầu tiên chính là giã quyền." Tàn nhẫn mà đánh về phía Bàng Vĩ xuống núi, xem nắm đấm mang theo phong thanh. Giả như bị bắn trúng, vậy tuyệt đối là gây xương núi hậu quả. Nhưng Bàng Vĩ sẽ bị bắn trúng sao? Hiển nhiên là không thể, chỉ thấy Bàng Vĩ tay trái tấn lấy ra, một hồi liền nắm tay của thanh niên nơi, sau đó nhẹ nhàng uốn một cái. "Ca." Nương theo tiếng gãy xương Bàng Vĩ lại mạnh mẽ vận gậy tay của thanh niên oản, thanh niên ngược lại cũng tiến cường, lại nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, chỉ là rên khẽ một tiếng. "Nói đi." Bàng Vĩ lạnh lùng nói. Thanh niên phụi phía đầu, căn bản là không nhìn Bàng Vĩ, mà là kinh ngạc mà nhìn Thiên Trạch. Phòng Trưng là nhận ra Thiên Trạch thân phận. "Thiên Trạch, người trước tiên tránh một chút." Bàng Vĩ cười lạnh nói. Thiên Trạch biết Bàng Vĩ quá nửa là muốn sử dụng thủ đoạn, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản đối, cũng không có thể hiện lưu lại ý tứ. Chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp đến làm, thiên Trạch lưu lại cũng không có cái gì trợ giúp. Có điều Thiên Trạch cũng không đi xa, đi rồi năm 6 mét liền dựa vào một cây đại thụ chộp mắt lên. Ùng. A. A. Từng trận trầm thấp kêu thảm thiết, theo vang lên. Kéo dài có tới 5 phút đồng hồ mới lắng xuống. Liền thấy bảng Vĩ mang theo mấy người đi tới, cũng không nhìn thấy thanh niên bóng người. Thiên Trạch, thúc thúc, A di xác thực ở nhà xưởng bên trong. Bàng Vĩ gật đầu nói, "Quá tốt rồi." Thiên Trạch không khỏi siết chặt nằm đấm, rốt cuộc tìm được Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú tung tích. Có điều hiện tại cũng xuất hiện một vấn đề, tên này thanh niên thật lâu không có thể trở về đi, đối phương khẳng định là cảnh giác, nếu muốn lén lút ra tay đã là không thể. Đã tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, vậy thì là sau khi tiến vào tùy cơ ứng biến, hoặc là tài xế mà động. Bàng Vĩ lại mở miệng nói, bên trong có mấy người. Thiên Trạch cau mày nói, sau khi tiến vào tùy cơ ứng biến, hoặc là tài xế mà động, kỳ thực đều có rất lớn nguy hiểm. Dù sao đối phương đã cảnh giác, vậy khẳng định sẽ tăng số người chăm sóc Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú nhân thủ, vậy thì vì là cứu viện tiến một bước ra tăng rồi độ khó. Có điều, có hắn liền không giống. Thiên Trạch nhìn lướt qua bên cạnh thủ hộ người máy, trong lòng lập tức có chú ý. Vốn là có 8 cái, hiện tại đi ra ngoài 4 cái, thêm vào thanh niên Nhà sưởng bên trong nên còn có 3 người, bất quá bọn hắn trong tay đều có súng, thúc thúc, a di trên người càng bị trói lại bom. Bàng vĩ như nói thật nói, bom. Đáng chết, lại dám đối xử như thế Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú. Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú có thể đều là phổ thông thị dân, nơi đó gặp được chuyện như vậy. Đều do hắn, làm sao có thể bất cờ ân ở như vợ ây. Thiên Trạch hận A. Có điều cũng không phải không tin tức tốt, 8 người trực tiếp ít đi 4 cái, cái kêu 4 cái rất khả năng là đi cho Thiên Trạch ra lệnh cũng chính là Lâm Phi hiện tại muốn đối mặt. Vừa nãy lại bị Bàng Vĩ giải quyết đi một, nhà xưởng bên trong còn sót lại ba người, thiên trạch bên này cơ hội có thể to lắm hơn nhiều, không tính thiên trạch, thủ hộ người máy chỉ cần Bàng Vĩ mang đến người thì có ba cái, thêm vào bảng Vĩ chính là ba. Còn có Đại Bạch, Nhị Bạch, cũng là không sai sức chiến đấu. Đáng tiếc đối phương có con tin ở. Thiên trạch bên này sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản là không dám thoải mái tay chiến đấu. Chúng ta trực tiếp đi vào." Thiên trạch khôi phục yên tính nói. "Thiên trạch, ngươi xác định sao?" Bàng một mặt nghiêm túc. "Ừm." trạch nặng nề gật gật đầu. "Vậy ta dẫn người tới, ngươi ở đây nhìn là được." Bàng Vĩ đề nghị: "Không cần, không ta, bọn họ sẽ cùng các người đàm phán sao?" Thiên Trạch lắc lắc đầu, hỏi ngược lại. Bàng Vĩ bị hỏi ở. "Đúng đấy. Không có Thiên Trạch ở, đối phương vừa thấy được mọi người, phản ứng đầu tiên khẳng định là nổ súng a. Thiên tại cùng các ngươi đàm phán, cũng chỉ có Thiên Trạch ở, mới có đàm phán thẻ đánh bạc, bởi vì mục đích của đối phương quá nửa là trí tuệ nhân tạo. Được rồi, liền như vậy định." Thấy Bàng Vĩ còn muốn nói điều gì, Thiên Trạch khoát tay áo nói: "Được rồi, Bàng Vĩ chỉ phải đồng ý. Mọi người, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, mỗi người khen thưởng 50 vạn tiền mặt." Thiên Trạch quét mọi người một chút, chậm rãi nói: "Mọi người theo ngươi đi liều mạng, Thiên Trạch cũng không phải kẻ hỏi, cổ vũ sĩ khí cũng được, vẫn là thu mua lòng người cũng được, tiền tài khen thưởng đều là không sai thủ đoạn." "Ra." Không để ý tới hưng phấn mọi người, Thiên Trạch xuất đi ra ngoài trước. Bàng Vĩ vây vây tay, từ bên hông móc ra một khẩu súng, ba người kia cũng tương tự từng người móc ra một cây súng lục. Những máy súng lục không phải là từ phi pháp con đường chiếm được, mà là vạn năng người máy công ty xin nắm thương chứng, từ cảnh sát nơi nào mua được, toàn bộ là cảnh dụng súng lục. Đương nhiên sử dụng rất nghiêm mật, muốn thưởng xuyên tiếp thu cảnh sát độ ngành giám sát. Ầm. Mới vừa đi ra khỏi rừng cây, một tiếng vang trầm thấp liền từ thiên trạch dưới chân chuyển đến. Thiên trạch túi đầu vừa nhìn, trên đất đã thêm ra một tiểu hắc động. Cẩn thận, Bàng Vĩ lập tức che ở thiên trạch trước người. Không có chuyện gì. Thiên trạch đẩy ra rồi Bàng Vĩ, lơ đến nói: "Nếu như đối phương muốn giết hắn, vừa nãy trên người hắn đã thêm ra một cái lỗ máu." Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 287. Bàng Vĩ đứng ở phía trước trái lại càng nguy hiểm, bởi vì đối phương giết Bàng Vĩ cũng không có cái gì lo lắng. trạch bước nhanh hướng đi nhà xưởng. Oh, không đúng, đi tới đi tới, Bàng Vĩ liền nhận ra được không đúng. Bởi vì ít đi cá nhân. Bàng Vĩ hiện đi theo Thiên Trạch bên cạnh tên kia xa lạ thanh niên đột nhiên không gặp, cũng không biết lúc nào không gặp, cũng không biết đi nơi nào, tất cả hết thể đều là cái đoán. Nay vừa hiện có thể để Bàng Vĩ giật nảy cả mình, lại có thể có người có thể ở bên cạnh hắn không tiếng động mà biến mất, này thân thủ không phải là bình thường cường nhân a. Như vậy tuyệt vời người, là từ nơi nào nhô ra? Đừng nói Hoa Quốc, chính là toàn thế giới tìm cũng tìm không ra mấy người có thể tránh thoát Bàng Vĩ tai mắt. Có điều hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Bàng Vĩ chỉ có thể trước tiên đè xuống nghi vấn trong lòng. Cũng không lâu lắm, Mọi người liền tiến vào nhà xưởng bên trong. Bên trong trống trơn. Tối ít cũng có bốn cái sân bóng rổ to nhỏ, trung gian là không chúng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhà xưởng tầng cao nhất. Đối diện nhà xưởng môn một bên, có cầu thang, gian phòng. Có ai không? Bàng Vĩ lên tiếng hô. Đùng đùng đùng. Theo một trận vỗ tay tiếng vang lên, một nam một nữ xuất hiện ở lầu 2. Hắc, hắc mắt, đồng tử. Thiên Trạch trong lòng lén qua một tia sắc ý. Cũng không phải sao? Hai người một luồng nương nương tương, hơn nửa chính là bẩm tử. Trong mắt, Thiên Trạch liền nghi rõ ràng, đánh trí tuệ nhân tạo chú ý, hơn nửa chính là bẩm tử mà đồng tử bên trong muốn lấy được nhất trí tuệ nhân tạo lại là cái kia ra xí nghiệp. Samsung a, hệ thống xuất thế, Xiaomi, Huawei, Lenovo ba gia hoa cốt xí nghiệp được cho quyền, trừ đối với á bổ xung kích to lớn nhất, còn lại liền trúc Samsung. Samsung toàn cầu lượng tiêu thụ là năm 300 triệu đại tài hữu, ở Hoa quốc liền chiếm được hơn 7.000 ngàn đại. Theo Xiaomi, Huawei liền muốn lấy được hệ thống cho quyền, nhất định sẽ tiến một bước đề ép Samsung không gian sinh tồn, chó cùng rất dậu cũng là có thể nói xôi được. Thiên Đồng, ta không thể không khâm phục dũng khí của ngươi." Nam đồng ở trên cao nhìn xuống nói là các ngươi bắt cóc cha mẹ ta." Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. "Không, hẳn là xin mời càng thỏa đáng." Nam đồng tử cười nói. "Xin mời." Haha, ha, có như thế xin mời người sao?" Thiên Trạch một mặt chào phụng. "Những cây vậy này, thật dối cha a." Vô ngôn. "Có điều điều này cũng rất bình thường, đồng tử loại sinh vật này chính là cho ăn không quen bạch nhãn lang." "Ăn ngươi, ăn mà ngươi, nói không chắc ngày đó trở về đầu cắn ngươi một cái, trên ngàn năm qua xưa nay đã như vậy." "Thiên Đồng, chúng ta cũng là không có cái nào bị bất đắc dĩ a. Nếu như dùng bình thường thủ đoạn, chúng ta có cơ hội ngồi xuống cẩn thận mà nói chuyện sao?" Nam bổng tử lơ đến nói: "Không có." Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi đáp nói: "Giả qua, Loan Loan, đồng tử, muốn tử Thiên Trạch nơi này được chỗ tốt, căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì Thiên Trạch đánh trong lòng xem thường bọn họ. Ha ha, xem ra Thiên đồng đối với chúng ta đồng tử có phiến diện a." Nam bổng tử cười khổ nói: Lừa gạt không lừa gạt thấy trước tiên không nói, các ngươi trước tiên đem cha mẹ ta thả." Thiên Trạch thử dò xem nói: "Thiên đồng, mọi người đều là người rõ ràng, người hà tất biết mà còn giả hồ đồ?" Nam bổng lắc đầu nói: "Các ngươi muốn trí tuệ nhân tạo." Thiên Trạch gật, gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái, nếu Thiên đồng đều đem thoại làm rõ, vậy ta cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Chỉ cần Thiên đồng đem trí tuệ nhân tạo giao ra đây, chúng ta liền đem cha mẹ ngươi an toàn bởi về đến trong tay ngươi, bằng không ngươi an toàn của cha mẹ chúng ta nhưng là không dám hứa chắc. Nam động tử rốt cục lộ ra răng nanh. Các ngươi có thể bảo đảm ta an toàn của cha mẹ? Thiên Trạch một mặt chân trợn. Đây là đương nhiên. Nam động tử giơ giơ lên trong tay điều khiển từ xa trang bị đạo lại nói ngươi cũng không có cơ hội lựa chọn, chúng ta đã ở cha mẹ người chói lại ba cân thuốc nổ, chỉ cần ta ấn xuống cái nút này, cha mẹ ngươi sẽ bị nổ thành phân vụn. Vì lẽ đó hiện tại ngươi chỉ có thể tương tin chúng ta, lấy Thiên Đồng trí Tuệ, ta nghĩ là sẽ không làm cái gì việc tốt chứ. Hử, ta đem trí Tuệ nhân tạo cho các ngươi, các ngươi có thể mang ra hòa quốc sao?" Thiên Trạch mặt đen lại nói. "Vậy thì không tốn sức Thiên Đồng nhọc lòng." Nam Đồng tự một mặt tự tin nói. Ông ông. Lúc này Thiên Trạch điện thoại di động trong túi bắt đầu chấn động chuyển động, Thiên Trạch trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, dựa theo kế hoạch mở miệng nói vậy ta muốn xem trước một chút cha mẹ ta, chỉ cần thấy được cha mẹ ta bình yên vô sự, ta sẽ đem Chí Tuệ nhân tạo giao cho các ngươi. Nếu như cha mẹ ta thiếu một con tóc gái, các người liền vĩnh viễn cũng đừng muốn lấy được trí tuệ nhân tạo, ta thể sẽ để cho các ngươi trả giá nên có đánh đổi. Được, hoàn toàn không có vấn đề." Nam động tử cười nói, khoát tay áo một cái, liền thấy đứng bên cạnh nữ bổng tử xoay người mở ra bên cạnh một gian phòng. Ngũ dây trôi qua, 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, nhưng thủy chung không gặp người đi ra. Không chỉ có thiên hỏa ân, đường tú tú không cái bóng, chính là nữ bổng tử cũng không thấy ra đến. "Kim Hỉ Thiện, Kim Hỉ Thiện." Nam động tử hô, không có bất kỳ hồi âm, thật giống nữ tử biến mất không còn tăm hơi như thế. Nàng sẽ không phải là đi vứt đi. Thiên trạch nói đùa. Đáng chết. Nam đồng tử tàn bạo mà trừng thiên trạch như thế, nhìn mở ra cửa phòng nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào, ai biết bên trong có cái gì chờ đợi hắn. Ma trứng, trúng kế, từ thiên trạch phản ứng trên, Nam đồng tử liền biết nữ đồng tử, còn có trong phòng bảo vệ cái kia Nam đồng tử phòng trừng đều là lành ít dữ nhiều. Làm sao bây giờ? Nếu như làm mất đi con tin, trí tuệ nhân tạo khẳng định là không cần nghĩ. Đúng rồi, ta còn có nó. Vọng trong tay điều khiển từ xa trang bị, nam động tử tự tin một hồi lại khôi phục, quay đầu hướng về phía Thiên Trạch âm hiểm cười nói Thiên Đồng, ngươi tốt nhất để bên trong người đi ra, bằng không ta sẽ phải làm nổ bom. Đến thời điểm cha mẹ ngươi sinh cái gì bất ngờ, nhưng là không trách được trên người ta, dù sao cũng là cho người cơ hội. Ngươi theo, để đi." Thiên Trạch một mặt cười khởi nói. "Đây là ngươi bộ ta, đây là ngươi bộ ta." Nhìn Thiên Trạch một mặt không để ý, nam động tử trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, lẽ nào Thiên Hoài Ân, đường tú tú trên người bom đã bị giải trừ sao? Nhưng là làm sao có khả năng a? Coi như là xuất sắc nhất sách đạn chuyên gia, cũng không thể dễ dàng địa dỡ bỏ bom. Thiên Trạch chớ ép hắn. Bàng Vĩ cũng lên, không khỏi thấp giọng nhép nhở. Bàng Vĩ tuy rằng chắc chắn một súng đánh gục nam động tử, nhưng lại nhưng không chắc chắn ngăn cản nam động tử ấn xuống điều khiển từ xa trang bị. Bởi vì một tiếp nhận rồi nghiêm ngặt huấn luyện người, ở tiếng súng trong nháy mắt, khẳng định tới kịp ấn xuống điều khiển từ xa trang bị, địa hành trình diễn những kia đều là lừa người thôi. Không có chuyện gì. Thiên Trạch khoát tay háo một cái. Lẽ nào? Thấy Trạch như vậy làm thái, Bàng Vy đương nhiên sẽ không cho rằng Thiên Trạch không muốn cứu Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, sao nếu như không muốn cứu Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú Thiên Trạch cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lập tức, Bàng Vĩ đang nghĩ đến biến mất nam tử xa lạ, lẽ nào là hắn ra tay rồi? Nhưng là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú trên người bom đầy, Thiên Trạch liền như vậy tin tưởng hắn. Ba cân bom không phải là đùa giỡn, đủ để đem Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú nổ thành phấn vụ. Ha ha, cái kia thì cùng chết đi. Nam tổng tử một mặt điên cùng nói. Ca. Nam tổng tử ấn xuống điều khiển từ xa trang bị. Ẩm. Tiếng súng nổ. Nam tổng tử mi tâm thêm ra một cái lô máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, bom làm sao không nổ? Rầm. Nam tổng tử từ lầu 2 té xuống. Đồng thời té xuống còn có điều khiển từ xa trang bị. Hô, Bang Vĩ thu hồi thường, vội vàng nhặt lên điều khiển từ xa trang bị. Thiên Trạch thì lại chạy hướng về phía cầu thang, nhằm phía nữ bổng tử mới vừa tiến vào gián phòng. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 288. Cha, mẹ. Thiên Trạch một bên chạy, một bên hô. Mặc dù đối với thủ hộ có lòng tin, nhưng là không có tận mắt đến Thiên Hoài Ân, đường tú tú bình an, Thiên Trạch trong lòng căng thẳng đều là không bỏ xuống được. Lại như là cha mẹ đều là lo lắng đi xa hài tử, chỉ có thật khi thấy hài tử, cha mẹ mới có thể chân chính an tâm. Đây là nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào dứt bỏ tình thân. Tiểu Trạch, là người sao? Tiểu Trạch. Hai đạo có chút thanh âm run dậy tùy theo truyền tới. "Hô, quá tốt rồi, bọn họ đều an toàn." Thiên Trạch lập tức nghe ra, chính là Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú âm thanh. "Cha, mẹ." Thiên Trạch nhảy vào trong phòng. Đây là một gian 20 mét vuông đại gian phòng, trừ một cái giường, không còn có cái khác bất kỳ gia cụ. Thiên Trạch liếc mắt liền thấy Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, hai người chính dựa vào nhau. "Tiểu Trạch, đúng là ngươi a?" Đường Tú Tú ánh mắt sáng lên nói. Thiên Hoài Ân cũng là một bộ như chút được gánh nặng dãn vẻ. Thủ hộ, người đi trước đi." Thiên Trạch gật gật đầu, quay đầu hướng về phía đứng ở bên cạnh thủ hộ nói rằng, "Được rồi, Thiên Trạch." Thủ hộ đáp một tiếng, tung người một cái, liền từ lúc mở cửa sổ nhảy ra ngoài. "Cha, mẹ, chuyện vừa rồi không nên cùng bất luận kẻ nào nói." "Không giống nhau, không chờ Thiên Hoài ẩn." Đường Tú Tú hỏi, Thiên Trạch liền thấp giọng hướng về hai người dặn dò, "Thủ hộ là Thiên Trạch lá bài tẩy, Thiên Trạch cũng không muốn bộc lộ ra đi." "Tại sao?" Đường Tú Tú vừa định hỏi, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, thiên Trạch vội vàng cho Đường Tú Tú hơi liếc mắt ra hiệu, Đường Tú Tú chỉ có thể đè xuống nghi vấn trong lòng. Tiến vào là bảng vĩ một nhóm, nhìn bên trong gian phòng mỗi người há to miệng. Không chỉ có là bởi vì thiên hoài ân, Đường Tú Tú bình an vô sự, càng là bởi vì bên trong gian phòng hai bộ thi thể, còn có tùy ý ném ở một bên thuốc nổ. Hai bộ thi thể không cần nhiều lời, một nam bổng tử, một nữ đồng tử, nữ đồng tử chính là vừa nãy bên ngoài vị kia. Nam bổng tử nhưng là người đàn ông tuổi trung niên. Hai cái bổng tử cũng đã mất đi sinh mệnh, con mắt tròn vo đi mở to, chết không nhắm mắt địa nằm ở môn bên phải, mà hai cái bổng tử mi tâm đều có một vết nhỏ lỗ máu. Viên đạn. Không giống, cái này lỗ máu quá nhỏ. Cũng là so với tia thô một điểm. Đó là cái gì? Bàng Vĩ mấy người làm sao đều không nghĩ ra, ra sao vũ khí có thể tạo thành như vậy vết thương. Còn có thuốc nổ cũng rất kỳ lạ. Mặt trên rõ ràng thì có cho nổ trang bị, tại sao không có nổ tung? Ở bên ngoài cái kia nam bổng tử ấn xuống điều khiển từ xa trang bị thì bom nên nổ tung mới đúng vậy. Bàng Vĩ mấy người nhưng là không biết, thủ hộ nhưng là trạng thái lòng người máy, chỉ cần từ trên thân thể phân ra một dọn kim loại, chui vào cho nổ trang bị bên trong, trong nháy mắt là có thể phá hủy cho nổ trang bị bên trong điện tử nguyên quyển, để cho nổ trang bị mất đi tác dụng. Bàng Vĩ, người thông báo Lâm Phi bọn họ, ta mang cha mẹ rời đi trước. Thiên Trạch cũng mặc kệ Bàng Vĩ nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng dặn dò còn có, nếu như Lâm Phi hỏi những này, các ngươi liền nói toàn là các ngươi lẩm ra. Được rồi, Thiên Trạch. Bàng vi không trần chờ chút nào, giết những người này, nhưng là tự vệ, lại không phạm pháp, gánh trách nhiệm không ai sẽ phản đối. Cho tới những người này là ai giết? Bàng Vĩ cũng mơ hồ có đáp án, nhưng có trọng yếu không? Đem Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú đổi về nhà trọ, ứng phó xong hai người bạn hỏi, Thiên Trạch liền chui vào đến chính mình trong phòng ngủ, trực tiếp cho gọi ra TS hệ thống, đạo hệ thống, thôi diễn ship chế tạo công nghệ, mục tiêu 7nm cấp. Yêu cầu bao quát silicon hóa vợ cùng lý tổ dạ phỉ toàn bộ sinh sản công nghệ. Ha ha, các ngươi đã không cho ta sống yên ổn, vậy ta liền thêm một cây độc. Thiên Trạch Triệt để tản nhẫn. Âu Mỹ, các ngươi không phải rất trâu bò sao? Mặc kệ chuyện gì đều muốn chọ một chân vào, vậy ta liền cho ngươi điểm ánh mắt nhìn. Tuy rằng chuyện lần này là bổng tử gây ra đến, nhưng là không có mỹ quốc ở phía sau chỗ dựa, đồng tử là cái giám gì a? Thiên Trạch là hạ quyết tâm, muốn triệt để đem nước cho chỗ lẫn. Các ngươi phải đối với hoa quốc tiến hành kỹ thuật phong tỏa sao. Tốt lắm, ta liền lấy ra thứ càng tốt. Mà chiếp chế tác Từ trước đến giờ đều là công nghệ cao đại danh tử, coi như là Âu Mỹ. Tối tài nghệ cao cũng chính là 10NM cấp, 7NM cấp còn ở giai đoạn thí nghiệm, căn bản là không cách nào lượng sản. Thiên trạch hiện tại muốn cờ hệ thống thôi diễn 7NM cấp chip, chính là một rút tuổi dưới đáy nổi cái sách. Để cho các người ô, tiếp tục ô, nắt ở trong tay. Một khi Hoa Quốc có 7NM cấp chip được xuất bản, sẽ là ra sao một hiệu quả. Ngắm lại đi, cao thông kỳ hạm cấp chip xỉ hào lầng 835 chính là 10NM cấp, hiện tại tốt nhất gì động chip Một khi Thiên Trạch lấy ra 7nm cấp chip, đôi kia với cao thông, Apple, Intel, liên khoa vân vân chip bá chủ đều là một đại kích nặng nghề, đồng thời cũng sẽ để ô mỹ kỹ thuật phong tỏa biến thành một chuyện cười. 7nm chế trình công nghệ lại là ra sao một khái niệm. Nói đơn giản một chút có thể khiến to bằng móng tay chip, chứa lượng hơn 20 tỷ cái bóng bán dẫn. To bằng móng tay VFC hơn 20 tỷ. Ngẫm lại đều khủng bố. Không cần nghĩ, quốc gia đều sẽ to lớn chống đỡ, bởi vì hoa quốc chip chế tạo kỹ thuật còn duy trì ở lượng sản 9nm, nghiên cứu 65nm cấp thấp trình độ trên. Còn chính phủ có thể hay không hoài nghi kỹ thuật khởi nguồn vấn đề, lấy Thiên Trạch thân phận bây giờ căn bản là sẽ không đi cân nhắc, hoài nghi có thể thế nào? Còn có thể đem Thiên Trạch cho nắm lên đến tra hỏi sao? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần người khác không biết DS hệ thống tồn tại. Thiên Trạch liền không sợ. Đương nhiên, tôi diễn 7 n mở cấp chip cũng không phải không đánh đổi. Sẽ lãng phí DS hệ thống một lần thôi diễn cơ hội, thăng cấp đến 6 cấp, DS hệ thống có thể thôi diễn tân máy móc tạo vật biến thành một cái, ngoại trừ đã dùng để thôi diễn bắt giới, auto 2 lần, hiện tại lại thôi diễn 7 n cấp chip, cái kia còn lại thôi diễn cơ hội liền biến thành một mà cuối cùng thôi diễn cơ hội, Thiên Trạch cũng có dự định, cứ như vậy, nếu muốn lại thôi diễn tân máy móc tạo vận, vậy cũng chỉ có thể chờ DS hệ thống thăng cấp đến lệ và 7. Tích, bắt đầu thôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng văng lên, DS hệ thống toàn lực vận chuyển lên. Chip chế tạo nhưng là một cái phi thường phức tạp hệ thống công trình, do mạch điện hợp thành trải qua thiết kế, chế tạo, phong trang trở một loạt thao tác sau hình thành. Chỉ cần silicon hóa phở chế tạo liền rất phức tạp, chớ nói chi là lý tụ dạ phỉ thôi diễn. Vì lẽ đó, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thôi diễn hoàn thành. Thiên Trạch vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng khách liền chuyển đến một trận tiếng ồn nào. Thiên Trạch nhíu như mày, mở ra cửa phòng ngủ. Thiên Hoài Ân tiên sinh, Đường Tú Tú nữ sĩ, chúng ta là an ninh quốc gia bộ ngành, xin hỏi các ngươi bị kiếp sau, đến cùng sinh cái gì? Trong phòng hai cái bổng tử là chết như thế nào? Còn xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta, đem biết đến hết thảy đều nói cho chúng ta, ẩn dấu là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Chúng ta không biết. Đúng, chúng ta không biết. Thiên Hoài Ân tiên sinh, Đường Tú Tú nữ sĩ, các ngươi là đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Các ngươi lúc đó nhưng là ở bên trong phòng, làm sao sẽ không biết hai cái bổng tử là chết như thế nào? Lẽ nào không muốn cho chúng ta đem các ngươi mang về câu hỏi? Nghe đến đó, Thiên Trạch liền không còn tiếp tục nghe tiếp tâm tình, mà tối sầm lại đi ra khỏi phòng. "Tiểu Trạch, bọn họ. Ba, ngươi cùng mẹ tiên tiến gian phòng đi, nơi này có ta." Thiên Trạch đánh gậy tiên Hoài Ân, nghiêm mặt nói, "Được." Thiên Hoài Ân, đương thú tú biết lưu lại cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể lo âu tiến vào trong phòng ngủ. "Ca." Theo cửa phòng ngủ đóng, Thiên Trạch sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm cầu 10 đồng cuối chương kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 289. Thiên đồng, chúng ta đến vậy là làm theo phép, không có ác ý. Trương Tuấn vừa thấy bầu không khí sốt sáng lên, không tự giảng hòa đạo, trong lòng thì lại ở âm thầm kêu khổ Lâm đội, ngươi có cần phải thế. Nhưng là tiên trạch, Lâm Phi đều không có phản ứng Trương Tuấn ý tứ, vẫn lẫn nhau lạnh lùng đối diện. Quách Minh Hạo cũng mặt tối xâm lại đứng ở một bên, bị thiên trạch mạnh mẽ phá vòng vây rời đi, trong lòng có thể không kìm nén hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ai đưa cho ngươi quyền lợi tới nơi này câu hỏi. Thiên trạch mở miệng. Đây là ta. Ngươi thủ trưởng biết không, Người thực sự là thật là to gan, có tin ta hay không câu nói đầu tiên có thể để cho ngươi cút đi, hiện tại xin mời cút khỏi nhà ta. Không giống nhau, không chờ Lâm Phi nói hết lời, Thiên Trạch liền quát lớn nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, bằng không ta liền gọi điện thoại. Căn bản không cho Lâm Phi, Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo thời gian phản ứng, Thiên Trạch liền trực tiếp móc điện thoại ra. Thiên đồng quấy rối. Trương Thuẫn sắc mặt mạnh mẽ biến, cả đội vàng kéo một cái Lâm Phi. Lâm đội, đi trước đi. Quách Minh Hạo cũng mở miệng quy nhủ. Quấy rối. Lâm Phi thở ra một hơi, xoay người đi đầu hướng đi ra ngoài. Ầm. Nhìn Lâm Phi, Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo ba người rời đi, Thiên Trạch trong lòng đã có quyết định. Mặc kệ Lâm Phi xuất phát từ mục đích thế nào, bọn họ đều không thích hợp nữa dùng để bảo vệ Thiên Trạch cùng Thiên Trạch người nhà, cũng may Thiên Trạch cũng có lựa chọn tốt hơn, thủ hộ hình người máy, còn có so với nó càng thích hợp người giám hộ sao? Tiểu Trạch, chính phủ người làm sao đến rồi? Sẽ không có chuyện gì chứ? Đường Tu Tú đi ra nói. Đúng đấy, chúng ta có phải là liên lụy ngươi? Thiên Hoài Ân cũng lo lắng nói. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm được rồi, đều là Hiểu Lầm. Thiên trạch vội vã đổi khuôn mặt tươi cười. Hiểu Lầm? Đường Tú Tú một mặt không tin. "Tiểu Trạch, ngươi có thể đừng lừa gạt chúng ta, xem dáng dấp của bọn họ, nơi đó như là hiểu lầm a. Ngươi không ai nghe người ta nói, muốn trực tiếp mang chúng ta trở lại câu hỏi." Thiên Hoài Ân cũng lên tiếng hỏi ngược lại. "Cha, mẹ, ta không phải là lừa các người, các người cũng biết ta có cái vong niên đại ca là tướng quân, ta có thể có chuyện gì à? Có điều là người nội bộ làm chút mở ám, ta hiện tại liền đi tìm đại ca ta." Vì an ủi Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, Thiên Trạch không thể không mang ra bài ngãi đảng. "Vậy ngươi nhanh." Đường Tú Tú thúc giục. "Đúng, nhanh đi." Thiên Hoài Ân cũng phụ họa nói. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹo rời đi nhà trọ. Hoài Ân, ngươi nói tiểu Trạch sẽ có chuyện gì sao? Đường Tú Tú vẫn có chút không yên lòng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Thiên Hoài Ân một mặt không xác định. Người lão già này, đến cùng là có việc vẫn là không có chuyện gì. Tức giận đến Đường Tú Tú không khỏi bấm Thiên Hoài Ân một hồi. Thiên Hoài Ân lập tức đổi giọng tiểu Trạch nhưng là vạn năng người máy chủ tịch của công ty, toàn cầu tốt nhất người máy công ty người trưởng đà, không có nghe tiểu Trạch nói mà. Hắn còn muốn kiến một nhà ô tô xưởng, có thể có chuyện gì? Thế mới đúng chứ. Đường Tú Tú hài lòng gật gật đầu. Lâm đội, ngươi ngày hôm nay quá kích động. Vừa ra nhà chờ lâu, Trưng Tuấn liền lắc đầu nói, lẽ nào ta làm không đúng sao? Bọn họ rõ ràng đang nói dối, chúng đàn đổng tử đến là không có gì, nhưng là mặt khác hai cái bổng tử nhưng là chết ở ngân châm dưới, bọn họ ẩn giấu cái gì? Nếu như ta không biết cũng là tôi, nếu ta biết rồi, vậy ta liền muốn điều điều tra rõ ràng, quyết không thể xuất hiện quốc gia khống chế không được sức mạnh. Lâm Phi trong mắt lóe ra một tia kiên định, không chút nào do dự địa đạo. Đầu, ngươi làm như vậy rất dễ dàng chạm đích. Trương Tuấn một mặt bất Có lúc Lâm Phi chính là như thế chịu, không hiểu được biến. Bằng không sớm thăng trước, Trạm Bích thì lại làm sao? Ta chỉ là làm chính ta nên làm." Lâm Vi Lơ đến nói, "Chúng ta nhất định sẽ bị triệu hồi đi." Trừng Tuấn thở dài, "Làm sao có khả năng? Không có chúng ta bảo vệ, hắn có thể an tâm ngủ." Quế Minh Hạo một mặt không tin. Haha, ha, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đem bất an nhân tố ở lại bên cạnh mình." Trừng Tuấn hỏi ngược lại. "Này không phải hắn có khả năng quyết định." Quế Minh Hạo mạnh miệng nói. Haha, ha, hắn có thể làm cho chúng ta đến, liền có biện pháp để chúng ta đi." Quế Minh Hạo trầm giọng nói. "Như vậy ảo náo trở lại, quả thực chính là gây go đấu." Nhưng là tiếp tục ở lại chỗ này, cũng không phải một chuyện tốt chứ. Nhìn Lâm Phi, Quách Minh Hạo trong lòng lại nghĩ đến. Không được, ta phải cho chủ nhiệm hồi báo một chút. Túi đầu suy nghĩ Lâm Phi, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Ai, vẫn là không từ bỏ a." Quách Minh Hạo há miệng, nhưng không nói gì ra. Nhắc nhở Lâm Phi, người làm như vậy sẽ không có kết quả, bởi vì Thiên Trạch bây giờ đối với Hoa Quốc tới nói rất trọng yếu, không chỉ có trưởng quản toàn thế giới tiên tiến nhất người máy công ty, còn có một nhà ở trục xưởng đột phá ô mỹ kỹ thuật phong tỏa. Coi như là ở người lãnh đạo quốc gia cái kia, Thiên Trạch cũng là treo hảo, vì chút chuyện nhỏ này, quốc gia sẽ tìm Trạch phiền phức. Lâm Vi không hiểu những ngày sao? Làm sao có khả năng? Lâm Vi chính là người như vậy, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sân hành. Trước sau làm chính mình cảm thấy đối với sự tình, không vì là ngoại lực lay động. Như vậy tính cách không ít đắc tội người. Không đề cập tới phạm trịu Lâm Vi, Thiên Trạch đã tới đến thị ủy gia chúc viện. Chỉ là lộ lại mặt, Thiên Trạch liền bị môn vệ thả vào. "Tiểu Thiên, ngươi có thể có đoạn thời gian không đến rồi." Nửa đường, Thiên Trạch liền gặp phải nhắc theo món ăn Lam Nguyễn Ngự Thủy. Ha, "Ha này không phải đến rồi mà." Làm, nói. "Xác thực, lại lại ô tô xưởng." lại là cao ốc, lại là thiên không thành, thiên trạch bận bịu đầu góc chăn vãng, tới nơi này số lần tự nhiên cũng là thiếu. Nếu không là sinh thiên hoài ân, Đường Tú Tú bị kiếp sự tình, thiên trạch phòng trừng còn muốn chờ một quãng thời gian mới sẽ tới. Hai người một bên tán gẫu, một bên tiến vào số một viện. Ta còn tưởng rằng tiểu tử người mất tích. Chính ở trong viện trồng hoa ban gái đảng, vừa thấy được thiên trạch liền cười mắng. "Ba, tiểu thiên, các ngươi tằng đâu, ta đi làm cơm." Nguyễn Nhược tùy nắm qua món ăn làm, nói rằng: "Nghe nói cha mẹ ngươi bị người bắt cóc." "Không chuyện gì chứ?" Ban đảng quan tâm nói. "Ừm, đồng tử làm ra, đã bình." Thiên Trạch gật đầu nói: "Vậy thì tốt." Bành Ái đảng gật gật đầu: "Ta nghĩ đem Lâm Phi bọn họ đều điều đi." Thiên Trạch trực tiếp mở miệng nói: "Lâm Phi chọc giận ngươi không cao hứng, hắn vẫn là như vậy, kỳ thực hắn người này không xấu." Bành Ái đảng vốn còn muốn vì là Lâm Phi nói mấy câu, nhưng là xem Thiên Trạch vẻ mặt, Bành Ái đảng liền biết rồi Thiên Trạch đã hạ quyết tâm, chỉ có thể bất đắc gì nói vậy cũng tốt. "Ta sẽ cho mặt trên trả hỏi, đem Lâm Phi điều đi. Không, ta là nói toàn bộ điều đi, ta không cần quốc gia bảo vệ." Thiên Trạch cường điệu nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Bành Ái Đãng một mặt nghiêm nghị. Ngươi nói không muốn quốc gia bảo vệ liền không muốn quốc gia bảo vệ. Ngươi cho rằng ngươi hay vậy? Quốc gia quyết định bảo vệ ngươi, có lúc không phải ngươi có khả năng quyết định, ngươi chỉ có thể bị động tiếp thu. Lại nói, lấy trí tuệ nhân tạo sức mê hoặc, quốc gia không thể bỏ mặc thiên trạch mặc kệ, này đã không đơn thuần là thiên trạch chuyển của chính mình. Ta nghĩ lần thứ hai cùng quốc gia làm khoản giao dịch. Thiên trạch không có chính diện trả lời, mà là đột nhiên mở miệng nói, giao dịch gì? Bành ái Đảng có chút theo không kịp thiên trạch náo đường về. Này đều cái gì cùng cái gì? Lẽ nào trạch còn có thể lấy ra sánh ngang trí tuệ nhân tạo đồ vật? Silicon hỏa phở chế tạo bao quát 300 mm, 200 mm, 150 mm, còn có 7 nm mở cấp lý tổ dạng phỉ chế tạo công nghệ, những này đủ sao?" Thiên Trạch một bên giúp đỡ Bành Ái Đảng sửa chữa đóa hoa, một bên một mặt bình tĩnh nói. "Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 290. Thật sự? đúng. Bành Ái Đảng trong tay ấm nước rơi trên mặt đất, không chỉ có tung một chỗ, liền Bành Ái Đảng dở dậy, ống quần trên đồng dạng tung khói ít, nhưng là Bành Ái Đảng nhưng không có quản, chỉ là sáng quát địa nhìn chằm chằm Thiên Trạch. Bành Ái Đảng vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Tất cả đều là bởi vì trong lòng đau. Suy nghĩ một chút đi bên Đông Đại Quốc, 5000 năm lịch sử, nhưng liền một khối ra dáng chip đều tạo không ra. Đây là cỡ nào bị ai? Mà chế tạo chip cơ sở là cái gì? Chính là họa phở cùng lý tô dạ phỉ. Đánh một so sánh, nếu như dùng đắp tích mục để hình dung chip chế tạo, cái kia họa phở chính là từng khối từng khối sếp gỗ, mà lý tô Phi chính là đắp tích một tay. Còn sếp gỗ bị đắp thành hình dáng gì? Vậy thì là muốn xem chip người thiết kế có thể thiết kế ra hình dáng gì một khối chip. Mà mọi người bình thường nghe được 18 thốn xưởng, 12 thốn xưởng, 8 thốn họa xưởng, kỳ thực chính là phân biệt chỉ 300 mm. 200mm mm, 150 mm mm after. Lại thuyết thông tục điểm, cổng thủ tơ bên trong CPU kỳ thực chính là một khối điêu khắc tốt after, đại đa số đều là 12 thốn. Cho tới họa phở vì sao lại càng làm càng nhỏ? Số 1, là vì tiết kiệm điện lộ bản không gian, chỉ có mỗi cái nguyên kiện đều rất nhỏ bé mới sẽ có quy mô lớn cùng siêu quy mô lớn mạch điện hợp thành. Nếu như mạch điện hợp thành làm rất lớn, trong đó mỗi cái nguyên kiện cũng giống như phân chia nguyên kiện như vậy lớn, liền không thể có hiện tại di động, tháng 1 năm 10 bản cũng sẽ như ô tô lớn như vậy. Thứ hai, là vì tiết kiệm hao điện, nguyên kiện càng nhỏ cần tiết công hao cũng sẽ tiểu. Đệ tam, là vì tiết kiệm nguyên liệu tiêu hao, tăng cao hiệu suất sinh sản Mà Hoa quốc và Phở sinh sản tình hình là ra sao? Xem số lượng theo liền biết rồi. Nước Nhật hình cùng, Hàn Quốc chịu chồng, nước Đức chôn nhiệt cùng Loan Loan hoàn cầu gaffer, này mấy nhà họ phở xưởng thương chiếm đoạt số lượng liền cao tới 98, đây là một độ cao lũng đoạn thị trường, đặc biệt là ở trong phần lớn do chúng ta hàng xóm nước Nhật cùng đồng tử khống chế. Hoa quốc chỉ có thể chia lại còn lại hai cùng toàn cầu những quốc gia khác. Ngẫm lại liền biết có bao nhiêu thảm. Vì sao lại như vậy thảm? Số 1 Sinh sản xuất silicon hóa phẳng quá trình lại như là làm kẹo đường, một bên xoay tròn một bên thành hình. Ở kéo tinh trong quá trình, xoay tròn kéo tốc độ cùng nhiệt độ khống chế đều sẽ ảnh hưởng đến hỏa phẳng phẩm chất. Cao như thế kỹ thuật độ khó, đối với cơ sở khá là bạc nhược Hoa quốc bán chất dẫn tới nói, là một khiêu chiến thật lớn. Thứ hai, độc quyền bảo vệ. Bán chất dẫn khuê chế tạo công nghệ, từ thế kỷ trước 50 niên đại xuất hiện tới nay, vẫn luôn là huy, Đồng, Đức, Mỹ trở quốc gia ở phía trên phát triển, bọn họ ở khuê tinh phiên chế tạo mặt trên tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng độc quyền, điều này cũng không phải Hoa quốc có thể dễ dàng đột phá. Lito dạ phi liền càng không cần phải nói, silicon våe flo làm sao biến thành mạch điện hợp thành, nhưng là dựa cả vào lithography. Nói đơn giản một chút, lito dạ phi tác dụng chính là ở våe flo trên điêu khắc ra từng cái từng cái đường bộ, mà 10 nm cấp lito dạ phi ý tứ chính là, tuyến nhỏ nhất có thể làm được 10 nm trình độ. Như vậy một nm mở lại là ra sao một khái niệm? Dùng móng tay độ dày làm so sánh, nói cách khác thử đem một mảnh móng tay mặt bên cắt thành 100.000 điều tuyến, mỗi điều tuyến liền ước giống như là một nạ bởi vậy có thể tưởng tượng đến được một nạ nổ là cỡ nào nhỏ bé chứ? Cùng våe flo sinh sản như thế, Lý tổ dạ phi đồng dạng bị nước ngoài xưởng thương lũ đoạn. Nổi danh nhất chính là Hà Lan, nước Nhật ỷ cồn cùng ân động, mà Hoa Quốc chỉ có thể ở cấp thấp Lý tổ dạ phỉ biên giới trên bao quanh. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, không có cái thời gian mấy chục năm, căn bản là không nên nghĩ có thể truy đuổi trên, còn đột lại, vậy thì là cái mộng đẹp. Phi thường thật. Thiên Trạch gật đầu cười, đạo đồng thời là hoàn toàn mới công nghệ, hoàn toàn không cần lo lắng độc quyền vấn đề. Đùa giỡn, nếu như không phải vì hoàn toàn mới công nghệ. Thiên trạch căn bản là sẽ không lãng phí DS hệ thống thôi diễn cơ hội, mà là trực tiếp để Ngọc Hoàng đi trộn. Ngươi có điều kiện gì? Thở sâu mấy hơi thở, Bành Ái đàng nhặt lên ấm nước hỏi, "Số 1, chính là để Lâm Phi bọn họ toàn bộ rời đi." Thiên Trạch lần nữa mở miệng nói, "Điểm ấy không thành vấn đề." Bành Ái đảng lần này không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, "Đây chính là mới nhất chapter, Lito dạ phi sinh sản kỹ thuật a." So với để Lâm Phi chúng nhân cốt đi tới nói căn bản là không cần cân nhắc, cũng căn bản là không phải một cấp bậc, cũng căn bản không thể tính là một điều kiện. Chuyện một câu nói, tuyệt đối không có ai sẽ đưa ra dị nghị, cho tới Lâm phi cảm thụ. Ha, "Ha khi hắn dám uy hiếp Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú thì cũng đã nhất định." Thứ hai, Hết thể dùng ta kỹ thuật nhà máy, đều phải cho ta 15 cổ phần Thiên Trạch tiếp tục nói Xong Bành ái đảng một mặt kinh ngạc 15 cổ phần quá đáng sao Có điều phân, giá trị cái giá này Ở bành ái đảng xem ra, cái điều kiện này quả thực là quá hậu đãi Coi như Thiên Trạch đưa ra muốn chiếm cố một nửa Quốc gia đều có khả năng đồng ý Có điều vậy thì không thể cho không Nhất định phải tập trung vào lượng lớn tài chính Ừ, liền hai điểm này Thiên Trạch khẳng định nói Thiên Trạch tự nhiên không phải ngốc, mà là có chính mình dự định mặc kệ là họa phở sinh sản vẫn là litho dạ phi sinh sản, có thể đều là xương tên nuốt vật thú. Một nhà nguyên sản 50.000 ngàn đọa phở xưởng, đầu tư làm sao đều muốn lên 10 tỷ. Litho dạ phi thì càng khỏi nói. Một đài 10 n mở cấp lý tổ dạ phi, chỉ cần giá bán liền có thể vượt qua 70 triệu đô la Mỹ, vậy nó nghiên cứu phát minh phí dụng là bao nhiêu? Ít nhất cũng là 100 ức, vẫn là USD cho nên nói kiến tạo họa phở xưởng, litho dạ phi xưởng hoàn toàn chính là ở nóng tiền, chuyện như vậy vẫn là giao cho quốc gia được rồi, ngược lại thiên trạch trùng có cổ phần, cũng không sợ không lấy được hàng. Vừa ngồi mát ăn bát vàng. Thiên Trạch càng muốn trở thành lập chính là chip chế tạo xí nghiệp, như Cao Thông, Intel như thế. Cái này cũng là Thiên Trạch tại sao không giao ra 7 mở cấp chip nguyên nhân. Thứ tốt đương nhiên phải chính mình giữ lại. Chờ quốc gia có thể sinh sản ra hợp lệ và phật trợ, 7nm cấp lý tổ dạ phi, cái kia cũng chính là Thiên Trạch chip công ty thành lập thời khắc. Ha ha, này không phải Thiên Trạch nham hiểm, nói đến Thiên Trạch hoàn toàn là đang giúp mình quốc gia, quốc gia đánh vỡ hầu Mỹ kỹ thuật phong tỏa, Thiên Trạch cũng kiếm được tiền. Không phải vẹn toàn đôi bên sao? Tốt, tốt, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Bạch Ngái đàng một mặt vui mừng nói. "Đó là, ngươi nhưng là lao cách mạng Làm sao có khả năng nhìn là người? Thiên Trạch tiện thể vô một đoạn ngựa. "Tiểu tử ngươi, ha ha." Bành Ngái đàng vui vẻ. "Tu, hóa ra là Tiểu Thiên đến rồi, ta nói ba làm sao sẽ cao hứng như thế. Tiểu Thiên, ngươi nhưng là có đoạn thời gian không đến đến rồi, cha ta muốn tìm người chơi cờ cũng không tìm tới. Ngươi xem ngươi vừa đến đã đem ta ba cao hứng, ngươi sau đó có thể muốn thường lại đây à? Bằng không đừng trách ta phải người đi bắt ngươi đến." Vừa vận Bành vệ quốc mang theo cao hiệu cường trở về. "Được, một." Định tương đến. Thấy Bành vệ quốc hiểu lầm, Trạch cũng không có giải thích. Họa tở, lý tố dạ phi sinh sản kỹ thuật, có thể đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Càng ít người biết càng tốt, còn Bành ái đảng cáo không nói cho Bành Vệ Quốc, vậy thì không liên quan Thiên Trạch chuyện. Đi, vào nhà tâm sự. Bành Vệ Quốc hướng về Thiên Trạch muốn nói. Tốt. Thiên Trạch hớn hở nói. Không cần đoán, Thiên Trạch cũng biết Bành Vệ Quốc muốn nói ô tô xưởng sự tình, từ 2 tháng khởi công đến hiện tại, cũng trôi qua hơn 1 tháng. Ở Thiên Trạch bất kể thành phẩm tập trung vào dưới, ô tô xưởng tiến tạo tốc độ rất nhanh, hoàn công nhà xưởng thì có 10 đống, không ít thiết bị cũng đã điều chỉnh thử được rồi, mắt thấy là có thể chút ít đầu tư. Bành Vệ Quốc có thể không quan tâm. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 291. Đương nhiên, Thiên Trạch càng quan tâm chính là thiên Không Thành, bởi vì ngày kia chính là thiên Không Thành giao phó ngày. Điều này cũng làm cho là ở quốc nội, nếu như là ở nước ngoài, muốn tu một đống tiên không thành, không có bán năm trở lên công kỳ đừng hỏng mơ tới. Đi tới ban vệ quốc tư phòng, Thiên Trạch liền đem ô tô xưởng tiến độ đại khái nói rồi một phen. Cho tôi cơm, quốc mới thèm tha Mãi ăn cơm xong, đã là buổi tối 11 điểm Đào Đào sớm đều ngủ. Thiên Trạch, ngươi tới đây một chút." Bành Ái đảng ngước nói. Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, lập tức thi vui vẻ địa chạy tới. Theo Bành Ái đảng lần thứ 2 đi tới thư phòng, Thiên Trạch liền không thể chờ đợi được nữa hỏi có phải là có kết quả. "Ừm, điều kiện của ngươi quốc gia đều đồng ý, chủ tịch tự mình gật đầu, chỉ cần ngươi ngày mai giao ra tư liệu là thật sự. Nay không phải là đùa dẫn sự tình, ngươi cũng không nên cho ta tụt dây xích, bằng không ta cũng cứu không được ngươi." Bành Ái Đãng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói rằng, "Yên tâm sẽ không có vấn đề." Thiên Trạch mãnh gật đầu nói, "Thiên Trạch cũng không có phong, năm chuyện như vậy đùa giỡn, không phải chán sống sao? Vậy thì mau đi trở về chuẩn bị tư liệu, canh giờ cũng không còn sớm." Bành Ái đảng mở miệng cản nhân đạo, "Thôi đi." Thiên Trạch tâm tình thật tốt địa rời đi thư phòng. Cũng không lâu lắm, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, liền thấy Bành vệ quốc đi vào. "Ngươi là muốn biết ta cùng Tiểu Thiên nói chuyện cái gì không?" Bành Ái đảng xuất hỏi trước, "Ừm, có được hay không?" Bành vệ quốc gật đầu nói, "Cũng không có cái gì, tiểu tử này lại lấy ra tân kỹ thuật muốn cùng quốc gia làm khoản giao dịch, ta có điều là giúp đỡ khiên giật dây thôi." Bành Hải Đảng tùy ý nói: "Cái gì kỹ thuật?" Bành vệ quốc hiếu kỳ nói: "Trí tuệ nhân tạo, ô tô, hiện tại lại có tân kỹ thuật." Chip. Bành Hải Đảng mở miệng nói: "Này có cái gì a?" Coi như Tiểu Thiên lấy ra mới nhất khoản chip thiết kế đồ, thật giống cũng kinh động không được quốc gia chứ. Bành vệ quốc lần này triệt để mơ hồ. "Chip thiết kế có trọng yếu không?" "Phi thường trọng yếu." Nhưng là Hoa quốc lại không phải là không có tốt chip, tỉ như Hu Kỳ lần 96 đó đã đạt đến quốc tế tiên tiến trình độ. Coi như Trạch có thể lấy ra càng tiên tiến chip, cũng có điều là thêm gấm thêm hoa thôi. Không phải chip thiết kế, mà là chip sinh sản kỹ thuật. Bành Ngãi đang giải thích. "Ba, Người là nói lithography, bành vệ quốc một mạt giận mình. Còn có buffer." Bà bành Ngãi đang nói bổ sung. "Này, chuyện này, bành vệ quốc đã không biết nói cái gì tốt. Nếu như bành vệ quốc biết thiên trạch giao ra kỹ thuật nhưng là toàn cầu đều dẫn trước, cái kia còn không biết phải kinh ngạc thành hình ra gì. Tích, bởi tuyến sinh sản vật liệu, công nghệ có hạn chế, hiện nay chỉ thôi diễn ra hai bộ chip chế tạo công nghệ. Chính đang ngủ thiên trạch, bị một trận đột ngột điện tử thanh đánh thức. Thiên trạch mở mắt ra vừa nhìn, nguyên lai like 14 điểm 4 giờ, nhưng là trạch đã không còn buồn ngủ. Xem trước một chút hệ thống thôi diễn đồ vật như thế nào." Thiên Trạch trong miệng nói thầm, đã cho gọi ra TS hệ thống. "Ồ, lại là Tân Cung." Thiên Trạch vui vẻ nói. "CV cơ cấu từ đại mức độ phân hai loại xịt, dịch, nhưng lại có thể phân chia tỉ mỉ ra rất nhiều vi cơ cấu, tỉ như E32, E64, I80632, I80664, còn các loại. Mà TS hệ thống thôi diễn ra hai khoản chip, một khoản là căn cứ vào xịt chỉ lệnh nghiên cứu, một khoản nhưng là căn cứ vào dịch chỉ lệnh nghiên cứu, đều là chọn dùng hoàn toàn mới vi cơ cấu. Đương nhiên thở sinh sản lì tổ dạ vì sinh sản é hệ thống chỉ đưa ra một bộ phương án hệ thống đem phương án bên trong liên quan với họ thở lì tổ dạ vì sinh sản bộ phận toàn bộ đều đi ra đưa vào đến máy chủ bên trong thiên Trạch mở miệng ra lệnh từ khi Ngọc Hoàng rời đi máy chủ sau này đà máy chủ liền biến thành thiên trạch máy chơi game. tích bắt đầu chuyển lần này qua đi tới 2 phút số liệu mới chuyển xong xuôi lấy tờ é hệ thống cái tiêm lịch thiên chuyên độ có thể tưởng tượng đến số liệu nên có khổng lồ cỡ nào hô đạt được rời dường quên đi hiện ngủ không được thiên Trạch đơn giản ngồi dậy đến mặc quần áo Dựa màn song xuôi, cũng vừa mới mới vừa 4 giờ rưỡi. Làm sao bây giờ? Tổng không thể đi ra ngoài gieo vạ người nhà chứ. Nghĩ một hồi, thiên trạch đơn giản chơi nổi lên trò chơi, 11 nền tảng, đó tạ đối chiến. Tiến vào trò chơi vừa nhìn, khá lắm, lại gặp phải ngũ hắc. Ma thiên trạch bên này đây. Một tiểu súng kiếp là khách hàng cũng coi như, còn có một tiểu nưu, tổng đem mình người phong ở bên ngoài. Thiên trạch tuy rằng có tờ S hệ thống không gian phụ trợ, nhưng là cũng đánh phi thường khổ cực. Tung tung tung. Thiên trạch vừa tới cái ba giết, một tràng tiếng gõ cửa liền lên. Tiểu Trạch, rời giường ăn cơm. lai like đều sắp 6 giờ. Thiên Trạch vội vàng đóng trò chơi, cũng mặc kệ thắng thua. Đến rồi. Đáp một tiếng, Thiên Trạch liền ra phòng ngủ. "Thiên Trạch ca, mau tới ăn bánh bao, Tôn Bốc vội nhân bánh." Đường Lâm Viện chào hỏi. "Ba mẹ, lại có thêm một tuần, thiên không thành liền kiến được rồi, chúng ta là có thể chuyển tới." Thiên Trạch ngồi vào bên cạnh bàn, hướng về Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú nói. "Hoa Quốc Kiến trúc là vào ngày kia sẽ giao phó thiên không thành, nhưng là cũng không ý nghĩa thiên không thành liền kiến được rồi, như phun xương ngủ thiết bị, thái dương có thể bản, toàn tức hình chiếu, phòng dưới đất không gian vân vân, đều phải đợi Thiên Trạch tự mình lắp đặt. Thiên không thành Đường Tú Tú một hồi không phản ứng lại. "Chính là con trai của ngươi kiến ngồi biệt thự kia." Thiên Hoài Ân giải thích. "Hử, ta ngược lại muốn xem xem, cái gì biệt thự có thể tiêu tốn mười mấy ức? Lẽ nào là dùng vàng kiến tạo? Thực sự là một phá sản hại tử." Lần này Đường Tú Tú rốt cục nhớ tới Thiên Không Thành, bất mãn mà thầm nói, dẫn tới mọi người một mảnh ý cười, Thiên Trạch chỉ có thể ngoan ngoãn đóng lại miệng. Sau khi cơm nước xong, Đường Lâm Viện liền đi ra cửa đi làm, Thiên Trạch thì lại mở TV xem ra tin tức. "Ngươi không đi công ty?" Thiên Hoài Ân mặt hiếu kỳ nói. "Chờ ngươi." Trạch giải thích đưa ta và mẹ của người ra đi vòng vòng. Thiên Hoài Ân cũng không có hỏi nhiều. Được rồi, các người đi thôi." Thiên Trạch rất yên tâm, bởi vì thủ hộ sẽ trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đúng. Theo tiếng đóng cửa, công vụ chung chỉ còn dư lại Thiên Trạch. "Đi chỗ đó." Ngồi ở trong xe, Thiên Hoài Ân quay đầu hỏi. "Trước tiên tiếp tiểu mẫn, chúng ta thương lượng được rồi đồng thời đi dạo phố." Đường Tu Tú phân phó nói. "Được rồi." Vừa nghe đi dạo phố, Thiên Hoài Ân có chút thở phào nói. Ngay ở thiên Hoài Ân nổ máy xe thì, phía trước xe nhưng xuất hiện ba người, chính là Lâm Phi, Chu Tuấn, Quách Minh Hạo. Nhìn ba người này, Thiên Hoài Ân không khỏi nhíu như mày, chẳng lẽ lại là đến gây phiền phức hay sao? Theo, để Thiên Trạch lời giải thích, đây là đối đầu sai khiến, lẽ nào bành ái đảng đều bãi bất bình sao? Có chuyện gì không? Thiên Hoài Ân tỏ đầu ra, lạnh giọng hỏi. "Thiên Hoài Ân tiên sinh, Đường Tú Tú nữ sĩ, hiện tại chúng ta muốn mang bọn ngươi trở lại điều tra, còn mời các ngươi phối hợp, đây là mỗi một cái công dân đều nên tờ an ở nghĩa vụ." Lâm Phi một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. "Vậy ta muốn trước tiên thông báo con trai của ta." Thiên hoài Ân lấy điện thoại ra. "Chờ đã, ngươi không thể làm như vậy." Lâm Phi biến sắc mặt, lập tức ngăn cả nói. Đùa gì thế, thông báo thiên Trạch, còn làm sao mang đi Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú. Lâm đội, đầu điện thoại. Lâm Phi vừa mới nói xong, Trưng Tuấn liền cầm điện thoại, một mặt bất đắc dĩ đi tới. Hồi hộp, Lâm Phi trong lòng một đột, vẫn là tiếp nhận điện thoại. Nửa phút sau, Lâm Phi mặt tối sầm lại cúp điện thoại, hướng về phía Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú bái một cái, làm lắp bắp nói xin lỗi, vừa này hết thể đều chỉ là hiểu lầm, các người hiện tại có thể rời đi. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 292. Thiên Hoài Ân trên mặt nẽ qua một tia kinh ngạc, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều, liền khởi động xe rời đi. Lâm đội Mặt trên nói thế nào? Quách Minh Hạo liền vội vàng hỏi, "Để chúng ta đều trở lại." Lâm Phi cắn răng nói, "Đều trở lại, không thể nào." Trương Tuấn kinh ngạc gọi ra tiếng, "Đem mấy người bọn hắn đầu lĩnh triệu hồi đi, Trương vẫn có thể lý giải, dù sao Lâm Phi đắc tội rồi nhân ra mà. Nhưng là toàn bộ triệu hồi đi, vậy thì có chút ra ngoài Trương Tuấn dự liệu. Mọi người đi rồi, ai bảo vệ thiên trạch cùng thiên trạch người nhà? Còn có vạn năng người máy công ty an toàn, không sợ tặc ghi nhớ." Mặt trên chính là nói như vậy. Lâm Phi, Phi thường khẳng định nói, "Ha <haha>, xem ra nhân gia không cần chúng ta bảo vệ." Đây là tự nhận là có thể ứng phó tất cả a. Cũng là, thủ hạ nuôi hơn trăm cái bảo an đều là từ bộ đội đặc chủng đi ra, đặc biệt là cái kia bảng vi cùng hắn những chiến hữu kia, càng là mỗi người thân thủ bất phạm. Ha ha, hơn nữa nhân ra lén lút sức mạnh, nơi đó còn dùng được với chúng ta. Chúng ta ở đây trái lại trước mắt. Quách Minh Hạo tự giễu điệu nói rằng, ngươi bất tranh cái một tí. Nghe được Quách Minh Hạo hết chuyện để nói, Trương vẫn không khỏi mạnh mẽ chường một cái nói, "Hử, ta sẽ không từ bỏ." Quả nhiên, Lâm Vi trong mắt lóe ra một tia kiên định, nói, "Ai, Trương Thuận vô vô cái trán." há miệng, nhưng cũng không nói gì đi ra. Nói rồi sẽ hữu dụng sao? Số người. đối với Lâm Phi chấp nhất, nói thật, Trương Tuấn thật sự có điểm không coi trọng. Nhân ra một câu nói cũng có thể đem tất cả mọi người rút về đi, này thế lực hiển nhiên không phải lớn một cách bình thường, không có mặt trên chống đỡ, người như thế nào cùng nhân ra đấu? Có điều là tự rước lấy được tôi. Không nói không cam lòng Lâm Phi, Thiên Trạch lúc này chính đang đấu Đại Bạch, nhị Bạch chơi. Cái gì nhưng mâm, để cậu cậu đi kiếm, những này đều quá tiểu nhi khoa. Thiên trạch trực tiếp cùng Đại bạch, nhị Bạch chơi nổi lên khiêu vũ trò chơi, không cần Thiên Trạch mang theo. Theo âm nhạc, Đại Bạch, Nhị Bạch chính mình là có thể nhảy rất này, đồng thời còn đạp ở nhỉ trên. Nhìn ngậy chính hăng hái đại Bạch, nhị Bạch, Tiên Trạch không khỏi nhàm chán nghĩ đến, giả như công ty đột nhiên phá sản, hoàn toàn có thể dẫn đại Bạch, nhị Bạch đi làm xiếc. Chỉ cần hai con cầu cầu này khiêu vũ trình độ, cũng tuyệt đối có thể làm cho Tiên Trạch hoạt rất thoải mái, nếu như lại có thể mở cái trực tiếp, hơn triệu fans vậy cũng là dễ dàng sự tỉnh. Thư duy đang tản thì, điện thoại văng lên. "Bành gái đảng." "Bành đại ca, là người muốn tới sao?" "Đúng, lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị ký càng tư liệu." Chuyện này không chỉ vài cái lãnh đạo nhìn chằm chằm. Liên chủ tịch cũng đều phi thường coi trọng, có thể ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm, bằng không tiểu tử ngươi có thể chịu không nổi. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn cùng ta bẩn. Có người ở gõ cửa, phòng trưởng là đến, ta trước tiến treo. Nghe được tiếng gõ cửa, Thiên Trạch cúp điện thoại, mở cửa phòng ra. Cửa xuất hiện một loạt binh sĩ, trong tay đều cầm ra hỏa, có thể nói là võ trang đầy đủ. Khá lắm, vì là lại là một tên đô tá. Xin chào, Thiên Đồng. Thượng tá túi chào nói. Tiến vào. Thiên trạch tránh ra thân thể, cũng không có kiểm tra giấy chứng nhận ý tứ. Cái này phô trương, trừ quốc gia ở ngoài Ai còn có thể làm ra đến? Xin hỏi đồ vật ở cái kia. Thượng tá vào nhà sau, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đi theo ta. Thiên Trạch cũng không phí lời, mang theo mấy người tiến vào chủ ngọa. Ở không máy chủ bên trong, nhìn một góc tên to sác, Thượng tá cao mày nói, "Không sai." Thiên Trạch gật gật đầu. Làm sao còn liền với dây mạng? Này cỡ nào không an toàn a? Thượng tá đột nhiên phát hiện máy chủ mặt sau dọc theo người ra ngoài dây mạng, không nói hai lời liền đem dây mạng cho kéo xuống. Thiên Trạch đi môi, không nói gì. Cái kia hacker có thể công phá Ngọc Hoàng Thiết Chí phòng lữ ta đem tư liệu đạo đi ra không? Thiên Trạch Từ trong ngăn kéo lấy ra một phần cứng, hỏi: "Nếu như ngươi không ngại, chúng ta càng muốn liền máy chủ đồng thời mang đi." Thượng Tá lắc lắc đầu, nói rằng: "Truyền máy chủ." Thiên Trạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thượng Tá sẽ có dự tính như vậy. "Đúng, ngươi phải biết phần tài liệu này nặng đến đâu muốn, đã bị thiết trí vì quốc gia cao nhất bảo mật cấp bậc, cùng hàng tiên kỹ thuật chờ đạt ngang hàng, vì lẽ đó tất cả khả năng tiết ra ngoài tư liệu bất an nước số đều muốn xếp hạng dị trừ. Nói vậy ngươi cũng biết, coi như ngươi đem tư liệu từ máy chủ bên trong cắt bỏ, cao minh hacker vẫn có thể đem tư liệu phục hồi như cũ trở về." Thượng Tá gật gật đầu, mở miệng giải thích: cao nhất bảo mật cấp bậc, xem ra người lãnh đạo quốc gia đối với Thiên Trạch rất tin tưởng, không cho là Thiên Trạch sẽ dao động bọn họ. Cũng là, Thiên Trạch còn muốn ở Hoa Quốc tiếp theo hôn, sao có gan này a? Vậy các người liền mang đi được rồi. Thiên Trạch không có phản đối. Một đài máy chủ mới mấy trăm ngàn, muốn lấy đi liền lấy đi được rồi, ngược lại Ngọc Hoàng cũng không ở chính giữa diện. Thấy Thiên Trạch đồng ý, thượng tá vây vây tay. Một tên đeo kính thanh niên liền đi tới, quay về máy chủ thao tắt lên. Rất nhanh, người đang phục vụ khí bên trong tư liệu liền bị điều đi ra. Mọi người cũng không nhìn kỹ chỉ là xác nhận tư liệu xác thực ở bên trong, liền bắt đầu đóng gói máy chủ. Hóa giải mở máy chủ, phân biệt bị để vào 10 cái dày đặc kim loại dương mật mã bên trong. Thiên Đồng, cảm tạ ngươi phối hợp. Thượng tá lần thứ 2 túi chào nói, đều là nên. Thiên Trạch thuận miệng ứng phó nói. Đem Thượng tá một nhóm đưa đến nhà trọ cửa, Thiên Trạch mới ngừng lại, nhìn Thượng tá cùng các binh sĩ giơ lên kim loại dương mật mã tiến vào xe bọc thép bên trong. Đúng, chính là xe bọc thép, có tới 5 chiếc xe bọc thép, đủ để nhìn ra quốc gia đối với tư liệu quan trọng, có điều điều này cũng rất dễ hiểu, nói Trạch cho tư liệu giá trị ngàn tỷ cũng không quá đáng. Đương nhiên có tư liệu, không phải là có sản phẩm. Hoa Quốc sinh sản còn nói được, thiên trạch phòng trừng trong vòng một tháng quốc gia là có thể ra thành quả. Nhưng là Lý tổ Dạ Phi liền không nhất định. Tuy rằng tư liệu rất toàn, bao hàm hết thể chế tạo công nghệ, nhưng là rất nhiều linh kiện đều cần tinh vi cố máy mới có thể ra công đi ra, mà cố máy từ trước đến giờ đều là Hoa Quốc được hạng, chỉ có thể lén lén lút lút điệu từ Âu Mỹ làm mới lại, còn đều dùng ở hàng không trên. Lấy thiên trạch phòng trừng, quốc gia muốn làm ra 7LM cấp lý tổ dạ phi, làm sao cũng phải nửa năm sau đó. Nay vẫn là ở Hoa Quốc phổ biến có thể phấn đấu tình huống, nếu như đổi một cái quốc gia tương tự điều kiện, không có cái thời gian mấy năm đừng hòng mơ tới, từ một điểm này nhìn lên, Thiên Trạch vẫn là rất khâm phục mình quốc gia. Tối ra, nội danh chính là hai đạn nghiên cứu, chỉ có một đài tay điều thức máy tính, mà làm công tác nhà khoa học nhưng có một hó hó hó cái, một người dùng máy tính, những người khác làm sao bây giờ? Chỉ có thể chia làm hai tổ, sau đó dùng bản tính. Vẫn cứ gầm rơi xuống cái này xương cứng. Tự nhiên, Thiên Trạch chip công ty cũng sẽ không đội vã thành lập, có nhiều thời gian chậm rãi đào người. Đem đại Bạch, nhị Bạch một mình ném đến nhà bên trong, Trạch liền đi vạn năng người máy công ty. Chờ buổi tối Trạch lúc về đến nhà. Hiện Triệu Mẫn cũng ở, đang cùng Đường Tú Tú, Đường Lâm Viện không ngừng khoe tay một đống lớn quần áo, tán gấu khí thế ngất trời. Thiên Hoài Ân thì lại ngồi qua một bên xoa chân, một mặt rốt cục giải thoát rồi vẻ mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, lại ngồi một hồi, Thiên Trạch liền đưa Triệu Mẫn rơi xuống nhà trọ lâu. Mấy ngày nay khí trời tốt, không bằng ngày đó chúng ta đi chơi xuân." Triệu Mẫn đề nghị. "Tốt." Nghĩ một hồi, Thiên Trạch gật đầu nói. "Đây quả thật là làm một không sai điểm quan trọng, Giọng, vừa vặn mang tới cha mẹ giải sầu, cũng đem tiểu sảo mang tới." Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng nói. "Hồi hộp." Thiên Trạch trong lòng một đột, đây là phát hiện cái gì không? Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 293. Làm sao, có cái gì không tiện sao? Ta chỉ là có đoạn thời gian không thấy nàng, có chút nhớ nàng. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm không chấp mắt điệu nhìn chằm chằm Thiên Trạch, một mặt kinh ngạc nói: "Không, không cái gì không tiện." Thiên Trạch ngượng nói: "Muốn. Không nghe lầm chứ?" Hai người các ngươi gặp mặt lại như là hai cái trọi gà như thế, không ai nhường ai. "Se muốn đối phương. quỷ mới tin ngươi." Vậy thì gọi trên nàng đồng thời. Triệu Mẫn lúc này mới hài lòng nói, "Được rồi." Thiên Trạch chỉ có thể đồng ý trong lòng dự định đi một bước xe một bước. Điều xảo, Triệu Mẫn đều là cô nương tốt, miễn cưỡng muốn Thiên Trạch chọn một, Thiên Trạch còn thật không biết làm sao bây giờ, cái kia một đều không nỡ buông tay, nhưng là hai người có thể đáp ứng đồng thời theo Thiên Trạch sao?" Thiên Trạch trong lòng thực sự là không chắc chắn, dù sao hiện tại sớm đều lưu hành một chồng một vợ, không giống như là cổ đại, nữ tử chú ý tam tứ đức. "Hi hi, ngươi trở về đi thôi." "Ta đi rồi." Triệu Mẫn kéo cửa ra. "Ừm." Lái xe chầm một chút, Thiên Trạch răn dò, "Chi." Lái xe ra xa năm, 6 mét lại dừng lại. Tiếp theo liền thấy Triệu Mẫn rũa ra đầu, hướng về phía Thiên Trạch hô ta sẽ không buông tay. Nhìn đi xa xe cái mông, Thiên Trạch há to miệng. Triệu Mẫn đây là ý gì? Lẽ nào đã biết rồi cái gì? Ừ, xem ra quá nữa là, bằng không Triệu Mẫn là sẽ không như vậy nói. Nếu biết, lại không dự định buông tay, lẽ nào là dự định tiếp thu sao? Thiên Trạch ngây ngốc nghĩ đến. Người ngốc cười cái gì? Nhìn vậy mặt không rõ đường tú tú, Thiên Trạch mới hiện, hắn đã về đến nhà bên trong. Không có gì, ta trước tiên đi ngủ. Thiên Trạch hơi đỏ mặt, vội vàng chui vào chính mình trong phòng ngủ. Hoài Ân, ngươi nói đứa nhỏ này đến cùng là làm sao? Làm sao kỳ kỳ quái quái? Ta đứng ở hắn tiền thân đều không có hiện, sẽ không phải là có tâm sự gì chứ? Đường Tú Tú hướng về phía đang xem trận bóng Thiên Hoài Ân hỏi. Hai tử đều lớn như vậy, quản nhiều như vậy làm gì? Thiên Hoài Ân cũng không quay đầu lại địa đạo. Nhìn xem, một ngày liền biết xem bóng. Đường Tú Tú bất mãn nói. Nay một đêm, Thiên Trạch làm một thật dài mộng. Ở trong mơ, Trạch đồng thời cưới Triệu Mẫn, điều xảo, người một nhà hòa hòa mỹ mỹ địa sinh sống ở thiên không thành bên trong. Triệu Mẫn cho hắn sinh một đứa con trai, Kiều Sở cho hắn sinh một đứa con gái, Nhi nữ song toàn, chuyện làm ăn thị vượng, có thể nói là gia đình sự nghiệp song thu, thành một cái to lớn nhân sinh thắng ra. Đột nhiên, hai nạn giáng lâm. The S hệ thống tiết lộ, thiên trạch trở thành đường tăng. Ai cũng muốn cắn một cái. Triệu Mẫn, Kiều Sở chết rồi, Nhi nữ cũng đều chết rồi, liền cha mẹ cũng chết. Hết. Cuối cùng chỉ còn thiên trạch đứng một vùng phế tích trên, thiên không thành phế tích. Mà ở thiên trạch bên người, đứng đầy từng cái từng cái bóng người. Người máy tạo thành đại quân. Lúc này, bầu trời không lại làm, thời khắc tỏ khắp khói sám. Phóng xạ tràn ngập ở mỗi một tấc bên trong không gian. Nguyên Lai người nhà liên tiếp tử vong, để Thiên Trạch triệt để nổi giận, kích hoạt rồi toàn cầu hết thể đạn hạt nhân. A. Thiên Trạch thở hồn hển ngồi dậy đến, lau mồ hôi lạnh, nhìn hơi sáng lên sát trời. Thiên Trạch mới phản ứng lại, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy. Thiên Trạch trong miệng tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Thiên Trạch liền tiến vào trong phòng 8, ra sạch một tắm nước nóng. Trớ hết thể đều thu thập thỏa đáng, Đường Tú Tú đã làm tốt điểm tâm. Bánh quẩy, sữa đậu nành, dưa muối. Ăn xong điểm tâm sau Thiên Trạch cũng không lập tức ra khỏi nhà, mà là ngồi ở trên tắc xem ra tivi. Mãi đến tận hơn 9 giờ, Thiên Trạch mới ra nhà trọ. ngồi trên xe, đi tới riêng Điền khu. Xa sa mà, Thiên Trạch liền nghe đến một trận tiếng động cơ gầm rú, bên trái một tòa nhà lớn vụt lên từ mặt đất, nhìn dáng dấp đã có 2 tầng 30, vẫn còn tiếp tục hướng về trên kiến, chính là chính đang kiến tạo vạn năng cao ốc. Dựa theo công kỳ, lại có thêm 2 tháng là có thể giao phó. Bên phải cũng là làm già khí thế ngất trời. Một đống tòa biệt thự, một trùng trùng cao lâu lên từ mặt đất, nhưng là công chức lâu. Mặc kệ là cao Úc, vẫn là công chức gia chúc viện, thiên trạch đều chỉ là xa xa mà liếc mắt nhìn, liền đến đến Vọng Hải Nhai. Cũng chính là Vọng Phu Nhai, thiên trạch hiểm tên không nên hay, trực tiếp sửa lại một chữ, nghe tới lập tức thuận miệng hơn nhiều. Cùng hơn một tháng trước so với, Vọng Hải Nhai có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Toàn bộ vách núi bị có tới cao 5 mét tường viện vi lên không nói, trên sườn núi còn tải đầy từng viên một cây ăn quả, nhìn qua xanh mơn mởn một đám lớn, càng hấp dẫn người nhãn, cầu chính là trên vách núi kiến trúc. Màu trắng bạc chủ thể, dưới ánh mặt trời hổm ánh lóa mắt. Hình địa bay ngoại hình, lại là như vậy đặc biệt, khiến người ta liếc mắt một cái sẽ ký ức sâu sắc. Quá xinh đẹp theo thẳng tắp con đường, Bàng Vĩ đem xe đứng ở kiến trúc phía trước. Lúc này kiến trúc cũng lộ ra vốn là mụ. Kim loại cảm xúc 10 phần bất tưởng, một điểm không có thạch tạo thô ráp, khoa học kỹ thuật cảm tăng mạnh. Ở kiến trúc bên trái có xây một tennis trường, bên phải nhưng là một trận bóng rổ, trung gian là một to lớn hoa viên, bên trong mang theo suối phun. Kỳ thực kiến trúc cũng chính là thiên không thành, từ mặt khác mới có thể hoàn toàn bày ra nó mỹ lệ. Hoàng Ninh thiên đồng về nhà, một người đàn ông tuổi trung niên ra đón. Tiết Uyên, hoa quốc kiến trúc phó tổng, cũng là lần này hợp tác người phụ trách. Tiết tổng quá khách khí. Trạch cười nói, thiên Đồng Nhìn ngôi biệt thự này, ngay cả ta đều có chút động tâm, nếu như có thể mỗi ngày đều ở nơi này, để ta giảm thọ 10 năm cũng đồng ý a. Nó thực sự là thượng đế kiệt tác, quá đẹp." Tiết Kiến khuyết lại nói. "Chúng ta vào xem một chút đi." Thiên Trạch không nói tiếp. Thiên không thành mỹ lệ, Thiên Trạch làm sao có khả năng không biết. "Tốt." Tiết Kiến gật đầu nói. So sánh với bên ngoài, bên trong càng là khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy, củ hấu rõ ràng, nhìn cũng làm người ta sáng mắt lên. Đáng tiếc duy nhất chính là vẫn không có bố trí gia cụ. Ba tầng, mười mấy gian phòng, còn có bên ngoài lộ thiên hồ bơi. Thiên Trạch đại khái xoay chuyển một lần, liền ký nhận tiếp thu văn kiện. Chờ tiết tiễn đợi người sau khi rời đi, Thiên Trạch đi thẳng tới lòng đất không gian, một sâu 10 mét, dài rộng tối ít cũng có 10 mét không gian cục lỗ, chỉ có một ít chống đỡ trụ, chống đỡ lấy toàn bộ không gian ổn định. Mà ở bên trong không gian thì lại chất đầy vật liệu. Tấm thép, tấm thép, hỗn mùn đất, cùng với từng cái từng cái thiết bị điện tử, thậm chí còn có một to lớn quý bảo hiểm. Thiên Trạch cũng không để ý gì tới những kiến trúc này vật liệu, mà là nhìn về phía một đống ngân bóng người màu trắng. Đầy đủ hơn trăm cái người máy. Ngọc Hoàng bắt đầu làm việc. Thiên Trạch lấy điện thoại di động ra nói, "Được rồi, Thiên Trạch." Trong điện thoại di động lập tức chuyển ra giọng Hoàng Âm thanh. Theo hơn trăm cái người máy liền di chuyển, bắt đầu có thứ tự, có tổ chức địa hành chuyển động. Từng cái từng cái vật liệu bị di chuyển, người máy chưa làm ba đợt, một nhóm tiếp tục ở lòng đất bên trong không gian làm việc, nơi này sẽ bị dựng thành một độc lập mật thất dưới đất. Một nhóm ở bố trí thiên không thành, ở thiên không thành bên ngoài lắp đặt trên thái dương có thể hấp thu mô, thăm dò sinh mệnh nghi vân vân, đương nhiên còn có thể có toàn tức hình chiếu. Còn có một nhóm sẽ ở vách núi hai mặt trên núi lắp đặt trên mây mù sản sinh khí, chỉ có chờ mây mù sản sinh khí công tác sau, thiên không thành mới có thể xem là danh xứng mới thực. Mà khống chế những người máy này chính là ngọc Hoàng. Thiên Trạch cũng không có cho những người máy này lắp đặt trên trí chí năng chính tự, chờ Thiên Không Thành triệt để hoàn công sau, những người máy này liền sẽ trở thành thiên không thành phục vụ giả. Tỉ như xây dựng hoa viên, vườn trái cây, quét dước vệ sinh, làm cơm vân vân, đều sẽ có những người máy này để hoàn thành. Đương nhiên còn bao gồm thiên không thành bảo vệ công tác, hơn trăm cái người máy, đủ để ứng đối tất cả liên địch. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 294 điều nó đây là cái kia cường hào ra quá nước gốc thiết còn có thể là ai chính là vạn năng người máy công ty ông chủ vừa nhìn chính là từ nhân dân trên người hấp không ít huyết và không làm sao có thể kiến tốt như vậy biệt tự haha ha, xã hội bây giờ chính là không công bằng mọi người đều là giống nhau công tác tại sao hắn có thể cầm máu của dân chúng hãng tiền trụ như vậy xa hoa biệt tự? trên lầu là ngốc huyết giám định xong xuôi một nhìn lầu 2 kỳ hoa ngôn luận cũng là say rồi vừa nhìn liền xen lẫn trong xã hội tầng thấp nhất xin hỏi nhân ra hấp ai huyết một 18 vạn bắt giới người mua được sao chúa không chuẩn mắt thu Không bạn lĩnh cũng đừng tất tất, lẽ nào nhân ra đem tiền không công phân cho ngươi liền công bằng. Đừng để ý tới thằng ngốc kia, vẫn là tiếp tục thảo luận biệt thự này. Sương trắng vẫn nhiều, như ẩn như hiện, đối mặt toàn bộ trời xanh biển rộng, trú ở bên trong tuyệt bức là một sự hưởng thụ a. Đúng rồi, biệt thự này thật giống gọi thiên cung thành, so với Tony tự do chi đều càng khiến người ta ngóng trong a. Thiên động, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, bản thân Bắc Đại Hoa Khôi của trường, số đo 3 vòng 151689. Trên lầu em gái, ngươi xác định không phải đem ngươi bỏ sữa số đo 3 vòng tới sao? Chậc chậc, thực sự là nhân sinh thắng ra a. Trương Hạo một mặt hâm mộ thả xuống cứng nhắc. "Đừng xem, mau nhanh nhiều chụp mấy tấm hình." Lý Quân thúc giục. "Biết rồi." Trương Hạo đáp một tiếng, cầm lấy bên cạnh trường tiêu camera, nhắm ngay xa xa. Xuất hiện ở màn ảnh bên trong là một mảnh màu vàng nóng máy biển. Tà dương chiếu xuống, rực rỡ người người. Mấy cái bikini mỹ nữ chính đang trên bờ biển chơi đùa. "Ồ, lại là băng băng." Trương Hạo cả kinh kêu lên. "Cái kia băng băng?" Lý Quân lập tức tiến tới hỏi. "Lý, phạm hai cái có thể đều rất nổi danh, có thể vỗ tới một liền đủ viết một mảnh văn." "Không sai, Trương Hạo, Lý Quân là cậu tử." lúc này đang ngồi ở một cái cano trên, mà ở bên cạnh cách đó không xa trên mặt biển, còn có thể nhìn thấy năm, sáu cái cano, mặt trên đều ngồi xổm một hai người, trong tay đồng dạng cầm trường tiêu camera, nhắm ngay xa xa biệt thự chính là một trận vũ mạnh, hiển nhiên là Trương Hạo, Lý Quân đồng hành. Hai cái đều ở. Trương Hạo hưng phấn nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới thiên động tử lớn như vậy a. Chuyển cái ra lại đến rồi nhiều như vậy minh tình. Người mau nhanh nhiều đập vài tờ, ta nghĩ ở liền chuyển quay lại công ty đi, bằng không liền để cho người khác cho giành trước. Lý Quân trên mặt lóe qua một vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn bên cạnh những người đồng hành không khỏi mở miệng thúc giục, Tốt đến." Trương Hạo đáp một tiếng, liền nhanh nhấn nổi lên màn chậm. Từng cái từng cái mỹ đồ liền xuất hiện ở bên cạnh trong máy vi tính, Lý Quân thao tác chuột, nhanh chọn lên. Không tới một phút, Lý Quân liền đem chọn tốt hình ảnh đưa ra ngoài, mà dựa theo đại khái quy trình, không cần 10 phút, mang theo những này hình ảnh văn chương sẽ xuất hiện ở giải trí trên trang ép. Đập xong trên bờ cắt mỹ nữ môn, Trương Hạo lại di động màn ảnh. Theo trên bờ cắt kéo dài hạ xuống thang máy, một đường hướng lên trên, trong xóa hoàn toàn mây mù xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Mây mù cũng không phải bất động bất động, mà là đang không ngừng lan lộn, nhìn qua khí thế bất phàm làm cho người ta cảm giác như là một mảnh vân hải như thế. Trong mây, là một chiếc màu trắng bạc đĩa bay, như ẩn như hiện. Một cái to lớn lộ thiên sân thượng, ít nói cũng có hơn 1000 mét vòng, mang theo một bên ngoài hồ bơi. Xuyên thấu qua cao thanh máy thu hình, Lý Quân nhìn thấy không ít người. Cái kia không phải Hoa Nghị hai huynh đại sao? Cái kia là thần tiên tỷ tỷ. Cái kia không phải pháo vương sao? Hôm nay tới Minh Tính vẫn đúng là không yếu. Lý Quân trong miệng than thở, động tác trong tay cũng không chậm. Không nói chương Hạo, Lý Quân còn có cái khác cẩu tử môn. Thiên Trạch lúc này có thể không nhàn rỗi, chính làm tiếp khách hoạt. Cái tên nhà ngươi Âm thầm địa liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cha cha, biệt tự này đừng nói là ở quốc nội, coi như là bắt được trên quốc tế đi, cũng đủ để có tiếng tuổi, nhìn ra ta đều lòng ngưỡng ấy, đáng tiếc không, có ngươi có tiền như vậy, nếu không ta cũng nhất định kiến một đống. Chu Du đổi tiếp tiên trách đứng cửa, hướng Hương Tân nói, "Ngày hôm nay chính là kiều tiên chi yến, trải qua một tuần bận rộn sau, Thiên Không Thành đã chính thức hoàn công, bao quát bên trong bố trí." Ha ha, ngươi muốn tìm một mảnh như vậy vách núi cũng không dễ dàng, có thể quốc nội duy nhất một chỗ liền bị ta cho bắt, ngươi vẫn là chờ đợi sau đi." Trạch một mặt hà hê nói. Công ty Tân Điện ảnh sự tình Ngươi có thể không nên quên, đặc hiệu xử lý liền toàn bộ giao cho ngươi. Chu Du lừa một cái, biết đang thảo luận cái đề tài này cũng không chiếm được lợi lộc gì, đơn giản nói tránh đi. Làm sao đột nhiên nhớ tới đập chân nhân điện ảnh? Thiên Trạch có chút cau mày nói, Chu Du cũng không biết nghĩ như thế nào, trong tay có một bộ án niệm chính đang chế tác, hiện tại lại muốn cùng người kết phường đập một bộ chân nhân điện ảnh. Ngươi muội, đập liền đập đi. Vậy tại sao muốn đập khoa huyễn đề tài? Hoa quốc có khoa huyễn điện ảnh sao? Hoa quốc đạo diễn sẽ đập khoa điện ảnh sao? Này không phải nắm tiền đổ xuống sông xuống biển sao? Điện ảnh không phải là đặc hiệu tốt liền có thể đại bán, còn muốn có một tốt đạo diễn mới được a. Công ty chúng ta cũng không thể cả đời đều chỉ đập phim hoạt hình a. Nay bộ hí do Trương Nhu Nghệ đạo diễn, còn có Lưu Đức Hoa gia nhập liên minh, có người nói còn muốn mời quốc tế siêu sao, đầu tư cao tới 200 triệu USD, Chuyển kỳ, hoàn cầu, Trung ảnh, nhạc coi đều có tham đầu. Mà công ty chúng ta chủ yếu phụ trách đặc hiệu bộ phận, cũng là đầu tư 100 triệu người dân tệ, coi như bồi cũng bồi không tới cái kia đi, có cái gì tốt lo lắng. Chu Du một mặt lơ đến nói. Trương Nhu Nghệ. Ha ha, sẽ nói xấu công nhân ra ngoại quốc năm cái thưởng, còn có thể cái gì? Ngược lại hắn đập điện ảnh, Thiên Trạch là xưa nay không nhìn. Ở Thiên Trạch xem ra, những này cái gọi là đạo diễn, căn bản cũng không có thấy rõ điện ảnh là xảy ra chuyện gì, còn đập cái giấm điện ảnh a. Điện ảnh nói trắng ra chính là vì đậu mọi người nở nụ cười, để mọi người có thể buông lòng một chút, ngươi cho mọi người xả cái gì nghệ thuật, không phải đầu óc tú đậu là cái gì? Có mấy cái người bình thường một ngày đem nghệ thuật treo ở bên mép. Cái kia tùy ý ngươi đi. Trạch nhếch môi. Một lúc Du muốn thử liền để hắn đi thử được rồi, nói không chắc xuất hiện kỳ tích đây. Vậy ta đi giúp ngươi chiêu đãi một hồi khách mời." Chu Du lúc này mới hài lòng bưng hương tân đi rồi. "Giúp ngươi ư?" Thiên Trạch liếc mắt, "Người nào không biết ngươi muốn đi quyến rũ những nữ minh tình kia? Không sai, biệt thự bên trong những nữ minh tinh kia chính là hàng này mới tới." "Thiên đồng, biệt thự này thật là xinh đẹp, ta hiện đang hối hận, đem địa mua quá tiền nghi. Ngươi cũng không biết, hiện tại internet cũng bắt đầu chuyển, đều đang nói khu bên trong bán tháo quốc gia thổ địa, nhưng là mọi người cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không có Thiên Động xin bảo tư, chỗ này vẫn là một mảnh hoang vu." Lúc này một đôi vợ chồng trung niên đi tới, người đàn ông trung niên cũng chính là riêng Điền khu Lan bí thư cười khổ nói, nhận lấy Lan bí thư đưa tới lễ vật, Thiên Trạch cười nói hối hận cũng đã chậm, chúng ta nhưng là có hợp đồng. Cùng Lan bí thư không hàn huyên vài câu, liền lại có khách người đến. Lần này là Nhâm Phi chính, mang theo phu nhân, con gái. Lan bí thư tự nhiên thức thời tiến vào biệt thự bên trong, có điều Thiên Trạch cùng Nhâm Phi chính cũng không nói vài câu, những khách nhân khác lại nối liền không dứt địa đến rồi. Liền như vậy, Thiên Trạch không ngừng thu lễ vật, không ngừng nói cảm tạ, đứng có nửa giờ, khách nhân trọng yếu đều đến gần đủ rồi, thiên Trạch mới tiến vào biệt thự bên trong. Tiệc tối chính thức bắt đầu, chọn dùng kiểu Tây phương hình thức. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 295. Lời đầu tiên tự nhiên là thiên chạch đi tới nói chuyện. Bởi vì trưởng nhà liền không để lãnh đạo đi tới nói. Tiên chạch cũng không nhiều lời, tùy tiện nói vài câu, không tới 5 phút liền kết thúc. Sau đó chính là tự do thời gian. Mọi người các tán gẫu các. Thiên Đồng, còn có 6 ngày chính là công ty chúng ta sản phẩm mới tuyên bố hội, ngươi có thể nhất định phải tới a. Nhân chính mang theo thế tử, con gái đi tới. Nhân vi chính con gái ước chừng chừng 20 tuổi, có một đôi hai mắt thật to, lúc này đang tỏ mò địa đánh giá Thiên Trạch, cái này có thể làm cho phụ thân đưa ra cao như thế đánh giá người. Đó là nhất định. Thiên Trạch Vũ Bộ Ngực bảo đảm nói. "Tiểu tử, lại đây." Lúc này bên cạnh vang lên một đạo bắt truyền thành. Dám như thế xưng hô Thiên Trạch, chứ bánh ái đảng còn có thể là ai? "Nhân tổng, vậy ta hãy đi trước." Thiên Trạch cười khổ nói. Lao già này, một điểm không nể mặt mũi a. Nhiều như vậy người đâu?" Nhân vi chính gật đầu cười, "Bảo vệ quốc phụ thân, nhân vi chính làm sao có khả năng không có biết. Bảo ngại ca, làm sao Thiên Trạch đi tới Bành Ái đảng bên người, thấp giọng hỏi: "Tìm một nơi yên tĩnh chút." Bành Ái Đãng thuận miệng nói: "Vậy ngươi đi theo ta đi." Thiên Trạch gật gật đầu. Mang theo lão gia tử, Thiên Trạch đi tới tầng thứ hai, đứng ở qua đạo bên trái một bước tường trước. Ngay ở Bành Ái đảng một mặt không rõ thì, keng. Một tiếng vang nhỏ, mặt tường lại chậm rãi hoạt ra, lộ ra một không gian thật lớn, nhìn ít nói cũng có hơn 200 hỏa. Theo cầu thang tiến vào phòng, mở ra tường lần thứ hai khép kín lên. Đồng thời gian phòng đèn cũng lược lên, không chói mắt, cũng không Căn bản không cần Thiên Trạch khống chế. "Này, này thật là độ khoa huyễn đứng lại đại cửa sổ sắt đất trước, nhìn bên ngoài hải cảnh, bà ái đảng lúc này mới tỉnh táo lại, một mặt mới mẻ điệu đánh giá gian phòng. Sát cửa sổ hộ vị trí là một cái to lớn bàn làm việc, gian phòng hai bên nhưng là giá sách. Trừ thư bên ngoài, chính là một ít đồ cổ. Ha ha, bình thường tôi đi." Thiên Trạch một mặt đắc ý nói. Ngọc hoàn toàn bộ hành trình không chế, căn bản không cần dùng hộp điều khiển tivi. "Nóng bao, người lẽ nào chưa từng nghe nói một Tú Vu Lâm, phong tất tổ chi? Không một chút nào biết dấu tài, ngươi thấy quốc nội cái kia phú hào như thế lộ liễu." "Khá lắm, ngươi biệt thự này một dự thành, đừng nói quốc nội." co như là ở trên quốc tế cũng là nổi danh, thật không biết nói thế nào người mới tốt." Bành Ái đảng trừng mắt lên nói, "Vậy thì thế nào?" Thiên Trạch điu môi, "Ta tiền đều là sạch sành sanh, ta có gì đáng sợ chứ?" Lại nói, "Có Vạn Năng người máy cùng Vạn Năng ô tô xưởng, ta liền không tin có người có thể làm gì ta." Không giống nhau, không chờ Bành Ái đảng nói tiếp, Thiên Trạch liền lại mở miệng nói rằng, Người. Bành Ái Đãng há miệng, nhưng lại không biết làm sao phản bác. "Đúng đấy, không nói Vạn Năng ô tô xưởng, Vạn Năng người máy công ty nhưng là ở trên quốc tế có to lớn sức ảnh hưởng, làm công ty kể năm giữ." Thiên Trạch tự nhiên cũng không phải A Miêu A Cẩu, chỉ cần Thiên Trạch chưa hề đem chư bị người ta tóm lấy, ai có thể động đạt được Thiên Trạch. Hình ảnh thực sự quá hào rồi. Lại nói, trêu chọc Mao Thiên Trạch, trực tiếp đem công ty Thiên Gia Hoa Quốc. Vậy thì có chơi. Người a. Người. Nghi do rằng những ngày sau, Bành Ái Đãng lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, Bành Đại Ca, ta sau đó khiêm tốn một chút còn không được sao? Bảo đảm sẽ không lại như thế lộ liễu. Thấy đỡ thì tôi, Thiên Trạch liền vội vàng nói nổi lên điện thoại. Thiên trạch cũng biết, Bành Ái Đãng không phải không nghĩ tới những thứ này, mà là hai đời người tư duy hình thức có chút không giống ở Bành Ái đảng trong mắt, coi như quốc gia lại có lợi với chính mình, cũng sẽ không xảy ra rời khỏi khai quốc gia dự định. Nhưng là thiên trạch không giống nhau, ở thiên trạch trong mắt, quốc gia tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không có gia đình cùng với chính mình trọng yếu. Tin người mới là lạ." Bành Ái đảng tức giận nói. Thiên Trạch ngượng ngùng nợ nụ cười, không có nói tiếp, tránh tiền không hoa. Đối với thiên trạch tới nói, quả thật có chút khó khăn. Hai người lại hàn huyên biết, thiên trạch liền dẫn Bành Ái đảng rời khỏi phòng, dù sao bên ngoài còn có thật nhiều khách mời cần bắt chuyện. Mã Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, Đường Lâm Viện cũng đều không thích hợp chiêu đãi khách mời, không có tiếng nói chung căn bản tán gẫu không tới cùng đi, chỉ có thể là thiên trạch tự thân xuất mã. Nay một phen dàn vật, liền đến rạng sáng, mọi người mới lục tục điệu rời đi thiên không thành. Hô, mệt chết ta rồi." Đường Lâm Viện nằm trên salon, kêu khổ nói. "Xác thực, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú tán đồng địa gật gật đầu. Kỳ thực mấy người căn bản không phải mệt, mà là bị phiền. Dù sao hết thể phục vụ đều có người máy bao, nơi đó cần phải mọi người đầu thủ, chỉ là bị người vây quanh, không có trải qua cảnh tượng như vậy. Cái kia mọi người đều sắp đi nghỉ ngơi đi." Thiên Trạch đề nghị. Nhưng là quà tặng còn đều chồng không có mở ra. Đường Tú Tú cao mày nói: "Mẹ, quà tặng bày đặt cũng sẽ không chạy, ngày mai chậm rãi sẽ đi." Thiên Trạch buồn cười nói: "Tiểu Trạch nói không sai, ngày mai lại làm đi." Thiên Hoài Ân cũng nói: "Được rồi." "Vậy thì ngày mai lại sách." Đường Tú Tú lúc này mới từ bỏ lập tức liền thu dọn quà tặng dự định. Trở Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú, Đường Lâm Viện trở về nhà sau, Thiên Trạch cũng tới đến chính mình trong phòng ngủ. Đầu tiên nhìn chính là lớn, đầy đủ hơn 100 mét vuông, tự mang theo phòng khách. Đại đại phòng 8, liên đối một phòng giữ quần áo. Còn có sân thượng tự nhiên không thể thiếu. Càng tuyệt hơn phải là nóc nhà bị thiết kế vì có thể khép mở hình thức, mở ra là có thể nhìn thấy tinh không. Có điều Thiên Trạch hiện tại cũng không có ngủ dự định, mà là mở miệng nói rằng Ngọc Hoàng mở ra mật thất môn. Vô thanh vô thức, một lên xuống thê liền xuất hiện ở phòng ngủ bên phải trên vách tường. Dẫm lên xuống thê, đầy đủ giảm xuống có khoảng 10 mét độ cao, Thiên Trạch đi tới trong một gian mở ở mật thất. Mật thất không lớn, chỉ có chừng 50 mét vuông, có rày đánh một mét cửa kim loại ngăn cách, có thể nói lại an toàn có điều, chính là Thiên Trạch chuyên môn dùng để gửi món đồ quý trọng địa phương. Đương nhiên, này không phải mật thất dưới đất bộ, mà là bí mật nhất một cái mật thất. Ngọc Hoàng bay lên đài điều khiển Thiên trạch nói tiếp. Chi. Theo một tiếng văng nhỏ, một kim loại đài chậm rãi bay lên. Kim loại đài ngay ngắn chỉnh tể, cũng là rộng nửa mét, trung gian có một dánh. Hệ thống, bắt đầu chuyển hóa con não. Thiên trạch tiếp tục nói. Tích. Mở ra chuyển hóa công năng, chuyển hóa mục tiêu con não, chuyển hóa tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh văng lên, một trận sóng gợn xuất hiện ở thiên trạch trước người, theo chính là một hư nguyên toàn tức hình ảnh xuất hiện ở sóng gợn xuất hiện vị trí, dáng vẽ lại như là một người não Theo bóng mở bắt đầu biến thực, đại khái qua một phút, một chân chân thực thực trong suốt người não, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở thiên trạch trước mắt. Đây chính là con não? Thiên trạch cầm trong suốt người não, một mặt hiếu kỳ. Trước tiên lắp đặt trên thử một chút xem. Thiên trạch trong miệng tự nói, cầm quang não liền theo vào dánh bên trong. K. To nhỏ vừa thích hợp, liền một điểm khe hở đều không có để lại. Ngọc Hoàng, ngươi có thể tiến vào con não? Thiên trạch lớn tiếng nói. Được rồi, thiên trạch. Theo một đạo hồi âm ở trong mặt thất vang lên, vốn là không phản ứng chút nào quang não trực tiếp lực lên. Vô số đạo tia sáng ở quang não bên trong lần trốn, nhìn rực rỡ cực kỳ. Cảm giác thế nào?" Thiên Trạch dò hỏi. "Thiên Trạch, quả thực đồng cực kỳ, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt, thứ khoái cảm này quả thực liền không cách nào hình dung, quá mỹ diệu, ta phi thường yêu thích, chưa từng có cảm giác như vậy như thường." Ngọc Hoàng thay đổi trầm mặc ít lời tính tình, bắt đầu thao thao bất tuyệt địa nói lên, Thiên Trạch có thể cảm giác được Ngọc Hoàng hưng phấn. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 296. Vĩ lợi, có thể không đồng sao? Đây chính là con nào? Căn bản không phải địa cầu hiện tại có khả năng nghiên cứu phát ra, là thiên trạch vận dụng tờ S hệ thống thôi diễn công năng, trực tiếp dùng năng lượng chuyển hóa đi ra, ít nhất vượt qua địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật hơn trăm năm. Cái gì là quang não? Nói đơn giản một chút chính là lợi dụng quang truyền bá tốc độ đo điện tử tốc độ nhanh nguyên lý chế thành, nói cách khác quang não là dựa vào quang ở lan truyền tin tức, số liệu truyền tốc độ tự nhiên so với truyền thống thiết bị điện tử phải nhanh 10 lần. Tuy rằng hiện tại quân dụng quang học đã nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng là cùng quang não so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì quân dụng quang học là dựa vào nhiệt độ siêu thấp nguyên tử đến tủ lạnh cũng không chế tia sáng. Cái khác không nói, chỉ cần nhiệt độ, thể tích. Liên bị quang nạo vứt ra mấy con phố. Như vậy quang não cụ thể có bao nhiêu châu bỏ? Liên nắm quá hồ ánh sáng thần uy tới làm cái khá là đi. Hoa quốc số 1, toàn cầu đệ nhất siêu máy tính, do 16000000 cái hạt nhân tạo thành, 9301 tờ F mỗi giây ngàn vạn ước thứ giải toán. Đây là một khái niệm gì? Quá hồ ánh sáng một phút năng lực tính toán thì tương đương với toàn cầu 72 ước người đồng thời dùng máy tính không gián đoạn tính toán 32 năm. Nếu như dùng 2016 năm sinh sản chủ lưu laptop hoặc cá nhân máy vi tính để bàn. Desktop, làm tham chiếu, quá hồ ánh sáng tương đương với hơn 2 triệu đái phổ thông cọm hũ tờ. Đương nhiên, hào có thể cũng là cái thẳng, 1 năm một ức độ dùng điện, cũng chính là sắp tới 40 triệu điện phí. Như vậy quăng nào đây? Giải toán tốc độ so với quá hồ ánh sáng ít nhất phải nhanh gấp một và lần. Không sai, chính là gấp một và lần. Kinh khủng như thế, đáng sợ giải toán tốc độ, coi như là đem toàn cầu hết thể tính bằng cơ, bao quát siêu máy tính đều bó cuốn lấy nhau, cũng là so với không được. Mà quăng não còn có một ưu điểm Vậy thì là háo có thể thấp, một năm tiêu hao năng lượng nhiều nhất cũng chính là quá hồ ánh sáng 1%, này vẫn là ở quang nao tính năng toàn mở trạng thái. Vì lẽ đó, ở tình huống bình thường, quang nao 1 năm điện phí cũng là vừa qua khỏi và thôi. Ngọc Hoàng bắt đầu toàn diện tiếp nhận Thiên Không Thành khống chế. Thiên Trạch mở miệng ra lệnh. Được rồi, Thiên Trạch. Tách tách tách. Theo Ngọc Hoàng thanh âm vang lên, toàn bộ đài điều khiển đều lực lên, Ngọc Hoàng bắt đầu toàn diện tiếp nhận Thiên Không Thành quyền khống chế. So với lúc trước thông qua mạng lưới chế, hiện tại Ngọc Hoàng đối với Thiên Không Thành khống chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng thêm sự tình không lớn nhỏ. Trạch ta đã tiếp nhận tiên không thành hết thệ quyền khống chế, còn có yêu cầu của nó sao?" Hầu như là trong nháy mắt, Ngọc Hoàng Âm thanh liền lần thứ hai hừ lên. Bí mật đài điều khiển, cải tạo tiên không thành hệ thống phòng ngự." Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "Được rồi, Thiên Trạch." "Chi." Theo một tiếng văng nhỏ, đại điều khiển lần thứ hai hàng rồi xuống. Sau đó sàn nhà khách kiến, lại cũng nhìn không ra một chút dấu vết ở. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu, xoay người liền đi ra mật thất, ngồi lên xuống thê, trở lại trong phòng ngủ. Có Ngọc Hoàng ở, lần này rốt cục có thể vô tư. Thiên trạch nằm ở mềm mại nền trên, đắc ý mà nghĩ đến Thiên không thành bên trong có thể không đơn thuần là trải rộng máy thu hình, còn có lượng lớn tham chất khí, bao quát hồng ngoại tuyến, tham dò sinh mệnh nghi, gia đa vân vân, vì lẽ đó đừng nói là người, chính là con rổi cũng không bay vào được. Hoàn toàn có thể nói là 360 độ, không góc chết phòng ngự. Ngọc Hoàng mở ra trên giường mới nóc nhà. Thiên Trạch thuận miệng ra lệnh. Được rồi, Thiên Trạch. Chi. Trên giường mới nóc nhà bay thẳng đến hai bên mở ra. Nhìn đầy trời đầy sao, Thiên Trạch trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tiểu Trạch, tiểu Trạch. Ầm ầm Trạch là bị một trận tiếng quát tháo, gõ cửa thanh đánh thức. Ngọc Hoàng, mở cửa. Thiên Trạch lười biếng ngồi dậy đến. Ca. Theo cửa phòng mở ra, liền thấy Đường Tú Tú tiến vào trong phòng. "Mẹ, lúc này mới 5 giờ a. Có chuyện gì không?" Thiên Trạch náp một cái hỏi. Trong phòng bếp người máy là người sắp xếp. Đường Tú Tú trực tiếp mở miệng hỏi. "Nha, đáng chết." Thiên Trạch manh vỗ xuống cái trán. Bởi ngày hôm qua uống một điểm rượu, Thiên Trạch đã quên nói cho Đường Tú Tú, sáng sớm không cần nàng làm cơm. Hết thảy đều có người máy. "Mẹ, sau đó làm cơm, việc nhà liền không cần ngươi bận việc, đều có người máy đến ít tí tí, ngươi cùng ba có thể đi ra ngoài đi dạo." hoặc là tùy tiện làm chút gì, chỉ muốn các ngươi cao hứng." Thiên Trạch vội vã giải thích, "Không cần ta bận điệu." Đường Tú Tú sửng sốt. "Đúng đấy, người máy sẽ làm ra." Thiên Trạch khẳng định nói. "Vậy ngươi không nói sớm." Đường Tú Tú mạnh mẽ chừng Thiên Trạch một chút, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lần này đến phiên Thiên Trạch sử sở, đây là phản ứng gì? Phẫn nộ, kinh ngạc, Thiên Trạch cũng có thể tiếp thu, nhưng là bình tĩnh là cái cái gì quỷ? Ngọc Hoàng, cho ta niệm một hồi ngày hôm nay tin hot." Với nhưng đã tỉnh lại, Trạch cũng không có ý định ngủ tiếp cái hấp lại giấc, đơn giản vén chăn lên, bắt đầu mặc quần áo. Được rồi, Thiên Trạch. Theo Ngọc Hoàng thanh Âm Thanh ngân vang lên, một đạo trùm sáng màu xanh làm từ trên nóc nhà bắn ra, ở Thiên Trạch bên người hình thành một toàn tức hình chiếu, bên trong biểu hiện chính là ngày hôm nay tin hot, văn hay tranh đẹp. Đồng thời Ngọc Hoàng Âm Thanh cũng hưởng lên, bắt đầu từng cái từng cái bá báo tin hot. Thiên Không Thành, toàn cầu xinh đẹp nhất biệt thự. Điều thứ nhất chính là liên quan với hắn. Thiên Trạch đại khái lật xem một hồi, khá lắm, quả nhiên như bạn ái đã nói. Thiên Không Thành triệt để nổi danh, Thiên Trạch cũng triệt để nổi danh. Nhiệt nhất. Toàn thế giới cũng đang thảo luận Thiên Không Thành, này trong mây mù biệt thự. Có điều vậy thì thế nào? Diệu Gạ cũng rất nổi danh, không phải vẫn sống cho thật tốt. Thiên Trạch không để ý bí môi, bắt đầu rửa mặt, đánh răng. Theo mới nhất tin tức, chương lưu nghệ khoa huyễn tạng lớn trường sa đã chính thức đã được duyệt, không chỉ có mời Hollywood siêu sao mã đặc mặt đã mọn gia nhập liên minh, còn mời hương giàng siêu sao lưu đức hoa gia nhập, cùng với cái điểm, song băng tranh cấp vai nữ chính, đáng nhắc tới chính là, lần này đặc hiệu sẽ có lôi thần ạ nỉm để hoàn thành tốt mà. Hy vọng không phải cái lôi, Thiên Trạch chửi miệng, nói, ta mẹ ở cái kia. Đi ra phòng ngủ sau, Trạch hỏi. Chính ở phòng khách thu dọn Ngọc Hoàng như thực chất nói, được rồi. Đường Tú Tú lại còn chưa quên quà tặng, nay phòng Trừng ghi nhớ một buổi tối chứ. Cùng ngay trạch đi tới lầu một phòng khách thì nhìn thấy chính là một chỗ họp. Còn có chính đang vùi đầu gian khổ làm ra Đường Tú Tú. "Mẹ, thu hoạch thế nào?" Thiên Trạch trêu kẹo nói. "Đều là một đống rượu, đồng hồ đeo tay, hoa, không một hữu dụng." Ngày hôm qua chúng ta bỏ ra lớn như vậy công phu chiêu đãi bọn hắn, lại không có thu được một mao tiền tiền miếu, so với chúng ta thành thị nhỏ đến, những này thành phố lớn người càng thêm cu môn. Đường Tú Tú bất mãn nói. "Ha ha." Thiên Trạch không nhịn được nở nụ cười. "Có cái gì tốt cười, lẽ nào ta nói không đúng sao?" Đường Tu Tú trợn mắt nói: "Mẹ, ngươi đừng xem chỉ là một đống rượu, đồng hồ đeo tay vân vân, có thể đều không rẻ, liền nắm này một bình rượu đỏ tới nói đi, ít nhất cũng giá trị hơn vạn, còn có khối này lãng cầm đồng hồ đeo tay, làm sao cũng đáng cái năm, sáu vạn, vì lẽ đó đem hết thảy quà tặng gấp lại, làm sao đều có trăm vạn." Thiên Trạch chỉ vào đồ trên bàn giải thích: "Như thế quý?" Đường Tu Tú kinh ngạc nói: "Ừm, đều là hàng hiệu, tự nhiên quý giá." Thiên Trạch gật gật đầu: "Thế mới đúng chứ." Đường Tu Tú hài lòng nở nụ cười: "Mẹ, ngươi tiếp tục điệu, ta ăn cơm trước, một hồi có việc đi ra ngoài." Tiên Trạch vừa nói, vừa đi về phía phòng ăn. Kỳ thực đường tú tú cũng không phải nhiều tham tài, cũng không phải cỡ nào chú trọng quà tặng giá cả, càng nhiều chính là một loại lạc thú, hưởng thụ chính là mở ra lễ hộp quá trình. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 297. Làm Thiên Trạch ăn xong bữa sáng, đi ra biệt thử thì Bàng Vĩ đã chờ ở bên ngoài. Trơ sang năm những ngải cây ra trái, vậy hẳn là rất đẹp, thật làm cho người chờ a. Nhìn ngoài cửa xe chọc lộc cây ăn quả, Thiên trạch thấp rộng nói rằng, bên ngoài biệt thự cây ghép đến cây ăn quả, có thể không phải cây ăn quả nhỏ, mà là từ vườn trái cây bên trong trực tiếp làm đại cây ăn quả, phòng trừng hoãn trên một năm, sang năm là có thể ăn được chính mình trái cây. Bàng vĩ trước sau như một, không có trả lời, vẫn đang chuyên tâm điều lái xe. Cũng là gần 10 phút, xe liền tới đến một chỗ nhà xứng trước. Đẹp đẽ, có tới chừng 10 thước cao cửa lớn, rộng rãi, có tới 8 đường xe chạy lại đạo. Phía trước còn có một cái to lớn bãi đầu xe. Chính là vạn năng ố tô xưởng. Đương nhiên Hiện tại nhà xưởng bên trong đâu đâu cũng có cơ khí tiếng nổ vang rền, có thể nhìn thấy một trùng trùng nhà xưởng chính đang vụt lên từ mặt đất, mấy trăm lượng xe công trình ở cấp tốc chạy. Thiên Trạch cũng không phải đến thị sát công trường, trực tiếp liền tiến vào nhà xưởng nơi sâu xa, đứng ở một mảnh đã kiến tốt nhà xưởng trước. Mảnh này nhà xưởng do 4 đống nhà lớn tạo thành, mỗi một nhà nhà lớn đều có 4 tầng cao. Rộng 50m, dài 100m. Thiên Đồng, người tới. Xe mới vừa dừng lại, một đám người liền tiến lên đón. Người cầm đầu chính là Trương Đại Phi, nguyên đại chúng Hoa Nam khu phòng nghiên cứu sở trưởng. Hiện năng ô tô xưởng phó tổng. Ngay nỗi tin chế tạo ra. Ta nhận được tin tức, này đã sớm chạy tới, tin hiệu quả thế nào? Thiên Trạch gật gật đầu, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Được, cực kỳ tốt, Thiên Đồng nhìn liền biết. Trương Đại Phi một mặt hưng phấn nói. Theo Trương Đại Phi một nhóm, Thiên Trạch tiến vào bên trái một đống nhà xưởng. Liền thấy nhà xưởng bên trong xếp đầy từng cái từng cái thiết bị, lượng lớn công nhân chính ở trong đó bận rộn. Nếu như có hiểu về người, một chút liền có thể thấy được, đây là ở chế tạo tin, vẫn là tin lý thủ mại ẩn. Xuyên qua thật dài sinh sản phân xưởng, mọi người tới đến một gian đo lường trong phòng. Chứ một phòng thiết bị đo lường. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là trong phòng một đài máy móc, một đài cao tốc vận chuyển bằng điện. Nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là máy móc không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, lại như là máy móc không có khởi động như thế, nhưng là đã hóa thành tản ảnh trục xoay, lại mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở mọi người, máy móc là chuyển động. So với máy móc, càng hấp dẫn người chính là máy móc bên cạnh một cái hộp. Hình chữ nhật, cũng là hộp diêm to nhỏ. Tại sao hấp dẫn người? Bởi vì từ máy móc trên dây cắm, lại là liền ở trên cái hộp. Lẽ nào là như thế cái con vật nhỏ vẫn ở cho máy móc cung cấp năng lượng? Nhưng là làm sao có khả năng a? Trước tiên không nói như thế cái con vật nhỏ điện áp có đủ hay không đem điện cơ mang theo, chính là có thể mang theo đến, phòng trừng cũng chuyển không được mấy lần chứ. Nhưng là xem điện cơ dáng vẻ, không chút nào một điểm mềm nhũn dấu hiệu. Trước sau chuyển nhanh chóng. Thiên Đồng, đây chính là chúng ta sinh sản tin. Trương Đại Phi nhìn hộp một mặt mê say, quay đầu hướng về phía bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên nói rằng Lô Thanh, nhanh cho Thiên Đồng giới thiệu một chút tin tính năng. Được rồi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, cũng không cần nhìn tư liệu, liền mở miệng nói rằng này khoản bị chúng ta xưng là siêu cấp din lý thủ mà ẩn ra hóa, quả thực có khiến người ta không thể tin tưởng năng lực. Cả người cũng nhìn thấy, liền hộp diêm lớn như vậy điểm thể tích, là có thể kéo 1000 máy móc, đồng thời có thể để cho máy móc vận hành 20 phút. Như vậy nạp điện đây." Thiên Trạch ánh mắt sáng lên nói, "Vẹn vẹn chỉ cần 5 phút, siêu cấp tin lỷ thủ mà ẩn có thể nạp đầy, đồng thời nạp xả điện số lần có thể đạt đến 5 và lần. Cao hơn nhiều trên thị trường tin lỷ thủ mà ẩn 3000 đến 5000 lần, hoặc là mấy trăm lần nạp xả điện số lần, có những này tiểu tử khả ái môn, chúng ta ô tô khẳng định không thiếu động lực." Người đàn ông trung niên lập tức trả lời, trong thanh âm đều mang theo vui dậy. "Đùng đùng đùng." Thiên Trạch vỗ tay, mọi người đồng thời vỗ tay. Tất cả mọi người đều là một mặt hứ vấn. Sinh sản một chiếc chạy bằng điện xe, quan trọng nhất chính là cái gì? Tốc độ. Rất trọng yếu, nhưng nhưng không phải quan trọng nhất. Thứ thiết độ. Rất trọng yếu, cũng không phải quan trọng nhất. Lẽ nào là điện cơ? Bộ ly hợp. An toàn. trở lên đều rất trọng yếu, nhưng là đều không có nói đến điểm quan trọng trên. Muốn nói trọng yếu nhất, khẳng định không phải năng lượng hạt nhân không còn gì khác, hiện tại chạy bằng điện ô tô tại sao độ chấp nhận không lớn? Cũng là bởi vì pin không góp sức, hành trình quá ngắn, còn có thời gian sạc điện quá dài, bằng không chạy bằng điện ô tô đã sớm phát hỏa. Dù sao dầu quá đắt. Mà Thiên Trạch muốn sinh sản ô tô liền không giống, 1000 khối hộp diêm to nhỏ tin sẽ bị thu xếp ở địa bàn bên trong, không chỉ có không chiếm dụng ô tô dư thừa không gian, còn có thể cho ô tô cung cấp đầy đủ động lực. Mang vào còn có một chỗ tốt. Vậy thì là an toàn. Bởi hết thệ tin đều là lẫn nhau độc lập, vì lẽ đó căn bản là sẽ không phát sinh tin lý thủ mà ẩn nộ tung sự tình, quản chi là toàn bộ ô tô đều bị nhiên lửa cũng như thế. Sản năng làm sao? Thiên Trạch lại hỏi. Hiện tại sản năng là 10 g chờ thêm một quãng thời gian, các công nhân đều thông thạo sau, sản năng là có thể đạt đến 15 g Nếu như vận chuyển hết tốc lực, sản năng cao nhất có thể đạt đến 20GHz, thỏa mãn ô tô sưởng chính mình nhu cầu hoàn toàn không có vấn đề. Lần này là Trương Đại Phi mở miệng nói, 10GHz cũng chính là 10 triệu cơ hở, bình thường dùng để đo công suất điện. Thông tục điểm, 10GHz, kỳ thực chính là 3 ước vạn khối siêu cấp tin lý thu mại ẩn. Một chiếc xe cần 1000 khối siêu cấp tin lý thu mại ẩn, cái kia là có thể thỏa mãn 30 vạn chiếc xe nhu cầu. 20GHz chính là 60 vạn chiếc xe. Ừm, không sai. Thiên Trạch hài lòng gật gật Đồng, chúng ta siêu cấp tin lý thu mại ẩn, thật sự không cần đăng ký đặc quyền. Nếu như bị những công ty khác phá giải siêu cấp tin lý thủ mà ẩn bí mật, chúng ta không có độc quyền bảo vệ sẽ rất bị động." Trương Đại Phi có chút không yên lòng nói. "Không cần." Thiên Trạch Phi thường kiên định địa lắc lắc đầu. "Đùa gì thế? Độc quyền? Trước tiên không nói cần công khai phương pháp phối chế, chính là 20 năm bảo vệ kỳ, cũng không phải Thiên Trạch có thể tiếp thu." Thiên Trạch đã sớm lập ra hoàn mỹ bảo mật biện pháp, so với Coca-Cola phương pháp phối chế còn bảo hiểm. Cho tới Thiên Trạch tại sao tự tin như vậy? Tất cả đều là bởi vì chế tạo siêu cấp din lý thủ mà ẩn cần một loại hóa chất, loại này hóa chất hợp thành phi thường phức tạp. Phiên phước, không có xác thực công tự, nếu muốn chính mình làm ra đến, lấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, đừng hòng mơ tới. Mà thiên trạch chế tác hóa chất nhà xưởng cũng không có trên đất, mà là ở lòng đất 5 mét nơi sâu xa. Ngay ở 4 đống nhà xưởng phía dưới, mặc kệ là 4 vết tường, vẫn là mặt đất cùng nóc nhà, đều bị dày đến 2 mét thép đổ bê tông, bên ngoài còn lại bỏ thêm một tầng dày đặc tấm thép. Càng tuyệt hơn chính là, lòng đất nhà xưởng căn bản không có mở cửa, cũng chính là không có cung cấp nhân loại cửa ra vào, chỉ có một tiến vào liêu khẩu, cùng ra liêu khẩu, cũng là to bằng chậu rửa mặt. Thiên trạch dám như thế làm? Tất cả đều là bởi vì có Ngọc Hoàng ở tay, lòng đất nhà xưởng vận chuyển, căn bản không cần nhân loại. Mấy chục cái người máy hoàn toàn có thể quyết định bao quát giữ gìn, sửa chữa thiết bị các loại, mà thiết bị cũng là Thiên Trạch cải tạo qua. Hiệu suất càng là không lời nói. Nếu nắm giữ như thế hoàn thiện bảo mật biện pháp, Thiên Trạch tại sao còn muốn xin độc quyền? Trái lại cho mình bộ cái trước công xưởng, lại nói coi như có độc quyền bảo vệ, lấy mỹ quốc lưu manh tính tỉnh, nói không chắc còn sẽ sinh ra cái khác thị phi, ai để người ta to bằng nắm tay. Như bây giờ trái lại càng thích hợp, mặc kệ người khác như thế nào mà thèm. Chư hợp tác căn bản không thể từ thiên trạch nơi này được kỹ thuật. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 298. Ở tin phân xưởng đợi một buổi sáng, thiên trạch liền trở lại thiên không thành. Ba, ngươi đây là đang làm gì? Để Bàng Vĩ đem dừng xe ở một bên, thiên trạch đi xuống xe, kinh ngạc nói. Nhưng là thiên hoài ân, trên đầu mang đỉnh đầu mũ, chính đang một gốc cây trên cây ăn quả bận rột. Trong tay còn cầm một chiếc bình, hiển nhiên là chuẩn bị quấn vào trên cây ăn quả. Cho cây ăn quả bổ sung điểm nguyên tố vi lượng a. Dù sao đều là đại thụ, di tài thì khẳng định là dễ bị tổn thương, nếu như không tỉ mỉ chăm sóc, những này cây phòng trưởng không mấy cái có thể sống. Xem này thân cây độ lớn, làm sao đều là chừng 10 năm lão cây ăn quả, chết rồi quá đáng tiếc. Thiên Hoài Ân một mặt tự nhiên địa đạo. "Ba, ta là nói không phải có người máy đang làm gì?" Thiên Trạch chỉ chỉ bên cạnh nói. "Có thể không mà." Bên cạnh từng cái từng cái ngân bóng người màu trắng, chính làm cùng Thiên Hoài Ân tương đồng công tác, có điều hiệu suất có thể cao quá hơn nhiều. Liên lần này công vụ, mỗi cái người máy cũng đã hoàn thành 3 cây truyền nước biển. Nhàn rỗi kẻ nhạt, thế nào cũng phải tìm điểm chuyện làm. Thiên Hoài Ân tiếp tục cột điếu bình nói: "Được rồi, nay phòng trừng mới là nói thật." Thiên Trạch trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời, "Kẻ nhạt, đúng đấy. Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú ở tại Thâm Thành, đã rời xa bọn họ sinh hoạt mấy chục năm hoàn cảnh, làm sao có khả năng một hồi liền thấy trứng?" "Ba, nếu không ngươi cùng mẹ đi du lịch. Hoa quốc lớn như vậy, các ngươi đều không có cố gắng đi một vòng." Nghĩ một hồi, Thiên Trạch thử dò xem nói, "Còn ra ngoại quốc?" Thiên Trạch căn bản không có đề. "Ra Hoa quốc, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú an toàn, Thiên Trạch có thể không có cách nào bảo đảm." Vì lẽ đó, tạm thời, Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú vẫn không thể xuất ngoại du lịch. Ta và mẹ của ngươi dự định trở lại." Thiên Hoài Ân đột nhiên nói. "Ba." Vừa nghe Nhị Lao chuẩn bị phải đi về, Thiên Trạch lập tức liền cũng lên. "Được rồi, nghe ta nói hết lời, chúng ta lần này lại đây, kỳ thực chính là vì xem ngươi trải qua như thế nào, trong nhà còn có một đống lớn sự tình đây. Nếu ngươi sinh sống rất thoải mái, chúng ta cũng yên lòng, đợi ở chỗ này thực sự là khó chịu, dù sao nhận thức bằng hữu, hàng xóm đều không ở, bình thường nói một câu cũng không tìm tới người." "Không giống nhau, không chờ Trạch mở miệng, thiên Hoài Ân liền giành nói trước lại nói. Về tỉnh cách thâm thành cũng là hơn 200 km, cũng không phải xa bao nhiêu, chúng ta còn có thể thưởng tưởng tới được, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Được rồi." Thiên Trạch Dầu Di không vui địa gật gật đầu. Thiên Hoài Ân đều đem nói tới cái này mức, Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Cũng không thể mạnh mẽ lưu lại nhị lao chứ? Như vậy cũng quá không hiếu thuận. Lắc lắc đầu, tùy ý Thiên Hoài Ân bật lộn. Thiên Trạch tiến vào biệt thự bên trong. "Tiểu Trạch, ngươi trở về, ta đã nói với ngươi sự kiện." Mới vừa vào cửa, Đường Tú Tú liền chào hỏi. "Là ngươi cùng ba chuẩn bị trở về về tỉnh sự tình sao?" Thiên Trạch đặt mông ngồi vào xa trên. Cha ngươi cùng ngươi nói rồi. Đường Tú Tú sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Ừm, không phải phải đi về. Thiên Trạch một mặt không cam lòng. Trước đây là không tiền, ở thâm thành mua không nổi nhà, vì lẽ đó không có cách nào đem cha mẹ nhận lấy về phúc. Nhưng là hiện tại có tiền, cũng có điều kiện tiếp cha mẹ lại đây, Thiên Trạch tự nhiên muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Được rồi, việc này đều định ra rồi, đừng lễ mề. Đường Tú Tú khoát tay nói. Đế Lặc, nếu nương nương đều đã quyết định, xem ra là cải không được. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trạch đi tới hai tầng công tác chuyển động tư thích ghế tựa, nhìn bên ngoài cảnh biển, Thiên Trạch mở miệng nói: "Ngọc Hoàng, điều tra người máy tiêu thụ tình huống." "Được rồi, Thiên Trạch." Theo Ngọc Hoàng thanh âm vang lên, một đạo trùm sáng màu xanh lam liền từ đỉnh đầu bắn ra, ở Thiên Trạch bên trái hình thành một mảnh màu xanh lam toàn tức hình ảnh. Trong hình ảnh không chỉ có số liệu, còn có cột phân bố đồ, đồng thời Ngọc Hoàng âm thanh cũng lần thứ hai hưởng lên, đọc từng chữ rõ ràng giới thiệu người máy tiêu thụ tình huống. "Nương theo Bác giới danh tiếng càng ngày càng vang dội, Bác giới tiêu thụ cũng là liên tiếp cao, hiện tại đã ổn định ở tiêu thụ ngày 16.500 đại. Một tháng có sắp tới 900 ức vào sổ." Ma Ngọc không bởi vì ngày đầu tiêu thụ, định giá cũng tương đối cao, vì lẽ đó hiện tại chỉ bán đi 1.124 đại, Hoa Quốc 600 đại, Mỹ Quốc 200 đại, Âu Châu không tới 100 đại, Châu Á 200 đại, trong đó nước Nhật liền bán có 100 đại, hơn 1000 đại, cũng xem là tốt, dù sao không làm sao tuyên truyền. Thiên Trạch, Lý Viễn Vương tiên sinh điện thoại, muốn truyền sao? Ngọc Hoàng đột nhiên đình chỉ hiểu do nói, mở miệng hỏi. Truyền. Thiên Trạch không do dự nói. Này, Thiên Đồng sao? Lý Viễn Phương âm thanh theo truyền ra. Ừm, có chuyện gì sao? Thiên Đồng Ngày hôm nay Ngộ không triển tuyến, ngươi lại cũng không tới công ty, là không phải quá không chịu trách nhiệm à? Haha, có ngươi ở, ta có cái gì tốt lo lắng? Thiên Trạch cười ha ha nói. Kỳ thực là có Ngọc Hoàng ở, Thiên Trạch căn bản không lo lắng công ty gặp sự cố. Coi như Thiên Trạch hiện tại đi ra ngoài nghỉ phép, cũng có lòng tin hoàn toàn khống chế công ty bên trong tất cả động thái. Bao quát ai dùng cờ cờ tán gẫu, ai kéo dài công việc, còn có mỗi một phân tiền hướng đi. Đây chính là Ngọc Hoàng biến thái chỗ, có thể để cho Thiên Trạch hoàn toàn tự trong thế tục thoát thân, chỉ cần xác định rõ công ty đại phương hướng, cái khác nhận văn kiện vân vân, đều sẽ có càng thêm chuyên nghiệp Ngọc Hoàng xử lý. Thiên Đồng, nộ không lượng tiêu thụ cũng không lý tưởng, chúng ta là không phải nên gia tăng quảng cáo tập trung vào a. Gia tăng quảng cáo tập trung vào có thể, nhưng là không cần chuyên môn nhằm vào nô không. Ý của ngươi là tuyên truyền công ty. Không sai, chính là tuyên truyền người máy công ty, để cho người khác nhắc lên vạn năng người máy công ty, ấn tượng đầu tiên chính là công nghệ cao đại danh tử. Có điều đây là một lâu dài quá trình, không vội vã thử thì, ngươi trước tiên lấy ra một cái kế hoạch tỉ mỉ đi ra, nếu như ta thỏa mãn liền bắt đầu chấp hành. Được rồi, ngươi dự định xài bao nhiêu tiền đến chấp hành cái kế hoạch này? Năm lợi nhuận dòng. Là không phải quá nhiều điểm không nhiều, liền theo cái tỷ lệ này đến chấp hành. Được rồi. Nghe Lý Viễn Phương trong lời nói đau lòng, Thiên Trạch trong lòng một trận buồn cười. Thiên Trạch có thể lý giải Lý Viễn Vương, bởi vì dựa theo công ty dự đoán, vạn năng người máy công ty năm nay tiêu thụ ngạch sẽ đạt tới khủng bố 2000 tỷ trở lên, chỉ cần lợi nhuận dòng là có thể hơn vạn ước. 5 lợi nhuận dòng là bao nhiêu? Vậy coi như là hơn 500 triệu, so với đại đa số công ty lợi nhuận dòng đều cao. Ngay ở Thiên Trạch cùng Lý Viễn Phương trò chuyện thì, không ít người đều phát hiện vạn năng người máy công ty quan vòng thay đổi. "Mẹ, mẹ, mau tới đây." Vương Nhạc con gái Phỉ Tuyết đột nhiên hét lớn. Làm gì ngạc nhiên. Vương Nhạc từ phòng bếp chò đầu ra, bất mãn nói, cũng chưa qua đi ý tứ. "Mẹ, ngươi tới." "Phỉ Tuyết thúc dục." "Cái gì thần kinh? Nhìn ngươi, nơi đó có một chút cô gái dáng vẻ. Nhanh nhẹn điệu một khỉ con, lớn rồi xem ai dám muốn ngươi." Vương Nhạc thả xuống dao thày, chà sát lấy tay, vẫn là đi ra nhà bếp, có điều trong miệng oán giận là làm sao đều thiếu không được. "Hừ, nhân ra cái này gọi là nhí nha nhí nhảnh, không ai muốn mới được, ta hãy cùng ba bà qua." Phỉ Tuyết giả trang cái mặt quỷ, quay đầu hướng về phía một bên phỉ nhiên hỏi ba ba, "Ngươi nói thế nào ạ? Ngươi sẽ không giống như nàng ghét bỏ ta chứ?" Vậy ta có thể muốn đau lòng chết rồi. Được, ngươi cùng ba bà qua. Phỉ Nhiên thu về trong tay dạy đặt tác phẩm vĩ đại, một mặt thương yêu nói, vẫn là ba ba được. Phỉ Tuyết ôm lấy Phỉ Nhiên cánh tay dịu dàng nói, "Hử, ngươi liền quán nàng đi." Vương Nhạc có chút ghen nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 299. Lẽ nào con gái thực sự là ba ba tiểu đạo đồng? Nếu không con gái làm sao sẽ càng thêm thân cận Nhiên chỉ là cười nhạt, cũng không tiếp lời, điều này làm cho Vương Nhạc Triệt để không còn hứng khí. Lẽ nào làm cho nàng như bát phụ náo? "Mẹ, mau đến xem cái này." Phỉ Tuyết Dương trong tay cứng nhắc nói. "Có gì đáng xem?" "Sẽ không lại là coi trọng cái kia bộ quần áo chứ? Ta có thể nói rõ trước, y phục của ngươi đã nhiều lắm rồi, lại nói ngươi hiện tại đại đa số thời gian đều ở xuyên đồng phục học sinh, ta cũng sẽ không lại mua quần áo cho ngươi." Vương Nhạc một bên tiếp nhận cứng nhắc, một bên không để ý lắm địa nói rằng, "Hử, quỷ hẻm hỏi." Nghe Vương Nhạc, Phỉ Tuyết không khỏi thầm nói, "Ngươi nói, ồ, lại ra máy mới người, ngộ không?" Nam hiểu làm việc nhà, nấu ăn, sẽ làm hơn một vạn đạo món ăn phẩm, bao quát bên trồng cây tây. Vốn còn muốn cùng Phỉ Tuyết đấu võ mồm Vương Nhạc, con mắt vừa nhìn thấy cứng nhắc màn hình liền rời không ra, trong miệng không khỏi theo thì thầm. "Mẹ, chúng ta mua một đại ba." Phỉ Tuyết nhân cơ hội nói. Chuyện này, Vương Nhạc tâm di chuyển, nhưng là vẫn có chút chần chừ. 28 vạn giá cả, so với bắt giới đều quý giá 10 vạn a. Tuy rằng Vương Nhạc là ở một nhà nước Đức công ty Hoa Nam tổng giám, lương một năm qua 3 triệu phú bà, phỉ nhân cũng là thâm thành đại học giáo sư, lương một năm cũng không ít. Nhưng 28 vạn cũng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Mua một cái người máy là không phải quá xa xỉ điểm. Dù sao trong nhà đã có một bát giới ở, vương nhạc cảm giác đầy đủ dùng. 3. Phỉ tuyết lôi kéo phỉ nhiên tay làm nũng nói. Nếu không liền mua một đi. Phỉ nhiên cười nói. Mua, mua, ngươi biết một đài ngộ không bao nhiêu tiền không? 28 bạn, mua về lẽ nào để ngộ không cùng bát giới làm bạn? Trong nhà có bát giới ở đã đủ, bình thường cũng sẽ giúp đỡ chúng ta làm một ít việc nhà, có nhất định phải xài nhiều tiền như vậy lại mua một cái người máy làm việc nhà. Vương nhạc chỉ vào bên cạnh bát Vị nhân nhíu nhíu mày, một hồi cũng trầm mặc. Xác thực, 28 vạn không ít, trong nhà tiền đều ở quỹ, cổ phiếu bên trong. Nếu như muốn mua nô không, vậy thì phải bán một ít quỹ hoặc là cổ phiếu, như vậy sẽ tổn thất không ít tiền. Cha, mẹ, các ngươi không coi kỹ giới thiệu sao? Nô không cùng bắt giới không giống, nô không càng thêm thích hợp làm được nhà, làm cơm, chỉ cần mua một đại bát giới, ngươi là có thể từ việc nhà bên trong giải cứu ra, ngược lại ngươi cũng không thời gian làm được nhà. Còn có các ngươi thường thường không ở nhà, ta chỉ có thể gọi thức ăn ngoài ăn, mà có nô không lấy, ta là có thể ở nhà ăn được cơm, này không phải rất tốt sao? Phỉ Tuyết con mắt hơi chuyển động, lên tiếng giải thích. Nói xong, Phỉ Tuyết lại hướng về phía Bát Giới hỏi Bát Giới, ngươi nói ngươi cùng nộ không như thế sao? Tuyết Nhi, ta cùng nộ không là không giống loại người máy, vì lẽ đó công năng cũng là không giống. Ta càng thêm am hiểu với chữa bệnh hộ lý, nộ không thì lại am hiểu làm việc nhà, cũng chính là các ngươi nhân loại nói tới thuật nghiệp có chuyên tấn công, năng lực to nhỏ tự nhiên cũng sẽ không cùng. Bát Giới mở miệng giải thích. Nghe, Bát Giới đều nói rồi, hắn cùng nộ không là không giống nhau. Phỉ Tuyết cao hứng nói. Tuyết nói không sai, vậy thì mua một đài. Phỉ trước tiên đồng ý nói. Quá tốt đi. Phỉ Tuyết kích độc nói, bởi vì Phỉ Tuyết biết một chút, đừng xem trong nhà Vương Nhạc giọng to lớn nhất, kiếm tiền cũng nhiều nhất, nhưng là một khi Phỉ Nhiên quyết định sự tình, Vương Nhạc quá nửa là sẽ không phản đối. Quả nhiên, Vương Nhạc chu mỏ nói vậy thì mua một đại đem, kỳ thực Vương Nhạc trong lòng là muốn mua, bắt giới nhưng là cứu cha nàng Vương Tam trụ một mạng. Vương Nhạc đối với bắt giới, đối với vạn năng người máy công ty, đều là đầy cõi lòng cảm kích. "Vậy ta đến đặt, các ngươi trả tiền." Phỉ Tuyết đoạt lấy cứng nhắc, liền không thể chờ đợi được nữa điện thoại tăng lên. Chờ Vương xử lý xong một ít cổ phiếu, tiền trả thành công, đã là nửa giờ sau. Đặt được Chúng ta đi ra ngoài ăn đi." Nhìn một chút điểm, Vương Nhạc đứng dậy nói rằng, "Không, ta phải đợi nô không?" Phỉ Tuyết lắc đầu nói, "Chờ cái gì chờ? Nay đều 12 giờ, ngươi cái bụng không nói bụng a?" Vương Nhạc trợn mắt nói, "Đúng vậy, đi ra ngoài trước ăn cơm. Nói không chắc chạy về, nộ không liền đến." Phỉ Nhân cũng khuyên giải nói, "Ta không, ta ăn chút bánh bích quy là được." Phỉ Tuyết vẫn là lắc đầu nói, Người đứa nhỏ này, muốn tức chết ta a?" Vương Nhạc cả giận nói, "Được rồi, vậy trước tiên ăn chút bánh bích quy đi." Phỉ liền vội vàng kéo Vương Nhạc, Thốt Thanh nói rằng, ngươi quá chiều nàng. Vương Nhạc bỏ qua Phỉ Nhiên, có chút tức giận địa về phòng ngủ. Ngươi xem ngươi đem mẹ ngươi cho tức giận. Phỉ Nhiên điểm xuống Phỉ Tuyết cái chán nói: "Hì hì, mẹ một hồi là tốt rồi." Phỉ Tuyết không tim không gọi nói. Phỉ Nhiên lắc lắc đầu, đứng dậy cũng hướng đi phòng ngủ, vợ của chính mình còn được bản thân đau à. "Cha, mẹ, nô không đến, mau ra đây." Sau một tiếng, Phỉ Tuyết liền la lớn. Liền thấy Phỉ Nhiên, Vương Nhạc từ trong phòng ngủ đi ra, tò mò nhìn trong phòng khách dương lớn. Ta điên sách. Thấy Phỉ Nhiên, Vương Nhạc đi ra, Phỉ Tuyết liền vội vàng nói: "Đâm này Điều khắc đao nhẹ nhàng vạch một cái, bưu kiện liền bị mở ra, lộ ra bên trong hộp giấy. Đâm này, điều khắc đao lần thứ hai vạch một cái, đóng gói tinh mỹ hộp giấy liền bị Phỉ Tuyết thuần thục mở ra. Bắt giới đến giúp ta. Phỉ Tuyết cũng không quay đầu lại địa trả hỏi. Được rồi, Tuyết Nhi. Bắt giới đáp một tiếng, liền đi tới. Hầu như không cần Phỉ Tuyết động thủ, Bắt giới liền đem trong dương người máy cho ôm đi ra. Ca. Theo không lưng người máy đứng thẳng, người máy cũng rốt cục lộ ra hình dạng vốn có của nó. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng, sáng trưng, đầu đội kỳ quan, quang ánh ánh. Một đôi quái mắt dường như ngôi sao, xấu xí chính là trong Tây Du ký tôn ngộ không hình tượng, cũng chính là vạn năng người máy công ty mới nhất khoảng người máy nô không. Căn bản không cần nhìn sách hướng dẫn, Phỉ Tuyết liền hướng về ngộ không mi tâm nút bấm đè xuống. Tích. Vạn năng người máy cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, việc nhà hình người máy nô không số 1035 khởi động bên trong, hiện tại bắt đầu mới bắt đầu hóa trí năng việc nhà chỉnh tự 1, 2, 3. Theo Phỉ Tuyết ngón tay điểm ở ngộ không mi tâm, một đạo rất nhẹ nhàng điện tử tiếng vang lên. Vân tay vặt hái sóng xuôi, hiện tại bắt đầu thu thập thông thanh, có hay không muốn nhảy qua giai đoạn này? Khoảng chừng sau 5 phút, trí năng việc nhà chỉnh tự mới rốt cục mới bắt đầu hóa xong xuôi, lại một lần nữa lên tiếng nói. "Không cần." Phỉ Tuyết lập tức trả lời. "Bắt đầu thu thập âm thanh, mời ngài niệm 3 lần ngộ không." Điện tử thanh lại vang lên. "Ngộ không, ngộ không, ngộ không." Ngộ không. Phỉ Tuyết theo thì thầm. Tích. Âm thanh thu thập xong xuôi, việc nhà hình người máy ngộ không số 1035 sẽ vì ngài đưa lên chân thành nhất phục vụ, như có cái gì bất mãn, ngài có thể ở quan vọng trên nhắn lại, chúng ta sẽ mau chóng vì là ngài giải quyết." Theo điện tử thanh kết thúc, vốn là bất động bất động nộ không chuyển động. "Oa." Rất đẹp trời trai a." Phỉ Tuyết hai mắt mạo kim có nói. "Có thể không phải mà. Cùng Bát Giới ngốc không giống, Ngộ Không vóc người càng thêm phong thả, động tác tự nhiên xem ra càng thêm tiêu sái. Lại phối hợp thêm một thân đẹp đẽ tạo hình, có thể không phải là xoáy đến bạo sao." "Xin chào, chủ nhân." Nghe được Phỉ Tuyết âm thanh, Ngộ Không lập tức quay đầu nói. "Gọi ta Tuyết Nhi, đây là cha ta Phỉ nhiên, đây là ta mẹ Vương Nhạc, còn có chúng ta Bát Giới." Phỉ Tuyết vây quanh Ngộ Không không đánh giá, một bên lại đem trong nhà thành viên một vừa giới thiệu cho Ngộ Không. "Được rồi, Tuyết Nhi." Ngộ Không đầu tiên là hướng về phía Phỉ Tuyết gật gật đầu. Lúc này mới hướng về phía những người khác đạo phỉ nhiên tiên sinh, vương nhạc nữ sĩ, còn có bác giới, các ngươi khỏe, ta là ngộ không, sau đó còn mời các ngươi chăm sóc nhiều hơn. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5, chương 300. Ngộ không, ngươi đều sẽ làm cái gì? Phỉ tuyết ngước đầu, một mặt hiếu kỳ nói. Tuyết nhi, ta là vạn năng người máy công ty nghiên cứu phát minh việc nhà hình người máy, chủ yếu công năng tự nhiên là làm việc nhà, bao quát gian phòng quét tước, thu dọn, còn có thể sửa chữa thiết bị điện, vòi nước các loại gia dụng vật. Đương nhiên, ta sở trường nhất vẫn là nấu ăn, mặc kệ là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây phương thức ăn, đều là điều chắc chắn. Nộ Không như thực địa đáp. Vậy ngươi nhanh cho chúng ta làm một bữa cơm, ta cái bụng đều sắp đói bụng đánh. Phỉ Tuyết thúc giục. Hử, gọi ngươi thể hiện." Vương Nhạc trợn mắt nói. "Như vậy khẩu vị của các ngươi là cái gì? Thích ăn kiểu Trung Quốc, vẫn là kiểu Tây phương? Ngọt, mặn, chua, hoặc là cay?" Lúc này nộ Không mở miệng hỏi. Tiểu Tây phương, bò bít tết, 7 9." Phỉ Tuyết cũng không để ý tới Vương Nhạc, lập tức nói rằng. "Kiểu Tây phương cái đầu ngươi a? Trong nhà căn bản không có thịt bò." Vương Nhạc mắt trợn tròn nói: "Không có thì bỏ." Phỉ Tuyết một mặt thất vọng, Nộ Không, ngươi đến xem làm đi. Trong nhà của chúng ta khẩu vị ưa cay." Phỉ Nhiên chen lời nói. Nộ Không cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía Phỉ Tuyết, dù sao trong nhà chỉ có Phỉ Tuyết nhận chủ. "Vậy thì theo cha nói làm đi." Phỉ Tuyết bĩu môi, "Được rồi, Tuyết Nhi." Nộ Không gật gật đầu, liền trực tiếp tiến vào nhà bếp. "Ta đi xem xem." Cảm giác người máy làm cơm vô căn cứ, Vương Nhạc theo sát không yên tâm tiến vào nhà bếp. Nhưng là nhìn Ngộ Không thuần thục mở ra tủ lạnh, thuần thục chọn nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, thuần thục thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Thuần thục cầm lấy dao cụ xử lý nguyên liệu nấu ăn, thuần thục cũng dở, đánh lửa, Vương Nhạc rốt cục thả xuống lo lắng, tùy ý Ngộ không ở nhà bếp dàn vạt. Nhưng trong lòng đánh tới chú ý, nếu như Ngộ không làm cơm tốt có thể, cái tiêu nhất định cũng phải cho cha mẹ mua một đài. "Mẹ, thị sát kết quả thế nào?" Thấy Vương Nhạc tỉnh táo địa đi ra, Phỉ Tuyết không từ thú nói, "Làm cơm có thể không phải nhìn dáng dấp, phải đợi cơm nước đi ra mới biết." Vương Nhạc có chút mạnh miệng nói, nhưng trong lòng nghĩ thầm nói thầm, "Ngươi nói một mình ngươi cục vụ, làm lên cơm đến lại so với ta còn thông thạo, này thật là khiến người ta làm sao chịu nổi." "Có điều đừng nói." Vả năng người máy công ty vẫn đúng là đáng tin, liền Ngộ Không này làm cơm tư thế, làm được món ăn cũng không thể khó ăn đi nơi nào. Kia <cười> hỉ, có Ngộ Không, cái kia rửa chén công việc, không phải có người bao sao? Vương Nhạc nghĩ lại lại trở nên tao hứng, dị vãng trong nhà rửa chén nhưng là dự vào bốc thăm đến quyết định. Hừ, một ít người chính là mạnh miệng, mới vừa rồi còn một mặt không vui đây. Phỉ Tuyết thừa thắng xông lên nói, Người cái nha đầu chết tiệt kia. Vương Nhạc hơi đỏ mặt, có chút hẹn quá thành giận địa hướng Phỉ Tuyết đỡ tới. Ai du, đánh như thế nào người? Phỉ Tuyết bừng bay, một mặt tức giận nói. Ngươi là con gái của ta, ta nghi đánh thì đánh." Vương Nhạc Cái chạy gái cuối nói, "Ba, ngươi xem mẹ, vì Tuyết không có cách nào, chỉ có thể oan nước địa hướng về phía phỉ nhiên nói. "Ha ha, mẹ con các ngươi đùa giỡn, ta có thể không liên quan." Phỉ nhiên vui cười hớn hở nói, "Thật, các ngươi đều không phải người tốt." Phỉ Tuyết rậm chân, đơn giản chạy hướng về phía nhà bếp. "A, ăn ngon thật." Chốc lát, trong phòng bếp liền chuyển ra Phỉ Tuyết tiếng kinh hô. Cũng là 20 phút, bốn món ăn một canh liền bị bưng đến trên bàn. Phong vị tiên cá mực thì chắp xương sườn, tiêu tia đậu xảo thông món ăn, phao tiêu dương tạp, còn có một chậu thịt gà quái ngư tia thăng. Toàn bộ là việc món ăn, nhìn đều ngon, từng trận mùi thơm càng là sông vào mũi, không khỏi khiến người ta khẩu vị mở ra. Bắt đầu ăn đi. Phỉ Tuyết hô to một tiếng, liền hướng về một khối xương sườn hấp trôi qua. Ừm, ăn ngon, ăn ngon. Trong miệng nhai sương sườn, Phỉ Tuyết có chút mồm miệng không do nói. Người chậm một chút, đừng nệm. Vương Nhạc tức giận nói một tiếng, cũng hướng về một khối cá mực hấp trôi qua. Vỏ ngoài khô vàng, bên trong trắng như tuyết cá mực mạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi theo bản năng mà nuốt nước bọt, Vương Nhạc khinh cắn nhẹ cá mực mảnh, ừ, mềm điếu, hương cay, ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon. Vương Nhạc con mắt lập tức liền sáng, thành thạo liền ăn xong một khối cá mực mảnh, lần thứ hai hướng về khối thứ 2 cá mực mảnh gấp chơi qua, mãi đến tận liên tục ăn năm mảnh cá mực mảnh, Vương Nhạc mới chưa hết thòm thèm địa nhìn về phía cái khác món ăn. Phỉ Nhân đây, cũng là tương đồng động tác, đang cùng Phao Tiêu Dương tạp kêu kính. Trong lúc nhất thời, phòng ăn chỉ nghe tiếng nhai nuốt, không có ai lo lắng nói chuyện, đều ở quá nhanh ăn. Nửa giờ sau, Phỉ Nhân, Vương Nhạc, phỉ Tuyết, hai đại một đều là một tương đồng động tác cùng nhau kiên trì cái bụng nằm trên ghế salon, trong miệng còn thỉnh thoảng hừ hừ hai lần, nhưng là đều ăn no rồi. "Mẹ, không thiệt thòi chứ?" Phỉ Tuyết quay đầu đắc ý nói. "Vẫn được đi." Vương Nhạc gật gật đầu. "Ha ha, cũng không biết hai ăn suite chút nữa đem đầu lưỡi cho cắn, ta xem không phải bình thường, vừa nãy mua nộ không vẫn là một mặt không tình nguyện, hiện tại cảm thấy như thế nào à? Phỉ Tuyết đến lý không tha người nói. "Ai u." Đổi lấy chính là Vương Nhạc một ninh. "Ba, nàng bấm ta." Vương Nhạc cao chẳng nói. "Đáng đợi." Vương Nhạc cao hừ nói. "Vương Nhạc, chúng ta là không phải nên cho ngươi trà." Mẹ cũng mua một đài ngộ không. Có ngộ không? Hai vị lao nhân ăn cơm cũng thuận tiện điểm. Phỉ Nhiên không có gia nhập hai mẹ con chiến tranh, mà là nói tránh đi. Ngươi xem đó mà làm thôi." Vương Nhạc hài lòng nói. Ngộ không rất đắt." Phỉ Tuyết thầm nói. "Hiếu kính lao nhân, hả có thể là dùng tiền cân nhắc." Vương Nhạc lên giọng. "Tuyết Nhi, nhanh đi cho ông ngoại ngươi, bà ngoại chọn đài ngộ không." Mắt thấy hai người lại bắt đầu bấm, Phỉ Nhiên trận lại nói. Phỉ Tuyết không có lên tiếng nữa, mà là ngoan ngoãn nắm chuột, bắt đầu đặt hàng. Mấy phút sau, do Vương Nhạc tiền trả sau, đệ nhị đài ngọc không đã ở trên đường. Đồng thời Mua ngộ Không còn có cái khác gia đình, hơn nửa đều là vạn năng người máy công ty Vens. Nếu như không phải Ngộ Không giá bán quá cao, lượng tiêu thụ khẳng định không ngừng hiện tại như thế điểm. Hòa quốc 28 vạn, Âu Mỹ 32 vạn giá bán, kỳ thực thành 4 cũng không qua 6 vạn. So với bắt giới cũng cao không tới cái kia đi. Vậy tại sao muốn định giá cao như thế? Thiên Trạch cũng là không có cách nào. Bắt giới xuất hiện còn nói được, đối với hiện hữu xã hội xung kích cũng không phải lớn vô cùng. Nhưng là Ngộ Không liền không giống, nếu như Ngộ Không bán tiền nghi, cái kết lượng lớn đầu bếp nhưng là thật thất nghiệp, mọi người ra đi ăn cơm sẽ thấy một bộ kỳ lạ cảnh tượng khi thấy trong quán ăn làm cơm cũng sẽ không tiếp tục là đầu bếp mà là thay đổi vì ngộ không. Như vậy Hoa Quốc có bao nhiêu đầu bếp? Đáp án là hơn 10 triệu. Này còn không bao gồm ven đường quán ăn nhỏ. Vì lẽ đó, ngộ không giá bán trực tiếp liền liên quan đến đến hơn 10 triệu người công tác. Giả như ngộ không giá bán quá thấp, lượng lớn đầu bếp không có bước đệm thời gian, trực tiếp liền thất nghiệp, đôi kia với xã hội quả thực chính là một thai nạn. Thiên Trạch hiện tại cũng không thiếu tiền, và năng người máy công ty cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không lấy như vậy cấp tiến thay phương thức, mà là lựa chọn đối lập hòa hoãn phương thức, tăng cao ngộ không giá bán, cho lượng lớn đầu bếp một làm lại chọn nghiệp cơ hội trở thêm cái năm, 6 năm hoặc là 10 năm 8 năm, khi đó lại hạ thấp nộ không giả bán. Các đầu bếp có ứng đối thời gian, cũng sẽ không tạo thành xã hội dung chuyển. Treo lý Viễn Phương điện thoại, Thiên Trạch vừa định đứng dậy đi hải lý bơi vài vòng. Điện thoại này lại rung lên, lần này là Bành Ái Đảng đánh tới. Lao già này có chuyện gì? Thiên Trạch thầm nhủ trong lòng, mở miệng nói rằng: Chuyển được. Hôn tiểu tử, người ở đằng kia." Bành Ái Đảng thanh âm hùng hậu lập tức truyền tới. Nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 301. Ở nhà a. Người Lão có dặn dò gì sao? Thiên trạch lười biếng nói. Lại đây ta này, có mấy vị khách nhân giới thiệu cho ngươi biết, ngươi sẽ không tính toán làm sao khanh ta chứ? Hôn tiểu tử, mau cút lại đây. Bị ta đoán đúng. Đô đô. Được rồi. Một lời không hợp liền cúp điện thoại, Thiên Trạch nhún vai một cái, vẫn là đứng lên. Đùa giỡn quy đùa giỡn, Thiên Trạch một bên hướng về ngoài phòng đi, một vừa mở miệng nói, "Ngọc Hoàng, thông báo Bảng Vĩ, ta muốn dùng xe." "Được rồi, Thiên Trạch." Ngọc Hoàng đáp. Chờ Thiên Trạch thu thập xong, ra biệt thự thì Bảng đã mở xe chờ ở cửa. Thí ủy ra chút việc, số một biệt thự. Bành lão, xem ra hắn cùng ngươi rất hợp duyên a. Một ông già một mặt hiếu kỳ nói: "Ông lão mái đầu bạc trắng, ăn mặc đơn giản quần áo thường, trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ. Anh em Cát nghĩa. Bành Ái đảng để điện thoại xuống, cười nói: "Hả, có thể nói với ta nói hắn sự tình sao?" Ông lão hiếu kỳ nói: "Hắn người này có chút lưỡi nhát, lại rất cố chấp, với người nhà rất coi yêu, đối với quốc gia cũng coi như là trung thành, tổng thể tới nói cũng khá, là đáng giá tín nhiệm, là đáng giá kết giao hữu bệ." Bành Ái đảng gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi lên tiếng nói: "Vậy thì thật là có chút chờ mong." Ông lão kinh ngạc nói: "Có thể được Bành Ái Đãng cao như thế đánh giá?" Có thể bị bài ái đảng coi cho người, toàn quốc cũng không mấy cái chứ. Ha ha, ngươi sẽ không muốn nhìn đến hắn. Bài ngái đảng nhu nháy, thần bí nói, "Đây là ý gì?" Đối phương lại không phải yêu ma quỷ quái, lại nói, "Lần này, nhưng là chuyên môn vì đối phương đến, làm sao đều muốn gặp một mặt ta. Ông lão cũng không có chờ lâu, đại khái chừng nửa canh giờ, liền thấy một tên thanh niên tiến vào biệt thự. Bình thường tướng mạo, nhưng có một thân đặc biệt khí chất, chính là thiên trạch. "Lão Bành, chuyện gì a?" Vội vã như thế đem ta hô qua đến, ta vừa mới chuẩn bị bơi, này không đỉnh này một thân mồ hôi bẩn liền đến, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Thiên Trạch Đại Đại liệt liền nói: "Hôn tiểu tử, đây là bên trong khoa viện Lý viện trưởng." Bạch Ngải Đảng trận mắt nói: "Bên trong khoa viện viện trưởng coi như là phó, vậy cũng là phó bộ cấp bậc. Nếu như là chính, vậy coi như là chính bộ. Ai bảo bên trong khoa viện là quốc vụ viện trực thuộc đơn vị cùng Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính trở là cung cấp, thỏa thỏa chính bộ cấp sự nghiệp đơn vị." Lý viện trưởng: "Chào ngươi." Thiên Trạch vội vàng nói, nhưng trong lòng nói thầm, nhân ra Đường Đường viện trưởng tìm tới cửa, hiển nhiên không thể là việc nhỏ, có thể có một phần nguyên nhân là vì vẫn an bài Bạch Đảng, nhưng chủ yếu khẳng định là hướng về phía Hàn đến, đến rồi. Như vậy Thiên Trạch có món đồ gì có thể làm cho bên trong khoa viện ghi nhớ nhân công chí năng đã giao cho quốc gia vậy chỉ có thể là Thiên Trạch trong lòng hơi động đã đoán được lý viện trưởng mục đích trong lòng theo cũng đánh tới tiểu các bản Thiên đồng ngưỡng mộ đại danh đã lâu người nghiên cứu phát minh nhân công trí năng nhưng là cho chúng ta giúp đỡ rất lớn ta ở đây muốn đối với người nói một tiếng cảm ơn lý viện trưởng một mặt chân thành đạo, nhân công chí năng đối với nghiên cứu khoa học trợ giúp có thể không phải lớn một cách bình thường không nói cái khác liền nói phần mềm khai phá quả thực là giống như thận trợ thì như quốcệạ tỉnh xịkém nghiên cứu khoa minh Theo mà shop độc quyền đến kỳ, đặt tại mọi người trước mặt độc quyền ngăn cản đã biến mất rồi, tất cả mọi người cũng có thể nghiên cứu phát minh ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm. Vì an ninh quốc gia, quốc sản ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm nghiên cứu phát minh cũng là bắt buộc phải làm, mà có nhân công chí năng, nghiên cứu phát minh một bộ quốc sản ổ tệ dạ tỉnh xịt kèm quả thực không thể lại đơn giản. Lại tỷ như siêu cấp máy tính không chế, có nhân công chức năng sau, hiệu suất ít nhất có thể tăng lên 3 phần 10. Lại tỷ như quân công trên ứng dụng, cái kia càng là không lợi nói. Lại tỷ như, nhân công chức năng công dụng quá nhiều quá nhiều, chỉ cần chiêm điểm khoa học kỹ thuật một bên cũng có thể dùng đến nhân công trí năng. Lý viện trưởng qua khách khí, gọi ta tiểu Thiên là được. Thiên Trạch Cao hứng nói, có thể đến giúp quốc gia, cũng khá, cũng đáng tiêu ngạo. Tiểu Thiên, ta lần này nhưng là có chuyện nhờ mà đến, ngươi sẽ không từ chối ta chứ? Lý viện trưởng gật đầu nói. Há, Chuyện gì?" Thiên Trạch híp mắt lại, nhưng không có loạn đáp ứng. "Ly tô dạ phỉ." Lý viện trưởng mở miệng nói. Quả nhiên, Thiên Trạch trong lòng trong suốt, trên mặt nhưng làm bộ một mặt không hiểu nói Lý tổ dạ phỉ. "Không phải đã đem tư liệu giao cho các ngươi sao? Sẽ không là tư liệu có vấn đề gì chứ? Không nên a?" dữ liệu ta nhưng là đã kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lý viện trưởng, các ngươi là không phải lầm. Lý viện trưởng há miệng ba, một hồi bị Thiên Trạch hỏi ở. "Tiểu tư rối, thiếu trang hành." Bành Ái đảng lúc này cười mắng. "Được rồi, có cái phá." Thiên Trạch sờ sờ mũi, mới chợt nói Lý viện trưởng, "là không phải Lý tổ gia phỉ chế tạo sản sinh vấn đề gì? Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Khu Lý viện trưởng ho khan một tiếng, cuối cùng đã rõ ràng rồi Bành Ái đảng ý tứ trong lời nói, Thiên Trạch hiển nhiên không phải một người dễ đối phó. Không khỏi lên tinh thần đạo sát thực xảy ra chút vấn đề, Lý Tô Dạ phì rất nhiều linh kiện đối với độ chính xác yêu cầu quá cao, chúng ta quốc gia cố máy nghiên cứu phát minh lại mới có bước, vì lẽ đó chế tạo vô cùng khó khăn. Lý viện trưởng, các người đây là coi trọng ta cố máy. Thiên Trạch gật đầu một cái nói, ổ trục xưởng cố máy, nhưng là trải qua tờ ATS hệ thống cải tạo, độ chính xác tuyệt đối đạt đến thế giới hàng đầu trình độ. Còn Lý viện trưởng là làm sao biết cố máy tồn tại? Tự nhiên là bởi vì Thiên Trạch nổi danh, quốc gia làm sao có khả năng không điều tra hắn. Tuy ý bày ra ở trục xưởng bên trong cố máy, cũng không có bí mật gì. Sát thực Lý viện trưởng gật gật đầu, khuyên cố máy ở lại ở xưởng xưởng bên trong, kỳ thực đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng đem cố máy giao cho quốc gia, cũng làm cho lì tổ dạ phỉ sớm một chút được xuất bản, chuyện này đối với ngươi cũng là hữu ích, dù sao ngươi cũng nắm giữ Lý tổ dạ phỉ xưởng cổ phần. Cố máy giao cho quốc gia cũng không phải là không thể. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "Thật sự, Lý viện trưởng kích động đứng lên. Tốt cố máy, có lúc chính là tất cả. Làm công nghiệp chế tạo cơ sở, hoàn toàn có thể nói như vậy, không có cố máy thì sẽ không có từng kiện công nghệ cao sản phẩm. Không có tốt cố máy" tự nhiên cũng sẽ không có quốc gia quật khởi, bởi vì không có tốt cơ máy, ngươi coi như nghiên cứu phát minh ra thứ tốt, cũng làm không được. Có điều ta cũng có một điều kiện." Thiên Trạch lại bổ sung. "Điều kiện gì?" Lý viện trưởng trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. "Lý viện trưởng, ta thành lập một nhà ô tô chế tạo xưởng, này không mắt thấy đệ nhất khoản ô tô liền muốn lượng sản, vì lẽ đó có một việc muốn phiền phức các ngươi." Thấy Lý viện trưởng đang chuyên tâm nghe, Thiên Trạch nói ra chính mình dự định vậy thì là không người lái phê duyệt, ta hy vọng quốc gia có thể thông qua dự luật, để ta ô tô ở không người lái tình có thể hợp pháp ra đi, đây chính là yêu cầu của ta." Chỉ cần Lý viện trưởng có thể làm được điểm này, ta không chỉ có sẽ đem ổ trục xưởng bên trong cô máy giao cho quốc gia, còn có thể đáp ứng các ngươi lại cho quốc gia cải tạo một nhóm thế giới đứng đầu nhất cô máy. Vì đạt đến mục đích, Thiên Trạch cắn răng nói, có thể nói là bỏ ra vừa lớn, lại cải tạo một nhóm. Vốn là con điểm cao mày Lý viện trưởng, một hồi động dung nói, "Đúng." Thiên Trạch gật, gật đầu. "Thế giới đứng đầu nhất cô máy?" Lý viện trưởng hỏi tới. "Đúng." Thiên Trạch khẳng định địa đạo. "Được, ta đáp ứng người. Lý viện trưởng không chút do dự mà nói, "Để quốc gia thông qua dự luật, cho phép không người lái ô tô hợp pháp ra đi." Có khăn sao? Rất khó khăn, dù sao coi như là toàn thế giới đến xem, cũng chỉ có Anh quốc cùng với Mỹ quốc California chờ địa lòng ra khẩu, sắp cho phép không người lái ô tô hợp pháp ra đi. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 302. Như vậy dựa theo lễ thưởng, Trở Hoa quốc cho phép không người lái trên xe đường, cái kia ít nhất cũng đến 10 năm trở lên. Tạo thành như vậy nguyên nhân rất nhiều. Tỷ như Hoa quốc đường sá phức tạp, tiền kỳ sửa đường có thể nói hoàn toàn không có quy hoạch, đều là lãnh đạo đầu góc nóng lên liền đánh liều tu. Không chỉ có con đường hẹp, còn tu cùng mê cung như thế, lấy hiện tại không người lái kỹ thuật, căn bản là không cách nào thích hướng con đường như vậy huống. Tỷ Như Hoa quốc nhiều xe, không nói lên phía Bắc rộng rãi, liền nắm hạng 2 thành thị tới nói, cũng là mỗi ngày cả xe. Không người lái kỹ thuật có thể thiết dựng. Tỷ Như không tuân thủ quy tắc giao thông quá nhiều người, đầy đường xe điện, khắp nơi tán loạn, cũng không có thiếu người đi đường trực tiếp hành bằng qua đường. Liên điều kiện như vậy, không người lái xe đến rồi, không phải là cùng trạm trạm xe như thế sao? Như vậy lý viện trưởng tại sao phải đáp ứng? lẽ nào là giao động thiên Trạch hoặc là bị thế giới đứng đầu nhất cố máy rượu mắt bị mù đều không phải tất cả đều là bởi vì hoa Quốc chính trị nghệ thuật không người lái xe toàn diện mở ra tự nhiên là không thể cái tiêu ta liền chuyên môn cho vạn năng ô tô xưởng làm một thử điểm xí nghiệp không được sao ta này không phải mở ra không người lái trên xe đường mà là chỉ là trước làm cho một thí thíghi điểm giả như vạn năng ô tô xưởng sinh sản ô tô xảy ra vấn đề vậy thì thật là tốt có thể thủ tiêu thử điểm như vậy không chỉ có thiên trạch yêu cầu thỏa mãn thế giới đứng đầu nhất cố máy cũng tới tay còn đem có vấn đề đều đẩy về cho thiên Trạch Ngươi xem, chúng ta cho phép ngươi không người lái trên xe đường, còn tranh không hăng hái, chúng ta nhưng là quản không được. Một khi ngươi không người lái xe xảy ra chuyện, gây nên dân phận, cái kia thủ tiêu cũng là biến thành hợp lý. Một lời đã định. Thiên Trạch nợ nụ cười. Thiên Trạch tin tưởng, chỉ cần bên trong khoa viện động tâm, thuyết phục quốc gia cũng là biến thành khả năng. Cho tới lý viện trưởng đánh tiểu toán bản, Thiên Trạch cũng có thể đoán ra cái đại khái. Nhưng là thiên Trạch sẽ sợ sao? Ha ha, ta không người lái kỹ thuật, ở trên bản chất liền cùng Google các loại công ty không người lái kỹ thuật có khác nhau. Bởi vì ta không người lái kỹ thuật Là thông qua nhân công trí năng thực hiện đủ để thích những bất kỳ phức tạp đường xá làm chỉ có thể so với nhân loại càng thêm ưu tú không xảy ra thai nạn xe cộ Thiên Trạch không dám hứa chắc dù sao thế giới khắp nơi tràn ngập bất ngờ ai cũng không thể dự đoán đến sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì nhưng là có một chút tiên Trạch có thể bảo đảm Vậy thì là cho dù ra thai nạn xe cộ cũng không thể là không người lái qua trái lại bởi vì không người lái tồn tại sẽ mức độ lớn nhất bảo đảm trên xe nhân loại an toàn vậy ta có thể trước tiên đi xem xem cố máy sau lý Việ trưởng đề nghị đượciên Trạch tự tin nói hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Vậy chúng ta hiện tại liền ra. Lý Viện trưởng đứng lên nói. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không có ý kiến, cáo biệt bành ái đảng. Thiên Trạch liền theo Lý Viện trưởng ra biệt thự. Lý Viện trưởng tự nhiên không phải một người đến, bên người còn theo 6 người, chỉ là không tiến vào biệt thự thôi. Đoàn người, ba chiếc xe, sau 40 phút, liền tới đến Long Hoa khu vạn năng ổ trục xưởng. Đây chính là người mở ổ trục xưởng. Lý Viện trưởng tò mò đánh giá. Thiên Trạch gật gật đầu, nói đến, Thiên Trạch cũng có đoạn thời gian không đến đến rồi, hầu như làm hất tay trưởng quỹ có điều điều này cũng rất bình thường. Theo Thiên Trạch sự nghiệp càng làm càng lớn, ổ trục sưởng ở Thiên Trạch trong mắt đã không tính là gì, sao có công phu nhiều hơn để ý tới. Chỉ cần phải người nhìn kỹ tài vụ, nhân sự, không liền có thể lấy vối cao vô ưu. Thiên Đồng, người đến rồi a." Một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một đám người tiến lên đón. Vị trí mạnh, ổ trục sưởng tổng giám đốc, săn đầu công ty đào tới được. Thiên Trạch gặp mấy lần, cảm giác người còn rất đáng tin, chí ít ổ trục sưởng chưa từng sinh ra nhiễu loạn. "Mang chúng ta đi xưởng số 1." Thiên Trạch trực tiếp phân phó nói. "Được rồi." Vị trí cường gật gật đầu, liền ở mặt trước mang theo đường. Vừa tiến vào xưởng số 1, các loại tiếng ồn náo liền chuyển tới, nhưng là của máy khởi động sản sinh ta âm. Liền thấy dài 20m, rộng 40m phân xưởng bên trong, xếp đầy một đài đài của máy, ít nói mấy chục tên công nhân chính đang cỗ máy trước bận rộn, cắt gọt từng kiện linh kiện. Ồ, thanh âm này không đúng. Vừa tiến vào ổ trục xưởng, Lý viện trưởng bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên liền như mày. "Trương công, làm sao?" Lý viện trưởng liền vội vàng hỏi. Người đàn ông trung niên nhưng là cao cấp kỹ sư, là Lý viện trưởng chuyên môn mang đến đo lường cô máy. Người đàn ông trung niên ý kiến, Lý viện trưởng tự nhiên là rất coi trọng. Lý viện trưởng Thanh âm này cũng quá nhỏ một chút. Người đàn ông trung niên nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng: "Âm thanh nhỏ sao?" Lý viện trưởng sửng sốt. Ở lý viện trưởng cảm giác bên trong, toàn bộ phân xưởng đều là ầm ầm, làm sao có thể nói lên được âm thanh tiểu? Nếu để cho lý viện trưởng ở trong môi trường này đợi một thời gian ngắn, cao huyết áp không phải phạm không thể. "Lý viện trưởng, ngươi chưa từng đi cái khác cố máy phân xưởng chứ?" Thiên Trạch khẽ mỉm cười, mở miệng giải thích so với cái khác cố máy phân xưởng, ta này cố máy phân xưởng bên trong tạp âm thậm chí không tính là, là âm. "Như thế cùng ngươi nói đi, tương đồng cố máy số lượng ở toàn bộ khởi động tình huống" Ta này cố máy phân xưởng sản sinh tạc âm, khoảng trứng vẫn chưa tới cái khác cố máy phân xưởng 1/3. Kỳ thực, nếu như không phải linh kiện cắt gọn thì ra tạc âm, toàn bộ phân xưởng đủ để nói lên được là yên tĩnh. Nhìn thấy người đàn ông trung niên trong bóng tối gật gật đầu, Lý viện trưởng liền rõ ràng thiên trách không có khó lát. Tuy rằng không phải kỹ sư xuất thân, nhưng là âm thanh tiểu nhân chỗ tốt, Lý viện trưởng làm sao có khả năng không hiệu? Âm thanh nhỏ, đại diện cho ma sát hệ số nhỏ, tiến thêm một bước chính là tiếp xúc diện bóng lăn độ, còn có linh kiện cùng linh kiện trong lúc đó an cấp độ, cũng chính là linh kiện độ chính xác cao. Tạo thành cố máy linh kiện độ chính xác cao. Như vậy toàn bộ cố máy độ chính xác tự nhiên cũng là rất cao. Nghĩ tới đây, Lý viện trưởng trong mắt không khỏi toát ra một tiếng nóng bỏng. Xem báo cáo tóm lại là báo cáo, nơi đó có tận mắt nhìn thấy đến chấn động a. Thiên động, có thể để cho ta mang đến người tùy tiện nhìn sao?" Lý viện trưởng lên tiếng nói. Tốt. "Tùy tiện xem." Thiên Trạch Phong còn nói. Được Thiên Trạch chịu, Lý viện trưởng mang đến người lập tức hành chuyển động, dồn dập hướng đi một đài đài cố máy, tự mình đo lường lên. Chỉ chốc lát sau, từng cái từng cái tin tức liền bị truyền trở về, Lý viện trưởng trong mắt ánh sáng lộng lẫy là càng ngày càng sáng, thực sự là không dám tưởng tượng a. Vốn là chỉ là quốc sản cô máy, hiện tại lại đã đạt tới thế giới tiên tiến trình độ. Mà mấy đại thụy sĩ cô máy, càng là đạt đến thế giới dẫn trước trình độ. Cuối cùng, Lý viện trưởng trong mắt trực tiếp bước lên ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm một đài đại cô máy lại như là nhìn chằm chằm quốc bảo. Có điều thật muốn nói đến, những này cô máy có thể không phải là quốc bảo sao? Nhất định phải được chúng nó, còn có thiên trách đáp ứng. Những kia cô máy, Lý viện trưởng trong lòng tàn nhẫn nói, có chúng nó, quốc gia cơ sở nghề chế tạo, ít nhất có thể đi tới 5 năm. Có chúng nó, vậy nờ mở tổ dạ Phi, ít nhất có thể để 3 tháng đầu được xuất bản cho tới làm sao không phải toàn diện bay lên, cho tới làm sao không thể lập tức sinh sản ra 7 lởm ở cấp lý tô dạ phi. Vĩ lời, nghề chế tạo tăng lên có thể không đơn thuần là có máy, còn bao gồm vật liệu, công nghệ vân vân. Không có tốt vật liệu, công nghệ, coi như cho ngươi tốt nhất có máy, ngươi cũng không thể làm ra đồ tốt đến. Mà hoa quốc ở vật liệu, công nghệ mặt trên nghiên cứu, vẫn không có đang đường nhập thất, có thể nói là vừa mới mới vừa cất bước, còn rất dài con đường rất dài cần phải đi, có thể rút ngắn một chút chiến lệnh, đã là phi thường khó được. Lý viện trưởng phản ứng tự nhiên bị tiên xem ở trong mắt, thiên trạch không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 303. Mã Cường, đi uống một chén a." Đồng sự Trương Chiêu chào hỏi. "Không được, ta còn có chuyện." Mã Cường lắc đầu nói. "Trương triêu, ngươi cũng đừng phí tâm tư, người nào không biết Mã Cường nhưng là nam tốt mô phạm trợ phu." Sau khi tan việc khẳng định là trước tiên đi thị mua thức ăn, sau đó về nhà làm cơm, tốt chờ người vợ về nhà có thể ăn cơm nóng. Bên cạnh một người khác tiểu thanh niên trêu gẹo nói, dẫn tới những đồng nghiệp khác đều nợ nụ cười. Mã Cường nhưng không để ý lắm theo sát nụ nụ cười, về nhà làm cơm thì lại làm sao? Đau người vợ không đúng. Ngược lại Mã Cường không thích đi ra ngoài đi lung tung mời. Thu thập xong đồ vật, cầm lấy một đài camera, Mã Cường liền ra tòa soạn báo. Làm một tên Đông Phương Điện ảnh tuần san, phóng viên, bên người mang theo camera đã trở thành quen thuộc. Bởi vì nói không chừng nửa đường liền sẽ đụng phải tốt tư liệu sống, không có camera ha không phải luôn cuống. Cùng thường ngày, Mã Cường lên một ô năm đường giao thông công cộng. Hôm nay vận khí rất tốt, lại còn có cái chỗ ngồi. Phải biết, đây chính là tan tâm đỉnh cao kỳ, lại là đang làm việc lâu dày đặc khu bán, ngồi xe buýt có tòa, quả thực liền không thể quá hạnh phúc. Ngồi đang chỗ ngồi trên, mệt nhọc một ngày Mã Cường có chút mơ mà ngủ, chỉ chốc lát, đầu liền không khỏi mà chìm xuống gối nhất, ý thức theo cũng rơi vào trong mơ mơ màng màng. Mơ hồ nghe trong xe công cộng vang lên từng tiếng điện tử thanh, không ngừng báo báo sân ga. Hoa Cường bắt đến, muốn xuống xe hành khách xin mời từ cửa sau xuống xe. Mã Cường một hồi liền tỉnh táo lại, bởi vì Mã Cường muốn mua món ăn ra nhạc phố thị, ngay ở dưới ba trạm. Ồ, Mã Cường đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng. Không đơn thuần là Mã Cường, không ít người đều kêu sợ hãi ra tiếng âm, một mặt kinh ngạc nhìn xe công cộng phía trước. Một người mặc áo giáp ngẫu và lỏng, đầu đội kim quan. Xấu xí ra hỏa nộ không hình người máy mã lương không khỏi nói nhỏ mẹ mau nhìn tô nộ không bên cạnh một người bạn nhỏ hưng phấn hô đây là ngộ không vạn năng người máy công ty mới nhất sinh sản người máy có người nhận ra ngộ không thân phận người máy này sẽ không là bị là đi có người suy đoán nói. Thí, mặc kệ là bắt giới vẫn là ngộ không đều bên trong trí định vị hệ thống làm sao có khả năng làm mất một hiểu việc thanh niên lập tức phản bác cũng suy đoán nói ta đoán này đài Ngộ không hẳn là ban chủ nhân đi ra làm việc dù sao vạn năng người máy công ty sinh sản người máy nhưng là cùng bình thường người máy không giống cho nó có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, giúp đỡ chủ nhân làm một chuyện cũng không phải không thể nào. Mã Cường không khỏi gật gật đầu, suy đoán này vẫn tính đáng tin. Không trần chờ chút nào, Mã Cường liền lấy ra camera, nhắm ngay ngộ không. Kèn từng cái từng cái rõ ràng bức ảnh, tùy theo bị Mã Cường ghi chép lại. Mã Cường quyết định, hắn muốn theo dõi này đại ngộ không. Mặc kệ này đại ngộ không mục đích là cái gì, một mình ra ngoài, không có chủ nhân làm bạn, này đều đủ để để Mã Cường viết ra một mảnh không sai nhuyễn văn. Tuy rằng, Đông Phương điện ảnh tuần san có thể không dùng được, không cần như vậy văn. Nhưng mã Cường có thể bán cho cái khác trang web cũng có thể kiếm lời một điểm ở ngoài nếu như có thể đào ra một ít càng tính bạo nội dung cái kia là có thể tiểu một bút. ở mọi người nhìn kỹ nộ không không hề có một chút không tự nhiên đứng bình tĩnh ở xe công cộng phía trước ra nhạc Ph phúc đến muốn xuống xe hành khách xin mời từ cửa sau xuống xe theo một tiếng bà báo mã Cường từ lâu đứng lên đi tới nơi cửa sau không phải mã Cường không dự định tiếp tục theo dõi nộ không mà là nộ không đã đứng trước cửa sau Hiển nhiên cũng là chuẩn bị xe theo nộ không mã Cường xuống xe sau đó ở mọi người chú ý giới đi tới bên trái thiên tiểu Lẽ nào nộ Không là chuẩn bị mua thức ăn? Mã Cường ánh mắt sáng lên. Nhưng là Mã Cường hiện, nộ Không trực tiếp hướng đi đối diện ra nhạc Phúc Thị. Cứ như vậy, mua thức ăn, theo dõi liền có thể hai không lầm. Ngày hôm nay vận may thực sự là tăng mạnh a. Đi mua chương vé sổ số, số. Quên đi thôi. Từ nhỏ đến lớn, mua vé số, số nhiều nhất cũng là bên trong qua 10 đồng tiền. Lắc lắc đầu, đem những này không liên hệ ý nghĩ ném mất, Mã Cường vội vàng theo sát nộ Không. Phí lời, khu phố quá nhiều người, không để ý, nói không chắc sẽ không tìm được Ngộ Không. Cũng may, Ngộ Không trang phục đủ rêu rao, coi như là ở đám người bên trong cũng lạ rất tốt phân biệt. Theo đuôi Ngộ Không, Mã Cường tiến vào siêu thị, xuyên qua điện gia dụng khu vực, vật dụng hàng ngày khu vực, xuyên qua mỹ phẩm khu vực, tới xa nhất đến rau dưa, hoa quả khu. Liền thấy Ngộ Không đứng ở một đống táo trước, cẩn thận chọn lên, đúng, chính là cẩn thận chọn, cái nhỏ, xấu đều bị Ngộ Không ném đến bên cạnh. Từng cái từng cái đỏ tươi, no đủ táo bị Ngộ Không đựng vào đến túi bên trong. Sau đó là cây liệu, chúa tiêu. Theo là các loại món ăn, ngư, thịt, Ngộ Không phi thường chuyên nghiệp, lại như là một ở nhà tay già đợi như thế, chọn món ăn, ngư, thịt tất loại, không một không phải mới mẻ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện điểm này Mã Cường phi thường hưng phấn, đều đã quên mua thức ăn, chỉ lo quay chuột. Gay go, làm hiện điểm này thì Ngộ Không đã chuẩn bị rời đi giao dưa, hoa quả khu. Tiếp tục cùng sao? Nhìn Ngộ Không ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ, cân xong rau dưa, hoa quả trọng lượng, dán lên giá cả nhắn mát, hướng về thực phẩm khu đi tới. Mã Cường cắn răng, vẫn như cũ từ bỏ mua thức ăn dự định, mà là tiếp tục hướng về Ngộ Không đi theo, nói không chắc có cái gì hiện đây. Khoai chiên, sữa chua, hạt dưa, làm sưởng, lại là đến mua đồ ăn vặt. Phòng trưng làm mua cho hải tử chứ? Mã Cường vừa muốn, một bên ấn xuống chụp ảnh màn, lại đập vài tờ liền không vỗ, cũng nên mua thức ăn trở lại làm cơm ăn. Mã Cường trong lòng quyết định nói, vô những này cũng đủ hơn nhiều. Ồ, Ngộ Không đây là đang làm gì? Đang định đi Mã Cường, lại đột nhiên phát hiện tân tình hình, xa xa Ngộ Không trong tay cầm một túi bánh mì, chính đang tỉ mỉ mà nhìn. Vốn là động tác này dạ không có gì, mua đồ khẳng định là muốn chọn a. Nhưng là đối với một máy người đến nói liền quá không bình thường, bởi vì Ngộ Không mua cái khác đồ ăn vặt, tuyệt đối chưa đến 5 giờ, hầu như là quét một chút liền quyết định. Lẽ nào bánh mì có vấn đề? Mã Cường lập tức liên tưởng đến Ngay ở Mã Cường cho rằng nộ không sẽ thả tay xuống bên trong bao, chọn bánh bao của nó thì, nộ không lại đem bánh mì để vào tay đẩy xe bên trong, cũng chưa hề đem bánh mì cho trả về. Lẽ nào đo sai? Không đúng, Mã Cường lại phát hiện mặt khác một điểm, bánh mì là chăn đơn độc đặt ở phía trên nhất, cũng không có cùng những thứ khác đặt ở cùng một chỗ. Còn có, nộ không lại cầm một túi bánh mì, lần này độ rất nhanh. Mà lần thứ hai chọn bao là cùng cái khác thực phẩm đặt ở cùng một chỗ. Nộ không đây là muốn làm gì? Nghi vấn lần thứ hai sản sinh, Mã Cường hưng phấn, phóng viên trực giác nói cho Mã Cường, phòng trường sẽ có đại tin tức xuất hiện. Lần này Mona Món ăn cũng không kịp nhớ mua, Mã Cường theo Ngộ không đi tới thanh toán khu. Đang đợi có 10 phút sau đó, rốt cục đến phiên Ngộ không tính tiền. Thu ngân viên em gái hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là một cái người máy tới mua đồ, tính tiền, Ngộ không đem tất cả mọi thứ đều bắt được trên quầy, em gái vẫn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm Ngộ không. Ngộ không không thể không đưa tay ở em gái trước mắt quơ quơ, chủ động lên tiếng nhắc nhở vị cô nương này, có thể giúp ta coi một cái bao nhiêu tiền không? A, tốt đẹp. Em gái lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng bừng. Tổng cộng là 450 nguyên lúng công tay chân bên trong, em gái mở miệng nói: "Được rồi, Ngộ Không đưa lên 5 tấm bao ra ra. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 304. Xin hỏi cần túi ni lông sao?" Nhìn hai tay chống chân Ngộ Không, em gái lại hỏi: "Muốn?" Ngộ Không trả lời rất thẳng thắn. Em gái gật gật đầu, từ bên cạnh xả qua một túi ni nylon lớn đưa cho Ngộ Không, liền cho Ngộ Không tìm nổi lên tiền lẻ. Hầu như Ngộ Không vẫn không có đem mua đồ tốt đựng vào túi ni lông bên trong, em gái liền tìm được rồi tiền lẻ, mở miệng nói: "Đây là tìm được ngươi rồi 41 khối tám mao, xin ngươi điểm một hồi." Nhìn lướt qua, Ngộ Không liền tiếp nhận tiền tiện tay đựng vào bên hông trong túi tiền. Vị kế tiếp: "Chờ đã, ta còn có việc." Em gái vừa muốn cho người phía sau kết toán, liền thấy Ngộ Không từ túi ni lông bên trong lấy ra một túi bánh mì nói rằng: "Xin hỏi còn có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi sao?" Em gái cũng không có suy nghĩ nhiều, trái lại tò mò nhìn Ngộ Không: "Ngươi xem một chút cái này." Ngộ Không không hề trả lời, mà là cầm trong tay bao đưa cho em gái. "Đây là ý gì?" Em gái tuy rằng một mặt không rõ, nhưng vẫn là tiếp nhận bánh mì xem lên. "Không có vấn đề gì a? Lẽ nào là quá thời hạn?" Em gái trong lòng cả kinh, vội vàng tìm nỗi lên sản xuất ngay. Bán ra quá thời hạn thực phẩm tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ nếu như bị đưa tin đi ra ngoài vậy thì càng thảm hại hơn nhưng là mãi mãi của người nhìn trái nhìn phải trên xem dưới xem đóng gói túi trên tại sao không có thấy sản xuất này em gái không tin tả vượt qua đến lại nhìn một lần mặt trái cũng không có được rồi xem ra đúng là không có sản xuất này em gái trong lòng chửi bới chết tiệt những ngày nhân viên bán hàng cũng quá không cẩn thận làm sao có thể đem không có sản xuất ngày thực phẩm đặt tới hàng ra trên trên mặt nhưng bỏ ra vẹ tươi cười hãy mồ nói trước tiên nói bụng em gái lại phát hiện thân vấn đề Nàng lại không biết xưng hô như thế nào Ngộ Không. Em gái tuy rằng cũng biết vạn năng người máy công ty, bắt giới đại danh, nhưng là cũng không biết Ngộ Không a. Gọi ta Ngộ Không là được. Ngộ Không hiểu ý nói. Được rồi, Ngộ Không, đây quả thật là, là công việc của chúng ta sơ sẩy, ta cái này têu là người cho ngươi đổi một đời bánh mì, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta lần này sơ sẩy. Em gái cảm kích gật, gật đầu, đồng thời đưa ra xử lý ý kiến. Rất tốt thái độ, thắng được không ít người ánh mắt tán thưởng. Nhưng Ngộ Không nhưng không mua món nợ, nghiêm túc nói rằng vị cô nương này, xử lý biện pháp không đúng. Không đúng chỗ nào? Em gái nhíu nhíu mày. Này còn không hài lòng. Trước tiên, này túi bánh mì trên có hai nơi vấn đề, đệ nhất không có sản xuất này, đệ nhị bên trong có một sợi tóc. Người xem, liền ở ngay đây, tuy rằng chỉ lộ ra một nửa, nhưng ta khẳng định này nhất định là một sợi tóc. Nộ Không chấn định địa nói rằng, vừa nói, còn một bên chỉ về bánh mì bên trái. Em gái nhìn kỹ, tinh tế, đen xỉ, có thể không phải là nửa sợi tóc sao? Đáng chết. Ngộ Không, ta ở đây lần thứ hai hướng về ngươi đưa lên chân thành nhất ấy nãy, hi vọng có thể được ngươi tha thứ. Nhìn ngươi chung quanh một mặt mình, ghét bỏ, em gái vội hướng về Ngộ Không túi người chào nói: không có sản xuất ngày còn nói được, dù sao không phải quá thời hạn. Nhưng thực phẩm bên trong hiện tóc, này nhưng dù là vấn đề lớn. Theo mọi người trong túi tiền càng ngày càng nhiều, mọi người đối với thực phẩm an toàn cũng là càng để coi. Bất kỳ liên quan đến đến thực phẩm an toàn sự tình, đối với thị tới nói đều không phải vấn đề nhỏ, dù sao hiện tại mạng lưới quá đạn, nói không chắc sau một khắc mọi người đều sẽ biết thị ra việc này. Nhất định phải thiếu không ít khách mời. Ngươi xin lỗi ta tiếp thu. Nộ không gật gật đầu. Quá tốt rồi. Em gái tâm vui vẻ nói, người máy này còn rất hiểu chuyện mà. Nhưng là em gái hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu. Liên thoại đều còn chưa nói hết, liền bị Ngộ Không cắt đứt, có điều bồi thường tương ứng cũng không có thể thiếu, mà căn cứ nước ta Thực phẩm an toàn pháp, đệ 96 điều quy định, sinh sản không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn thực phẩm hoặc là tiêu thụ biết rõ là không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn thực phẩm, người tiêu thụ chứ yêu cầu bồi thường tổn thất ở ngoài, còn có thể hướng người sản xuất hoặc là người tiêu thụ yêu cầu thanh toán khoản giá 10 lần tiền bồi thường. Đây là mấy cái ý tứ. Em gái sửu sốt, chính là người bên cạnh cũng đều sửu sốt. Tranh này phong chuyển cũng quá nhanh đi. Lẽ nào là nghề nghiệp đánh giá người? Nhìn Ngộ Không, em gái trong đầu bay lên một ý nghĩ nhưng lại lập tức lại bị ép xuống. Tuy rằng không biết ngộ không bao nhiêu tiền một đài, nhưng ý theo bắt giới 18 vạn giá cả, nghĩ đến ngộ không cũng là sẽ không tiền nghi, có thể mua được mấy trăm ngàn ngộ không sẽ dựa vào đánh giá mà sống. Cái gọi là nghề nghiệp đánh giả người, kỳ thực chính là chỉ lấy kiếm tiền vì là mục đích đánh giả, biết rõ thương phẩm có vấn đề, nhưng cô ý lượng lớn mua vào sau đó thông qua đánh giả yêu cầu thương gia thanh toán bồi thường hành vi. Lại nói, ngộ không cũng chỉ mua một bao có vấn đề bao, vừa nhìn liền không giống như là nghề nghiệp đánh giá người. Xin lỗi, chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta vậy thì đi gọi quản lý. Em gái bất đắc dĩ nói. Tiểu trương làm sao em gái còn không hành động một người đàn ông tuổi trung niên liền đi tới quản lý sự tình là như vậy nhìn thấy người đàn ông trung niên em gái thở vào một cái vội vàng giải thích ngộ không chúng ta có thể chuyển sang nơi khác tán gấu sao biết rồi sự tình bắt đầu chưa mắt thấy vây lên đến người càng ngày càng nhiều người đàn ông trung niên nhiều như mày vội vàng mở miệng hướng về phía ngộ không nói xin lỗi ta không cho là có cái gì tốt tán gấu đang cứ thực phẩm an toàn pháp ngườiơ thấp nhất muốn bồi trả cho ta một là nguyên này có nghi vấn gì không nộ không nói thẳng người đàn ông trung niên thở bị hỏ nhẹn người muộ Nếu một nhân loại khẳng định sớm đọc hiểu ý của hắn. Giải quyết Dương A, không nên nói như thế hiểu chưa. Nơi này sinh chuyện gì? Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Ha, ngươi còn không biết chứ. Nhà này không chỉ có đóng gói trên không có sản xuất này, bên trong lại còn phát hiện một cái tóc, đây cũng quá không vệ sinh, quả thực quá không chịu trách nhiệm. Thật sự, quả nhiên người nước ngoài mở tiệm đều không phải đồ vật, chuyên môn đến hại chúng ta. Đúng, đổi một siêu thị, sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Đúng, đổi một nhà thị. Ta đến log, đem nhà này điểm đen nói cho tất cả mọi người. Nghe chu vi tiếng bàn luận. Người đàn ông trung niên suýt chút nữa uống, cũng triệt để cũng lên. Còn tiếp tục như vậy, đối với thị là càng ngày càng bất lợi, ai bảo đối lý, một khi đem sự tình làm lớn, hắn người quản lý này cũng đừng nghĩ cầm cố, liền ở người đàn ông trung niên vừa muốn mở miệng thì, nộ không nhưng mở miệng trước, "Tiên sinh, người như thế còn có nghi vấn, ta có thể cung cấp hoàn chỉnh video, chứng minh này túi bánh mì cho các người xem, bánh mì trên cũng không có sản xuất này, đồng thời bên trong còn có một cái đầu." "Tiểu Trương, cho nó tiền." Người đàn ông trung niên quả đoàn nói. "Không có cách nào a." Xem Ngộ không dáng dấp như vậy, so với nghề nghiệp đánh giá người cón chuyên nghiệp Không tường tiền. Nhân ra đem ngươi tố cáo sao? Sao làm? Lên tòa án nhất định sẽ thua không nói, ảnh hưởng này còn có thể phi thươngắc hơi, có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vẫn là nhanh lên một chút đưa đi tên ôn thần này vì là thượng sách. Được rồi, quản lý. Em gái liền vội vàng nói, còn có đem bánh mì tiền trả lại cho ta. Ngộ không nói bổ sung. Em gái tay run lên, lại vội vàng điểm nổi lên tiền, lấy nhanh nhất độ, em gái điểm xong tiền, đưa cho Ngộ Không đạm Ngộ Không, đây là 1.025 nguyên, bao quát tìm bánh bao của ngươi tiền, ngươi có thể điểm mua thôi. Cảm ơn. Ngộ Không tiếp nhận tiền nói. Ni Nghị không đem một xấp tiền mặt nhét vào bọc tiền, sau đó nhấc theo túi rời đi, trong mắt tất cả mọi người đều bốc lên một đạo nóng bỏng ánh sáng lộng lấy. Đây cũng quá trâu bỏ, mua đồ không dùng tiền, trái lại có thể kiếm tiền. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 305. Ẩm. Hầu như không cần người nhắc nhở, mới vừa rồi còn người vây xem liền giải tán lập tức. Không phải rời đi thị, trái lại là tiến vào thị. Chạy về phía thực phẩm khu. Làm cái gì? bắt đầu như châu chấu như thế, kiểm tra một túi túi thực phẩm, đặc biệt là ngộ không mua loại kia bánh mì, càng bị mọi người trọng điểm chăm sóc. Không cần phải nói, đám người kia hiển nhiên là mắc bệnh đỏ mắt, điều này cũng rất phù hợp quốc nhân tính cách, thích chiếm một điểm tiểu tiện nghi, đều muốn mua đồ không dùng tiền. Khoan hay nói, thật còn có người lại phát hiện tương đồng bao, tự nhiên lại gây nên một phen náo động. Quá tuyệt, muốn chính là như vậy hiệu quả. Mã Cường cầm camera kích động nói, "Kenka." Nay một luồng điên cùng sao động, đều bị Mã Cường từng cái ghi chép lại. Không được, muốn mau đi trở về, bằng không khiến người ta cho rằng chức sẽ không hay. Mã Cường biến sắc mặt nói: "Hiện tại nhưng là mạng lưới thời đại, tin tức lan truyền độ có thể là phi thường nhanh." Nghĩ tới đây, Mã Cường thu cẩn thận camera, liền bước nhanh rời đi siêu thị, cho tới mua thức ăn, quên đi thôi. Ra siêu thị, cũng không có chờ xe công cộng, Mã Cường liền trực tiếp xa xỉ đánh chiếc taxi. Vừa về tới nhà, Mã Cường liền mở ra quòm phù tờ, đem hết thể ảnh chụp đều dẫn vào đến quòm phù tờ bên trong, bắt đầu tỉ mỉ mà cho lên, sau đó chính là viết văn. Đùng đùng đùng. Đây việc có 20 phút, Mã Cường mới hài lòng ngừng lại. Hiện tại nên là tìm cái tốt người mua. Mã Cường trong miệng tự nói, cầm lấy di động, ngón tay kích thích, cuối cùng đứng ở lỗ mặt trên, không do dự, lựa chọn rút ra. "Này, ai vậy?" Một đạo có chút không còn chút sức lực nào âm thanh, chỉ chốc lát liền từ mịt rồ phồn bên trong chuyển ra. "Loka, là ta, Cường tử." Mã Cường vội vàng trả lời. "Hóa ra là Cường tử, tìm ta có việc sao? Sẽ không là có độc nhất tin tức chứ? Đều nói làm tin tức đều dài một mũi chó, Này không Mã Cường còn chưa nói ra mục đích của chính mình, đối phương liền đoán cái không 10. Không sai." Mã Cường lên tiếng trả lời. "Thật sự? Vậy còn giả bộ ta lựa ngươi cũng không có ích lợi gì a. Liên quan với phương diện kia, Nộ không ngươi hẳn phải biết chứ. Ngươi là nói xế chiều hôm nay, sinh ở Phúc Điển khu gia nhạc Phúc thị sự tỉnh. Không sai. Nghe được đối phương một hồi liền đoán được tin tức nội dung, mã cường một điểm đều không có kỳ quái. Đều qua sắp đến một giờ, đối phương không biết mới kỳ quái, dù sao đối phương nhưng là làm người này. Trong tay ngươi có bao nhiêu hàng? Toàn bộ. Ngươi là nói bao quát nội không tác phải bồi thường bộ phận, còn bao gồm nội công ngồi xe bus xe bộ phận. Ta muốn, nhanh cho ta. Lô ca, đây chính là độc nhất tin tức, muốn không phải ta vị trí Đông Phương Điện ảnh Tuần San, không, có tương quan tầng khối, ta là nói cái gì đều sẽ không lấy ra. Mã Cường không có trả lời ngay, mà là nói tới không liên hệ. 5000. Đối phương cũng là Tâm Linh Thần hội nói, 5000 nguyên. Không thiếu, nhưng là vẫn không đạt đến Mã Cường mong muốn. 10000. Mã Cường không khách khi nói, một cái rơi 8000, nhiều hơn nữa ta nhưng là bội. Đối phương nữ khi có chút kiên định nói, được, vậy thì 8000. Mã Cường thấy đỡ thì thôi nói, vậy ngươi trước tiên đem tư liệu lại đây, ta nhìn một chút liền cho ngươi chuyển khoản. Đối phương đề nghị. Không thành vấn đề. Mã Cường không do dự. Mã Cường căn bản là không sợ đối phương cầm tư liệu không trả thù lao, phóng viên vòng tròn nói đến rất lớn, kỳ thực rất nhỏ. Nếu như đối phương không trả tiền, tên kia thanh danh cũng là số, cũng là đừng nghĩ ở trong vòng lan lột. Dù sao sức mạnh của một người có hạn, nếu như không có trong vòng trợ rút, ngươi muốn phỏng vấn đến tốt tin tức, vậy thì thật chỉ có thể dựa vào thiên ý. Quả nhiên, đem tư liệu sau khi đi qua, cũng là 10 phút, Mã Cường liền thu được chuyển khoản tin nhắn. 8000 nguyên, một phần không thiếu. Mã Cường, ngươi làm sao ở chơi quặm đủ tờ? Lẽ nào làm cơm được rồi? Một đạo giọng nữ vang lên. Nhưng là Mã Cường thê tử Dương San San tan tầm về nhà. Ngày hôm nay đi ra ngoài ăn. Mã Cường vung tay lên, hào tức giận nói: "Đi ra ngoài ăn." Dương San San vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngày hôm nay lẽ nào là cái gì ngày lễ? Không cần suy nghĩ nhiều, ta vừa nãy kiếm lợi một bút đồng lộc." Mã Cường trực tiếp giải thích. "Thật sự?" Dương San San vui vẻ nói. "Tự nhiên là thật sự, dòng giá 8 khối." Mã Cường đặc ý nói. Lao công ngươi giỏi quá." Dương San San ôm lấy Mã Cường, nói. Không nói, N sắc Mã Cường, vương Nhạc ra nhưng là khác một phen cảnh tượng. Một bên là Ngộ Không đang đứng ở trong phòng khách, một bên là Vương Nhạc, Phỉ Nhân, Phỉ Tuyết, Bác Giới, chính ngồi ở trên cát, cùng nhau nhìn chằm chằm Ngộ Không. Đặc biệt là Vương Nhạc sắc mặt đã sớm lạnh xuống. Mà ở trên khay trà, trừ một túi ni lo lớn bên trong chứa đồ ăn ở ngoài, còn bay đặt một xấp tiền. Nói đi, tiền là từ đâu tới? Vương Nhạc mặt lạnh hỏi: Người muội, cho người 500 đồng tiền đi mua đồ, đồ vật mua về không nói, còn mang về hơn 1.000 ngàn khối, tiền này là ở đâu tới? Sẽ không lạ chứ? Hoặc là trộm." Vương Nhạc bắt đầu náu bổ. Nay còn cao đến đâu? Nhà chúng ta nhưng là lô dân, làm sao có thể ra một tội phạm hình người máy? Nhưng chớ đem Phỉ Tuyết cho mang hồn rồi. Mẹ, ngươi dọa đến Ngộ Không." Phỉ Tuyết con mắt hơi chuyển động nói. Người căm miệng. Vương Nhạc trợn mắt nói. "Phỉ Tuyết chu mọ một cái, nhưng là không dám nữa nói trên bảo. Vương Nhạc điều này hiển nhiên là thật tất rồi, này có thể không phải đùa giỡn. Vương Nhạc, số tiền này là siêu thị bồi cho ta, cụ thể trải qua là như vậy." Nộ Không thật giống không có cảm nhận được Vương Nhạc sát khí, mà là trấn định tự nhiên điệu nói rằng. Theo Ngộ Không kể ra, tất cả mọi người đều không khỏi há to miệng. Còn có thể như vậy Người máy lúc nào có đánh giá công năng? Mẹ, ngươi mau nhìn, nộ Không trên tin tức." Phỉ Tuyết đột nhiên cầm máy tính kinh hô. Vương Nhạc tiếp nhận máy tính vừa nhìn, nộ Không thật trên tin tức, quá trình cùng nộ Không tự mình nói gần như, toàn bộ tương quan tìm tòi có tới mấy vạn điều, hồi phục càng là đạt đến hơn triệu điều. Có thể nói nộ Không triệt để phát hỏa." "Mẹ, ngươi nhanh hướng về nộ Không xin lỗi, nộ Không vậy cũng là là vì dân trừ hại." Phỉ Tuyết cười nói. "Thiếu đánh." Vương Nhạc hơi đỏ mặt nói. Tuyết nhi, không cần." Vương Nhạc cũng không hề nói gì. "Lại nói ta đột nhiên cầm về nhiều như vậy tiền, là ai cũng sẽ hoài nghi a." Giải thích rõ ràng cũng là không cái gì. Nộ Không hiểu ý nói. "Ngộ Không, vừa nãy là ta hiểu là ngươi." Vương Nhạc Triệt để thật không thiện, mở miệng nói xin lỗi nói. Cũng không thể biểu hiện còn không bằng một máy người chứ. "Ngộ Không, ngươi đi làm cơm đi." Phỉ Nhân giải bươi nói. "Được rồi, vậy ta đi làm." Gật, gật đầu, nộ Không liền nhấc theo trên khay trà túi ni lông tiến vào nhà bếp. Vương Nhạc, Phỉ nhiên đã đối với Ngộ Không nhận chủ, nộ Không tự nhiên sẽ nghe Phỉ Nhân mệnh lệnh. Lại nói Ngộ Không đại hỏa, trực tiếp liền thể hiện tại lượng tiêu thụ trên. Ở Hoa Quốc, Ngộ Không đơn đặt hàng trong nháy mắt liền mạnh thêm hơn 3000 đại không thể bảo là không quyết lại. mà nhận được tin tức tiên trách, chính đang trở về nhà. Lý viện trưởng một nhóm đi rồi, mang theo hưng phấn trở lại. Thiên Trạch tin tưởng, rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Haha, ha, cũng thật là vô tâm cắm liễu Liêu Thành Hoa a. Nhìn tin tức, Thiên Trạch nói nhỏ. Nói tới Ngộ không bắt đền sự tình, cũng thật là Thiên Trạch lập ra, Thiên Trạch ý nghĩ cũng rất đơn giản, vậy thì là tăng cường công dân duy quyền ý thức. Không nghĩ tới Ngộ không nhanh như vậy liền ra tay rồi, đồng thời còn gây nên lớn như vậy náo động. Vốn là bởi Ngộ không, không có đánh quảng cáo, người biết còn không phải rất nhiều, nhưng là gây ra như thế vừa ra sau, so với đánh quảng cáo có thể tưởng quá hơn nhiều. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 306. Thẳng tốc trên đại đạo, một chiếc chở gì chính đang cẩn thận mà chạy. Không sai, chính là cẩn thận, bởi vì xem ra so với cơn xe đạm cũng nhanh không được bao nhiêu. Hiển nhiên là một vị người mới. Vì lẽ đó cái khác xe đều xa xa ở nút, chỉ lo quấy nhiều đến lái xe vị này, đem nhầm chân ga cho xem là phanh lại. Liên lụy đến bọn họ. "VV, ngươi có được hay không a?" Ngồi ở ghế cạnh tài xế đường nào, một mặt bất mãn nói. "Phí lời, liền này xe cũ độ, ngồi ở bên trong tuyệt đối là một loại giản vật ta. Đừng nói chuyện, ta chính lái xe đây. Tiểu vi vi đầu cũng không chuyển đạo, hai tay trước sau chặt chẽ cầm lấy tay lái. Đào Đào, ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Chớ chọc giận VV, trực tiếp đem lái xe tiến vào câu bên trong, vậy chúng ta nhưng là không địa phương nói lý đi tới, cuối cùng chịu khổ hay là chúng ta. Ngồi ở hàng sau Lý Tính Tuyết một mặt ý cười nói, "Ừm, cũng đúng." Đường Đào tán đồng địa gật gật đầu. "Hừ, các ngươi đều là người xấu." Tiểu vi vi quyết miệng nói. Mấy người như thế hơi chần bảo, Tiểu VV đến là không sốt sáng như vậy. "Tiểu Tuyết, ngươi đi qua ông chủ biệt thự sao?" Xem internet hình ảnh, ngôi biệt thự kia quả thực quá đẹp, nghe nói Hollywood công ty đều muốn dùng hết bản biệt thự đó phim. Đường Đào lúc này một mặt tò mò hỏi, "Đúng vậy, nhanh cho chúng ta nói một chút, ngươi nhưng là ông chủ trợ lý, khẳng định đi qua Thiên Không Thành." Đang lái xe tiểu VV, hiển nhiên cũng bị cái đề tài này hấp dẫn, không nhịn được tò dục. "Các ngươi cùng đi chẳng phải sẽ biết." Lý Tính Tuyết cười thần bí, cũng không trả lời hai người. Không sai, có Lý Tính Tuyết này kẻ nối ứng, tiểu VV, Đường Đào đều thành công đổi nghề đến năng người máy công ty. Đương nhiên, nếu hai người có thể gia nhập vạn năng người máy công ty Tự nhiên là có chân tài thực học, bằng không Lý Tĩnh Tuyết cũng không có quyền lợi lớn như vậy tùy tiện nhét người đi vào. Ngày hôm nay, Lý Tĩnh Tuyết đang chuẩn bị cho Thiên Trạch đưa một nhóm đồ vật, dĩ nhiên là kêu lên tiểu VV, Đường Đạo. "Hừ, không nói quên đi." Đường Đạo nhíu môi. Ba nữ lại tán gấu nổi lên mỹ phẩm, thời gian cũng là đi qua rất nhanh. "Các người mau nhìn." Đường Đạo đột nhiên chỉ vào bên phải hồ. Lý Tĩnh Tuyết quay đầu nhìn lại, hóa ra là một mảnh to lớn khu nhà ở cây xanh tỏa bóng trong hoàn cảnh, mấy chục tầng cao thang máy phòng, một trùng trùng liên hợp biệt thự hoặc là một chủng trùng độc lập biệt thự, trải rộng ở ít nói cũng có mấy trăm ngàn mét vuông to lớn sân bài trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng làm người ta hư vẫn. Đương nhiên, trở lên đều là khu dân cư ở ngoài gián vào hiệu quả đồ trên biểu hiện, dù sao từ lối đi bộ nhìn sang, một chút có thể xem bao xa. Làm sao có khả năng đem toàn bộ khu dân cư thu hết đáy mắt? Lại nói khu dân cư còn ở thi công. Vạn năng tiểu khu. Cùng công ty chúng ta có quan hệ gì sao? Đường Đào hiếu kỳ nói. Đây chính là công ty chúng ta khu nhà ở a. Mặc kệ là Vạn năng người máy công ty, Vạn năng ô tô xưởng, Vạn năng công ty game, Vạn năng trục xưởng. Chỉ cần là công ty công nhân, cũng có thể xin một bộ miễn phí ký túc xá, nghe nói đa số là hai người một căn cao cấp nhà trọ. Lý Tĩnh Tuyết gật gật đầu, tiếp tục nói có gia đình công nhân thì lại có thể xin một bộ nhà ở, chỉ cần công nhân làm mãn 10 năm liền có thể dùng giá rẻ mua được một bộ nhà ở. Còn là nhà lầu, vẫn là biệt thự, cùng với nhà to nhỏ, vậy thì muốn xem cấp bậc. Tiểu Tuyết, này không phải thật sao? Tiểu Vy vi, vi kinh hô. Đây chính là hải cảnh phòng a. Làm mãn 10 năm là có thể giá rẻ mua một bộ. Còn có thể miễn phí trụ cao cấp nhà trọ. Nếu đó, quốc nội có thể lại tìm ra một nhà phúc lợi tốt như vậy xí nghiệp. Tự nhiên là thật sự." Lý Tính Tuyết khẳng định nói. Làm Tiên Trạch trợ lý, tin tức tự nhiên là linh thông cực kỳ. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể dọn ra ở." Đường Đào hưng phấn nói. "Được rồi, liền muốn đến Tiên Không Thành, đừng cả kinh một xạ, cho ông chủ lưu lại ảnh hưởng không tốt, trực tiếp đem các ngươi cho khai trừ rồi." Lý Tính Tuyết mở miệng hù dọa nói. Thật sinh đẹp a." Tiểu vi vi thở dài nói. "Đúng đấy." Đường Đào theo gật gật đầu. Hai nữ ánh mắt đều bị xa xa vách núi hấp dẫn ở, khắp núi cây ăn quả cũng còn tốt điểm, dù sao không có lấy lại sức được, liền lá cây cũng không phải quá nhiều. Nhưng là màu trắng bạc thiên không thành cũng quá đẹp, từ xa nhìn lại như là một chiếc sắc bay lên đi bay, như vậy khoa huyễn, mê say. Chính diện mới đẹp đẽ. Lý Tính Tuyết bỏ thêm một câu nói, có thể không phải mà. Lý Tính Tuyết vĩnh viễn cũng không quên được, không quên được lần thứ nhất nhìn thấy thiên không thành chính diện thì vẻ mặt, lại như là một người nguyên thủy lần thứ nhất vào thành như thế, loại kia sung kích quả thực quá lớn. Rất nhớ trụ ở bên trong a. Đường Đào nói mê nói, ba nữ đều chờ mặc, ai không muốn trụ đến bên trong a. Chờ ba nữ phục hồi tinh thần lại thì, hiện xe đã đứng ở dưới chân núi trước đại môn. Khiến người ta kinh ngạc chính là Thần tiểu Vi Vi không chỉ có chưa hề đem lái xe tiến vào câu bên trong, cũng không có trực tiếp đụng vào trên cửa chính, mà là vững vàng mà đứng ở trước đại môn xa 2 mét nơi, không thể bảo là không phải một kỳ tích. Các ngươi chờ. Lý Tĩnh Tuyết bàn giao một tiếng, liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Xin chào, ta là tới cho ông chủ tặng đồ. Lý Tĩnh Tuyết hướng về phía gác cổng người máy nói rằng, cũng không xem thời cơ khí người có động tác gì, chi. Có tới rộng 6 mét, cao hơn 4 mét cửa lớn liền chậm rãi mở ra, lộ ra một cái dầu đường, nối thẳng vách núi đỉnh chót. Lý Tĩnh Tuyết rõ ràng không phải lần đầu tiên đến rồi. Hướng về phía người máy gật gật đầu liền lại quay người tiến vào bên trong xe theo chờ gì tiến vào cửa lớn ẩn dấu ở chỗ cửa lớn tham chắc khí cũng đã khởi động bắt đầu đối với chờ gì tiến hành toàn diện quét hình chỉ cần chờ gì trong xe tồn tại bất kỳ dị dạng đều sẽ bị ngay lập tức phát hiện thậm chí ngồi ở trong xe ba nữ ở tham trắc khí quét hình dưới cũng không tồn tại bất kỳ bí mật bao quát bí mật vị trí bất các loại lý trợ lý đồ vật ở nơi nào chờ gì mới vừa đứng ở trước biệt thự mấy cái người máy liền tiến lên đón đều ở quốc sau bên trong lý tínhuyết vội vã mở ra quốc sau lộ ra mười mấy cái dương không dùng người mệnh lệnh Người máy là được chuyển động. Một cái người máy xách mấy cái dương, mười mấy cái dương một hồi liền phân phối xong. Lý trợ lý, mời đi theo ta. Vì là người máy nói rằng. Tiểu Tuyết, Tốt Khoa huyện a. Đường Đào ngây ngốc nói. Ừm. Tiểu vi Vy dùng sức gật gật đầu, hết thảy sự tình đều do người máy làm, này không phải Tiểu Tuyết Khoa Huyền bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng à? Lẽ nào chúng ta cùng ông chủ không phải sinh sống ở một thế giới bên trong? Được rồi, nhanh lên một chút đuổi tới. Lý tính Tuyết nhắc nhở. Làm ban nữ theo người máy, tiến vào biệt thự sau, liền thấy một tên nam tử chính ngồi ở trên cắt xem TV. Nếu như toàn tức hình chiếu xem như là tivi, tên nam tử này tự nhiên là thiên trạch. Đều mang đến, Thiên Trạch quay đầu hỏi, "Ừm, 13 khối thiên thạch, bao quát 4 khối thạch thiên thạch, 3 khối thiết thiên thạch, 5 khối thạch thiết thiên thạch, 1 khối pha lê thiên thạch đều ở nơi này, tổng cộng tiêu tốn có 3 tỷ." Lý tính Tuyết cưỡng chế chính mình từ toàn tức hình chiếu trên rời mắt đi, chỉ vào người mãi trong tay màu trắng bạc cái Dương nói rằng, "Được, làm không sai." Thiên Trạch tán dương, "Thiên Thạch à, từ khi ở Quế Hương tổ truyền thiên thạch bên trong phát hiện nguyên tố mới, nay đều qua hơn 2 tháng, nhưng lập hệ thống cấp tiến độ hầu như không có biến." đói bụng, không thể nói không thay đổi, chí ít đã gia tăng rồi mấy chục triệu điểm tích phân, bao quát bát giới, ngộ không, tổ trụ, tiêu thụ. Nhưng là không chịu nổi thăng cấp số đến đại a. The S hệ thống từ 6 cấp lên cấp đến lệ vào 7, cần điểm tích phân liền cao tới 1000 nước. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 307. 10101800000000100000000000000000, đây chính là hiện tại thang cấp tiến độ. Còn kém sắp tới 900 ức điểm tích phân. Nếu như làm từng bước thăng cấp, thiên trạch tính toán, làm sao cũng phải thời gian 20 năm. Vì lẽ đó thiên trạch đã nghĩ đến nguyên tố mới không thấy mà. Một nguyên tố liền ra tăng rồi 10 ti điểm tích phân, như vậy lại tìm đến mấy cái nguyên tố mới, cái kia hệ thống không liền có thể lấy thăng cấp. Nhưng là đi nơi nào tìm nguyên tố mới? Làm khoa học thí nghiệm, thiên trạch sẽ không, cũng không công phu giúp đỡ người khác tới làm, vậy cũng, cũng chỉ còn xuất lại thiên thạch, dù sao nguyên tố chính là ở thiên thạch bên trong hiện. Ai nói không thể hiện thứ hai? Người thứ ba? Thậm chí nhiều hơn. Thật cưng hảo. Một đạo nói thầm tiếng vang lên, liền thấy Đường Đào che miệng mình. Đáng chết, xem ra Kim Thiên Tâm thần xung kích quá lớn, bằng không cũng sẽ không nói ra như thế không đầu độc đều do ông chủ, để người ta cảm thấy là từ xã hội nguyên thủy đến. Xin lỗi. Đối mặt lý tính Tuyết Bao hàm sát khí ánh mắt, Đường Đào vội vàng xin lỗi nói. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, cũng không hề tức giận. Cường hào sao? Có thể đi. Nếu như không phải vì giờ xét hệ thống thăng cấp, Thiên Trạch mới sẽ không ngốc đến hoa 3 tỷ mua một đống vô dụng tảng đá. Đúng, ở Thiên Trạch trong mắt, Thiên Thạch chính là một đống tảng đá, một đống rất đắt rất đắt tảng đá. Dựa vào, thực sự là đau lòng a. 3 tỷ có thể có máy bay lớn, đại du thuyền, hiện tại chỉ thay đổi một đống đá. Mà vì mua những này Thiên Thạch, Thiên Trạch có thể phí không ý tính thậm chí vận dụng dĩ gạ kẻ quan hệ, không ít thiên thạch đều là từ nước ngoài giá cao thu mua. "Ca, có khách tới sao?" Đường Lâm Viện lúc này đi ra. "Ừm, người giúp ta chiêu đãi các nàng." Thiên Trạch đứng lên nói. "Được rồi, vừa vặn ta cũng có chút muốn tiểu tuyết." Đường Lâm Viện kéo lại lý tính Tuyết Nạo, "Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú sáng sớm hôm nay liền về nhà về tỉnh, điều này làm cho to lớn biệt thự có chút yên tĩnh. Hiện tại nhìn thấy khá là hợp ý lý tính Tuyết, Đường Lâm Viện có thể không cao hứng sao?" Thiên trạch gật gật đầu, hướng về người máy vẫy vẫy tay, liền đi hướng về phía hai tầng. "Hô, nhìn Trạch rời đi, đường nào?" Tiểu VV không khỏi đồng thời thở phào một cái. Các ngươi không cần sợ hắn, chỉ muốn các ngươi không phạm sai lầm, hắn rất hiền hòa." Đường Lâm Viện một mặt buồn cười nói, "Đào Đào, VV, đây là Đường Lâm Viện, là ông chủ biểu muội." Lý Tính Tuyết đầu tiên là giới thiệu Đường Lâm Viện, sau đó lại phân biệt chỉ vào Đường Đào, "Tiểu VV, giới thiệu đây là Đường Đào, Tiểu VV, đều là ta tốt bản thân, đồng thời cũng là vạn năng người máy công ty công nhân, ngươi gọi các nàng Đào Đào, VV là có thể." "Đào Đào, VV, các ngươi khỏe, các ngươi gọi ta Lâm Viện là được." Đường Lâm Viện cao hứng nói, "Lâm Viện chào ngươi." Lâm Viện lẫn nhau giới thiệu sau, chỉ chốc lát sau, bốn nữ liền đánh thành một mảnh Đường Lâm viện mở miệng nói ta đang muốn đi phía dưới bãi biển bơi, các ngươi liền đến, không biết các ngươi đi không? Tình nguyện, ta thích nhất đi bơi." Đường Đào lập tức gật đầu nói, "Nhưng là chúng ta không mang áo tắm a." Tiểu Vi Vi có chút trần chờ nói. "Đúng vậy." Đường Đào thất vọng nói. "Không có chuyện gì, biệt tự trong chuẩn bị không ít áo tắm, đều là mới mua." Đường Lâm viện phỏng khoảng nói. "Vậy còn chờ gì?" Lý Tính Tuyết trước tiên đứng lên, nàng mấy nữ cũng hưng phấn đứng lên, cái này khí trời, suối tắm quả thực chính là một sự hưởng thụ a không đề cập tới quệ bốn nữ, Thiên Trạch đã tiến vào trong phòng làm việc. Về phần tại sao không để lý tính tuyết, Đường Đào, Tiểu Vi Vi trực tiếp rời đi, tất cả đều là vì cho Đường Lâm viện tìm mấy cái bạn. Dù sao thật vất vả đến chủ nhận, là nên hào hảo bông lòng một chút. Phất tay để người máy tất cả lùi ra. Thiên Trạch nhìn một chỗ cái dương, trong mắt một mảnh nóng bỏng. Kha. Thiên Trạch mở ra đệ một cái dương, một khối quả bi sắt to nhỏ màu đen tảng đá liền ra hiện tại Thiên Trạch trước mắt. Tảng đá mặt ngoài che kín từng cái từng cái to to nhỏ nhỏ hố, chính là một khối thiết thiên thạch. Đừng xem chỉ có quả bi sắt to nhỏ, giá trị tuyệt đối không biết sắp tới 200 vạn. Có điều ở Thiên Trạch trong mắt chính là một khối tảng đá. Ồ, làm sao không phản ứng? Làm Thiên Trạch cầm lấy Thiết Thiên Thạch thì, The S hệ thống không có một chút xíu phản ứng, cùng lần trước có thể nói là thiên xoa vật biệt. Lần trước cầm lấy Quế Hương cho Thiên Thạch thì, The S hệ thống nhưng là lập tức đưa ra nhắc nhở, khó hiểu Thiết Thiên Thạch bên trong không có nguyên tố mới. Thiên Trạch không khỏi đoán được. "Hệ thống, có hay không hiện nguyên tố mới?" Thiên Trạch đơn giản trực tiếp hỏi. "Tích, không có." The hệ thống như thực chất nói. "Được rồi, Ngươi tố mới sao có tốt như vậy hiện? Thiên Trạch tiện tay liền đem giá trị sắp tới 200 vạn thiết thiên thạch ném đến một bên, đưa tay lại mở ra thứ hai cái dương. Lần này là một khối có tới to bằng nắm tay thiên thạch, tuy rằng cũng là màu đen, có điều mặt ngoài nhưng bóng loáng rất nhiều, cũng lộ ra một loại ánh sáng lấp lẫy, chính là một khối pha lê thiên thạch. Giá trị 7000 vạn, chân thực giá trên trời. Ngươi muaội, vẫn là không phản ứng, cầm thiên thạch, Thiên Trạch sắc mặt có chút không tốt. Hệ thống, có hay không hiện nguyên tố mới? Thiên Trạch không cam lòng hỏi. Tích, không có. DS hệ thống như thực chất nói. Được rồi, nếu không có nguyên tố mới Vậy thì là rắc rưởi. Lệ cạch. Giá trị 7000 vạn, tương tự bị Thiên Trạch ném đến một bên. Bóng đá to nhỏ thiết thiên thạch, giá trị 5000 nhiều vạn. Không có phản ứng. Hệ thống, có hay không hiện nguyên tố mới? Thiên Trạch lần thứ ba hỏi. Tích, không có. The S hệ thống như thực chất nói. Hai cái to nhỏ thiết thiên thạch, giá trị 1000 nhiều vạn. Không có phản ứng. Hệ thống, có hay không hiện nguyên tố mới? Thiên Trạch lần thứ 4 hỏi. Tích, không có. The S hệ thống như thực chất nói. Bóng đá to nhỏ thạch thiết thiên thạch, giá trị 200 triệu nhiều. Không có phản ứng. Hệ thống Có hay không hiện nguyên tố mới?" Thiên Trạch lần thứ năm hỏi. "Tích, không có." TheS hệ thống như thực chất nói. "13 cái dương, 13 khối thiên thạch. Ít nhất quả bi sắt to nhỏ, to lớn nhất có tới hai cái bóng rổ đại. Nhưng là không có một có thể hiện nguyên tố mới, lẽ nào 3 tỷ liền bỏ phí?" "3 tỷ?" Thiên Trạch đến là không để ý, đối với Thiên Trạch tới nói, 3 tỷ bỏ ra cũng là bỏ ra. Thiên Trạch quan tâm chính là không có hiện nguyên tố mới, TheS hệ thống liền không cách nào thăng cấp à? Lẽ nào là trường hợp đặc biệt? Chỉ có Quế Hương gia tổ truyền gia thiên thạch bên trong mới có. Có nguyên tố mới? Vẫn là thiên thạch bên trong tồn tại nguyên tố mới xác xuất phi thường tiểu. Có điều ngấp lại cũng rất có thể, khoa học triển đến hiện tại, hiện nguyên tố đã không thấp hơn 118 loại. Trong đó một đến số 94 nguyên tố thiên nhiên tồn tại, 94 đến số 118 nguyên tố làm người tạo nguyên tố, lệ nhất 13, 115, 117, số 118 nguyên tố là gần nhất mới mệnh danh, hiện nay còn ở dùng thử bên trong. Thêm vào nguyên tố, thì có 119 loại. Nói cách khác, hiện tại hết thể nguyên tố mới hiện, hầu như đều là nhân tạo, trong giới tự nhiên nguyên tố một đều không. Sao có như vậy trùng hợp hợp sự tình, một hồi liền bị thiên trạch cho va vào hai lần. Lại nói, thiên thạch sớm đã bị mọi người phát hiện, cũng bắt đầu nghiên cứu. Nếu như mỗi cái đều tồn tại nguyên tố mới, cái kia phòng trường sớm đều phát hỏa, làm sao có khả năng không đưa tới náo động. Nghi do rằng những ngày sau đó, thiên trạch cũng là bình tĩnh lại. 13 khối thiên thạch bên trong không có hiện nguyên tố mới. Có thể, cái kia ca liền tiếp tục mua. Quyết định chủ ý sau, thiên trạch bắt đầu thu thập tán cục, hết thể cái dương cũng làm cho người máy lấy đi. Cho tới thiên thạch thì bị đặt tại trên giá sách, coi như làm là vật sưu tập được rồi, ngược lại thiên thạch giá cả vẫn đang tăng nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 308. Ca, ta mặc áo quần này được không? Rất tốt đẹp. Có thể hay không có diễm? Cái này đây. Không sai. Ngươi có thể nói điểm cái khác sao? Có thể nhanh lên một chút sao? Đầy đủ dần vật có một cái giờ, Đường Lâm viện mới chọn một áo liền quần. Màu trắng bạc váy ngắn, trang bị cao giáp lê, gợi cảm lại không mất trang trọng. Hô, thiên trạch nhẹ nhàng tở ra một hơi, nữ nhân thu thập lên thật phiền phức. Khoảng cách lý tính tuyết đưa thiên thạch đã qua đi tới có một tuần, Lenovo Huawei cũng phân biệt tổ chức sản phẩm mới tuyên bố, Lenovo thiên chạch không có tự mình đi, chỉ là phái ly viễn phương chạy một chuyến. Huawei bởi ở thâm thành, thiên chạch đến là tự mình đổi tới. So sánh với Xiaomi, Lenovo, Huawei càng là hung hăng cực kỳ, khiến người ta lướt mắt. Bởi vì kỳ 970 xuất thế, vẫn do đài tích điện đại công, chọn dùng 8 hạt nhân cơ cấu, phân biệt là 4 hạch Z73 cùng 4 hạch Z53, cao nhất chủ tần vì là 28GHZ 30GHZ. Ngoài ra... Kizin 970 còn đem phân phối 8 hạt nhân lịt 71 ủ, T12 thông tin cơ mang, đồng thời sẽ dùng tới đại tích điện tiên tiến nhất 10N chế trình công nghệ, cùng si áo lầng 835, liên phát khoa X30, Samsung e-xin, Apple 11 ở vào đồng nhất hàng bắt đầu trên. Phối hợp chính mình tâm, hơn nữa hệ thống, Huawei có thể nói trở thành Apple kẻ địch lớn nhất. Mặc kệ là Apple 7, vẫn không có được xuất bản Apple 8, hoặc là bổng tử S8. Nhất thời đều ảm đạm Phimer. Bởi vì mặc kệ là Apple OS vẫn là Samsung Android. Đều không có nhân công chí năng. Làm sao so với... Đây là thực lực không ngang nhau cạnh tranh, Apple, Samsung duy nhất ưu thế cũng chính là hệ điều hành khá là hoàn thiện. Nhưng là này không đủ để ngăn cản hệ thống hung hăng, có điều Huawei cũng không phải một nhà độc đại, có người nói mà cỡ Zoshop lập tức liền muốn tuyên bố điện thoại di động mới, khẳng định lại là một phen long tranh hổ đấu. Ca, chuông ngốc nhiếc còn chưa tới. Đường Lâm viện nhấc theo túi sách, kinh ngạc nói: "Tốt, ngươi lại dám sau lưng nói lao bản mình nói xấu, xem ra ta không trả đũa cũng không được." Hừ hừ, ngươi sẽ trở bị phạt đi. Tăng ca, đi công tác những thứ này đều là trò trẻ con, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ông chủ hậu quả. Thiên Trạch còn không nói tiếp, cửa liền truyền đến một đạo hí ngữ thanh. Theo liền thấy một tên ăn mặc kẻ cà zo hoa áo sơ mi thanh niên đi vào, không phải Chu Du là ai? A, Chu Đồng, ta sai rồi." Đường Lâm Viện vẻ mặt cay đắng nói. "Ha ha, đã chậm." Chu Du nói. "Đi rồi." Thiên Trạch mặc kệ cái này vãi hề. "Mẹ kiếp, ca vừa tới, ngươi liền ngụm nước đều không cho uống." Chu Du một mặt bất mãn nói. "Vậy ngươi lưu lại chậm ra uống." Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. "Thực sự là sợ ngươi rồi." Mắt thấy Trạch, Đường Lâm Viện muốn đi ra biệt tự, Chu Du vội vàng đuổi theo. "Từ Một đạo ánh bạc lướt qua, một trận kinh phong lập vào mặt. Cửa biệt thự đã có thêm một chiếc màu trắng bạc xe thể thao, cao quý, rực rỡ, sống động. Nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là, xe tiêu lại không phải Mercedes, Porsche, Ferrari, làm bùa hử ý nghĩ các loại, khiến người ta nghe nhiều nên thuộc hàng hiệu. Mà là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiêu chí, một đạo tử tia chấp màu và nóng, đến là cùng lôi thần ạn nhẩm LZ có một chút tương tự. Thiên Trạch, ta cũng phải một chiếc, ngươi nhất định phải cho ta cũng chế tạo một chiếc, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Chu Du nhìn xe thể thao, một mặt si tình nói. Một Thiên Trạch thoải mái nói, "Nếu đó, ngươi cũng quá đen chứ?" Chu Du kinh ngạc ngậy lên, "Ngươi muội, một đứa cũng có thể tiến vào toàn cầu quý nhất xe thể thao bảng xếp hạng 10 người đứng đầu, lẽ nào không có tình bạn giới? Yêu có muốn hay không?" Thiên Trạch bĩu môi nói, "Cái khác siêu xe có thể cùng này so với. Đây chính là Thiên Trạch Hoa một tuần thời gian, chuyên môn vì chính mình chế tạo tòa giá. 4 khu khởi động, to lớn nhất phát ra công suất vì là 1000 mã lực, cao nhất tốc độ có thể đạt đến 500 km giờ. khởi động 2 giây là có thể phá những này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu là đây là đài chạy bằng điện xe thể thao Nạp điện một lần là có thể chạy 2000 km, mà thời gian sạc điện chỉ cần 10 phút. Càng tuyệt hơn chính là chế tạo xe thể thao vật liệu, toàn bộ là thiên trạch thông qua ATS hệ thống Chuyển hóa đến, M00e độ cứng trực tiếp đạt đến 20, cũng chính là đá kim cương 2 lần. Còn có ẩn dấu ở bên trong xe hệ thống phòng ngự, người máy, đủ để bảo đảm thiên trạch toàn toàn. Thiên trạch dùng ATS hệ thống tôi diễn qua, quản chi là bị mảnh đạn trực tiếp trúng đích, xe thể thao vẫn chạy nhanh chóng. "Ngươi tản nhẫn, ta muốn." Chu Ju cắn răng nói. "Cấp độ kia." trạch trước tiên chui đến trong xe, cho Chu Ju chế tạo xe thể thao. Tự nhiên không thể dựa theo thiên trạch tỏa giá tiêu chuẩn đến rồi. Ít nhất hệ thống phòng ngự, người máy là không thể có, xe thể thiết giáp tầng đến là có thể lưu lại, nhưng là vật liệu phải thay đổi, cũng không thể lại dùng tờ sắt hệ thống chuyển hóa chứ. Chi. Theo đường lâm viện, Chu Du tiến vào xe thể thao bên trong, xe thể thao triệt để đóng kín lên. Cùng với nó xe không giống chính là, chiếc xe thể thao này không có bộ lái, cũng không có tay lái. Hai hàng chỗ ngồi là đối lập, còn mang theo tủ lạnh, bàn. Thiên Trạch, đi nơi nào? Một đạo điện tử tiếng vang lên. Nam Sơn khu ngư nhân bếẩu. Thiên Trạch tùy ý nói. Được rồi, Thiên Trạch Theo điện tử thanh trả lời, xe thể thao khởi động. Thực sự là khó mà tin nổi, quá khoa nguyễn. Chu Du nhìn ngoài cửa sổ né qua cảnh sát, thở dài nói: Báo đất." Thiên Trạch một mặt khinh thường nói: "Không người lái kỹ thuật, có Ngọc Hoàng ở, hoàn toàn là chút lòng thành. Cộng thêm trên toàn bộ kín xe không gian, còn có bên ngoài che đậy. Coi như là công suất lớn điện tử công kích, còn có than chỉ phấn các loại, đều không thể để xe thể thao xuất hiện bất kỳ trục trặc. Thử, xem ngươi." Chu Du tỉnh táo điệu tử trong tủ lạnh lấy ra một bình Zbu uống lên, đồng thời trong lòng bất chấp chờ lão tử xe thể thao được rồi. Ta cũng đi trước mặt người khác khoe khoang một hồi, cảm thụ một chút người khác ước ao khen tị. Chú Đồng, người giới thiệu cho ta một hồi du thuyền sắp đi đi. Ta đều chưa tham gia như vậy hoạt động, có nhu cầu gì chú ý địa phương sao? Đường Lâm Viện cười giải vây nói. Vẫn là Lâm Viện hiểu chuyện. chu Du gật gật đầu, nhưng là đã quên đường Lâm Viện mới vừa rồi còn gọi hắn vì là chu ngốc nết sự tình, chậm rãi mở miệng nói rằng du thuyền sẽ kỳ thực cũng không cần gì cả chú ý địa phương. Nói trắng ra chính là các đại du thuyền công ty đồng thời tổ chức tiêu thụ biết Đương nhiên, du thuyền sẽ trên sẽ có thật nhiều phú hào thăng ra, vì lẽ đó cũng là một không sai mở rộng quan hệ cơ hội, đối với ngươi tới nói, cũng chính là nhìn chơi thôi. Chu đồng, ngươi sẽ mua du thuyền sao? Đường Lâm Viện tò mò hỏi. Ta chuẩn bị chọn một chiếc cỡ chung. Chu Du đắc ý nói. Cái kia đến bao nhiêu tiền? Đường Lâm Viện tiếp tục hỏi. Ý quốc tế tiêu chuẩn du thuyền quy cách là lấy thước anh tính toán, từ nhỏ bé to nhỏ trên chia làm này vài loại. 20 thức anh trở xuống vì là loại nhỏ tàu 6m trở xuống, 36 thức anh trở xuống vì là loại nhỏ du thuyền 6.105m trong lúc đó, 3.660 thức anh vì là cỡ trung du thuyền 10.518m trong lúc đó, 60 thức anh trở lên vì là loại cỡ lớn xa hoa du thuyền 18m trở lên. Mà loại cỡ lớn xa hoa du thuyền ở trường mực trên lại phân chia tỉ mỉ vì là 3.540m, 4.144m, 4.549m, 5.054m cùng 5.560m năm cái đẳng cấp. Đại khái 5 triệu tả hữu đi. Chu Du trực tiếp nói. 5 cầu vột 10 đồng cuối Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 309. Du thuyền giá cả từ mấy trăm ngàn đến mấy chục triệu không giống nhau, loại cỡ lớn xa hoa du thuyền giá cả bình thường cũng hơn ngàn vạn nguyên, cỡ chung du thuyền ở 2 triệu trở lên, loại nhỏ du thuyền từ mấy trăm ngàn đến 2 triệu trong lúc đó. Theo du thuyền nhỏ bé, bên trong chứa hoàng xa hoa trình độ tăng cường, giá cả cũng thuận theo tăng trưởng. Mà không giống du thuyền nơi sản xuất giá cả cũng sẽ có khác nhau. Bình thường nói đến loan loan sản du thuyền là mỹ quốc sản du thuyền giá cả 23, là Italy một đứa. Anh Quốc du thuyền giá cả cao nhất, hoa quốc sản tiện nghi nhất. Chu Du hiển nhiên là từng làm điều tra qua, phòng trừng liền du thuyền loại đều trong lòng hiểu rõ. Có điều điều này cũng rất bình thường. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên nhưng là đầy đủ kiếm lợi 5.7 ức, lưu lại 200 triệu làm như công ty phát triển tài chính, còn lại 3.7 ức có thể đều bị thiên trạch cùng Chu Du chia cắt. Quản chi là nộp thuế, Chu Du trong túi tiền cũng chí ít còn có hơn 1 ức tiền tiêu vặt, mua cái du thuyền tự nhiên là chút lòng thành. "Ca, ngươi đây, chuẩn bị mua cái gì dạng du thuyền?" Đường Lâm Viện không có hỏi trạch có mua hay không du thuyền. Bởi vì Thiên không thành trên bờ biển, nhưng là kiến tạo một loại nhỏ bến tàu. Không mua du thuyền, Thiên Trạch kiến bến tàu làm bao dụng. "Cơ Trung đi." Thiên Trạch mở miệng nói. "Cơ chung. "Ồ, Đường Lâm viện, Chu Du cùng nhau sử xúc. Ý gì theo Thiên Trạch như thế hung hăng tính cách, không phải nên mua một chiếc loại cỡ lớn xa hoa du thuyền sao? Lẽ nào là đột nhiên đổi tính? Không thể nào." Nhìn Thiên Không chi thành, nhìn dưới mông xe thể thao. "Cái kia một biết điều, trước tiên nắm một chiếc chơi." Thiên trạch nói bổ sung. "Chơi?" Phúc. Chu Du văng. Ngươi muội, không mang theo như thế bắt nạt người chứ?" Ta mới vừa nói mua một chiếc cỡ trung du thuyền, vẫn không có hưởng thụ mấy phút đường lâm viện sủi bãi, ngươi liền như thế lòa địa bắt đầu làm mất mặt. Còn có thể hay không thể vui vẻ địa cùng nhau chơi đùa sái? Đúng là vui đùa một chút." Thiên Trạch vô tội nói. "Ngươi, ngươi không phải là muốn làm một cái đại gia hỏa chứ?" Chu Du giật mình nói. "Ừm, là có ý nghĩ này." Thiên Trạch gật đầu nói. "Ngươi nưu?" Chu Du giơ ngón tay cái lên. "Các ngươi đang nói cái gì à? Cái gì đại gia hỏa?" Đường Lâm Viện một mặt mơ hồ nói. "Ngươi biết quốc nội dài nhất du thuyền là bao nhiêu?" Chu Du hỏi. "Bao nhiêu?" Đường Lâm Viện lắc đầu nói: "Năm 2010, Cổ Long Sơn cổ phần công ty trách nhiệm hưu hạn chủ tịch Lý Cần Phu lấy 7 triệu bảng Anh mua vào một chiếc lượng thân đính chế sân sỉ cỡ, toàn diện tích là 4932 m, là sân sỉ cỡ chế tác duy nhất một chiếc sân sỉ cỡ chiến hạng 108 đặc biệt bản." Chu Du hồi đáp: "Chu Đồng, ý của ngươi là, Ta Ka cũng sẽ mua một chiếc như vậy đại du thuyền?" Đường Lâm Viện chợt nói: "7 triệu bảng Anh sắp tới 60 triệu nhân dân tệ, lúc này mới phù hợp tiên trách tính cách mà. Không, dựa theo ngươi ca tính tính, ta phóng trường ít nhất cũng phải dài hơn 100 m." Chu Du sâu xa nói: hơn 100m. Đường Lâm Viện trực tiếp há to miệng. Dài 50m du thuyền đều muốn 60 triệu nhân dân tệ, cái kia dài hơn 100m dù thuyền muốn bao nhiêu tiền? Tuyệt đối không thấp hơn một thứ chứ? Hoặc là càng nhiều, chuyện này quả thật vượt qua Đường Lâm Viện tưởng tượng. "Hừ, hắn khẳng định là như vậy dự định." Chu Du chắc chắn nói. "Quá phá sản, nếu như cô cô ở, nhất định sẽ đánh gãy lao ca chân chó." Đường Lâm Viện tầm nói. "Không lớn không nhỏ." Thiên Trạch tức giận nói, trong mắt lóe ra vẻ lúng túng. Chu Du đoán không lầm, Thiên Trạch là dự định mua một chiếc đại gia hỏa, chí ít hơn 100m siêu cấp du thuyền. Giá cả làm sao cũng ở 200 triệu trở lên, không phải nhân dân tệ, là đô la Mỹ. Một khi để Đường Tú Tú biết rồi, Thiên Trạch khẳng định không quán ngon ăn. Thiên Trạch, Nam Sơn khu ngư nhân bến tàu đến. Điện tử thanh lúc này vang lên nói, Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, có thể không phải đến mà. Mở cửa xe. Thiên Trạch trực tiếp ra lệnh. Chi. Theo một tiếng văng nhỏ, hai bên cửa xe liền hướng trên dựng đứng lên. Xuống xe. Thiên Trạch đi đầu xuống xe. Khá lắm, thật là náo nhiệt, nhìn trước mắt biển người, thiên Trạch thở dài nói. To lớn bến tàu bên cạnh, đính đầy từng chiếc từng chiếc du thuyền, có dài mấy mét cano cũng có dài 7, 8 mét loại nhỏ du thuyền, còn có chừng 10 thức trưởng cỡ trung du thuyền, thậm chí là mấy chiếc dài mấy chục mét loại cỡ lớn xa hoa du thuyền. Hết thẻ du thuyền đều dựa theo từng người công ty, phân biệt chiếm cứ một mảnh thủy vực, số lượng tuyệt đối không thấp hơn có hơn 1000 chiếc. Càng nhiều chính là người, bến tàu trên đứng đầy người. Kenka, Trục ánh thanh, hầu như sẽ không có đi qua. Đương nhiên, đại đa số người đều ở hồng tuyến bên ngoài, bị bảo an vô tình chặn lại rồi, căn bản cũng không có cho phép đi vào. Dù sao tiện nghi nhất du cũng phải mấy trăm ngàn, có thể không phải người bình thường có thể có khả năng Mau nhìn, chiếc xe thể thao kia, thật khốc. Ồ, ta làm sao chưa từng thấy cái này tiêu chí? Đúng đấy. Ta cũng coi như là một xe thể thao ham muốn giả, tại sao không có gặp cái này hàng hiệu xe thể thao? Có người biết là cái kia ra công ty sản xuất sao? Lẽ nào là mới ra hàng hiệu, cái này tạo hình cũng quá phong cách. Nhanh đập vài tờ. Chúng ta mau nhanh đi vào. Nghe Chu vi tiếng bàn luận, thiên trạch thấp giọng nói. Cũng may xe thể thao pha lên là trải qua đặc thù xử lý, chỉ có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài, bằng không còn không vỡ tổ chu ru. Đường Lâm viện hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ, bị người vây nốt nhưng là đừng nghĩ đi rồi, đặc biệt là cũng không có thiếu phóng viên cũng ở trong đám người. Xuất hiện ở kỳ thư mời sau, ba người thuận lợi điệu tiến vào bến tàu biểu diễn khu. Mau nhìn, chiếc xe thể thao này động. Ủ, không phải mọi người dưới tới sao? Xe làm sao còn có thể chính mình động? Hẳn là tài xế không xuống xe đi. Đoàn người lần thứ hai tao chuyển động, hóa ra là Thiên Trạch tọa giá chính mình di chuyển, tiến vào bến tàu bên cạnh bãi đậu xe, chính mình tìm một chỗ đỗ xe dừng lại. Thiên đồng, chào ngươi. Thiên trạch quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên khoảng 30 tuổi nam tử chính là vạn khoa điển sản thái tử ra Trương hằng. Chương thiếu được. Thiên Trạch cười chào hỏi nói: "Thiên Đồng, ngươi gọi ta tiểu hằng là được." Trương Hằng vội vã khiêm tốn nói: "Đùa gì thế, Thiên Trạch đã sớm không phải hai người lần đầu gặp mặt thì Thiên Trạch. Trương Hằng nơi đó có lá gan để tiên Trạch gọi hắn chương thiếu. Trừ phi Trương Hằng muốn cho cha hắn đánh gậy hắn chân chó." "Ừm, ngươi là đến mua du thuyền?" Thiên Trạch không có kiên trì, trêu chọc hỏi: "Tùy tiện nhìn." Trương Hằng gật gật đầu, liên chỉ vào xa xa bãi đậu xe, hỏi Đồng: "Nếu như ta không nhìn lầm, vừa chiếc xe thể thao kia, nên chính là chính ngươi ô tô thượng sinh sản chứ?" không biết giá bán bao nhiêu. Nó thực sự là quá đẹp, ta, ta cũng muốn mua một chiếc, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Đúng là chính ta ô tô xưởng sinh sản giá bán vẫn không có xác định, có điều ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 150 triệu. Nếu như ngươi nếu mà muốn, phòng trừng phải đợi một tháng mới có thể có hàng. Thiên Trạch nghĩ một hồi, mở miệng nói, đối với trương Hằng đoán ra xe thể thao lai lịch, Thiên Trạch cũng không kỳ quái. Vạn năng ô tô xưởng làm ra như vậy động tính lớn, chỉ cần có điểm năng lượng, ai sẽ không biết. Trương Hằng sử sốt. 150 triệu, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Nhìn vậy mặt bình tĩnh tiên trạch, Trương Hằng thật không biết nói cái gì cho phải. Nhân ra gia phe ra gì, làm bùa hử ý nhỉ các loại xe hàng hiệu, cũng mới bán mấy triệu, hơn 10 triệu, một mình ngươi không có nổi tiếng xe thể thao, liền dám lên ức. Ai cho dũng khí của ngươi? 150 triệu nhưng là có thể mua một chiếc loại cỡ lớn xa hoa du thuyền, kẻ ngu si mới đi mua người xe. Vốn là xem xe thể thao ngoại hình còn có chút động lòng Trương Hằng, trong nháy mắt liền mất đi mua hứng thú. Hắn Trương Hằng là có tiền, có thể không phải phá ra chí tử. Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 310. Trương Hằng, ngươi có thấy hợp mắt dù thiên sao? Thấy Trương Hằng một bộ thấy quỷ vẻ mặt, Thiên Trạch trong lòng một trận buồn cười, trực tiếp chuyển hướng để tài nói. Khu có a, ta khá là yêu thích sần si cờ sản du thuyền, Thiên Đồng có hứng cùng đi nhìn sao? Trương Hằng rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình của chính mình, một mặt ý cờ đạo, thật giống vừa nãy lung túng không có sinh như thế. Không được, ta vẫn là yêu thích trí ta Ly Du thuyền. Trạch giống như cự tuyệt nói, Du thuyền theo to nhỏ phân chia bên ngoài, kỳ thực còn có thể dựa theo nơi sản xuất phân chia. So với như Italy du thuyền, thiết kế thể hiện lãng mạn phong cách, xa hoa, trang nhã, đại diện cho hiện đại du thuyền thủy triều, Mỹ quốc sinh sản du thuyền, thể hiện cá nhân thưởng thức, chú ý tự mình, cá tính hóa thiết kế, Anh quốc sinh sản du thuyền có nặng nặc cổ điển quý tộc khí tức, Loan Loan sinh sản du thuyền, khá là tùy ý, so sánh thích hợp đại đa số người hoa sử dụng, hiện nay Hương Giang bảy hồ du thuyền đều là Loan Loan sinh sản mà Loan Loan hàng hiệu ở Mỹ quốc tiêu thụ tình hình hay. Lòng. Ma Trương hàng trong nghiệm dẫn sĩ cơ, chính là một nhà anh quốc xưởng. Chi thế giới thập đại du thuyền hàng hiệu một trong, đồng thời còn xếp hạng khá cao người thứ ba trên những quý tộc khí tức, đặc biệt là nước ngoài chó má cổ điển quý tộc khí tức. Ha, ha thiên trạch ngược lại là không thích. Thuần túy tìm tội được. Thiên trạch yêu thích chính là xa hoa mà không có vẻ xa hoa, khoa huyễn mà không có vẻ tận hưởng. Vì lẽ đó Italy, Mỹ quốc du thuyền đến là rất hợp thiên trạch khẩu vị. Về phần tại sao không chọn Mỹ quốc? Này không phí lời mà. Nhìn thế giới thập đại du thuyền hàng hiệu, Mỹ quốc chỉ có một bờ chạm đứng hàng đại ngũ. Có thể Italy có tới 5 cái hàng hiệu đứng hàng trong đó, trực tiếp liền chiếm cứ một nửa giang sơn, này còn có cái gì tốt lựa chọn? Hàng xa xỉ mà, muốn chọn đương nhiên phải tuyển tối tốt đẹp. Vậy ta liền không ngồi thiên đồng. Trương Hằng sắc mặt cứng đầu nói. Thời khắc này, Trương Hằng có như vậy một điểm hối hận rồi, hối hận mới vừa rồi không có đáp ứng đến một chiếc xe thể thao. Không phải là bởi vì phát hiện xe thể thao bất phàm, mà là cho rằng tiền chậc giá trị cái giá này. Coi như nắm 150 triệu mua một phế phẩm thì lại làm sao? Chỉ cần có thể liên lụy Thiên Trạch quan hệ, chút tiền này sớm muộn đều có thể kiếm về. Nhìn Trương Tân Quảng, Lữ Thông, Vương Phương An, Kim Vượng Vượng 4 người, mở ra một nhà người máy ra tránh phục vụ công ty, hiện tại ở Thâm Thành Hỏa đến rối tinh rối mù. Khởi đầu 3000 đại bắt rối, tăng cường đến 5000 đại cũng không đủ dùng. Còn lại mua 1000 đại ngộ không, có thể nói là làm ra sinh động. Lúc trước có ai coi trọng Thiên Trạch đưa ra người máy ra tránh phục vụ công ty kế hoạch. Ngược lại hắn cùng Vương Lỗi lôi không nhìn ra. Hiện tại muốn làm. Chậc, đáng chết, đều là bị 150 triệu giá cả cho sợ đến, đã quên bận tâm Thiên Trạch. Ngẫm lại đi, người ngay ở trước mặt mặt của người ta nói muốn mua xe thể thao, nhưng là chỉ chớp mắt liền thay đổi. Này không phải sá̉i người chơi sao? Ai trong lòng sẽ không có bán khí? Không thấy nhân ra đều hạ lệnh chủ khách sao? Thiên trạch đạt đến một trình độ nào đó. Nhìn âm u rời đi chương hàng. Chu Du Vũ Thiên Trạch vai cao hứng nói: "Cho hắn giá cả là một đứt, cho Trương Hằng giá cả là 150 triệu, đầy đủ ít đi 50 triệu." Rất rõ ràng, Thiên Trạch là cho đủ hắn mặt mũi, chuyện này làm sao có thể không để Chu Du cao hứng? Kỳ thực Chu Du không biết, Thiên Trạch cho Trương Hằng, tương tự là tình bạn giới. Đáng tiếc, liền ngươi nói nhiều. Thiên Trạch một chút liền nhìn ra Chu Du tiểu tâm tư, "Ca, chúng ta nhanh đi xem du thuyền đi." Đường Lâm Viện thúc dụng. "Được." Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản đối. Lần này du thuyền biết, là do thẩm thành chính phủ tổ chức. Nương theo hoa quốc kinh tế quốc hội, Hoa Quốc Phú Hào cũng là càng ngày càng nhiều, toàn cầu các đại du thuyền công ty, có thể nói là một không xuất đều đến đông đủ, mỗi một nhà du thuyền công ty vị trí triển vị khu đều bày bắt mắt nhãn hiệu, mặt trên có công ty giới thiệu. Phòng tầm mắt nhìn tới, vừa xem hiểu ngay. Nước Pháp Bonaparte, Anh Quốc gìn xét, Hà Lan Phỉ ở kịp các loại, người xem hoa cả mắt. Mã Thiên Trạch mục tiêu rất rõ ràng, chính là Italy Riva, du thuyền bên trong rồ lớn giỏi Đến trước, Thiên Trạch cũng là làm bài tập. Riva, Riva, bắt nguồn từ 1842 năm, đến nay đã có hơn 170 lịch sử. Là thế giới du truyền giới bên trong lâu dài nhất, tối truyền kỳ, cao quý nhất hàng hiệu. Devereay lấy cá tính đặc biệt thiết kế, không gì sánh kịp phẩm chất, hoàn mỹ vô hà không tì vết phẩm vị mà rất được toàn cầu hoàng thất quý tộc, Âu mỹ siêu sao, giới kinh doanh phú cổ môn với đỡ. Tỷ như Tây Ban Nha Quốc vương, Jordan Quốc vương, Itanli đại vương tử, Monaco vương tử, Minh tinh Elizabeth Taylor, Shin Sophia Azolend, Ropszer Cöluny, Nicolaka, vợ Zapp, vợ vợ vân vân, cùng lý đều lấy là chính mình tượng trưng cho thân phận. Hai vị tiến sinh, nữ sĩ Các ngươi là muốn nhìn du thuyền sao? Lựa chọn chúng ta giờ vỏ tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ba người mới vừa mới vừa đi tới giờ vỏ biểu diễn khu trước, một vị ăn mặc quần dài người Hoa mỹ nữ liền tiến lên đón. "Ừm, cho chúng ta giới thiệu một chút cỡ chung du thuyền." Chu Du ngắt lời nói. "Được rồi." Người Hoa mỹ nữ sửng sốt một chút, vội vàng chỉ vào mấy chiếc du thuyền nói rằng lần này chúng ta mang tới cỡ chung du thuyền có 4 chiếc, một chiếc phi cầu du thuyền Ziva và 56, hai ô cần giật du thuyền Zerva A63 và go, và một E52, còn có một chiếc vận động canoe 33. Xin hỏi mấy vị muốn nhìn cái kia một chiếc. Vậy thì này trước đi." Chu Du chỉ vào phi cầu du rồi nói. "Được rồi, mấy vị xin mời." Người Hoa mỹ nữ đi đầu nói. Theo người Hoa mỹ nữ, ba người leo lên này chiếc trên bạch, dưới hôi du thuyền. "Tiên sinh, ngươi quá thật tinh mắt, này chiếc du thuyền chọn dùng toàn mở ra thức thiết kế, thân thuyền phối lấy màu đồng xanh huyền trèo thức đường nét, nam giữ đặc biệt cá tính phối có xa hoa điều hòa hệ thống, khiến quang thuyền phi thưởng thích hợp nam hoa quốc hải khí hậu." Hầu như không có dừng lại, người Hoa mỹ nữ liền thao thao bất tuyệt điệu giới thiệu lên. Toàn bộ du thuyền 1757m, sử dụng một khoản man 2V8900RM động cơ, cao nhất hàng có thể đạt tới 33 hải lý, mà bình thường tàu tuần tra độ cũng có 30 hải lý. Đừng nói, này chiếc du thuyền cũng tự không tồi. Nắm giữ hai cái bộ lái, một ở du thuyền đỉnh chót, toàn sừng đồng, một ở phong khách, hiển nhiên là cân nhắc đến lại vũ tình huống. Hai căn phòng ngủ, một căn phòng ngủ nắm giữ hai cái giường đơn, một căn phòng ngủ nắm giữ một cái giường lớn. Này chiếc du thuyền bao nhiêu tiền? Đứng du thuyền đỉnh chót, Chu Du không điểm đứt đầu nói: "Tiên sinh, này chiếc du thuyền hiện tại giá bán là 1380 vạn." Người Hoa Mỹ nữ ánh mắt sáng lên nói: "Bao nhiêu?" Chu Du kinh hồ. "138 ao vạn." Thấy Chu Du phản ứng lớn như vậy, người Hoa Mỹ nữ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, vẫn là nói rằng: "Mẹ kiếp, các người làm sao không đi đo tiền? Chu Du tức giận nói: "Này chiếc du thuyền cũng sẽ không đến 18 mét, dựa theo du thuyền loại phân chia, có thể không phải là cỡ chung du thuyền sao? Mà bình thường cỡ chung du thuyền giá cả là không gặp qua ngàn vạn." Thiên Sinh: "Đây là giờ vợ a." Người Hoa Mỹ nữ cười hồi đáp: "Được rồi." Chu Du tạm ba miệng, không có gì để nói. Xem đem ngươi tiểu tử trợn Làm sao đều là cái ngàn tỷ phú ông a? Nếu yêu thích vậy thì bắt được rồi, nếu như ngươi không ra tay, vậy ta sẽ phải mua, đến thời điểm ngươi cũng không nên hối hận." Thiên Trạch mở miệng chế nhạo nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 311. Chu Duộng, ngươi liền mua lại đi. Sau đó công ty đi ra chơi liền thuận tiện. Đường Lâm viện cũng nói giúp vào. Tốt mà, ta Du thuyền vẫn không có tới tay, các ngươi bắt đầu có ý đồ. Chu Du lườm một cái. Cắn răng, hướng về phía người Hoa mỹ nữ hỏi này, chiếc du thuyền có hay không hàng như có. Nếu như có, vậy ta liền bắt. A. Người Hoa mỹ nữ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại. Chu Du quyết định mua, đây thực sự là một kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Hơn 10 triệu du thuyền, chia Hoa Hồng làm sao đều có hơn bạn, người Hoa mỹ nữ làm sao có thể không hứng vấn? Có, có điều phải đợi du thuyền hội sau khi kết thúc, ngươi mới có thể bắt được du thuyền. Người Hoa mỹ nữ liền vội vàng gật đầu nói. Vậy thì đi tính tiền. Chu Du vung tay lên nói. Nếu quyết định muốn mua, Chu Du cũng không phải một kẻ hẹp hỏi cũng sẽ không bởi vì chút tiền này mà canh cánh trong lòng, hàng này từ nhỏ đã không khuyết trả tiền. Lại nói Lôi Thần Án Niệm hiện tại cũng rất kiếm tiền, chỉ cần trong túi tiền chia hoa hồng thì có hơn một đức. Theo bước đi đều có chút phật phù người hoa mỹ nữ, ba người rơi xuống du thuyền, đi tới bên cạnh lâm thời lều vải. Đừng xem lều vải bên ngoài không ra sao, bên trong bố trí đến là không kém, xa, bàn trà các loại, hết thể đều rất chú ý ba người ngồi ở trên cắt không chờ bao lâu, một tên nước ngoài nam tử liền đi tới. Hai vị tiên sinh, nữ sĩ, ta là giờ vợ a phụ trách Michael, các ngươi nhất định phải mua sạc bột và, và 506 sao. Nước ngoài nam tử thao không thuần thuộc khẩu âm, dùng Hoa ngữ nói. "Không sai." Chu Du gật gật đầu. "Tốt lắm, bởi vì Du thuyền sẽ triển lãm trong lúc, công ty chúng ta cố ý đưa ra một chút ưu đãi, vì lẽ đó hiện tại ngươi chỉ cần thanh toán 1300 nguyên, bên ngoài cái tiệc cô nương xinh đẹp liền thuộc về ngươi." Michael hướng về phía Chu Du nói, "Còn có ưu đãi?" Chu Du cao hứng nói, "Đúng, công ty chúng ta chính đang đại lực mở rộng hoa quốc nghiệp vụ." Michael giải thích. "Được, vậy ta mua." Chu Du trực tiếp móc ra tờ chi phiếu nói, "Vậy ngươi trước tiên nhìn một chút phần này mua hợp đồng." Nếu như ngươi không có gì thắc mắc, là có thể ký tên." Michael cầm trong tay sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng đưa tới, hướng về phía Chu Du nói rằng. "Ừm." Chu Du gật gật đầu, tiếp nhận hợp đồng xem lên. "Michael, ta nghĩ đính làm một chiếc đại du thuyền, không biết quý công ty có hay không thực lực ăn." Thấy Chu Du ở xem hợp đồng, Thiên Trạch trực tiếp mở miệng hỏi. "Đó là đương nhiên, công ty chúng ta nhưng là toàn cầu tối nghe tên du thuyền hàng hiệu, nắm giữ giàu có nhất sức sáng tạo, yếu tố nhất du thuyền nhà thiết kế, cùng với tiên tiến nhất du thuyền chế tạo kỹ thuật, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ cần." Michael ánh mắt sáng lên, không chút do dự nói. "Đại du thuyền Cái kêu ít nhất cũng phải 30 m trở lên, giá cả không thấp hơn mấy ngàn nhân dân tệ. Thiên trạch không có lập tức trả lời, mà là chỉ là lặng lặng mà nhìn Michael. Đầu tiên là, nếu như ngươi không tin. Michael còn tưởng rằng thiên trạch không tin hắn, ngay lập tức sẽ cung lên, vội vàng mở miệng giải thích, đây chính là một món làm ăn lớn, không thể kìm được Michael không trọng thị. Biết Mona cô đại đạo sao? Thiên trạch đột nhiên ngắt lời nói. Cái này tự nhiên là biết đến. Michael nhữ như mày, không hiểu thiên trạch là có ý gì. Mona cô đại đạo người nào không biết Một chiếc do giọt hải du thuyền thiết kế viện thiết kế cấp du thuyền, có thể nói ngàn tỷ phú hào tập hợp Monaco thành trên biển trôi nổi bạn. Dài trứng 433 thước Anh, 132 m, chi phí đạt đến 7 ước bằng Anh, 6 ước nhân dân tệ. Du thuyền phục chế Monaco công quốc nhiều mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, bao quát ngọn cắt lô sòng bạc, pari khách sạn lớn, pari quán cà phê, lập tư thẻ nhét phòng ăn, duột khách sạn cùng với nhiều hồ bơi cùng tennis trạng. Nó bởi vậy bị coi như là Monaco công quốc loại nhỏ bản, kích động nhất lòng người chỗ ở chỗ, liền Monaco thành F1 đua xe đường đều bị phục chế ở trên chiếc du này. Nắm giữ 7 gian khách phòng, đều bao hàm phòng tiếp khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng giữ quần áo cùng sân thượng, có thể tiếp đón 16 vị hành khách, bên trên có 7 eo vị thủy thủ công tác, hàng năm vận doanh tiêu tố nước 1000 vạn bằng Anh. Bên trên xa hoa nhà trọ có tới 3 tầng, nắm giữ 4800 mét vuông không gian, đây đối với ngàn tỷ các phú ông tới nói là tuyệt hảo xa hoa trải nghiệm. Ta muốn như vậy một chiếc du thuyền." Thiên Trạch lạnh lẹ nói. "Giống như lúc này độc quyền phương diện là cái vấn đề lớn." Michael kinh nói. "Không, ta là nói như vậy tạo hình du thuyền, mặt trên kiến trúc có thể không giống." Thiên Trạch lắc đầu nói. "Ngươi là thật lòng?" Michael nuốt nước bọt nói: Tự nhiên, không biết quý công ty có hay không thực lực ăn." Thiên Trạch mở miệng lần nữa hỏi. Michael lần này trầm mặc. Hơn 100m tên to xác, Zerva nhưng là xưa nay không tạo qua. Michael cũng không dám tùy tiện khoe khoang quá lạc, nếu như làm đập phá, há không phải đập phá Zerva hàng hiệu? Làm sao không được? Nếu là như thế, vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm Vô Lý, hoặc là cái khác dù thuyền công ty. Thiên Trạch bĩu môi, hờ hững nói: "Chớ đã, có thể làm cho ta xin chỉ thị một chút không?" Michael biến sắc mặt nói: "Vô Lý tuy rằng cũng là Italy hàn hiệu, Nhưng là cùng Zerva không có chút nào hài hòa. Ai bảo vô lý là thập đại du thuyền hàng hiệu người thứ hai, vẫn đối với người thứ nhất bảo tỏa mắt nhìn chằm chằm. Nếu như này đang chuyện làm ăn thật bị vô lý nhận, cái kia Michael cũng nên cứ đi. Ngậm lại đi. Liên Zerva cũng không dám tiếp tục khai, bị vô lý cho nhận. Này không phải là mất mặt sao? Tốt, Thiên Trạch không có chút nào sốt ruột. Vậy ngươi chờ. Michael gật gật đầu, liền gấp vội vàng đứng dậy rời đi. Ngươi thật là đủ, xem đem cho người ta bực. Chu Du một mặt lạnh tí nói, "Thất, ta đây là cho chúng nó cơ hội." Ngươi cho rằng hơn 100 mét cấp đại du thuyền, là ai cũng có thể mua nổi sao? Là ai muốn tạo nên có thể tạo sao? Thiên Trạch nằm trên salon, có chút lười biếng nói rằng, "Được, ngươi nhu được chưa? Chu Du phục rồi, có thể không phải mà. Hơn 100 mét cấp du thuyền, toàn thế giới cũng không có mấy cái a. Ca, cấp độ kia du thuyền tạo được rồi, không phải muốn đến mấy năm sao?" Đường Lâm Viện nói tiếp, tưởng hải một hồi bị hỏi ở. "Ngươi mua ấy, thực sự là hết chuyện để nói." Thiên Trạch lừa một cái, đơn giản nhắm mắt trợn mắt lên. Haha, vẫn là Lâm Viện lợi hại thấy Thiên Trạch ăn quá đáng." Chu Du cao hứng nói. Không để Thiên Trạch chờ bao lâu, Michael liền quay người trở về. "Thiên Đồng, này đơn chuyện làm ăn chúng ta nhận." Michael còn không ngồi xuống, liền mở miệng nói rằng. Quan thế, Thiên Trạch nợ nụ cười. Cho tới Michael là làm sao biết hắn, điều này cũng rất dễ đoán nghĩ. Nhân ra lại không phải người ngu, không biết Thiên Trạch thân phận tình huống, sẽ theo liền hướng về công ty xin chỉ thị. Giả như Thiên Trạch là một một tên lừa gạt, hoặc là đậu bị làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Michael nhất định là trước tiên xác nhận Thiên Trạch thân phận, ở xác nhận Thiên Trạch nắm giữ mua cấp du thuyền thực lực sau, mới hướng về công ty xin chỉ thị. Thiên đồng, bởi ngươi đặc thù nhu cầu, chúng ta cần làm lại thiết kế du thuyền bản vẽ, điều này cần tiêu tốn thời gian nhất định, tiền tài, đối với nảy ngươi có nghi vấn gì không?" Michael nói tiếp. "Bản vẽ nhanh nhất lúc nào có thể đi ra?" Thiên Trạch trực tiếp hỏi. "Khoảng 3 tháng." Michael bật thốt lên. "Không được, quá chậm, cho ngươi tối đa là môn thời gian 1 tháng." Thiên Trạch lắc đầu nói. "Không, không, đây tuyệt đối không thể." Michael kêu sợ hãi đứng lên. "3 tháng, đã rất căng." Một tháng?" Ở Michael xem ra, vốn là nói mơ giữa ban ngày. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. 312 sẽ không tăng ca công nhân không phải tốt công nhân. Michael, dưới cái nhìn của ta, không có cái gì không thể, ta liền đánh một đơn giản nhất so sánh. Hoa Quốc sửa một đống nhà lớn có thể chỉ dùng thời gian một tháng, các người Âu Mỹ quốc gia liền có thể sử dụng 3 tháng, thậm chí là thời gian nửa năm mới có thể sửa tốt. Đây là tại sao?" Thiên Trạch một mặt lơ đến nói. "Không, này không giống nhau." Michael lắc đầu, giải thích các ngươi Hoa Quốc công nhân một ngày có thể làm qua tắm giờ, nhưng là chúng ta quốc gia không được, không chỉ có pháp luật hạn chế, còn có công hội nhìn chằm chằm, tình hình đất nước không giống, không thể cơ đùa cả nắm. Ha, "Ha không hề có sự khác biệt, tương tự cần nuôi gia đình, tương tự muốn thắng trước" Có cái gì không giống? Pháp luật, công hội, chỉ cần công nhân chính mình không có ý kiến, chúng nó có thể có ích lợi gì? Liếc nhìn Michael một chút, Thiên Trạch nói bổ sung Michael, sẽ không tăng ca công nhân có thể không phải tốt công nhân. Chuyện này, Michael một hồi bị hỏi nghẹt. Tự nhiên, chỉ cần công nhân chính mình cam tâm tình nguyện tăng ca, pháp luật, công hội lại chô bỏ, cũng quản không được. Dù sao Âu Mit đều giảm nhân quyền, công nhân yêu thích tăng ca, đó là công nhân quyền lợi, người dựa vào cái gì cất đoạn? Nhưng là ai lại thích tăng ca? Làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện? Vậy chỉ có thể dựa vào mệnh hoặc. Tiền làm thêm giờ, thăng chức cơ hội vân vân, tự nhiên có người cắp làm. Michael, nếu như các ngươi không thể trong vòng một tháng thiết kế ra để ta thỏa mãn bản vẽ, vậy ta liền tiền thưởng khiến, chỉ cần ai có thể thiết kế ra để ta thỏa mãn du thuyền, cái kia thiết kế phí liền quy người đó. Mà các ngươi chỉ cần dựa theo bản vẽ chế tạo du thuyền là được, cứ như vậy, các ngươi có thể thì sẽ không cảm thấy làm khó dễ chứ? Thấy Michael vẫn là một mặt trần chờ, một điểm đều không có trên đạo ý tứ, thiên trạch sắc mặt tối sầm lại, không khách khí chút nào nói: "Những này quỷ Tây Dương, muốn kiếm tiền, còn muốn dễ dàng, nghĩ tới đến là mỹ. Ngươi cho rằng đại gia tiền là dễ kiếm?" nhất định phải dùng tới thủ đoạn. Quả nhiên, vừa nghe Thiên Trạch nói như vậy, Michael lập tức liền gật lên, mở miệng nói không thể, Thiên Đồng, chúng ta dở vừa à xưa nay không tiếp cái khác nhà thiết kế bản vẽ. Như vậy đi, trong vòng một tháng nhất định cho Thiên Đồng một thỏa mãn bàn giao. Thế mới đúng chứ." Thiên Trạch cười nói. "Thiên Đồng, không biết người đối với Du thuyền có cái gì cụ thể yêu cầu? Tỷ như kiến trúc hình thức, là muốn kiểu Tây phương, vẫn là kiểu Trung Quốc? Còn có Du thuyền hệ thống phòng ngự vân vân, có yêu cầu gì ngươi cũng có thể đề, chúng ta sẽ dựa theo ngươi cho yêu cầu đến thiết kế đồ chỉ." Vừa những đã đồng ý, Michael cũng biểu hiện ra chuyên nghiệp một mặt, lập tức mở miệng hỏi, đồng thời ra hiệu bên cạnh người hoa mỹ nữ bắt đầu kỷ lục. Thiên Trạch tuyệt đối là khách hàng lớn, không thể không để Michael cẩn thận ứng đối. Cái này trước tiên thông thả. Thiên Trạch khoát tay háo một cái. "Thiên Đồng, ngươi còn có yêu cầu của nó?" Michael một mặt thấp thỏm nói, "Ta còn muốn mua một chiếc cỡ trung du thuyền." Thiên Trạch gật đầu nói, "Hô, Michael theo bản năng mà thở phào một cái, cũng còn tốt lần này không phải làm khó dễ." "Thiên Đồng, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, ta hiện tại liền giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta lần này mang đến cỡ trung du thuyền." Nếu như Thiên đồng đều không làm mắt, giờ Zerva cũng có thể chuyên môn vì người chế tạo riêng một chiếc cỡ chung du thuyền." Michael nhiệt tình nói. "Không cần, làm cho nàng giới thiệu cho ta là được." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, chỉ vào người Hoa mỹ nữ nói, "Tiểu Nhã." Michael sửng sốt một chút. "Không được sao?" Thiên Trạch nhíu mày. "Không có, tự nhiên là có thể." Michael vội vã lắc lắc đầu, quay đầu hướng về phía người Hoa mỹ nữ phân phó nói còn đứng ngây ra đó làm gì? "Nhanh cho Thiên đồng giới thiệu một chút chúng ta cỡ chung du thuyền." "A, tốt đẹp." Người Hoa mỹ nữ lúc này mới tỉnh táo lại, hoàng bên trong hoàng chương đạo thiên động. Lần này xuất ra cỡ chung du thuyền có 4 chiếc, phân biệt là phi cầu du thuyền Zodiac và, và 56, hai chiếc xưởng đồng du thuyền ZVA63 vật Go. Đình, liền giới thiệu cho ta một hồi này chiếc du thuyền. Thiên Trạch ngắt lời nói, "Được rồi." Người Hoa mỹ nữ gật gật đầu, mở miệng nói rằng ZVA63 vật gỗ thuyền dài 193m, rộng 48m, phối hợp có 2 đài 12 136 हॉ động cơ, to lớn nhất thì có thể đạt tới 21 hải lý. Mà du thuyền thiết kế cũng là đường nét độc đáo, trước tiên phần ngoài không gian rộng rãi, thêm vào hai đại mạnh phân biệt ở vào thuyền thủ cùng thuyền Nhật Quang băng Cho tiện chủ thuyền mời thân bằng bạn tốt cộng đồng hưởng thụ du thuyền sinh hoạt. Tiếp theo ở đôi thuyền nhật quang bong tàu phía dưới, còn có một thuyền bè khoang. Liên nó, Thiên Trạch lần thứ hai ngắt lời nói: "A, không cần đi trên du thuyền nhìn sao?" Người Hoa Mỹ ngư ngây ngốc hỏi. "Không cần." Thiên Trạch khẳng định nói. "Một cỡ chung du thuyền thôi, mua được cũng chính là ở cửa nhà vui lùa một chút. Tin tưởng lấy giờ vợ a thực lực, làm ra đến du thuyền hơn nửa sẽ không kém. Có cái gì xem cần phải. Nhanh đi cho Thiên Đồng nắm hợp đồng a. Giá cả liền đính ở 1600 vạn." Michael mở miệng nhắc nhở. "Được rồi, Người Hoa mỹ nữ vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Nhã vận may thật tốt, có thể gặp được Thiên Đồng. Michael cười nói: Lấy mắt cờ từng trải, làm sao sẽ không nhìn ra, Thiên Trạch đây là đang giúp người Hoa mỹ nữ. Thêm vào Chu Du mua du thuyền, thì tương đương với người Hoa mỹ nữ một hồi bán đi hai chiếc du thuyền, chỉ cần trích phần trăm liền qua 10 vạn. Cũng đa tạ người yêu đã tặng ngươi ưu đãi. Thiên Trạch cũng không phủ nhận. Người Hoa không giúp người Hoa, giúp ai? Ngược lại du thuyền làm sao đều là mua? Có thể làm cho đồng bào kiếm nhiều một chút trích phần trăm có cái gì không đúng? Đây là nên, Thiên Đồng nhưng là chúng ta khách hàng lớn. Michael khen tạm nói: River A63 vật gỗ giá bán nhưng là 1800 nhiều vạn, hiện tại một hồi tiện nghi 200 vạn. Thực tại không thiếu, phòng trừng cũng đã tới mắc cờ có khả năng ưu đãi hạn mức tối đa. Chỉ chút lát, người Hoa mỹ nữ liền cầm hợp đồng trở về, Thiên Trạch đại khái nhìn một chút, liền ký xuống đại danh. Trả tiền sau, thủ tục tự nhiên có dễ làm. Chờ Chu Du cũng trả tiền sau, Thiên Trạch liền nói nổi lên chính mình đối với đại du thuyền thiết kế đồ đại khái yêu cầu. Nay một đám gấu chính là đầy đủ một canh giờ, ba người mới ở mạn cỡ nhiệt tình cùng đi ra lưu vài. Đồng, ngươi cũng tới mua du thuyền? đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ba người, trước mặt nhưng tình cờ gặp hai người. Một tên cần bạc trắng ông lão, tinh thần quốc thước, long hành hổ bộ. Một tên anh chàng đẹp trai, cao cái, mắt to, sống mũi thẳng tắp, lên tiếng chào hỏi nhưng là ông lão. Hóa ra là Lý Đồng. Thiên Trạch trận lại nói, "Lý Ba ba được." Chu Du cũng mở miệng nói, "Nguyên lai, like, ông lão chính là Thâm thành phú Lý Hoành Kiến, anh chàng đẹp trai tự nhiên là Lý Vệ Bình." Lúc này một mặt lúng túng. "Tiểu Du cũng ở a. Phụ thân thân thể khỏe không?" Lý Hoành Kiến gật gật đầu. Mấy người đầy đủ Hàn Huyên có gần 10 phút, Thiên Trạch, Chu Du Đường Lâm viện mới có thể chạy thoát. Người còn cứu phục? Thiên Trạch vừa rời đi, Lý Hoành Kiến sắc mặt liền liền đen. "Phu thân, ta..." Lý vệ binh há miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Làm sao có khả năng chịu phục? Ngẫm lại hắn cũng là thiên tri tiêu tử, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền chịu thua? Huống chi ở Lý vệ binh xem ra, Thiên Trạch cho hắn xỉ nhục là mãi mãi cũng cọ rửa không xong. Người có cốt khí tự nhiên là tốt, nhưng là biết do không thể địch, còn không nghĩ tới giữ gìn mối quan hệ, vậy thì là không tự lượng sức, tự lo lấy đi." Lý Hoành Kiến ném câu nói tiếp theo, liền thất vọng đi rồi. "Ba, ta sai rồi." Lý vệ binh lúc này mới hoàn rồi, gấp vội vàng đuổi theo. Hắn tất cả có thể đều là Lý Hoành Kiến cho, không có Lý Hoành Kiến chống đỡ, hắn chính là cái rắm. Càng quan trọng chính là Lý Hoành Kiến không cũng chỉ có hắn một đứa con trai, còn có một đại ca a. Nam cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 313. Không nói thất kinh lý vệ binh. Trời thiên trách, Chu Du, Đường Lâm viện rời đi bến tàu thì đã hơn 3 giờ chiều. Ba người đã sớm đói bụng đến phải trước ngực dặn phía sau lưng. Không có cách nào a. Tra hỏi người thực sự quá hơn nhiều, muốn chuồn mất cũng không được. Tì như Thâm Thành, tiên khoa công ty điện tử lão tổng Trung Hải. Lôi địa khoa học kỹ thuật công ty lão tổng Lữ Tự An, thâm viên kỹ thuật công ty lão tổng Vương Khèn các loại, còn có Nam Cảng, cùng với toàn quốc cái khác phú hào. Mỗi một người đều là nhân vật có máu mặt, Thiên Trạch không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sĩ diện chứ. Chết nói, nhanh lên một chút tìm một chỗ cố gắng ăn một trận. Chu Du ngồi ở trong xe, hữu khí vô lực nói, "Ừm, ta hiện tại đã nghĩ ăn cơm." Đường Lâm Viện cũng đồng ý nói, "Được rồi." Thiên Trạch cũng một bức dạng, đói bụng đến phải con mắt đều ánh sáng xanh lục. Đi mỗi đỉnh đường. Thiên trạch không hề nghĩ ngợi nói, "Được rồi, Thiên Trạch." Theo điện tử tiếng vang lên, xe thể thao khởi động, cũng là 10 phút, xe thể thao liền bị 3 người ném đến ven đường, sau đó chạy hướng về phía một nhà cửa hàng đổ nướng. Theo hơn trăm chuyến khảo chuyến, 3 người liền trở lên. Cũng sẽ không đến 10 phút, hợp một chốc điệu, khảo xuyến liền được bưng lên. Hô, thật là thơm. Thanh Hạo, Chu Du giải quyết một chôi thịt nướng, Mimi uống một hớp lớn bia nói, "Từng, từng." Đường Lâm viện đồng dạng ăn miệng đầy nước mỡ. Thiên Trạch thì lại căn bản không lên tiếng hưng, đã có 3 xuyến thịt nướng tiến vào cái bụng. 3 người lạ gió cuốn mây tan, đầy đủ giải quyết một nửa khảo chuyến, độ mới rốt cục chậm lại. Bắt đầu từ từ thưởng thức, uống địa, nói chuyện trời đất. Ha, ngoài cửa đỉnh xe thể thao thật khốc. Đúng đấy, làm sao chưa từng thấy cái này hàng hiệu xe thể thao? Một đạo tia chớp màu tím, tạo hình thật gọi cái phong cách, nếu như ta có cơ hội mở một lần, để ta thiếu hoạt một năm đều đồng ý, đáng tiếc không có cái phú hào trà. Ngươi liền biết nhân ra không phải dựa vào bản lĩnh chính mình mua, nhất định chính là hoa lão ba tiền. Ha ha, chính mình kiếm lời. Làm sao? Xe bên ngoài chiếc xe thể thao kia tạo hình, khẳng định không thấp hơn mấy triệu, thậm chí có thể qua ngàn vạn. Xin hỏi trẻ măng làm sao kiếm lời? Ngươi có lẽ sẽ nói mua xe chính là cái trung niên người, nhưng là chúng ta người hoa, có người trung niên mở như vậy xe thể thao. Đều là phú nhị đại đang đồ chứ? Được rồi, nói những này làm gì, người phục vụ, gọi món ăn. Nói người đây." Chu Du nháy mắt, thấp giọng nói rằng, Thiên Trạch lườm một cái, quay đầu nhìn sang. Ra hiện tại trước mắt chính là bốn tên thanh niên, xem dáng dấp cũng đều ở chừng 20 tuổi, nên đều là sinh viên đại học. Quả nhiên, từ bốn người đối thoại bên trong, Thiên Trạch biết được bọn họ đều là phía Nam khoa học kỹ thuật đại học năm 4 học sinh. Mà Kai hai người, một là tên béo, một là người gầy, vừa vặn là hai thái cực. Tiên béo gọi Vương Lỗi, người gây gọi Trương Dương, bốn người tuy không phải một hệ, nhưng lại là một ký tốt xá. Ngày hôm nay bốn người đi ra, nhưng là vì đi thâm thành đại học nhìn, nhìn cái gì? Tự nhiên là tuyển mộ hội, mắt thấy sinh viên đại học cuộc sống liền muốn kết thúc, đặt tại bốn người trước mặt đạo thứ nhất hồng câu vào nghề đã giáng lâm. Ai có thể không đổi? Không chú ý. Có điều hiện tại đã là 4 tháng phân, đại đa số bạn học kỳ thực đều đã tìm kỹ công ty. Tỷ như Vương Lỗi còn có hai người khác, ở năm ngoái mùa thu trường học tuyển mộ sẽ trên, liền đều chọn được rồi ông chủ. Hiện tại còn ra tìm đến, có điều là vì lửa tí mã, muốn tìm một phần càng tốt hơn công tác. Chỉ có Trương Dương là một ngoại lệ, đến hiện tại còn không cái tin tức. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào là Trương Dương thành tích quá kém? Vẫn là năng lực không được? Đều không phải, Trương Dương nhưng là tự động hóa hệ sinh viên tài cao, hàng năm cũng có thể bắt được quốc gia học đồng. Trương Dương sở dĩ không có tìm được công tác, tất cả đều là bởi vì Trương Dương năm ngoái định thi nghiên cứu, vì lẽ đó năm ngoái mùa thu trường học tuyển mộ hội Trương Dương căn bản cũng không có tham gia, tự nhiên không cách nào tìm tới công tác. Mà năm nay thi nghiên cứu, Trương Dương lại xảy ra chút bất ngờ, lúc này mới không thể không đội vàng đi ra tìm việc làm. Nhưng là thời gian quả thật có chút chậm. Công việc tốt cũng sớm đều bị các bạn học trò chọn đi rồi, còn lại cũng đều là vớ va vớ vẩn, Trương Dương nơi nào để ý a? Trương Dương, nếu ta nói a, nhà ai thịnh huy máy móc xưởng liền không sai, 2500 tháng, còn bao ăn bao ở, có cái gì không tốt? Người cũng đừng tiếp tục chọn, bằng không chờ cuối cùng không đến chọn thì, nhưng là có người khóc. Vương Lỗi ăn sâu thịt, nhìn lướt qua cao mày Trương Dương, con mắt hơi chuyển động nói: "Vương Lỗi, người nói như thế nào đây?" Không đợi Trương Dương mở miệng, bên cạnh một tên mặt tròn nam sinh liền không vui, mở miệng chất vấn mấy người chúng ta bên trong, có ai thành tích học tập dễ chịu Trương Dương? Trương Dương nhưng là tỉnh ba học sinh tốt, hàng năm đều có thể bắt được quốc gia học đồng, đi tới cái kia ra tiểu nhà máy, há không phải cả đời đều phá hủy. Ta xem nơi chính là bụng dạ khó lường, người không nhận ra ra mạnh hơn ngươi. Ẩm. Vương Lỗi biến sắc mặt, vỗ bàn một cái, ngón tay mặt tròn nam sinh, đạo ngươi nói cái gì phí lời đây. Ta làm sao không chịu nổi Trương Dương tốt? Lại nói, thành tích học tập tốt có ích lợi gì, nhân ra dùng người đơn vị xem chính là năng lực, học vẹt ai không biết. Thở phào, Vương Lỗi tiếp tục không tha thứ đạo nếu như theo, đệ thành tích đến tìm việc làm, chiêu kia sẽ cũng không cần mở ra, trực tiếp theo đệ thành tích phân phối công tác không phải xong, ta thành tích không tốt làm sao? Ta công việc bây giờ, chỉ cần chuyển chính thức, tiền lương là có thể đạt đến 9 ngàn, ngươi không phục làm sao? Ngươi, mặt tròn nam sinh mặt đỏ lên. Đúng đấy, thấy ngứa mắt nhân ra có thể làm sao? Nhân ra tiến vào công ty lớn, trực tiếp tiền lương 9 ngàn, ở học sinh tốt nghiệp bên trong, cái này tiền lương thỏa thỏa đứng hàng đầu a. Mặt tròn nam sinh mới là 4 ngàn. Được rồi, được rồi, đều là bạn học, vẫn là một ký túc xá anh em, cần gì chứ? Ký túc xá lão đại, một ngăm đen đông bắc hắn tử, vội vàng giảng xem nói. Hừ ta cũng là quan tâm Trương Dương." Vương Lỗi bị môi. "Cảm ơn." Trương Dương khô khan nói, "Trương Dương, không phải ta nói ngươi." Thấy Trương Dương này thờ ơ thái độ, Vương Lỗi không nhịn được lại mở miệng nói, "Nhưng là không đợi Vương Lỗi nói hết lời, mặt trò nam sinh liền nắm điện thoại di động này lên, lớn tiếng hướng về phía Trương Dương đạo, "Trương Dương, cơ hội của ngươi đến, đến rồi, vạn năng nhận người, ngay ở trường học của chúng ta bên trong." Là vạn năng người máy công ty sao? Trước sau bình tĩnh Trương Dương, vào đúng lúc này cũng đổi sắc mặt. "Thật sự?" Đông Bắc Hán Tử động dạng kích động nói, "Không thể." Vương Lỗi nhưng làm một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Đáng chết, vạn năng người máy công ty làm sao sẽ nhận người. Cái kia công ty viên chức không phải đã sớm đời sao? Một đống lớn nghiên cứu sinh, tiến sĩ muốn vào cũng không vào được, làm sao có khả năng đến chiêu sinh viên chưa tốt nghiệp? Lẽ nào Trương Dương vận may liền tốt như vậy? Vừa vận liền đụng với vạn năng người máy công ty nhận người. Ha ha, ai nói không thể. Nhìn tin nhắn, đây là ta chủ nhiệm lớp đến, bảo ngày mai vạn năng người máy công ty, vạn năng ô tô xưởng, vạn năng công ty game, vạn năng vật nghiệp sẽ đến trường học của chúng ta tổ chức chuyên trảng tuyển mộ hội, tuyển mộ tiêu chuẩn có tới hơn trăm người. Mặt cho nam sinh cười lạnh một tiếng, nắm điện thoại di động nói Quả nhiên là thật sự, nhìn trên màn ảnh tin nhắn, Vương Lỗi sắc mặt không khỏi mà một thanh. Nhưng là Vạn Năng Ô tô xưởng, Vạn Năng Vật nghiệp là cái cái gì quỷ? Cũng gọi Vạn Năng, nên cùng Vạn Năng người máy công ty, Vạn Năng công ty nên có nhất định quan hệ chứ? Đi, trở lại. Trương Dương trực tiếp đứng lên. Ngày mai mới sẽ đến, gấp làm gì a? Vương Lỗi cầm lấy một chuối thịt nườm nói, nhưng là mặc kệ là mặt tròn nam sinh, vẫn là Đông Bắc Đại Hán, hiện nhiên đều không có tâm tình ngồi xuống cùng hắn từ từ ăn khảo xuyến, cũng đã theo Trương Dương đứng lên. Vương Lỗi không có cách nào, chỉ có thể gọi tới người phục vụ bắt đầu đóng gói. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 314. Nhìn Chương Dương 4 người rời đi, Chu Du không nhịn được hỏi người lần này dự định chiêu bao nhiêu người? Lần này chiêu thu người tương đối nhiều, ít nhất cũng được với vài người. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói rằng, nhiều như vậy. Chu Du giật mình nói, "Ừm, đại thể đều là ô tô xưởng công nhân." Thiên Trạch giải thích. "Không phải sao? Diện tích hơn 10 triệu mét vuông nhà xưởng, 10 ngàn công nhân ném vào ký thực đều là không đủ. Có điều hiện tại vừa mới bắt đầu, cũng không cần chiêu thu quá nhiều công nhân." "Được, người hiện tại mâm càng làm càng lớn, xem ra là triệt để không lọt mắt ra niềm công ty." Vậy ta nhưng là đem ngươi tổng giám đốc văn phòng thật cho rút lui à? Hiện tại người của công ty tăng thêm không ít, văn phòng đã có chút không đủ dùng. Chu Du con mắt hơi chuyển động nói, "Theo ngươi." Thiên Trạch lơ đến nói, "Một văn phòng mà thôi, lại nói Thiên Trạch cũng hầu như không đi lôi thần án niệm, giữ lại văn phòng làm gì?" Thiên Trạch chỉ cần có thể đem nắm chặt một điểm là được, vậy thì là tài vật của công ty, đã phái người nhìn chằm chằm. Lần trước Chu Du đã nói một lần, có điều cuối cùng vẫn là không triệt. "Ca, đều chiêu sinh viên đại học sao?" Đường Lâm Viện hiếu kỳ nói, "Làm sao có khả năng? Lần này chiêu thu một vài người." Trong đó chỉ có hơn 1.000 người là sinh viên đại học sẽ từ toàn quốc các trường đại học bên trong trọn mà ra còn lại người thì lại sẽ từ các đại trường nghề chiêu thu Thiên Trạch lắc lắc đầu giải thích nguyên nhân cũng rất đơn giản sinh viên đại học dùng người thành phẩm quá cao vừa không có trường nghề sinh ăn sống khổ chịu cực lại nói như dây chuyển sản xuất điều khiển kỳ thực trường nghề sinh viên ra được hoàn toàn có thể đảm nhiệm được căn bản cũng chưa dùng tới sinh viên đại học chiêu thu những này sinh viên đại học nói trắng ra đều là sau đó tầng quản lý hạ giống hả vậyươi sẽ đi ngườii trường học cũng nhận người sao đường Lâm việnật g đầu lại hỏi Đương nhiên phải đi, đồng thời liền vào ngày mai." Thiên Trạch khẳng định nói. "Được rồi, cái bụng cũng no rồi, cũng nên đi rồi." Chu Du lau tay, đứng lên nói rằng, "Thiên Trạch, Đường Lâm viện đương nhiên sẽ không phản đối. Tính tiền, rời đi, sau đó ở mọi người vây xem dưới, tiến vào xe thể thao." Thùng thùng lên keng, thùng thùng lên keng. Đồ công nhân trường nghề ngày hôm nay có thể nói là chiêng chống vang trời, cờ màu lay đậu. Đầy đủ hơn trăm người, ăn mặc thống nhất trang phục, trong tay cầm chiêng chống đang luyện tập. Một bên khác, thì lại đứng chừng 20 cái mỹ nữ, mỗi cái ăn mặc màu đỏ sườn xám. Tiên Đô hậu kiều lộ ra bắp đuổi trắng như tuyết, đặc biệt là đầu linh em gái, càng là ra thịt thi đấu tuyết, trước ngực hùng vĩ hầu như là phá y mà ra. Trong tay còn ôm một cột hoa biết hợp, từng cái từng cái nở rộ đóa hoa, lại như chính đang thổi hùng tráng âm nhạc kèn đồng nhỏ, khiến người ta cực kỳ thân thiết, liên đối em gái cũng có vẻ càng thêm thanh khiết. Mà ở trường trên cửa, một đạo thật dài hành phi từ lâu kéo. Nhiệt liệt hoan nên ta giáo kiểu từ thiên trạch về trường. Mắt xem thời gian đi tới 10 giờ, rầm. Từ cửa trường bên trong liền đi ra đoàn người. Người cầm đầu chính là hiệu trưởng Lan Đức quý. Chuẩn bị thế nào? Lan Đức quý trực tiếp hỏi. Hiệu trưởng cơ thể đều sắp xếp thỏa. Một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng trả lời: "Ừm, để mọi người dừng lại đội hình, không muốn ồn ào." Lan Đức Quý gật gật đầu. Trường học làm ra lớn như vậy trận hình, tự nhiên sớm đã kinh động hết thể học sinh, không ít người đều ở cửa nhìn xung quanh. "Nếu đó, này thiên trạch là ai? Lại như thế như bài, về chuyên trường học, dĩ nhiên làm ra trận thế lớn như vậy, xem ra lăn lộn không sai a. Sẽ không phải là làm quan lớn chứ? Bằng không trường học lãnh đạo làm sao sẽ chính diện tích cực? Người không biết thiên trạch. ta hẳn phải biết sao? Hắn rất nổi danh sao? Ha ha, và năng người máy công ty." Vạn năng công ty Rem, ngươi nên nghe nói qua chứ? Lẽ nào? Không sai, Vạn năng người máy công ty, Vạn năng công ty Rem chính là thiên trạch, hắn chính là từ trường học của chúng ta tốt nghiệp. Lần này về trường nghe nói không chỉ có sẽ quên một khoản tiền, còn muốn chiêu thu rất nhiều học sinh tốt nghiệp, không thấy hết thể học sinh tốt nghiệp đều điên rồi sao? Trên thao trường liều vải chính là vì lần này tuyển mộ chuyên môn dự. Áp dựa vào, trường học của chúng ta còn có thể ra như vậy nhu nhân. Đến rồi. Không biết hai hô một câu, liền nghe đến tiếng chiêng trống lại vang lên lên. Mọi người đi cả nhấp vừa nhìn, ba chiếc xe đã trước sau đứng ở cửa trường học nơi dẫn đầu chính là một chiếc phong cách màu trắng bạc xe thể thao, mà sóc nhưng là một lượng Audi xe con, một chiếc xe van. Ánh mắt của mọi người tự nhiên nhìn về phía xe thể thao, liền thấy một nam một nữ đi ra. Nam tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng là bình thường, nhưng là đứng mọi người trước, lại như là một con phượng hoàng đứng một đám gà đứng trước, như vậy hạc đứng trong bầy gà. Nữ nhưng là xinh đẹp như hoa, không cần nói nàng sở sánh mỹ nữ, chính là đầu linh em gái, cùng nữ tử này so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mở, có thể nói không phải một cấp bậc. Nam tử tự nhiên là trạch, nữ tử nhưng là Lý Tính Tuyết. Thiên Đồng, nên về trường. Lan Đức Quý lập tức tiến lên đón. "Hiệu trưởng, gọi ta tiểu tiên là có thể." Thiên Trạch Khiêm vốn nói, "Tiểu Thiên, Lan Đức Quý không có kiên trì. "Trương lão sư, ta đã trở về." Cùng với những cái khác giáo lãnh đạo tùy tiện Hàn Nguyên vài câu sau, Thiên Trạch liền đến đến một tên lão giả tóc hoa râm trước người, cung cung kính kính địa bái một cái nói. "Quách Tiêu, Thiên Trạch thọ ngôi lão sư, một vị chân chính trưởng giả, một đáng giá tôn kính sư trưởng." Có thể nói như vậy, Thiên Trạch có thể trở thành là cao cấp kỹ sư, nhờ có, có Quách Tiêu giáo dục. Phải biết, khởi đầu đến trường nghề, Thiên Trạch là không cam lòng. Khi đó Trạch càng muốn lên đại học. Nhưng Đường Tú Tú không đồng ý. Mới tốt nghiệp trung học để nâng cấp, Thiên Trạch liền không thể không đi tới thâm thành công nhân trường nghề, trong lòng có thể không có điểm mặc khí. Bạn học lên một lượt cao trung, chuẩn bị thi đại học, dựa vào cái gì hắn liền muốn đến đọc trường nghề? Làm một tên công nhân. Liên bởi vì thành tích học tập kém sao? Đang thời niên thiếu khí thịnh, Thiên Trạch làm sao có thể cảm nhận được Đường Tú Tú khổ tâm? Căn bản là không nghĩ tới, lấy thành tích của hắn, chỉ có thể đọc kém cỏi nhất tứ trung, thi đại học quả thực chính là hy vọng xa vời. Bởi vì tứ trung năm thi lên đại học nhân số, bao hàm 3 bản ở bên trong, cũng không vượt qua 50 người. Còn không bằng rất sớm học một môn tay nghề, cũng tốt sống yên phận. Mà không nghĩ ra thiên trạch, tiến vào đồ công nhân trường nghề sau, tự nhiên không thể bẻ ngoan học tập. Hút thuốc, suốt đêm, Thiên Trạch hầu như mỗi ngày đều phao ở cafe internet bên trong, liền như vậy giòng dã lăn lộn nửa năm. Mãi đến tận đụng tới Quách Tiêu, bị Quách Tiêu nhân cách mị lực đánh động, thật sâu thích thợ ngồi nghề này nghiệp. Lúc này mới có cao cấp kỹ sư, thợ ngồi Thiên Trạch. Bằng không, Thiên Trạch nhất định sẽ như đại đa số bạn học như thế, ngơ ngơ ngác ngác địa vượt qua trường nghề 4 năm. Sau đó tốt nghiệp đội nghề, hoặc là làm một tên bình thường công nhân, nhiều nhất cũng là làm một người tiểu đầu lính. Tốt, tốt, được. Quách tiêu nói liên tục 3 tiếng được, nợ nụ cười. Chúng ta đi vào trước lại ôn chuyện đi. Lúc này Lan Đức Quý đề nghị. Có thể không mà. Người trung quanh là càng ngày càng nhiều, tiếp tục ở cửa trường học nói chuyện cũng xác thực không quá thích hợp. Ở mọi người bảo vệ quanh giới, thiên trạch đi tới sớm bố trí kỹ cảng giáo trong phòng họp. Tiểu thiên, người học đệ, học ngội, nhưng là chờ người cho bọn họ giáng thành công kinh nghiệm, hiện tại biết thủ tiêu quá trình này, không biết có cỡ nào thất vọng. Lan Đức Quý sau khi ngồi xuống, mở miệng nói rằng. Vốn là ở trường học dự định bên trong, thiên trạch về trường chuyện thứ nhất chính là giết thuyết, lại bị thiên trạch cho từ chối. Đùa gì thế, nói cái gì? Lẽ nào giảng tâm linh canh gà? Thiên trạch chính mình cũng không tin, còn có thể lấy ra gieo vạ người khác. Hiệu trưởng, người cũng đừng bắt ta chơi bẹo, đây là ta một chút lòng thành, coi như là trường học nhiều như vậy năm đối với ta vun bón báo lại. Thiên trạch vội vàng cho Lý Tĩnh Tuyết nháy mắt ra dấu. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt phong trên 315. Lý Tính Tuyết tự nhiên rõ ràng thiên trạch là có ý gì, trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Lan Đức Quý. Lan Đức Quý trên mặt né qua vẻ vui mừng, vội vã tiếp nhận chi phiếu, nhìn sang. Làm ra lớn như vậy trận chiến, không sẽ trở thời khắc này sao? Cái khác giáo lãnh đạo cũng dồn dập đưa cổ giải, hướng về chi phiếu nhìn lại. Nha. Lan Đức Quý kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếp theo hô hấp đều trở nên dồn dập, liên đối cầm chi phiếu tay cũng run lên. Thấy Lan Đức Quý thất thố như thế, cái khác giáo lãnh đạo cũng không cố trên dồn dập, dồn dập đứng dậy vi đến Lan Đức Quý bên người, tập hợp mắt nhìn sang. A. Nhiều như vậy. A. Tiếng kinh hô liên tiếp, nhìn từng cái từng cái quên hết tất cả giáo lãnh đạo, thiên trách cũng không có xem thường ý tứ. 50 triệu có thể không phải một bút tiểu tài. Phải biết, như đồ công nhân trường nghề như vậy trung cấp viện giáo, một năm có thể thu được chính phủ tài chính nâng đỡ, tuyệt đối không thể vượt qua ngàn vạn, 50 triệu có thể không phải là một món khổng lồ sao? Người bình thường tùy tiện nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không thất thố mới kỳ qua đây. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thất thố. Thì như Quách Tiêu, trước sau đều làm một mặt bình tĩnh. Cho tới thiên trạch tại sao muốn trực tiếp trả tù lao, không thông qua sửa nhà lớn. Thư viện trở phương thức quen tặng, nhưng là bởi vì Thiên Trạch cho rằng không cần phải vợ ơ ý là một tên tốt nghiệp trường kỹ thuật, Thiên Trạch thực sự là quá hiệu trưởng nghề sinh viên, coi như hắn quên một đống toàn tỉnh tốt nhất thư viện, vậy cũng chỉ có thể là người tài giỏi không được trọng dụng, bởi vì căn bản sẽ không có người đến xem. Hiệu trưởng, không biết tuyển mộ sẽ địa điểm tuyển đã có chưa? Lần này đến trừ báo lại trường học cũ ở ngoài, ta còn muốn chiêu thu một nhóm học đệ, học mượi. Thấy Lan Đức Quý chúng nhân gần như khôi phục yên tĩnh, Thiên Trạch mở miệng nói, Lan Đức Quý đem chi phiếu lưu luyến điệu đưa cho tại vật nhân viên, gật đầu nói nhận được ngươi thông báo sau. Trường học là được chuyển động, đã ở trên thao trường dựng một lều vải, có tới mấy trăm mét vuông lớn, đầy đủ các người tuyển mộ học sinh tốt nghiệp, các ngươi bất cứ lúc nào có thể trôi qua. Vậy thì phiền xuất hiệu trưởng phái người mang ta người trôi qua." Thiên Trạch chỉ vào bên cạnh mấy người nói. Lần này Thiên Trạch có thể không phải một người về trường học cũ, mà là đem phòng nhân sự người đồng thời tới được. Cái này tự nhiên. Lan Đức Úy trực tiếp sắp xếp một tên thanh niên. Người này Thiên Trạch chưa từng thấy, phòng trừng là mặt sau mới tiến vào trường lễ. Để tử hạ đi tuyển mộ, Trạch cùng Lan Đức Úy nhân lại hàn huyên một hồi, liền cáo từ ra phòng họp. Lý Do cho cũng rất sung túc, muốn chính mình ở trong sân trường đi một vòng. Không có giáo lãnh đạo ở, đi ở trong sân trường, thiên trạch rốt cục có thể hoãn khẩu khí. Thiên Đồng, người là ở đây tốt nghiệp? Lý Tĩnh Tuyết tò mò hỏi. Ừm. Thiên Trạch không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Loáng một cái sắp tới 10 năm trôi qua, lần thứ hai đi ở quân thuộc, xa lạ trường học bên trong, để thiên trạch có chút hoang hốt. Cùng 10 năm trước so với, trường học đã có biến hóa rất lớn. Tỷ như bên trái hai hàng nhà trẻ không gặp, đổi vì một đống 6 tầng cao màu trắng lớp học. Tỷ như trường học bên trong cây kia lão dương cây không gặp, cũng không biết là chết rồi vẫn bị người cho đào đi rồi. Thì Như thao trường nhỏ một vòng, một phần đã biến thành bể ngoài phòng. Thì Như, nhìn giống như đã từng quen biết trường học, Thiên Trạch phảng phất nghe được quen thuộc tiếng cười vui. "Thiên Trạch, đúng là người a?" Một đạo tiếng vui mừng vang lên, đánh gây Thiên Trạch hồi ức. Thiên Trạch nhíu như mày, xoay người nhìn sang. Ra hiện tại Thiên Trạch trước mắt, là một người đàn ông tuổi trung niên, mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, tiêu chuẩn xấu xí dạng. Càng thêm khiến người ta không thoải mái chính là, người đàn ông trung niên dưới mũi còn giữ một đống trồng râu, nhìn lại như là quỷ, làm cho người ta phản ứng đầu tiên chính là chán ghét. Hóa ra là đại ban Thiên Trạch Thở ư nói: "Chắc Vĩ Quang, nguyên tắc thượng ngồi ban chủ nhiệm lớp cũng chính là Thiên Trạch chủ nhiệm lớp. Thiên Trạch thái độ chi sở dĩ như vậy kém, tất cả đều là bởi vì Chắc Vĩ Quang nhân phẩm không được, biệt hiệu nổ lông. Không phải vắt chảy ra nước, mà là nhạn qua nổ lông. Tại sao gọi nổ lông? Bởi vì Chắc Vĩ Quang ở làm chủ nhiệm lớp thì, đều là lợi dụng trong tay này điểm quyền lợi nào đó chỗ tốt. Một khi có nhược điểm rơi vào rồi Chắc Vĩ Quang trong tay, cái kia không ra điểm huyết căn bản là không thể. Tỷ Như, Trạch mới vừa vào trường học thì, liền nhân ở cafe internet suốt đêm, bị tra phòng ngủ năm bức vàng. Đổi bỏ ra hơn 200" Mua một cái tốt gói thuốc, đưa cho chắc Vĩ Quang, mới xem như là qua cửa ải. Vì lẽ đó, chợ ngồi ban liền không có một người tiếp đái chắc Vĩ Quang. Thiên Trạch, nghe người khác nói ngươi về trưởng, ta khởi đầu còn có chút không tin, hiện tại nhìn thấy ngươi cuối cùng cũng coi như là tin. Đi, đi nhà ta, ta để sư mẫu của ngươi làm cho ngươi điều tốt, hai người bọn ta cố gắng nhờ một chút, nhiều như vậy nằm không thấy, có thể đều mong nhớ chết ta rồi, ta có thể vẫn luôn nghĩ các ngươi. Chắc Vĩ Quang dường như không có nhận ra được Thiên Trạch lạnh nhạt, lôi Thiên Trạch liền nhiệt tình nói: "Xin lỗi, ta còn có việc." Có điều Thiên Trạch làm sao có khả năng cho Trác Vĩ Quang kéo để cho mình không thoải mái, trực tiếp liền bỏ qua rồi chắc Vĩ Quan tay, lạnh nhạt nói, không thích chính là không thích, lấy thiên trạch thân phận bây giờ, cũng không cần thiết oán ước chính mình. Chỉ ít chắc Vĩ Quan còn chưa xứng, nhìn trước mặt chắc Vĩ Quan, Thiên Trạch chỉ cảm thấy buồn nôn. Vương Lam lão sư, thực sự là sĩ nhục lão sư danh xưng này, làm người phương diện, cho quách tiêu sách giải cũng không xứng. Khu Trác Vĩ Quan trên mặt nén qua một tia xấu hổ, có điều rất nhanh sẽ biến mất lại đi, nhìn Thiên Trạch một mặt chân thành đạo thiên trạch, ta liền biết ngươi sẽ có đại tiền đồ, lúc trước liền yêu quý ngươi. Quả không phải vậy, hiện tại ngươi nổi bật hơn mọi người, cuối cùng cũng coi như không có bạch phí lao sư một phen khổ tâm. Có việc nói sự tình. Thiên Trạch thôn bạo địa ngắt lời nói. Nói thật sự, bây giờ có thể để Thiên Trạch tức giận sự tình không nhiều, một mực liền bao quát chắc Vĩ Quang chẳng biết xấu hổ. Là như vậy, nhà ta tiểu tử mắt thấy cũng phải tốt nghiệp đại học, này không vẫn không có tin tức. Chắc Vĩ Quang ra mặt đến là dày, lại có mặt để van cầu Thiên Trạch, đủ để nói lên được là một kỳ hoa. Liên việc này, Thiên Trạch không nhịn được nói. Thiên trạch, ta làm một cái như vậy như tử, ngươi có thể phải giúp ta a. Trác chỉ có điểm cầu khẩn nói để hắn tốt nghiệp tìm đến ta." Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "A, cảm tạ. Chờ đã, ta trước tiên đem xấu nói tới phía trước, nếu như hắn không được, cái kia ta chỗ này là không dưỡng rất rủi, ta chỉ có thể nói cho hắn một cơ hội." Thiên Trạch đánh gây kích động chắc vi Quang, trước đó cảnh cáo nói. Đối với chắc vi Quang như tử, Thiên Trạch vẫn có chút tấn tượng, một trắng non nả thanh niên, mang theo một cặp tính mắt rất nhã nhặn, cùng chắc vi Quang hoàn toàn khác nhau. "Thiên Trạch, cảm tạ ngươi." Trác Vĩ Quang một mặt thành cần nói, "Không cần." Thiên Trạch khoát tay áo một cái. Đáp ứng hỗ trợ, có thể không phải là bởi vì Trác Vĩ Quang tất cả đều là bởi vì Trác Vĩ Quang nhi tử nhìn vẫn tính hấp mắt. Bằng không chỉ bằng chắc Vĩ Quang là người, coi như chắc Vĩ Quang quỷ gối thiên trạch trước mặt, thiên trạch đều sẽ không liếc mắt nhìn. Vậy ta đi trước. Chắc Vĩ Quang cũng biết đạo tiên trạch không ngứa hắn, ngượng ngùng đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên trạch thở dài, hướng đi bên phải công chức gia trúc lâu. Căn bản không cần dạn dò, Lý Tính Tuyết liền lấy điện thoại di động ra đánh lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hai tên nam tử, từng người ôm một cái dương lớn đi tới, đi theo thiên trạch, Lý Tĩnh Tuyết phía sau, đi tới hồng gạch bề ngoài số 2 gia trúc vang lên số 202 môn. Đến rồi, đến rồi.